Quy 1 chương 793, cùng ma tranh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Tinh hà một kiếm phá cựu tiêu, khinh thường kiếm đạo chi cảnh hóa thành vô số đạo tinh thần kiếm ảnh, muốn đột phá cố này đột nhiên hạ xuống tinh thần chi lực, một đạo áo trắng trẻ tuổi thân ảnh còn giống như là chân long múa không trùng, một cái tay khác không ngừng kết tấn dường như muốn đem cái này tinh thần chi lực từ cái này bên trong đánh bỡ, mà nhìn xem trẻ tuổi thân ảnh trùng thiên chi cảnh lúc. Tinh kiếm tông môn hạ tu vi lớn tiểu không một đệ tử đều là của Nhật nhìn lại, áo trắng trẻ tuổi thân ảnh giờ phút này giống như cứu thế xuất trần thân ảnh, không khỏi là để tinh thần của bọn hắn vì đó đi theo tự động, thậm chí là không thiếu nữ đệ tử đều là không che lấp trong mắt ái mộ chi tình, nhìn xem nam tử áo trắng múa kiếm cảnh sát lúc, trong lòng tình cảm lên thẳng mà lên. Tuyết áo tu vi của hắn lại là tăng tiến vào, không hổ là ta tinh kiếm tông mạnh nhất tuyệt thế thiên tài, vậy mà đều là đến phù hộ ta tông môn tình trạng. Tinh kiếm trong tông mấy lão giả kiêu ngạo nhìn xem giống như chân long tại thế nam tử trẻ tuổi, cười nhạt được rẽ Bất quá tuyết áo hắn cứu lại có thể chi chống bao lâu? cái này cỗ thần bí tinh thần chi lực phía sau sợ là một vị thiên tiên tại làm. bất quá cái này thiên tiên đến tận cùng là đang đánh lấy tính toán ứng gì, vậy mà là muốn lấy tự thân ý chí cưỡng ép trưởng không cả tòa linh diệu đại lục, chẳng lẽ điên rồi sao? thở dài, bọn hắn cũng là không rõ đến tận cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên giáng lâm cái này cùng khủng bố tuyệt luân tinh thần chi lực, càng làm cho toàn bộ tinh kiếm tông lâm vào họa diệt môn, mà toàn bộ linh diệu đại lục đều là sôi chảo, như là kiến bò trên chảo nóng nho nhỏ vào động, có là cầm rời sơn môn đại trận để chúng đỡ hoặc là điệu tiên cảnh cường giả nhau nhau xuất thủ điều tiết cố này khổng lồ tinh thần chi lực. bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể là tiến hành chống cự, lại là tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. mà ai cũng không biết chính là một cái ẩn nấp sơn lĩnh ở giữa tiểu môn phái, lại là không có bị cái này cố kinh khủng tinh thần chi lực liên lụy đến, mà bên trong sơn môn đang có lấy một tên nam nữ trẻ tuổi cùng một trâu đối chiêu. tại thiếu nữ trên ngón giữa cuốn quanh tiểu mãng thấy thiếu nữ sẽ phải lạc bãi lúc, lại là đột nhiên hóa thành chân thân, thay thiếu nữ ngăn cản kia vòng tới gần tròn lư lao một cái đuôi chính là tùy ý đem nó vứt bỏ. mà thấy thiếu nữ dương dương đắc ý dáng vẻ lúc, nam tử cười khổ nói, linh nhi. Ngươi lại để cho cái này Thủy Linh mãng trợ giúp ngươi cùng một trôi đối phó ta, ta thế nhưng là không bội ngươi so chiêu. Nhìn xem thiếu nữ tại gia Tu Di bảo tàng về sau, liền ký kết Minh ước linh thú, hai người mặc dù vô luận như thế nào đều là nhớ không nổi làm thế nào chiếm được, bất quá tóm lại là một trận cơ duyên, cũng chính là như vậy nhận lấy, mà thiếu nữ nắm chặt trong tay tuyệt phẩm tiên khí, ưỡn lên bộ ngực, Tiêu Ngạo nói, Linh Nhi trong tay dao Long kiếm cũng không phải ăn chay à, liền xem như tiểu thủy không giúp người ta, sư huynh cũng là thua không nghi ngờ. Ta núi vàng cửa làm sao lại có ngươi cái này cùng vô lại nhá đầu, thực sự là Nam tử bật cười ở giữa lại là cùng thiếu nữ cùng nhau trở lại tông môn cũng không có chú ý tới thủy linh mãng trong mắt nghi hoặc mà thủy linh mãng tại cảm giác được kia cố kinh khủng hít thở không thông tinh thần chi lực vẫn chưa dáng lâm lúc không khỏi nhẹ nhàng thở ra kế tiếp theo hệ hoài ngủ thiết đi khổng lồ tinh thần chi lực cầm tiếp theo áp chế linh diệu đại lục bản thân ý chí diệp vân tại đem toàn bộ linh diệu đại lục động tĩnh hiểu rõ về sau trong lòng bàn tay như mắt rồng lớn nhỏ màu đen nguồn sáng chậm rãi năm đi khi đem nó diệt đi lúc toàn bộ linh diệu đại lục phảng phất là đạt được giải thoát rốt cục không đang run, run run mà một chút sắp không chịu đựng được tiểu môn phái cũng là hoảng sợ sợ sợ nhìn xem thoa tiên sợ gặp lại có chuyện gì phát sinh Trung yên chi đạo, ta từ đầu đến cuối chưa hoàn toàn nắm giữ. Tiết Hận nhìn trong tay mình vẫn diệt màu đen muôn sáng. Diệp Vân trong hai con ngươi có quỷ gì gợn sóng sinh ra ở đây, đạt mạnh nguyên địa chi không? Đúng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tùy theo lưu lại chính là như là sóng giữ chân khí khí lãng, tan ra tại phương này địa vực trên bầu trời. Hắc hắc, xem ra là nhận tiên ma chi tâm ảnh hưởng, cuối cùng là có một vòng linh trí thất tỉnh, cũng là đáng sợ. Hiện tại ma tính một mặt cũng là vượt quá lao tổ dự kiến, vậy mà là có thể nắm giữ tiên ma chi tâm cái này cùng trí bảo liền xem như Diệp Vân trẻ sơ sinh tâm tính toàn lực phía dưới cũng là không cách nào đối tiên ma chi tâm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, mà cái này ma tính một mặt lại là chân chính đem cái này tiên ma chi tâm hơi là mình nắm giữ vật hoàn toàn khống chế, không lưu lại bất kỳ sơ hở. Diệp Vân sau một khắc xuất hiện địa phương là tại chín yêu đốt phụ cận chi địa cái này nhanh đã là vượt qua Diệp Vân không gian pháp tắc tuấn di tốc độ mà có thể làm đến bước này, toàn bộ linh diệu đại lục hiện tại sợ là cũng chỉ có kia yêu tộc lệnh Lam Vân mới là có thể mượn nhờ tự thân kim sĩ đại bảng đặc tính như thế. Diệp Vân đến, quần cuộn mây đen tùy theo hiện lên tại Diệp Vân trên đỉnh đầu. Khổng Lồ lôi linh lực tức thời hóa thành hai thanh màu xanh ra trời tiên kiếm, nó hình dạng cùng lúc ấy lao tổ lượng cực tiên kiếm kém không nhiều, nhưng là tại một tích tắc này, Diệp Vân trong tay đãn tràn cực hàn thần lực, chậm rãi đem tiên lôi tiên kiếm băng phong mà xuống, một đám lửa viêm tùy theo đốt viêm mà ra, ba cô cực kỳ cường hãn linh lực lẫn nhau đan xen kẽ. Một cái chớp mắt, một đạo ẩn chứa tam sắc linh lực đến cực điểm chi kiếm, hiện lên ở Diệp Vân trong tay trái, cảm thụ được giờ phút này hoàn toàn do tự thân linh lực chế tạo thiên địa linh vực, Diệp Vân tay phải cách không một nắm, từ ảnh thần kiếm thuận thế mà ra bị Diệp Vân nắm giữ, thiên tiên chi từ tạ dị lui tán mà xuống thánh khiết chi cảnh theo diệp vân chậm rãi bay xuống tuyết mái tóc dài màu trắng dáng lâm tại đây lão tổ lưỡng cực kiếm đạo thật đúng là làm người tuyệt vọng tư chất nhìn xem diệp vân chân chính đem mình lưỡng cực kiếm đạo thi triển mà ra lão tổ trong lòng không khỏi hưng phấn cười nói đến tận cùng là có thể làm đến trình độ nào thật đúng là khiến lão tổ ta chờ mong là tộc ta ma thần không đúng ngươi làm sao còn có nhân tộc thiên tiên khí tức tại diệp vân đem hết thảy đều chuẩn bị hoàn hảo lúc ma khí như hải ba đảo vào tới sau đó một đạo vô miệng vô mũi không có mắt hình người ma vật tùy theo nổi lên nhìn xem diệp vân dáng vẻ Trong lòng chẳng biết tại sao sẽ nổi lên sợ hãi cảm xúc. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tộc ta ma thần không khả năng sẽ có ngươi cái này cùng khí tức, nhưng nếu là nhân tộc lời nói, ngươi lại là có tộc ta ma thần ma thần chi lực, chẳng lẽ ngươi là mượn nhờ cái này hai cố bản nguyên chi lực tiến hành đột phá đến tiên tiên chi cảnh. Ba Không Chi Ma khiếp sợ nhìn xem Diệp Vân, thời khắc này cái sau đã là để cho mình như là đứng trước thiên địa. Loại này phảng phất thời khắc muốn bị đối phương thôn vệ tuyệt vọng, làm hắn đã hồi lâu cũng không từng có. Bất quá dù cho là như thế, cái sau cũng là nghĩ đến Diệp Vân hiện tại hẳn là vừa mới đột phá, nếu để cho mình đem thân thể của hắn chiếm cứ lời nói có khả năng đạt tới trình độ, nói không chừng có thể để cho mình thoát ly cái này đáng chết phong ẩn. Đã người đến bản tọa cái này bên trong, hẳn là có lời nói cùng bản tọa nói đi, chúng ta chính dễ dàng đến đảm một chút để bản tọa giải phong điều kiện, mà bản tọa chỗ tốt, cũng là có thể cho người tận hưởng. Nhìn xem Diệp Vân không ngừng tản mát mà ra ma huy, ba không chi ma run lên trong lòng, sau đó cười nói, chịu chết đi. Nhàn nhạt nhắc tới lời nói, Diệp Vân chậm rãi rơi lên trong tay song kiếm, sau lưng bắt ngát mây đen lui tản ra lúc nổi lên một vòng huyết sắc trăng tròn chính ứng với Diệp Vân giơ kiếm lạnh lùng chi tư một vòng bốn màu thần hồng tùy theo tức thời xuyên qua mà xuống mà Ba Không Chi Ma cũng là phảng phất trong lòng quyết định liều mạng một lần Đáng chết nghĩ không ra vừa mới thả đi một cái quang minh thần thể người lần này liền đến một cái ác hơn nhân tộc nhìn xem chạm mặt tới Diệp Vân Ba Không Chi Ma hóa làm hình người liều mạng đem thể nội khí thế lên cao đến cực điểm đang nhìn Diệp Vân đã là tránh dây lắt đến trước mặt mình lúc, sau lưng một đầu khổng lồ tà ma tùy theo một quyền đánh xuống chính chuẩn tướng Diệp Vân chùm điệp đập vào linh diệu đại lục phía trên Diệp Vân phi tốc rơi xuống tại linh diệu đại lục chỗ sâu cảm thụ được giờ phút này không ngừng bị ép cùng trạng thái, lạnh lùng nhìn chăm chú, phía sau ẩn cũng là hiện ra một đạo hư ảo màu lam cự nhân, phảng phất là có một loại nào đó cự lực chống đỡ lấy mình. Sau đó đình chỉ hạ xuống tốc độ, lại lần nữa hóa thành một đạo bạch quang triển khai thiên địa cực tốc đánh thẳng mà lên. phía sau ẩn hiện khổng lồ cự nhân, ngọn lửa màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn lên trước mắt ngàn trượng ma ảnh, nhìn xem tựa hồ là có vô số tà ma nhao nhao chui lên khủng bố cảnh tượng. Diệp Vân sau lưng cự nhân tại thời khắc này hóa thành bảng bạc ma khí bị ba chi ma sau lưng cự ma thôn mà nhìn xem phía sau mình màu lam cự nhân hóa thành khẩu phần lương thực bị ba không chi ma thuễ. Diệp Vân lạnh lùng bộ dáng vẫn như cũ không thay đổi, tựa hồ đây hết thảy đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Sách, thật sự là thật là tinh thuần ma khí, nếu là có thể nâng ly máu tươi của ngươi, chắc hẳn ta cái này bị trọng thương hồn phách cũng là có thể có phục sinh xu thế. Tham Lam thôn phệ lấy từ Diệp Vân trên thân mượn đến năng lượng, ba không chi ma hưng phân nói, "Đến, để bản tọa nhìn xem ngươi cứu lại còn có lấy như thế nào thủ đoạn." Huyết sắc trăng tròn chi quang một lần nữa bao phủ tại tựa như trong tuyết tiên Diệp Vân. Diệp Vân tự thân thần lực một lần nữa nổi lên, lần này ma huy không tại, bởi vì từ bản năng bên trên cảm giác Lần này ma thần sợ là không bằng thông thiên thắp bên trong những cái kia ma thần tàn hồn đồng dạng, cái này ma hồn bản chất, lại còn là không tổn hao. Một đầu không hao tổn bản chất ma hồn, so với tổn hại ma thần hồn phách nó phẩm chất càng là trên lệnh quá lớn, trừ thiên ma kia cùng vượt qua quá nhiều phổ thông ma thần cảnh giới thần hồn ngoại trừ, cái này chờ ma hồn, nếu là toàn lực thi triển nó sức công phạt lời nói, chính là sẽ hồi quang phản chiếu, tái hiện không diệt ma huy. Nhìn xem đối với mình lộ ra điên cuồng ba không chi ma. Diệp Vân trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm dần dần biến mất, mà bên tay trái Tam Sắc Tiên Kiếm cũng là cùng Tử Ảnh Thần Kiếm cộng đồng biến mất. Thời khắc này Diệp Vân sau lưng Huyết Nguyệt càng thêm yêu dị cùng kiếm chế, toàn bộ thiên địa bầu không khí phảng phất đều là cùng Diệp Vân dung hợp lại cùng nhau. Thân thể của ta, nhưng vẫn chỉ là bị ăn mòn trạng thái. Một vòng nụ cười tà dị phát họa khoe miệng, Diệp Vân thể nội Tiên Ma Chi Tâm lại lần nữa buộc phát phát ra diệu thế quan hoa, Diệp Vân giờ phút này thể nội bị Tiên Ma Chi Tâm hắc bạch lưỡng khí hoàn toàn tinh hoa, nguyên bản bị ăn mòn hắc ám thể nội, chính là tại thời khắc này, một lần nữa lui tán xung dưới mà Diệp Vân khuôn mặt bên trên tà dị tiêu dung lại là còn chưa biến mất, đem tay hướng về sau vung lên, một đoàn trứng mắt màu lam lôi quang chính là vào lúc này hiện hiện ra, ẩn chứa trong đó khổng lồ lôi linh chi lực bị Diệp Vân ngạnh sinh sinh tụ tập thành đan hoàn lớn nhỏ. Sau đó Diệp Vân không để ý thể nội thương thế vừa mới khỏi hẳn, một ngụm nuốt xuống. Tại ba không chi ma kinh ngạc bên trong, Diệp Vân thể nội lôi quang vang khắp nơi, tựa hồ là đã không chịu nổi cố này bảng đại uy thế, Diệp Vân thân thể tại lúc này đã là có khét lẹt mùi phát ra mà Diệp Vân lại là vẫn chưa làm nhiều bất kỳ ngăn cản, cũng chưa từng để trong cơ thể mình khổng lồ thiên tiên ma thần chi lực hồi phục, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình bây giờ biến hóa. Dù cho là nhẫn thụ lấy cố này mãnh liệt đau đớn, Diệp Vân phảng phất là không cảm giác được đau đớn, lạnh lùng nhìn xem mình biểu hiện bây giờ, mặc cho thể nội lôi uy như thế nào biến hóa, như cùng một đầu cuồng nộ lôi long điên cuồng va chạm thân thể của mình, cha tấn đối với tự thân tàn khốc, để lão tổ đều đang âm thầm tắt lưới. Tiểu tử này là không phải đã điên, lão tổ trong lòng là như vậy thầm nghĩ không phải Diệp Vân sẽ không là làm ra cái này cùng sụp đổ sự tình, liền xem như Diệp Vân ma tính một mặt đã là triệt để chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng cái này đủ để cho người choáng đứng lại sụp đổ thân khổ, lại là để người vẹn vẹn là nhìn xem, đều đủ để không rét mà run. Diệp Vân thân thể thế nhưng là nguyên anh cảnh tất trọng, có thể làm ra dáng vẻ như vậy ảnh hưởng, sợ là cũng chỉ có Diệp Vân thể nội lôi linh lực đã là toàn bộ dùng để kích thích tự thân, mà lao tổ lại không rõ chính là cái sao, vì sao còn không sử dụng thủ đoạn đến khôi phục, hiện tại Diệp Vân, khí tức đã là 10 điểm yếu ớt. Hắn đang làm cái gì? Cảnh giác nhìn xem phủ giữa không trung chỗ Diệp Vân, cái sau hiện tại làn da đã là như khét lẹt than đá, mà kia lôi đình uy thế càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nếu là nói mình không tâm động, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Bất quá có thể tại cái này cấp bậc cấp tồn tại, lại là làm sao có thể đem tính mệnh về phần người khác trên thân? Mà lại hiện tại Diệp Vân thân thể, liền xem như hắn thấy, cũng là lại là quá kém cỏi, không chỉ có là thể nội kinh mạch khắp nơi bị kia mãnh liệt lôi đình phá hư không còn hình dáng, đồng thời cái sau thể nội huyết dịch sợ là cũng đã không sai biệt lắm sấy khô. Mà mình nếu là lúc này tiến công, mặc dù có thể tự tin thủ thắng. Nhưng cái này cùng nguyên bản mình định ra mưu kế, có chút không giống. Hắn đối với Diệp Vân thân thể đã là có đủ loại yếu kỳ, có thể lấy phạm nhân thân thể tiếp nhận thiên tiên ma thần trời thần chi lực. Cùng lúc trước thiên ma đại nhân đi con đường, lại còn là có xảo diệu giống nhau chỗ. Bất quá đương sơ thiên ma là tại kết hợp tiên chi lực về sau, lấy ma thân một lần nữa giáng lâm trên đời, mà mình nhìn trước mắt cái này người xa lạ, sợ là muốn lấy thiên tiên chi thân giáng lâm, mà chỉ cần mình bắt lấy cơ hội kia, chính là sẽ có được cái này linh diệu đại lục bây giờ cường đại nhất thể chứ. Hiện nay trừ cực ít bộ phận ma thần tàn hồn bên ngoài chính là chỉ có chính mình bởi vì bị phong ấn mà có hoàn hảo hơn vách, cái khác tại tiên ma trên chiến trường ma thần đều là đã dục hết phân chiến về sau mới bị phong ấn, có thể lấy tàn hồn trạng thái sống sót đã là vạn hạnh trong bất hạnh, lại là làm sao có thể cùng mình bây giờ cùng so sánh? Tới đi, ta muốn nhìn ngươi đến tận cùng là phải làm những gì? Nếu để cho bạn tọa triệt để khống chế ngươi bộ này bất thế bảo thể, chắc hẳn về sau bạn tọa cũng có thể như lúc trước tiên ma đại nhân, huyết chiến mấy vị thiên tiên mà đứng ở thế bất bại. chăm chú nhìn giữa không trung chỗ vân, mặc dù mình là ba không chi ma nhưng cái kia cũng chẳng qua là này nhân gian giới cho mình thuyết pháp trung tộc của mình chỉ bất quá thực tế là không vui với có cái khác nhiều hơn tân trang ngược lại là lấy hỗn độn làm gốc đến phòng theo lấy như thế tiến hóa cảm thụ được trong thân thể của mình đã là ẩn ẩn chết đi quang huy diệp vân rốt cục tại lúc này vận dụng nắm giữ tinh thần chi lực đem thể nội lôi linh lực dì lại khi cảm thụ được mình bây giờ sắp chết trạng thái lúc diệp vân bên người dần dần lóe ra hóng ánh lưu ly tinh điểm lập tức nguyên bản ảm đạm bầu trời tại thời khắc này đúng là muốn hóa thành tinh hà chi cảnh 3 mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và vợ ở bằng các cách sau năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc trên app đố nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò viết kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan vu Hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 794 tu vi lớn thế bảo. ts Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. huyết nguyệt chi quang tựa như nguyệt thần đồng dạng rỗ dành lấy diệp vân thân thể mà viên kia khỏa tinh điểm thì là để phương này tĩnh mịch địa vực tái hiện sinh cơ lão tổ nhìn xem diệp vân hiện tại chữ vật pháp bảo bên trong đã là hao tổn vô cùng một tuyệt phẩm tiên linh chi thạch không khỏi đau lòng muốn khóc thành tiếng ôm gia hỏa này thật đúng là bỏ được lãng phí, như thế chỉ trong chốc lát, sợ là mấy trăm tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đều là hóa thành thiên địa chi khí, biến mất tại trong thiên địa. Lao tổ đau lòng chi hơn, nhìn xem Diệp Vân nguyên bản than cốc thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống, thời khắc này thân thể phảng phất là tại hấp thu lấy phụ cận nhất là thuần nát tiên linh lực, đã thực chất như nước tiên linh khí róc rách vây lại Diệp Vân. Diệp Vân thân thể phảng phất là khô cạn đến đã dạn nước hoang phế thổ địa, giờ phút này đối mặt như thế số lượng tiên linh khí, tự nhiên là liều mạng hấp thu, mà Diệp Vân đối này cũng là cảm nhận được thật lâu chưa từng nhận thoải mái dễ chịu, cảm thụ được thể nội một lần nữa tràn đầy chân linh chi khí. Trong tay chậm rãi đã tràn ra chân linh chi kiếm, tam sắc linh lực ở trong không gian tàn mát tế văn ba động. Một lần nữa nắm giữ thân thể, bây giờ này tấm thân thể mặc dù còn thiếu rất nhiều, nhưng là so nguyên bản thân thể tốt hơn quá nhiều. vòng ánh đồng hồ thân như là thượng hạng bảo ngọc, ẩn ẩn có sông vào mũi hương khí từ Diệp Vân thân thể bên trong chậm rãi hiện lên, nồng đậm tiên linh khí tràn đầy Diệp Vân thân thể, thật lâu không tiêu tan. Mà Diệp Vân thân thể bây giờ tại chịu đựng lấy về sau, đã là có thể được xưng nhân thể lại dượng nó máu đã là từ thuần túy nhất tiên linh khí sen lẫn mà thành, nó một giọt máu, tại hỏa linh lực phun trào thời điểm, đều là đủ để sấy khô dòng sông. Huyết thủy bên trong đã là từ Diệp Vân linh lực thẩm thấu, xem ra thời cơ là đã thành thủ. Nhìn xem Diệp Vân đã là sắp khép lại thân thể, Ba Không Chi Ma trong lòng cũng là vì đó phấn khởi, thân hình hóa thành vô hình ma vụ cực nhanh tới gần Diệp Vân, mà Diệp Vân nhìn xem Ba Không Chi Ma chuẩn bị cưỡng chiếm thân thể của mình, không từng có mảy may biểu thị, mà là chuyển quan ném đi, nhìn xem sau lưng mình trăng tròn chi cảnh, song đồng chỗ xoay trầm trầm bắt đầu huyết nguyệt. đang nhìn thời khắc này lúc trăng tròn. Mặc dù là cũng vô quá nhiều cảm xúc, nhưng là biết mình hẳn là đã nhịn không được, mình mặc dù là đã bị ma khí ăn mòn mới sáng tạo ra một loại khác đối lập nhân cách, nhưng cũng không có bất kỳ dục vọng, chỉ là đơn thuần muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Mà chính hắn lại là cũng không đem Diệp vân trẻ sơ sinh tâm tính một mặt khi làm chủ nhân, mình cùng hắn bất quá là âm dương quan hệ trong đó, hắn như thế nào có thể làm chủ nhân của mình, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng mình cộng sinh thôi, mà bây giờ tự thân ma khí, đã là triệt để muốn tan biến hầu như không còn mà hắn đang nhìn cái này vâng huyết một lúc, mặc dù không hiểu vì sao mình sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là đã chân chính cảm thấy mọi mệnh, tựa hồ sau khi làm xong những việc này, sẽ có một cái mới đổ vật tới thay thế mình, mà nhìn xem mình bây giờ làm ra vẻ hết thảy, đã là hóa thành tu luyện bảo địa chín yêu đốt đi thổ, trong lòng cũng là có nói không nên lời nhuộn dần. mình bây giờ làm hết thảy, hẳn là chỉ là từ đối với tự thân sứ mệnh mới là như thế, mà đi tới cái này tà ma bên người, hẳn là vẫn là phải làm xong cuối cùng này một việc, bằng không, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. lần thứ nhất đọc hiểu tình cảm, không người biết được cái sau thời khắc này tâm cảnh tử hạn của cái chết thiên tiên chi cảnh cũng là tại lúc này chính thức bước vào mà cũng chính là diệp vân trong hai con ngươi có linh tính tình cảm lấp lóe thời điểm một cú càn quét cả tòa linh diệu đại lục diệt thế lôi vân đã là chậm rãi che ở đến nặng nghề lôi vân tựa hồ là muốn đem bầu trời này ép luôn xuống dưới trong đó thỉnh thoảng lóe lên từ sắc lôi đỉnh dường như muốn chém nát hết thảy trở ngại chi vật mà nhìn xem diệp vân trong mắt linh tính tình cảm càng ngày càng nhiều lúc lại là cái này lôi huy càng thêm bành trướng tăng lên mà chính là tại một bước này diệp vân đem nó ở trong lòng sinh sinh còn không được ba chữ điệu tận trong lòng tình cảm lại là tại kia không chi ma đem hết toàn lực muốn đột phá trận pháp tới chiếm thân thể của mình lúc, Diệp Vân lặng lặng nhìn cái sau đánh tới, muôn miệng khẽ nhúc đích, một câu, mật mờ chú văn liên động không biết tên vĩ lực, sau lưng trăng tròn như vậy triệt để sổ đổ, mà nhìn xem cùng mình chỉ thiếu chút nữa xa đầy trời hắc vụ, Diệp Vân than nhẹ ở giữa, trong lòng bàn tay hiện hiện hỏa viêm chi lực, hóa thành đại dương mênh mông dục biển hướng xuống. Mặt đất ma trong sương ngủ, đều dến thê lương âm thanh, tại cái này hắc vụ bị dục biển hướng không có thời điểm, trong đó như là chim sơn ca khóc lóc the tiếng kêu thảm thiết không cam lòng vang lên mà Diệp Vân chỉ là như vậy nhìn trên mặt đất hắc vụ chậm rãi bị dược biển thôn phệ nó song trong mắt tản mát ma khí giờ phút này cũng là hóa thành biến mất hờ hững nhìn lại lúc đã là không biết mục đích của mình là vì sao một bước cuối cùng thật đúng là đáng tiếc nếu là tương lai bản tôn có thể đặt chân thiên tiên chi cảnh lời nói mong rằng đem niềm tin của ta cùng nhau kế thừa xuống dưới cười nhạt nhìn xem cái này bôi một lần nữa triển lộ tinh lạng thiên không ý thức đã là dần dần muốn muốn vĩnh viễn ngủ say đi mà lao tổ thì là thấp phẩm nhìn xem hóa thành lưu tinh trùng điệp rơi xuống Diệp Vân không biết thời khắc này mình là phải làm như thế nào mặc dù biết hiện tại Diệp Vân hẳn là đã muốn đặt chân chân ngã chi cảnh, bất quá nhìn xem kia ma tính một mặt sau cùng sáng sửa Tiểu Dung trong lòng luôn là có bất an, cái sau giờ phút này hẳn là hoàn toàn tiếp nhận tuyết yêu thiên tiên chuyển thừa, ngay lúc đó có thể vì cũng đã là đến thiên tiên chi cảnh, nhưng là vì trở về chân ngã, quả thực là đem một bước này ngăn trở. Thôi thôi, lao tổ chỉ có thể là âm thầm mặc niệm mấy chữ về sau, nhìn xem một lần nữa tỉnh lại Diệp Vân, cái sau bây giờ đã là đỉnh trệ thân hình, nghi hoặc nhìn vị trí đang ở của mình bây giờ, đồng thời một cố mảnh vỡ ký ức hải dương nháy mắt tràn vào tới, mà Diệp Vân cũng là khẽ nhíu mày qua đi, lại là hiện hiện một vòng cười thảm. Loại này phương pháp giải quyết, mình cũng không phải là quá mức thích, mà để hắn chân chính nghị không ra lúc, kia ma tính một mặt vậy mà là một tia không rơi đem Tuyết yêu thiên tiên chuyển thừa kế thừa xuống dưới, cái này khiến chính hắn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc, cái sau lĩnh ngộ tư chất, sợ là thật đến một loại kinh khủng cực đoan. Mà có thể lấy cái này cùng phương pháp chạm đến thiên tiên cảnh, vô ý cũng là vì Diệp Vân mở ra khác một cánh cửa, dù sao mình hiện tại nói cứng lời nói, sợ là đã hoàn toàn gánh chịu ma tính một mặt cùng trẻ sơ sinh tâm tính cảm ngộ, tại lúc trở lại, cả hai tâm cảnh chính mình cũng là đã chân chính sáng tỏ. Làm sao vậy, có phải là hơi kinh ngạc mình bây giờ nắm giữ lực lượng bất cười nhìn về phía Diệp Vân chính hoạt động thân thể, bây giờ Diệp Vân sợ là cũng đang chậm rãi cảm thụ được cố này thân thể mang đến rung động, địa tiên cảnh nhất trọng tu vi, Diệp Vân cũng coi là miễn cưỡng đặt chân cảnh giới này. Khiến người kinh ngạc cảnh giới, bây giờ ta, cũng là có chút không dám tin tưởng sẽ là mạnh như vậy đâu. Nhìn xem đầu ngón tay nổi lên tam sắc vần sáng, Diệp Vân khẽ thở phào, bất quá bây giờ mình muốn gánh chịu đồ vật, tựa hồ là đã càng nhiều, tính cả ý chí đó, chính là cùng nhau kế thừa xuống dưới. H, -h, -h nói như vậy tới lao tổ sau này thân thể có khả năng cũng là sẽ như thế mạnh đi. bất quá mặc dù tiên thiên linh thể rất là phù hợp lao tổ ngày sau giáng lâm, bất quá nếu là có thể lấy phổ thông thân thể so sánh tiên thiên linh thể cũng là không sai. lao tổ giờ phút này tự nhiên là tại phân tán diệp vân lực chú ý, bởi vì hắn cũng là không hy vọng cái sau đắm chìm trong quá nhiều ma tính một mặt trong trí nhớ loại yêu bi thương cảm giác, dù cho là mình người đứng xem này đều là sẽ cảm thấy vô cùng thương cảm. đó là một loại trầm mặc vô hình thương cảm chi ý, chỉ là kém bước cuối cùng, lại là đem nó tự chủ vỡ nát con đường phía trước. Chỉ là vì giờ phút này cái sau vô số khả năng, bởi vì thiên tiên còn chưa là điểm cuối cùng, hắn không cho phép, Diệp Vân đồng dạng là sẽ không cho phép, mà bây giờ đối với thiên tiên chi cảnh nắm chắc, Diệp Vân cũng là không khỏi lớn mấy phân. Thời khắc này Diệp Vân đích thật là muốn cất tiếng cười to, nhưng cái sau ngay lúc đó lựa chọn, lại là để hắn không thể như thế không bị trói buộc cười ra tiếng, bất quá mình cuối cùng là dựa vào tự thân ý chí chỗ đặt chân đến một bước này, sợ là chống lại điệu tiên cảnh bắt chọn người, ta cũng là có mấy phần tự tin. Diệp Vân nghĩ lên chính mình lúc trước tại chín yêu đốt đi bên trong đụng phải biển dung nham vương, bây giờ chín yêu đốt chỗ sâu nhất đã là bị lao tổ vận dụng ngọc gián phong ấn, tiên đạo tông sự tình mình cũng là xử lý sạch sẽ, còn lại chính là muốn tới cố gắng cảm thụ cố thân thể này lớn nhất cực hạn, mà một đầu địa tiên cảnh bắt trọng đại yêu vương, thì đúng là mình hiện tại tốt nhất thí luyện chi vật, mà Diệp Vân hiện tại ưu thế lớn nhất chính là đã chân chính thấy rõ toàn bộ linh diệu đại lục chỗ có địa phương, vô luận là kỳ ngộ hay là nguy hiểm, ngày hôm đó tiên chi cảnh khủng bố tinh thần chi lực ép dưới đều là không chỗ ăn trốn, dù cho là sâu không thấy đáy xong cả biển cả hoặc là xuyên thẳng vần tiêu cao phòng đều là bị Diệp Vân cùng nhau ký ức xuống dưới, mà Diệp Vân đồng dạng là tìm được mấy tuyệt thế thiên tài, trong đó thậm chí là có không thua gì mạc Văn Tiên yêu nhiệt, nhất là kia lấy tinh hà làm kiếm thiếu niên áo trắng, nó đối với kiếm đạo lý giải, sợ là đũ kiếm ngâm cũng chỉ có thể là tới ngang tay, mà mình bình luận bản tâm lời nói, nếu là cùng cái sau so đơn thuần so đấu kiếm đạo xào rượu, sợ là xa xa không kịp. Bất quá thế gian này cũng không phải đơn thuần so đấu xảo rượu chính là, ông trời của ta sinh một kiếm nói, không biết hắn phải chẳng có thể vương vàng đón đỡ lấy đến đâu. Diệp Vân bật cười bước ra một bước, nhìn như cực kỳ chậm rãi nhàn nhã thưởng thức bốn phía cảnh sắc, nhưng là cho người ta một loại kỳ lạ hảo giác, đúng là mấy ngàn trượng ở giữa di động tới. Bây giờ Diệp Vân chỗ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, trừ hỏa linh lực bên ngoài, chính là chỉ còn lại có không gian pháp tắc cùng lôi linh lực, mà lôi linh lực mình chỉ cần tại luyện chế lôi linh thần thời điểm, chính là có thể cảm nội đến, cho nên đối này Diệp Vân cũng không phải là quá mức gấp gáp, mà là để Diệp Vân chú ý một điểm, chính là hỏa linh lực cùng không gian pháp tắc. Bây giờ hai loại pháp tắc lĩnh ngộ chính mình cũng là không có đầu mối, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời mình thấy nhưng là quên không được tiên đạo trong tông số lượng khổng lồ công pháp cất giữ chỉ cần là mình tiến tới học tập lời nói tăng lên tuyệt không phải khó khăn sự tình mà mình tại cô động lôi linh thần thời điểm lại lần nữa tiến vào kia lôi đỉnh thế giới lúc tin tưởng sở được đến linh ngộ đồng dạng sẽ là làm chính mình hài lòng khi diệp vân dạo bước ở trên mặt đất lúc trên đường đi cảm thụ được phương này thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa tiên linh lực cũng là có chút đau lòng từ bản thân hao tổn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mặc dù là vô cùng một số lượng nhưng là có chừng mấy trăm tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch vì đó vỡ nát mà lại diệp vân nhìn xem mình chữa vật pháp bảo bên trong thủy linh dao gam lại là ẩn ẩn có chút bật cười thứ này xem ra cũng là không có tác dụng gì đi. bất quá cho thanh ly dùng làm phòng thân lời nói cũng là không sai. liền xem như nó bên trong gánh chịu qua thiên tiên pháp tắc, nhưng dưới cái nhìn của mình tại cái này cái gọi là thiên tiên pháp tắc thực tế là quá mức yếu kém, thậm chí là chỉ cần mình sơ qua độ trạm, chính là sẽ như vậy vẫn diệt. bây giờ diệp vân tinh thần chi lực cường đại, càng là tăng lên tới một cái độ cao mới. mặc dù không có ma tính một mặt lúc trước lấy thiên tiên cảnh nặn xinh xinh chấn áp toàn bộ linh diệu đại lục, nhưng là đã đủ để nhìn thấu địa tiên cảnh thập trọng đỉnh phong tu sĩ, mà bây giờ diệp vân cảnh giới Nói cho cùng, trừ phi là đột phá tới đất tiên cảnh trọng trọng, không phải nó chân chính ý nghĩa, cũng không tính quá lớn. Trong nháy mắt ở giữa liền có thể ngay cả tiếp theo nhảy lên cảnh giới, lấy Diệp Vân hiện tại ánh mắt đến xem, thực tế là không có chút ý nghĩa nào, tôi tiên tâm pháp bây giờ mang cho mình chỗ tốt, mình cũng là có thể lý giải, cái này cùng trong ngoài cùng tu tu luyện công pháp có thể vì chính mình đem giới thân cuối đường số trải ra, mình bây giờ có thể ngay cả tiếp theo đột phá cảnh giới, chính là cái này cùng công pháp mang theo cho ưu thế của mình. Nhưng vẫn là vẫn cần lắng đọng. Dù sao cảnh giới bây giờ đối với mình đến nói cũng không trọng yếu, mình bây giờ chỉ cần đem tự thân linh lực cùng chân khí càng là thích hợp nắm giữ, mà cảnh giới tự nhiên sẽ tại nắm giữ quá trình bên trong không ngừng tăng lên, đó cũng không phải quá mức gian nan, ngược lại là so với mình trước kia thừa nhận độ vật, nhẹ nhõm quá nhiều. Cực kỳ rõ ràng cảm thụ được tự thân không gian từ nhịp đập chuyển đổi thành vận mẹo quá trình, đến cuối cùng đem mình vây quanh đi vào dáng vẻ, Diệp Vân có khả năng nhìn thấy tất cả bể buộn không gian pháp tắc mình vỡ, những này nếu để cho mình một một nắm giữ lời nói, mặc dù bây giờ mình đích thật là có thể làm được, nhưng thời gian hay là quá mức lãng phí cho nên chỉ có thể là tìm một cái đến luyện tay một chút, hy vọng là có thể qua qua tay người đi. Diệp Vân chậm rãi ngự không đạp tại không gian phía trên, mỗi một bước đều là có từng tia từng tia nhỏ xíu sóng nhỏ gợn sóng hiện hiện, mà Diệp Vân tại đặt chân thời điểm, lại là trong lòng có một chút nghi hoặc, bất quá nhưng cũng là không có để ý. Cái này gợn sóng cũng không phải là mình cố ý chế tạo ra, thậm chí là mình là không thích thanh thế như vậy quá mức sáng chói, bởi vì tại trên chiến trường hỗn loạn, súng bắn chim đầu đàn loại chuyện này, mình vẫn hiểu, bởi vì chính mình bình thường cũng là ưa thích đặc biệt nhằm vào tại những cái kia tương đối xuất chúng người. Được rồi, Có thể là không gian pháp tắc còn chưa hoàn toàn nắm giữ, hoặc là đối với chân khí bản thân nắm giữ chưa đạt đến cực hạn, có thể làm đến loại trình độ này, đã là đầy đủ. Khi ngự không tại chín yêu đốt trên cùng lúc, Diệp Vân nghĩ đến mình lúc ấy tuấn di vị trí, trong lòng hơi động, chớp mắt xông vào chín yêu đốt đi bên trong. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện để cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mọ mò, mò việt tiểu tẩy rồi hay sọ tìm thẩy, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 795, nham tương chi chủ. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. 3. Giống như cái động không đáy chín yêu đốt cửa vào, càng giống là một đầu sớm đã chết đi thôn thiên cự thú đang muốn thôn thiên, lòng có dư lực không đủ, rắn nuốt voi, mà sau khi tiến vào Diệp Vân rõ ràng có thể cảm giác được cái này chín yêu đốt đi bên trong yêu khí đã là yếu bất quá nhiều, so với dị vang bốn phía đều tràn đầy lấy yêu khí thời điểm, bây giờ chỉ còn sót lại lấy yếu kém yêu khí điểm này, để Diệp Vân cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tiên đạo trong tông cho mình phong ấn, vậy mà chỉ có thể làm được loại trình độ này. Bất quá trong tay mình nguyệt thạch cùng trời hủy cấm phủ, có vẻ như là mình kiếm lấy đến. Vừa nghĩ tới mình còn có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ nguyệt thạch bên trong pháp tắc. Diệp Vân trong lòng không khỏi thỏa mãn. Bây giờ hiện trạng của mình, thật đúng là đáng giá để cho mình trắng trận chúc mừng một phen. Chỉ là chỉ bằng vào tự thân tốc độ liền có thể so sánh tại Tuấn Di lời nói, thực tế là có chút quá mức miễn cưỡng, trừ phi là đạt tới thiên tiên cảnh, hoặc là một chút đặc thù tiên tiên linh thể, có lẽ có thể đạt đến một bước này. Diệp Vân tại hóa thành hư ảo tàn ảnh lúc chỉ là tại duy trì mới khác, liền nhịn không được nhẹ thở dốc một hơi, phảng phất tiếp nhận một loại nào đó to lớn áp bách chi lực. Người hay là trước khiêm tốn một chút tốt, ta nếu là lúc này liền sẽ trước một người đem chân khí bản thân cùng linh lực an ý đạt tới tốt nhất, gấp gáp như vậy liền nghĩ muốn cùng đại yêu vương chiến đấu, có thể hay không quá xúc động. Lao tổ nhìn thấy Diệp Vân ngay tại làm cử động, vậy mà là muốn một thân so sánh thuần di tốc độ, không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Ta là một cái tiết mọi người, chuyện không có năm chắc làm sao lại đi lô mãng làm đâu, bất quá là đến tìm nó luyện tay một chút mà thôi, lại thêm hiện tại thực tế là quá mức nham trán, nếu là trong lòng có bất mãn" cũng tốt nhờ vào đó phát tiết ra ngoài. Diệp Vân lại là cũng không thèm để ý lao tổ nói lời. Bây giờ mình trong lòng ngạo mạn vô song, bởi vì thật sự là hắn là có cái này trở tư cách. Nhưng phàm là có thể đạt tới loại trình độ này, đều là sẽ trong lòng có đầy đủ kiêu ngạo đến thôi động nội tâm không ngừng nghĩ du vọng. Nhưng kẻ sau hiện tại làm sự tình, cũng hẳn là đại bộ phận phân tu sĩ chỗ chờ mong sự tình. Một tên đại yêu vương kia đã là động một chút làm cho cả linh diệu đại lục môn phái cũng vì đó sợ hãi yêu vật. Có thể nói chỉ nếu là có lấy như thế một tên đại yêu vương tại làm loạn, trừ phi là đỉnh tiêm môn phái môn chủ thân tự xuất thủ tiến hành chấn áp. Không phải sẽ chỉ là lãng phí thời gian, mà lại yêu tộc trời sinh lục thể liền muốn ưu việt tại người bình thường tộc. Điểm này cũng là rất nhiều tu sĩ không cách nào phản bác. Dù sao cái này cũng là sự thật, cho nên nhân tộc chỉ có thể là cố gắng tiến lên một bước, lấy bầy biện chiến thuật đến vây công người phát hiện tộc. Mặc dù chuyện này tại một số phương diện quá mức hạn bất quá trở ngại những cái kia yếu đối phạm nhân tính mệnh, cũng chỉ có thể là như thế. Rốt cuộc đến lúc trước băng linh lực nếu là không được lời nói, như vậy hiện tại lời nói hẳn là có thể làm đến thử. màu xanh đậm vầng sáng hiện lên ở Diệp Vân chỗ đầu ngón tay, một sợi băng tuyển chậm rãi đẵm chản tại bốn phía trong nhang Tương Diệp Vân trong nháy mắt một bán, đem nó như là băng nhận một nhảy vào trong nham tương, giang dắc, nhìn xem trước mặt mình băng phong chi tầng, nếu là nói lúc trước băng linh lực chỉ có thể là làm được băng phong mặt ngoài, như vậy hiện tại băng phong chính là triệt triệt để để từ nham tương chi trung tâm bắt đầu đóng băng, mà Diệp Vân cái này lúc mặc dù không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là trong lòng đã là làm tốt chủ ý. ầm ầm, Diệp Vân nghe tới tầng băng vỡ vụn cũng có một nói to lớn thân ảnh tuôn ra lúc, trên mặt tiểu dung nhìn xem một lần nữa hiển hiện ở trước mặt mình biển dung nham vương, nhìn thấy kia lửa giận đến dâu dê đều đã run lẩy bẩy ra vẻ, Diệp Vân cười nói, như thế nào? còn nhớ ta không? Hừ, ngu xuân tiểu tử, bất quá là đột phá đến địa tiên cảnh nhất trọng mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền có thể khiêu chiến buồn Vương uy nghiêm sao? Lựa giận công tâm, mình lúc đầu ngủ ngon tốt, tiểu tử này vậy mà là lại tới quấy rầy mình, cái này để cho mình làm sao không tức giận, vốn là ngủ ngon tốt, kết quả quả thực là bị tiểu tử này cho quấy rầy vô số lần. Tiểu bối này cũng không có việc gì liền tới tìm buồn Vương, sẽ không phải là đơn thuần nghĩ muốn đùa bỡn buồn Vương đi, ỷ vào mình có không gian pháp tắc bên trong thuần gì, liền tới cái này bên trong việc các bất tận, tâm hắn đang chết. Bốn Vương cũng là phải nghĩ một chút biện pháp đến ngăn lại loại hành vi này, nếu như về sau tất cả mọi người đến như vậy, kia Bản Vương còn như thế nào an tâm nghỉ ngơi. Biện Dung Nham Vương nhìn xem Diệp Vân đối với mình lộ ra thiếu dung, cũng là trong lòng âm thầm tính toán, tự mình ra tay lời nói Diệp Vân khẳng định sẽ vận dụng không gian pháp tắc đến chạy trốn, thế nhưng là mình nếu như không ra tay lời nói, khó tránh khỏi sẽ gặp phải càng thêm vấn đề nghiêm trọng, đó chính là sẽ để cho tiểu tử này nghiện, từ đây cũng không có việc gì liền sẽ tới quấy rối mình nghỉ ngơi. Không có cách nào, Bốn Vương chính là trước hư coi là gián, đem người này tộc cho lừa qua đi, đến lúc đó lại tới một cái rất ngược lại khi đến đường cùng để hắn dưới suối vàng biết buồn vương lợi hại. Biện dung nham vương trong lòng cũng là làm tốt sự tình, nhìn xem Diệp vân đối với mình bộc lộ tiểu dung lúc, đồng dạng là tặng hắn một cái. Ôn hòa nói, tiểu tử, mặc dù buồn vương thực lực cường đại, là ngươi đủ để ngưỡng vọng đối tượng, nhưng ngươi nếu là biết một chút, chính là ta cái này cùng tồn tại là chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không phải tùy ý chẳng đến. Điểm này ngươi hẳn là minh mà đi. Tồn tại cường đại vô luận là làm chuyện gì, đều sẽ rước lấy vô số sủng kính thanh âm. Ta đây tự nhiên là minh bạch, bất quá ta đến cái này bên trong, nhưng là vì đến hối ta đối lời hứa của ngươi, có như không? Nhìn trước mắt Biện dung Nam vương. Diệp Vân cười nhìn về phía cái trước, nôn ngữ đồng dạng là ôn hòa, chêu đến Biển Dung Nam Vương không khỏi buồn bực nói: "Tiểu tử này đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Hắn đối bản vương ưng thuận qua cam kết gì sao?" Nhìn xem Biển Dung Nam Vương một bộ không hiểu bộ dáng, Diệp Vân cười nói: "Hải Vương thật đúng là kém cấp tính, ta đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn, nhưng là muốn lần tiếp theo gặp mặt lúc, gỡ xuống ngươi thủ cấp." "Ha ha, ha ha ha ha." "Thú vị, ngươi tiểu tử này thực tế là quá mức thú vị." Giận quá mà cười thiếu giống, nhìn xem trước mắt mình tên này tiểu tiểu nhân tộc vậy mà là có thể uy hiếp được mình. Biển Dung Nam Vương nhìn trọng chọc vào Diệp Vân, cười giận dữ nói, Buồn vương ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể có biện pháp nào đến thực hiện lời hứa của ngươi, chẳng lẽ là cần nhờ không gian pháp tắc đến buồn nôn chết Buồn vương sao? Cũng có thể đi thử một chút, mặc dù hạ thủ vô tình, bất quá cũng là đầy đủ." Nhìn xem Biển Dung Nam Vương đối với mình lộ ra giữ tận trừng mắt, Diệp Vân trong tay hiện ra tử ảnh thần kiếm, màu xanh hào quang phát ra yêu đất khí thế, để Biển Dung Nam Vương nhìn xem Diệp Vân trong tay thiên khí, ha ha cười nói, "Thật sự là chết cười bổn vương, bất quá là chỉ là nhân tộc mà thôi, liền ngay cả cái này trong tay tiên khí đều là tại e ngại bổn vương." Ngươi lại là lại lấy cái gì giúp khí cùng bổn vương giao chiến? Nói xong, biển dung nham vương biết hầu chỗ lóe ra rực sắc hồng quang. Diệp vân nhìn xem cái sau thon dài cái cổ bị hồng quang chiếu dọi dày đặc kinh mạch, trong tay ảm đạm tử ánh thần kiếm lập tức có nhiều thú vị nhìn trước mắt vọt tới mảnh liệt sóng lửa, tùy ý vung lên, một kiếm đem nó triệt để bộ ra. Ừm, nhìn xem mình sóng lửa vậy mà là bị Diệp vân chỗ chống lại, biển dung nham vương trong mắt có ngạc nhiên hiện lên, tựa hồ là rất không tin Diệp vân vậy mà có thể gánh chịu được mình một kích này. Sau đó lại là một miệng vung ra, Diệp vân lại lần nữa nhàn nhã vung ra một kiếm, không lệ không ý vừa vận tùy theo vừa rồi góc độ hoàn chỉnh cắt ra như thế nào nếu là tại không sử dụng thực lực chân thật lời nói ta cũng là sẽ không khách khí cười nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc biển dung nham vương diệp vân bật cười nói mặc dù không biết tự tin của ngươi là ở đâu bên trong bất quá binh khí của ta nhưng là bởi vì ngươi quá mức yếu nhỏ mà khinh thường tại xuất thủ thôi e ngại nói chuyện thực tế là có chút buồn cười còn dám mở miệng chào phúng bột vương đáng chết nghe tới diệp vân đối với mình chào phúng biển dung Nam vương cũng là không bảo lưu chuẩn bị ở sau hắn cũng nhìn ra được bây giờ cái này nhân loại đã là nay không phải tích so chính như cái này nhân loại nói tới đồng dạng Nếu là mình tại không sử dụng toàn lực lời nói, sợ là Thật muốn bị hắn dẫn theo đầu đi nhân tộc khoe khoang đi. Bất quá cái này đáng chết kết giới phong ấn thủy chung là tại hạn chế bổn vương thực lực chân chính, thực tế là có chút đáng ghét. Phẫn nộ phóng tới Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân hướng về sau nhẹ nhàng vừa lui, liền như vậy hời hợt xẹt qua công kích của mình lúc, trong lòng cũng là âm thầm tính toán đối sách, bất quá ta ngược lại là có thể lợi dụng nhân tộc trời sinh tự đại điểm này đến tìm kiếm đột phá, dù sao cái này bọn người tộc từ đầu đến cuối đội không được cái này trời sinh ma bệnh. Giống giận lại lần nữa gào thét đánh tới, mà khi Diệp Vân lại lần nữa nhẹ nhàng lúc rời đi lại là vung động trong tay tử ảnh thần kiếm đối cái sau tạo thành một kích trọng thương, mà nhìn xem thân thể của mình bị quẹt làm bị thương về sau, hỏa long trong lòng xấu hổ giận dữ, mình vậy mà là bị cái này điệu tiên cảnh nhất trọng nhân loại cho làm bị thương, thực tế là có chút quá mức mất mặt. bất quá cũng chỉ có thể là như thế, nhìn bản tọa đưa nó triệt để thôn vẽ xuống dưới, nhìn xem diệp vân sắc mặt không thay đổi mặt đối với mình, biển dung nham vương tốc độ mạnh sách, đồng thời trừ đầu lâu bên ngoài chỉnh thể đều là hóa thành hỏa diễm, đang tiến hành ra sức thôn vẽ lúc, có lấy mấy loại dải đặc viêm hỏa bừng lên, chỉ là loại thủ đoạn này đích thật là quá mức nham chán. Diệp Vân nhìn xem sông về phía mình viêm hỏa, dù nhưng đã là đủ để đối với mình tạo thành nguy hiểm. Bất quá còn chúng quy là quá yếu. Đồng thời trong lòng hơi động, nhìn xem biển dung nham vương bên ngoài kết giới chi lực, lại lần nữa vung lên kiếm, tại lao Tổ những Mày lúc, đem biển dung nham vương phong ấn như vậy bài trừ. Nhìn xem biển dung nham vương một bộ không hiểu bộ dáng, Diệp Vân bật cười nói, không cần đối ta toát ra vẻ mặt như thế, chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ lấy ngươi ta ở giữa chém giết. Không phải chưa hết hứng lời nói, từ đầu đến cuối sẽ để cho trong lòng ta có chút tiết Ha ha, ngươi quả nhiên là bổn vương gặp phải nhất người thú vị tộc. Biết Diệp Vân lời nói không loa bây giờ Diệp Vân đích thật là nắm giữ đến đủ để cùng mình địch nội lực lượng, nhất là ở chính diện chém giết thời điểm, mình lại còn không phải là đối thủ, cho nên khi nhìn đến Diệp Vân vì chính mình tiếp xúc phong ấn về sau, Biện Dung Nam Vương nhịn không được kinh cười lên. Bất quá người nếu là lấy vì bản thể mới là bổn vương nhất là vô địch trả thái, liền là có chút mười phần sai. Lấy thân hóa lửa, nó thân thể khổng lồ tại thời khắc này cũng là dần dần tại trong ngọn lửa co lại nhỏ, một cố khổng lồ yêu khí tùy theo lan tràn tại tầng thứ 5 nguyên trong miệng, Diệp Vân tại cảm nhận được về sau, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Lần này là đến phiên Diệp Vân kinh ngạc không thôi lúc đầu hắn coi là cái này đầu đại yêu vương hóa thành bản thể cũng đã là cái sau nhất là thủ đoạn cứng rắn nhưng là bây giờ nhìn tới cái sau khí thế vậy mà là ẩn ẩn tới gần địa tiên cảnh bắt trọng đỉnh phong trình độ dừng lại tại trung giai viên mãn mà diệp vân mặc dù là có thể tiến hành nứt chế bất quá mình không có đạo lý làm như thế bởi vì hắn hiện tại thiếu thốn nhất liền là chân chính liều mạng tranh đấu như thế có huyền niệm so đấu mới là để cho mình cái này bất thế công thể đạt được nhanh chóng nhất tiến triển cho nên diệp vân nhìn xem chậm rãi tại hỏa diễm khí lưu bên trong đạn sinh ra cường tráng thân ảnh cũng không cái gì nhiều hơn thủ đoạn nhân loại nói cho ta tên ngươi Cho bổn vương cắt bổ hoàng trốn đi người ta sẽ cho ngươi một cái nhất thể diện kiểu chết. To con thân ảnh theo biến mất khí lưu nổi lên, một thân to con đen nhánh cơ bắp, phản phất thần chứa đủ để cho núi lửa phun trào lực lượng, mà bộ kia đỏ ngọn lửa màu đỏ khơ xác, không thể nghi ngờ là thu hút sự chú ý của người khác nhất. Diệp Vân nhìn lên trước mặt hiện hiện Tát Bồ Hóng, bật cười nói, ta tên Diệp Vân, ngược lại là ngươi cùng yêu tộc danh tự, đích thật là thiên kỳ quái quái, đều có các kỳ quái danh hiệu. Đều đã là không quan trọng, bởi vì ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết trong tay ta, hay là giữ lại cái này dư thừa chế giễu cùng nhau làm bạn ngươi cái kia đáng buồn tiêu ngạo đi thôi. Đang khi nói chuyện Bụa hồng thân hình nổ bắn ra, giống như một đoạn cao tốc núi lửa bộc phát dung nham. Mà nhìn xem chớp mắt dù sao mình chẳng hán, Diệp Vân trong tay Tử ảnh thần kiếm cũng là dần dần lóa mắt. Trời sinh một kiếm, mấy đạo hào quang màu xanh lam bắn tại Tráng Hán trên thân, mà Diệp Vân hiện tại chân khí cũng là đủ để chống lên trời sinh một kiếm tiêu hao. Mặc dù một kích này chỉ là thăm dò, nhưng nhìn xem Tráng Hán không chút nào động, kế tiếp theo huy động bị nóng dược hỏa viêm bao trùm thiết quyền, đánh chúng trên người mình lúc, lật tay một cái, đem Tử ảnh thần kiếm chống đỡ ở giữa bộ ngực, phòng ngừa cái sau ám đánh tới. Chân thực có chút làm ta phiền muộn. Không nghĩ tới như chờ thực lực đã là không chịu được như thế sao? Nhìn xem bị mình kích về sau, giống như như đạn pháo bị bắn trúng tại tường nham bên trên Diệp Vân, Tráng Hán lắc đầu, một bộ còn chưa toàn lực xuất thủ bộ dáng. Sau đó kinh ngạc nhìn Diệp Vân chậm rãi từ trên vách tường lô lớn đứng dậy, bật cười nói, xem ra còn không đến mức để ta không thú vị. Ta cực lần tiếp theo sẽ là ngươi chết tại trước mặt của ta. Diệp Vân ý cười thu liễm, bây giờ cái này con yêu thu thực lực mạnh đã là có chút vượt qua dự liệu của mình, nhất là Tráng Hán trên thân bộ kia xích hồng chiến khải cùng lai chống đỡ lấy Tráng Hán tiêu hao để cái sau tùy thời tại toàn lực phát huy. Hắc, hắc, nhìn xem ngươi cái bộ dáng này, ta chính là biết ngươi đã là cảm thấy hối hận, đúng không?" Tắt bù hóng hài lòng nhìn xem Diệp Vân, nhất là Diệp Vân trong mắt lanh ý lúc, không khỏi cười to nói, "Bất quá đây đã là không cách nào để bù, nhân tộc tiểu tử, đợi ta đưa ngươi một trận chiến này chấm dứt về sau, ta vẫn sẽ có lấy càng nhiều nhân tộc đến dùng ăn, ta muốn thôn nạp mấy trăm triệu vạn nhân tộc, mới là có thể để ta lắng lại những năm này bị phong ấn lửa giận." Ngưu mội thủy chung là ngu muội, quả nhiên là chưa từng bởi vì cảnh giới biến hóa mà có mấy may cả biến. Diệp Vân nghe tới Tráng Hán lời nói về sau, không khỏi cười ra tiếng chính mình cũng là cũng không phải là có cồn vọng như vậy thái độ mà cái này đã yêu vương lại là chuẩn bị thôn phệ nhiều người như vậy tộc nếu là thật sự làm như vậy sợ là khắp thiên hạ tu sĩ đều là điên cuồng hơn vây quét ngươi liền không cần ngươi hay là cho buồn vương chết tại nơi này tốt nhìn thấy ngươi bộ dáng buồn vương chính là giận không chỗ phát tiết nhìn xem diệp vân đối với mình lộ ra thiếu dung tát bù hóng trên thân chiến khải lại lần nữa buộc phát lóa mắt hỏa diễm như đồng hóa thân là hỏa viêm chi yêu lại lần nữa xông về phía diệp vân băng phách thân trưởng diệp vân trưởng dẫn Hàng lưu một to lớn băng tinh cự trưởng nương theo lấy cực hạn chi lực điên cuồng quét bốn phía hỏa viêm toàn bộ nham tương tầng đều là bởi vì cái này cổ hàn lưu mà như vậy phong bế ở nhìn xem đại địa biến thành băng tinh diệp vân cũng là cảm nhận được đại hán bây giờ khí thế yếu bớt lạnh lùng nhìn xem cùng chiêu thức của mình sát nhập bắt đầu đại hán trong lòng cũng là có nhẹ nhẹ sát ý bởi vì hắn đã là cảm nhận được đại hán khí tức không phải là không có yếu bớt ngược lại là càng ngày càng mạnh tại cái này một cái trước mắt vậy mà là có đột phá tới đất tiên cảnh bắt trọng đỉnh phong su thế tại diệp vân thở dài về sau tất bù hóng còn tưởng rằng diệp vân là từ bỏ chống cự đang chuẩn bị xuất thủ sát lúc lại là thấy người sau đôi mắt chỗ lạnh lùng trong lòng mơ hồ có mấy phần không thích hợp Ta bình sinh không thích nhất chính là người cái này cùng ngu nội sự tình, cũng không biết ngươi đến tột cùng là biết hay không. Bây giờ Diệp Vân đã là không định tại bảo đảm biện pháp dự phòng, tại mới vừa rồi bị tát bù hóng một quyền đánh tiến vào trong vách đá sự tình, mình mặc dù lòng tràn đầy lửa giận, bất quá cũng là như vậy thu liễm, bởi vì chính mình hiện tại vẫn là không có sát thực thiết phương pháp để ứng đối đại hán, chỉ có thể là trước nhẫn lại một chút. Bây giờ thấy đã là hóa thành băng tinh đại địa chín yêu đốt tầng thứ năm, đại hán mặc dù đem mình băng phách thần trưởng đánh nát thành đến hàng chục ngàn băng bã vũ thiến, nhưng mình chiêu số này vốn là không chuẩn bị đối tát bù hóng nhiều làm ảnh hưởng gì nó chân chính dụng ý, bất quá là chuẩn bị đến nhìn một chút đại hán chiến khải, đến tột cùng là nhưng để bảo vệ đại hán đạt tới như thế nào trình độ, lợi dụng cái này chín yêu đốt đi bên trong dung viêm chi lực hội tụ bản mệnh chiến khải, đích thật là vượt quá dự liệu của ta, quả nhiên là yêu tộc giàu hoạt, dù sao cũng là sống lâu như vậy, ngươi thủ đoạn đích thật là vượt qua dự tính của ta, bất quá hẳn là cũng chỉ là như thế đi. mà đại hán đang nghe diệp vân lợi nói này về sau, nhìn xem bốn phía đã là biến thành băng thiên tuyết địa cảnh sắc, trong lòng tức giận, mình vậy mà là bị người này tộc tính toàn kế, mình sống sót đều là không biết bao lâu, vậy mà là bị cái này nho nhỏ nhân tộc tính toàn kế, đáng chết. Quả thực là đáng chết a. Minh khí tức bây giờ đã là hạ thấp điệu tiên cảnh bắt trọng Sở giai, giờ phút này khi nhìn đến Diệp Vân tới gần, đồng bên trong bóng ngược chính là Diệp Vân mỉm cười lúc bộ dáng, Tất Bộ Hãng hai chân nhịn không được mềm nhũn, ngã trên mặt đất, sợ hãi nói, "Đừng, đừng tới, lớn không được bổn vương, cầu xin tha thứ." Không đúng, là làm nô bộc của ngươi như thế nào? Bổn vương nhưng là điệu tiên cảnh bắt trọng cái thế tu vi, có thể làm nô bộc của ngươi chẳng lẽ ngươi chính là không tâm động sao? Mà nhìn xem không chút nào có tâm động dáng vẻ lúc, Tất bù Hãng không cam lòng nói, "Bổn vương tu luyện mấy ngàn năm, đều là đến một bước này, nghĩ không ra vậy mà là thua ở tiểu tử ngươi trong tay." nhưng cũng là không thể làm gì. A, nói như vậy ngươi là thừa nhận mình vô dụ rồi. Diệp Vân nghe tới Tát Bù hóng nói như vậy thời điểm, nhạt cười hỏi, ngươi cũng chớ có quá mức cuồng vọng, ta nếu là bại, như vậy ngươi cũng là sẽ không ở bỏ qua ta, cái này ta trong lòng cũng là có ít. Bất quá nếu là ta chờ yêu hoàng đến, chắc chắn là lấy đi tính mạng của ngươi. Tát Bù hóng trước khi chết thời điểm, cũng là buông xuống nguyên rủa, để Diệp Vân nhịn không được bật cười không nói. Khả năng tại trong lòng của nó, kêu Kim Xí Đại Vang Đích thật là cường đại dị thường, nhất là thiên phú của nó cùng tư chất cũng là vô cùng cường hãn. Nó tâm tính càng là nhân tuyển tốt nhất, bất quá đây hết thể đều là đã vô dụng, nó nhưng không có mình tiên ma chỉ tâm, nếu như là bị ma khí nhập thể lời nói, sẽ chỉ là đứng trước tâm tính trên phạm vi lớn cải biến. Bất quá lão tổ như kế, thủy chung là như vậy để người khó mà đoán được, vậy mà là thật sớm liền đem mầm thai và hạt giống trôn giấu tại yêu tộc bên trong, quả nhiên là cáo giả. Diệp Vân cười bình luận lên lão tổ, mà lão tổ đang nghe Diệp Vân bộ dạng này xưng hô mình lúc, nhịn không được mắt trợn trắng nói, có tiểu tử như thế tán dương người sao? Bất quá ngươi hẳn phải biết không ra mấy tháng kia yêu hoàng cũng là sẽ đột phá tới đất tiên cảnh thập trọng tình trạng, nhưng là có nắm chắc đến đứng núi cũng vô niềm tin quá lớn, bất quá, cũng không phải là không có có tin tưởng chút nào chính là. Diệp Vân cũng là đang nghe Yêu Hoàng Chi danh về sau, có có chút nhíu mày, nếu để cho mình thời gian, ứng đối kia Yêu Hoàng tự nhiên là không khó, bất quá bây giờ cảnh giới của mình trải qua một trận chiến này, cũng là có chút xác định ra, cũng không phải là như chính mình tưởng tượng như vậy vô địch. Cho nên Diệp Vân hiện tại mặc dù hay là một mặt vô sự người dáng vẻ, nhưng nó trong lòng cũng là đã sớm làm tốt ứng đối chi pháp, ta hiện tại vẫn là phải nhanh chóng đem lôi linh thần luyện chế ra đến, nếu là bằng không, sẽ chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, bây giờ chỉ có băng linh lực đạt được trình độ lớn nhất tăng lên hay là sẽ không đủ. Diệp Vân nhìn xem đã làm tốt tử vong chuẩn bị tát bùa hóng, đến chậm rãi đặt chân băng tinh lớn rời đi lúc, cũng là chưa từng nhìn nhiều cái sau một chút, tại nó vừa mới buông lòng thời điểm, một viên băng nhận cực kỳ phù hợp quán xuyên đại hán cái hố, mà một trận hỏa viêm chậm rãi đẵng tràn mà ra lúc, cái sau thân thể cao lớn cũng là hiện lên ở đại địa phía trên. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vô Nam, Bấm like, Theo dõi, Bình luận, Quan phiếu chuyện đề cử, Đặt mua độc gò trên áp, Đồ nạt cho vợ ở, đối với mò mò, việt tẹo tẩy, rồi hay bằng phàn vụ hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 796, tùy ý chuyển công. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Cho là ta sẽ bỏ qua ngươi. Thật đúng là tự tin. Diệp Vân tại sắp xuyên qua chín yêu đốt vừa sâu miệng lúc, bật cười lắc đầu, sau đó nhìn xem xa mới dần dần lui tản ra đến yêu khí, mình bây giờ đã là ở trên bốn tầng tìm không thấy quá nhiều yêu thú, trừ một chút nhỏ yếu chân khí cảnh yêu thú bên ngoài, liền ngay cả kim đan cảnh đều là rất ít gặp đến xem ra cũng là biết tạm thời tránh mũi nhọn cái này nói chuyện, xem ra những này yêu tộc đích thật là không thể khinh thường. Rốt cuộc không tại dừng lại tại 9 yêu đốt đi bên trong, Diệp Vân hiện tại thân pháp tốc độ tại một lát sau, chính là đã rời đi 9 yêu đốt, tại một lần nữa đang lâm 9 yêu đốt cửa vào phía trên lúc, cười nhạt nói, cuối cùng là đều một một giải quyết bây giờ thực lực của ta cũng coi là có một cái đoan chừng. Đối với đầu kia điệu tiên cảnh bắt trọng tát bù hóng, Diệp Vân trong lòng tự nhiên là không có quá để ở trong lòng, bởi vì chính mình sợ dĩ sẽ bị cái sau so sở kiềm chế, bất quá là bởi vì cái sau so luyện chế ra bộ kia chiến khải mà thôi. Nếu là thật sự có thể cùng mình công phân thắng bại lời nói, chính là sẽ không nghĩ vào cái này chiến khải có thể vì. Được rồi, trung bi là một một đối thủ không tệ, dạng này liền đem hắn bác bỏ lời nói, có phải là có chút quá mức đâu. đặc không mà đi, Diệp Vân hưởng thụ lấy bốn phía cuồng phong bao trùm tại gia mình bên trên cảm giác, Diệp Vân thậm chí là cảm giác được, chỉ cần là mình hữu tâm vì đó, một lát liền có thể để thiên địa này trở thành một trận cuồng phong tàn tiết. Cũng là trách không được lúc trước thiên tiên chi chiến đều là muốn nặng mới mở không gian, bây giờ ta cũng có thể nhiễu loạn thiên hạ này phong vân, mặc dù còn là có sẽ bị chết nguy hiểm, bất quá, thủy chung là có sức đánh một trận. Diệp Vân trong lòng âm thầm tính toán, tại một lát đến đỏ Thành lúc, Diệp Vân cũng là không có quá nhiều lời nói, chậm rãi dáng lâm tại bên ngoài ba dặm, sau đó chính là chậm rãi vội vàng đường. Trên đường đi Diệp Vân nhìn xem phụ cận cảnh sắc, cũng là có thể nhìn thấy không ít phạm nhân tại trong rộn vội vàng việc nhà nông, bởi vì nơi này là đỏ Thành, so với địa phương khác đều là tương đối an toàn, cho nên để không ít phạm nhân đều là ưa thích tại cái này bên trong rộn này, mà tại Diệp Vân nhìn xem mấy tên thiếu nữ cùng một chỗ nhìn lén một tên khuôn mặt một chút tuấn giật thanh niên luyện kiếm lúc, cũng là nhịn không được đưa tới. Khi thấy Diệp Vân quần áo bất phàm đi tới nhóm người mình trước mắt lúc, ba tên thiếu nữ mặc thanh lệ áo vải tôi cười nói, không biết vị đại nhân này tìm chúng ta làm cái gì đây. nhìn xem Diệp Vân trên thân mặc cũng đều là rất quý báo tơ lụa áo vải, mà lại Diệp Vân khuôn mặt mặc dù tương đối tuấn tú, nhưng là có một cố vô hình lực hấp dẫn, để các nàng không khỏi sinh lòng hảo cảm, chủ động lấy lòng mà hỏi. bất quá là hiếu kỳ là tại hiếu kỳ các ngươi một đám tiểu nha đầu tụ cùng một chỗ đang làm cái gì mà thôi. hiện tại xem ra lời nói, nguyên lai là tình cảm ngầm sinh. Bật cười nhìn xem ba tiên đối với mình lấy lòng thiếu nữ, Diệp Vân cười nói, bất quá cũng là khó trách, dù sao đều là đã như thế lớn, cũng là không kỳ quái. Vị đại nhân này rõ ràng so với chúng ta lớn tuổi không có bao nhiêu nha, nhưng thật ra là đang giả trang láo thành đúng hay không? Cười hì, áo tím nói rất đúng nha, đại nhân lại là đang nói đùa với chúng ta. Hai người bọn họ mới là trong lòng ám tố đâu, người ta thế nhưng là đang ngồi lấy các nàng. Trong đó hai thiếu nữ đang nghe Diệp Vân lời nói về sau, đều là chẳng hề để ý cười hì hì trả lời, chỉ là có một tên dáng người tương đối gầy yếu thiếu nữ, đỏ mặt đích nói thầm. Làm sao đột nhiên có thời gian cùng mấy cái này tiểu nha đầu kéo đông kéo tây? Lão tổ nhìn xem Diệp Vân tại cùng mấy tên thiếu nữ giao lưu lúc, không khỏi cười hỏi. Ta thế nhưng là nhớ được ngươi bình thường không quá ưa thích gần nữ sắc mới là. chỉ là trước kia bối tâm thái tại cùng các nàng giao lưu, không biết lão tổ ngươi là đang nghĩ một ít chuyện gì. Diệp Vân đối với lão tổ hỏi chính mình sự tình, đều là ôm um lấy cười khổ, không biết vì sao hắn mỗi lần đều là ưa thích đem mình đối với những bọn tiểu bối này giao lưu đặt ở lấy kỳ diệu quan hệ bên trên cân nhắc, cái này khiến Diệp Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Mình là thật chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, mặc dù bình thường đối với như nước trong veo hai nữ cùng Thanh Ly có chút hữu hảo, bất quá cũng chỉ là hữu hảo mà thôi, thật muốn cùng lão tổ nghĩ như vậy tượng, đích thật là có chút quá mức quan uổng chính mình bất quá mặc dù nếu là nói thanh ly chưa học tập lao tổ ẩn nấp khí tức pháp môn lúc mình có đôi khi khi nhìn đến thời điểm đích thật là có chút có một loại nào đó mơ màng nhưng rất nhanh liền sẽ đem nó dập tắt bởi vì chính mình dù sao cũng là biết nhân tộc cùng ma tộc ở giữa khác nhau liền xem như nói thành thủy hỏa bất lưỡng lập cũng là kém không nhiều mà nhìn xem diệp vân chính bật cười nhìn qua các nàng trong đó được gọi là áo tím thiếu nữ lớn mặt hỏi xin hỏi đại nhân ngài là không phải muốn đi đỏ thành nhà chính là cái kia đều là tiên nhân ở lại đại thành trì nhìn xem tam nữ lộ ra chờ mong ánh mắt nhìn lấy mình diệp vân chỉ có thể là gật đầu cười không biết cái này tam nữ nghĩ phải làm những gì chỉ có thể là trước thừa nhận về sau, rất là tò mò chuẩn bị nghe một chút cái này tam nữ sẽ để cho mình như thế nào. nói như vậy đại nhân là tiên nhân rồi, một bên gọi là thanh ý thiếu nữ kinh hỉ hỏi, chỉ là sẽ có một ít tiểu thủ đoạn mà thôi, không coi là gì, không phải ta cũng chính là sẽ không như thế tân tân khổ khổ đổi đường đi tới đỏ thành, không phải sao? Diệp Vân cười khổ lắc đầu, chỉ chỉ bên hông mình tự ảnh thần kiếm, cười nói, cầm một thanh binh khí đến dùng phòng thân, để tránh là gặp cái gì lớn thai đại nạn, để ta thụ thương mới là tốt ta bất quá đại nhân cũng là biết pháp thuật nữa nha, đã rất tốt à. Đại nhân cũng là không thể tại cái này, bên trong vứt bỏ tự tin mới là. Nhìn xem Diệp Vân lộ ra cười khổ, tam nữ cũng là có chút không đành lòng, tưởng rằng đã kích đến Diệp Vân, nhìn không được can ủi, nói: "Mặc dù ta cũng nghĩ như vậy, bất quá nếu là đã đặt chân bên trên một bước này, tóm lại là phải thật tốt đi xuống, cho nên vẫn là trước cảm ơn các ngươi ba cái tiểu nha đầu an ủi." Diệp Vân trong tay riêng phần mình hiện ra ba đám tiên linh khí, đưa cho tam nữ, cười nói: "Một điểm tiểu lễ vật, còn hy vọng các ngươi nhận lấy." "Ai, những vật này là cái gì nha?" Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trong tay khí lưu màu xanh, mặc dù tam nữ không biết điều này có ý vị gì bất quá có thể từ cái này khí lưu màu xanh bên trong cảm nhận được một cố làm chính mình dị thường cảm giác thư thích trong lòng cũng là nhảy một cái nhìn xem Diệp Vân ôn hòa Tiểu Dung không khỏi lấy hết dũng khí nói đại nhân đây là cho tỷ muội chúng ta sao nếu là nói để các ngươi nhìn nhìn chẳng phải là quá mức lớn phụ các ngươi tao nhã mà cười Diệp Vân đem mình từ mấy viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch bên trong đưa ra tiên linh khí rót vào cho tam nữ khi nhìn xem tam nữ sắc mặt hồng nhuận nhìn lấy mình lúc ánh mắt khẽ nhúc nhích chính là nhìn thấy nguyên bản tam nữ lặng lẽ nhìn lén thanh niên chính cảnh giác nhìn xem chính mình ta nơi này chính là đã không có dư thừa linh khí nhú bay. Diệp Vân bật cười nói, ngươi đối với các nàng ba cái làm cái gì? Thanh niên lúc này buông xuống thiết kiếm trong tay, tăng tốc bước chân hướng đi Diệp Vân. Khi nhìn xem Diệp Vân bật cười dáng vẻ lúc, thanh niên lông mày không khỏi nhíu một cái, từ cảm thụ của mình bên trong, tam nữ hẳn là đạt được chỗ tốt rất lớn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền hướng Diệp Vân biểu đạt tay nấy. Mình mặc dù ngày thường bên trong không để ý đến tam nữ, nhưng trong lúc vô tình luôn luôn sẽ liếc tới tam nữ một mặt hưng phấn nhìn lấy mình, đồng thời khoa tay múa chân phê bình mình. Mặc dù ngay từ đầu mình rất không hài lòng, bất quá về sau cũng là hơi quen thuộc một chút, cũng chính là không có tại nhiều để ý tới tam nữ. Bây giờ nhìn xem Diệp Vân đem không biết tên đồ vật róc vào tại tam nữ thể nội, cũng là trong lòng có không hiểu, đồng thời cũng sợ Diệp Vân làm một chút tà tu, như là như vậy, mình cũng là muốn liều mạng một lần mới là, mặc dù lớn nhất khả năng là mình bị chôn vùi rơi tính mệnh, bất quá cái này cùng mình tu đạo lý niệm đến xem, cũng không cái gì xung đột. Thế nào, có phải là khỏa hạt giống tốt đâu? Lao tổ nhìn xem thanh niên đối Diệp Vân mảy may nói thẳng xin lỗi bộ dáng, không khỏi cười nói, bất quá lấy lao tổ lên nhìn, hạt giống mặc dù rất tốt, bất quá lại là có chút quá đản. Nhưng nó tâm tính chung quy là không sai, nếu là nguyện ý lời nói, ta có thể đem Vô Huyễn kiếm nói truyền thụ cho hắn. Trên đường đi nhiều loại một chút thiệt duyên, cũng là cực tốt. Diệp Vân rũa ra tay trái của mình, đem trên ngón giữa màu đen kiếm giới chậm rãi lấy xuống, bật cười nhìn xem thanh niên, cười nhặt nói, người ta đồng dạng là hữu duyên, cái này đồ chơi nhỏ, chính là đưa ngươi tốt. Cái này. Nhìn xem Diệp Vân đưa tới cổ pháp kiếm giới, Diệp Vân không khỏi cười nói, yên tâm đi, ta đều ngốc lâu như vậy, chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, cho nên ngươi chính là trước nhỏ lên máu tươi nhận chủ tốt. Đang nghe Diệp Vân lời nói về sau, thanh niên đầu tiên là do dự một lát, sau đó cũng biết đây là một lần thuộc tại cơ duyên của mình. Sau đó cũng là dùng tiết kiếm trong tay vạch phá đầu ngón tay, khi máu tươi chảy tràn tại màu đen kiếm dưới lúc, một cô thật lớn ký ức Hải Dương tùy theo hiện lên tại thanh niên trong góc, sau đó thanh niên chính là Lâm vào Hôn Mê, mà Tam nữ nhìn xem thanh niên Hôn Mê, lo lắng nhìn xem Diệp Vân. Trong lòng các nàng cũng là không hiểu Diệp Vân đến tuột cùng là làm cái gì, để thanh niên Hôn Mê bất tỉnh, bất quá nhìn xem Diệp Vân từ vừa mới bắt đầu chính là cực kỳ thân mật cùng nhóm người mình giao lưu, tin tưởng cũng sẽ không làm khiến người không hiểu sự tình, chỉ có thể là ủy khuất nhìn xem Diệp Vân, hy vọng Diệp Vân cho mình cùng một cái tốt giải thích. Ha ha, yên tâm đi, tự nhiên sẽ không là có chuyện gì. Tại hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, các ngươi không nên quấy rầy hắn chính là, mà lại nếu có hứng thú gì lời nói, ta có thể dạy bảo các ngươi một bộ công pháp như thế nào. Diệp Vân nhìn xem tam nữ bị khuất bộ dáng, nhưng trong lòng cũng là có bất đắc dĩ ý cười. Đây chính là phàm nhân ngu muội, bất quá đây cũng là nhân tộc cảnh giác, nếu là đem chuyện này đặt ở trên người mình, chính mình đồng dạng sẽ là như thế. Sau đó Diệp Vân nhìn xem tam nữ sau đó kích động bộ dáng, cười nhạt nói, nếu là ta nói sẽ chỉ có một tên đạt được ta công pháp người, các ngươi sẽ là lựa chọn như thế nào? Tiền bối lời nói lúc, nếu là chúng ta mấy cái muốn cùng tiền bối đồng dạng lên làm tu sĩ, chính là chỉ có thể có một cái sống sót sao? Còn chưa cùng Diệp Vân đem lời nói nói ra, Diệp Vân chính là nhìn thấy trong số ba nữ cái kia nhất là ngượng ngùng gầy yếu thiếu nữ, trong mắt ẩn chứa dục vọng mãnh liệt cùng chờ mong, hỏi hướng Diệp Vân. thú vị, nếu là ta nói nếu có thể, ngươi sẽ là như thế nào làm? Diệp Vân có nhiều thú vị nhìn xem gầy yếu thiếu nữ, khi nhìn xem hai nàng khác lộ ra nghi ngờ nhìn lấy mình cái này nhỏ nhất mỗi mỗi lúc, không khỏi vô ý thức thầm nghĩ, tiểu nha đầu này là nghĩ phải làm những gì? nếu là tiền bối ý, ta tự nhiên là vốn muốn lại lần nữa mở miệng, thế nhưng là khi thấy Diệp Vân bật cười lắc đầu bộ dáng lúc gây yếu thiếu nữ bộc lộ một vòng tuổi thảm mình cũng hẳn là biết giống Diệp Vân như vậy tâm tính người chính trực hẳn là sẽ không nhận lấy mình cái này cùng tâm tính năng ngược vô cảm rất người thế nhưng là khi thấy Diệp Vân cười gật đầu lúc thiếu nữ trong lòng hiện ra kinh ngạc tùy theo nhìn về phía bên cạnh hai tên tỷ tỷ nắm thật chặt hai tay đã là đem kia móng tay lâm vào trắng bệch da thịt bên trong gắt gao cắn răng không biết trong lòng đến tột cùng là đang suy nghĩ chuyện gì được rồi tiền bối ba người chúng ta tỷ muội đã là bình thường quen đột nhiên muốn làm tu sĩ lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức quá loa hay là trước thật có lôi tiền bối hảo ý đột nhiên trong tỷ muội nhị tỷ mở miệng tại chỗ là trực tiếp cự tuyệt Diệp Vân lời nói mà khi Diệp Vân nhìn xem gầy yếu thiếu nữ lúc muốn nhìn ra nàng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào ta cũng đừng không có cái gì sẽ so tỷ muội chúng ta cùng một chỗ trọng yếu hơn trong số ba nữ đại tỷ lúc này đột nhiên mở miệng nắm thật chặt bên người hai cái muội muội tay nghiêm túc mở miệng nói ta thất lạc nhìn xem hai nữ đang nhìn hai nữ ánh mắt mong chờ lúc gầy yếu thiếu nữ hốt hoảng không biết muốn như thế nào cho phải mình muốn càng rộng lớn hơn bầu trời muốn cùng những người giàu có kia mặc cẩm ý an biển chân không muốn tại tiểu nhà tranh bên trong sinh hoạt cả một đời, càng không muốn từ đây cứ như vậy vượt qua cả đời. Ta muốn hy vọng, cho dù hy vọng này ngắn ngủi sẽ tan biến, ta cũng nhất định phải thật chặt đem nó bắt lấy. trong lòng gào thét trả lời, chìm xuống trên mặt giữ tợn vô song, nguyên bản gầy yếu thay đổi trạng thái bình thường, cảm thụ được hai nữ giờ phút này trong tay truyền đến nỗ áp, tại khẽ ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Tiểu Dung, trong lòng đã là dưới án. mong rằng tiền bối nguyện ý hiện ra ngày lời hứa, Hoa Y chỉ có thể là đem hy vọng này ký thác vào tiền bối trên thân. Nu cười nhìn xem cầm mình hai tay hai nữ, khi thấy áo tím cùng thanh ý lộ ra nụ cười biểu lộ lúc đem tay chậm rãi thả ở sau lưng một thanh hẹp tiểu nhân thạch đao cầm thật chặt chính là muốn như vậy phân ra cái gọi là kết quả cuối cùng sách thật đúng là tâm oan thủ lạng loại đến tuổi này chính là đã có thể làm đến bước này không thể không nói chúng ta tộc có đôi khi thiên phú thật là làm cho ta đều cảm thấy bất đắc dĩ lao tổ nhìn xem gậy yếu thiếu nữ đồng tử chỗ sâu tàn nhất lúc nhưng lại là không thể làm gì mặc dù biết khả năng này là thiếu nữ một lần cuối cùng xoay người cơ hội nhưng có thể như thế hạ thủ được thật đúng là làm chính mình có chút vô cảm giác có lẽ tương lai ta cũng là muốn làm đến bước này nàng sợ tác sở vi bất quá là tương lai chiếu giỏi ta nhìn trên mặt đất chậm rãi lưu động tại chân mình ngọn nguồn máu tươi gây mũi mùi máu tươi truyền đến mình trong lỗ mũi trên mặt đất cũng là tùy theo nhiều hai cỗ tươi mới thi thể gây yếu thiếu nữ toát ra thêm mỹ thiếu dung chính là như vậy đơn giản một lần nữa nhìn qua diệp vân trong hai tay máu tươi đã là để trong lòng của nàng muốn sụp đổ mình đã là không đường có thể đi chân chính là không đường có thể đi bây giờ chỉ có thể là hy vọng diệp vân không muốn lừa gạt mình như là như vậy mình cũng là sẽ tự hành kết thúc tính mệnh bởi vì giờ khắc này chèo chống tín niệm của nàng chính là diệp vân công pháp nhìn xem ánh mắt sợ hai thiếu nữ diệp vân chỉ chỉ ngủ say tại một bên khác thanh niên thản nhiên nói.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 Ta muốn thế nào đi làm. Nhìn xem Diệp Vân đã là từ cười nhạt liền làm đã mạc, gậy yếu thiếu nữ cắn chặt răng, trong tay mình tân tân khổ khổ tôi luyện thạch đao cũng là lại lần nữa vung hướng ngủ say thanh niên, lại đem nó giết sau khi chết. Nhìn trong tay mình từ đây thêm ra màu đen kiếm dưới, cũng là rốt cục có bôi thư thái tiểu dung. Sau này ngươi sẽ không hận ta làm ra loại chuyện này sao? Diệp Vân nhìn xem gậy yếu thiếu nữ thư thái bộ dáng, nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên là sẽ không, đại nhân truyền ta phương pháp tu đạo ân trọng như núi, phảng phất là để hoa y nặng đắp nhân sinh, từ đó về sau hoa y liền nhận làm tiền bối vì thân huyết chi cha, mong rằng tiền bối thành toàn. Hai đầu gối quỷ dạp xuống đất, hoa y đi trùng điệp đem đầu đập ở trên mặt đất, nó nhiễm máu tươi cũng là nhuộm đỏ nó khô khan tóc dài, nhìn xem Diệp Vân khuôn mặt lúc, ẩn hiện điên cuồng. Nhân tộc sở dĩ để người tuyệt vọng, trừ một chút người ngu muội vô chi bên ngoài, chính là chỉ có cái này bọn người a. Diệp Vân bất đắc dĩ lao đi thiếu nữ trên gương mặt nhiễm máu tươi, nhìn xem thiếu nữ thân thể ẩn ẩn phát run, thở dài một tiếng, cứ thế biến mất tan biến rời đi. Mà khi Hoa Y Nghi lại lần nữa nhìn hướng cảnh sát chung quanh lúc, lại là phát phát hiện mình em đẹp đứng ở nguyên địa, bên người hai nữ vẫn như cũ là tại trêu chọc nhìn xem đang khổ cực luyện kiếm thanh niên, mà mình lại là hoảng sợ sờ lấy trước mắt mình hai vị tỷ tỷ, nhìn xem các nàng nghi ngờ nhìn lấy mình lúc, gây yếu thiếu nữ chỉ có thể là đem đây hết thảy cho rằng một trận xuân thu chi mộng, trong lòng đau thương. Mình hẳn là đụng phải một vị tiên nhân đi, loại thủ đoạn này chỉ có thể là tiên nhân mới là có thể làm ra, mà mình làm lựa chọn, tại hiện tại nhìn, có lẽ là sai rất thái quá, nhưng nếu là đem chuyện này lần nữa tới qua lời nói, liền xem như Hoa Y trong lòng như thế nào không cảm tâm nhưng cũng là sẽ làm ra giống nhau sự tình. Được rồi tiểu muội, có phải là nhìn hắn nhìn mê mẩn nữa nha? Hai nữ cười duyên nhìn về phía gầy yếu thiếu nữ, mà gầy yếu thiếu nữ lúc này cũng là bộc lộ đầu mùa xuân thiếu dung. Ôn Nu cười nói, mới không coi à, bất quá là coi là hai vị tỷ tỷ đến tụt cùng là coi trọng hắn kia bên trong đâu. đương nhiên là sẽ mua kiếm a, nhìn xem đều là rất lợi hại dáng vẻ đâu. Nhìn xem muội muội của mình đối với mình lộ ra vẻ bất đắc dĩ, áo tím nhịn không được hỏi, kia thanh y đâu? Thanh y một mực so hai chúng ta thông minh, nàng là thế nào nghĩ đâu? Lạc lạc, tự nhiên là toàn thôn chỉ có như thế một nam hải tử a. Không phải chúng ta đi thích những cái kia láo ra ra à?" Bật cười nhìn xem đưa ánh mắt về phía mình thiếu nữ, đang nhìn gầy yếu thiếu nữ đầy mắt thanh lệ nhìn lấy mình lúc, khó hiểu nói, "Tiểu muội, ngươi cái này là thế nào?" "Không có gì à, bất quá là vừa rồi làm một cái rất khủng bố ngộng, đột nhiên, đột lại chính là sợ hai người các ngươi rời đi ta." Lau sạch lấy trong mắt nước mắt, Hoa Y Lia đắng chát cười nói, "Kia là không thể nào à, chúng ta ba tỷ muội không phải đã nói muốn vĩnh viễn cùng một chỗ sao? Làm sao lại cho phép hai chúng ta rời đi nơi đây?" Tiểu muội lại là nghĩ nhiều nữa. Áo tím vô vô thiếu nữ phía sau lưng, cười hì hì nói, bất quá nếu là muội muội tương lai lấy chồng lời nói, cũng không biết sẽ như thế nào đâu. Ôn Nhu cười một tiếng, Hoa Y y một lần nữa cùng hai nữ cùng một chỗ hữu hảo ở chung bắt đầu, vừa rồi phát sinh hết thể cũng là bị gầy yếu thiếu nữ xem như một giấc mộng, một trận vĩnh viễn sẽ không lại thừa nhận động. Diệp Vân, ngươi đến mức còn muốn vận dụng huyền thuật đến mê hoặc tiểu nha đầu này sao? Nàng làm chuyện gì đều hẳn là cùng hai chúng ta không có gì quá lớn liên quan đi. Lao tổ nhìn xem dạo bước tại trong rừng cây Diệp Vân, nhịn không được nói, mà lại ngươi vừa rồi vận dụng tinh thần chi lực, sợ là không tiều đi. Ngươi bây giờ thân thể thật là có thể chịu được lấy sao? Nhìn xem Diệp Vân lộ ra bất đắc diễu dung, lão tổ bất đắc diễu nói, đám người này căn bản chính là sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Ta nhìn Tiểu Nha đầu kia hiện tại đã là cùng kia hai cái tiểu nữ hài đùa giỡn cùng một chỗ, loại tâm tính này tương lai sự tình gì làm không được. Dù cho là như thế, chúng ta cũng là muốn đem hy vọng này giữ lại tại cuối cùng mới là. Chúng chi ta hiện tại vận dụng huyễn thuật bất quá là nhập môn mà thôi, chân chính dùng để mê hoặc địch nhân, hay là trong tay của ta mới thành, lấy nó có thể vì thi triển huyễn thuật mới là có thể như vậy chân thực, không phải sao? Diệp Vân nhìn xem mình chữa vật pháp bảo bên trong xoay chậm chậm ra tòa thành cổ màu đen, cười nhạt nói: Ai, dù sao lão tổ là sẽ không hiểu đi, những chuyện này nếu là muốn lao tổ đến lý giải lời nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ là quá mức gian nan. Lao tổ cũng là bất đắc dĩ thở dài, hiện tại Diệp Vân ngược lại là ở vào tùy tâm sở dụng tình cảnh, cái sau không khỏi bật cười nói hết thể đều là tùy tâm tốt, bất quá là một chút tinh thần trí lực, ta vẫn là tiêu hao lên. Lao tổ bất quá là đang lo lắng ngươi bây giờ trạng thái thân thể, tiểu tử ngươi thực tế là để ta có chút lo lắng, mặc dù nói mấy cái này bất quá là phạm nhân mà thôi, bất quá ngươi bây giờ tinh thần trí lực có lẽ còn là không ổn định à? cao mày nhìn xem diệp vân, lại nhìn thấy diệp vân gật đôi lúc, không khỏi thở dài nói, lần sau cẩn thận một chút chính là, cùng bọn này phạm nhân lãng phí thời gian, quá mức. có lẽ đi, bất quá thủy trung là chơi một chút mà thôi, chân chính cần ta đến cân nhắc sự tình, kỳ thật cũng không nhiều. diệp vân nhìn xem vì chính mình lo lắng lao tổ, bật cười nói, cho nên ngươi chính là yên tâm tốt, ta mình bây giờ trạng thái, chính ta còn là hiểu rõ, mặc dù chân ngã trở về không tính quá lâu, nhưng cũng là đủ để cho ta tiêu hao một chút, tốt à? bất quá tiếp xuống ngươi có tính toán gì? phải biết lôi linh thần hiện tại trừ tiên đạo chi thạch có thể đạt được bên ngoài vẫn có một ít những vật khác vẫn cần ngươi đi tìm kiếm đồ còn dư lại chính là giao cho tiên đạo tông người tốt dù sao ta cũng là bọn hắn đặc biệt trưởng lão càng có phong ấn yêu tộc công lao liền xem như bọn hắn không nhận ta chỉ cần là trưởng môn cùng đại trưởng lão nhận đồng lời nói chính là sẽ không để cho ta như thế nào diệp vân nghe đến lao tổ muốn tìm kiếm một chút vật liệu lúc cười nhạt mở miệng nói cũng là một biện pháp tốt đó chính là đi trước đỏ thành bên trong mở ra lớn trời truyền tống chợ đi ngươi bây giờ nếu là toàn lực thi triển lời nói cần phải bao lâu đặt chân đỏ thành bên trong lao tổ lúc này cũng là không nguyện ý lại tại cái này bên trong lãng phí thời gian. Nhìn xem Diệp Vân lộ ra thiếu dung lúc, nghi hoặc hỏi: "Từ khi mình nhìn xem Diệp Vân trở về chân ngã về sau, chính là lại cũng không có thấy cái sao động tới toàn lực, mặc dù có giết chết điệu tiên cảnh bắt Trọng Đại yêu vương chiến tích, bất quá lão tổ cũng là minh bạch, Diệp Vân vẫn chưa là đa động dùng bất kỳ chiêu thức, trừ cuối cùng vận dụng nó cực hàn thần lực đem cái này kia đại yêu vương chiến khải đánh nát, liền không còn gì khác. Không đến thời gian một nén hương, đây là ta hiện tại thấp nhất đoán chừng, nếu là toàn lực phía dưới lời nói, sợ là ta cũng không biết." Đáp trả lão tổ hỏi chính mình vấn đề, Diệp Vân cười nói: "Quả nhiên là có chút biến thái a, ngươi Nghe tới Diệp Vân trả lời khẳng định về sau, lão tổ nhịn không được cười ra tiếng nói. Loại tốc độ này đã là rất khủng bố, mà Diệp Vân lại là có một chút tiếc hận, tựa hồ là còn có thể cảm giác được mình có thể chỗ tăng lên, có chút có chút không cảm tâm, mà ở trong mắt chính mình, có có thể lấy điệu tiên cảnh tu vi làm đến bước này, đã là đúng là không dễ. Tốc độ mấu chốt chính là quyết định bởi tại lực lượng, mà lão tổ nhìn xem Diệp Vân toát ra vẻ bất đắc dĩ lúc cũng là đại thể có thể đoán được Diệp Vân hiện tại nắm giữ lực lượng ước chừng tại bao nhiêu, chỉ sợ đã là cùng kia đỏ thành chi chủ đỏ thiên tịch thế lực ngang nhau. Mà Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình lại một đạo thôn trang chi cảnh lúc, lại là không tiếp tục dừng lại. Mình đã là thất vọng qua một lần, những phàm nhân này dục vọng thủy chung là như vậy tham lam, vậy mình còn không bằng không gặp, như là như vậy, có thể hay không liền có thể lĩnh mình buông lòng một hơi, mà lại mình đối với ban thượng cho bọn hắn kỳ ngộ, cũng là có chút có chút không hiểu. Diệp Vân tại hóa thành lôi quang chạy vội vô trường không thời điểm, trong lòng nói thầm, ta hiện tại cử động như vậy, thật đúng là có chút không hiểu ngu xuẩn a, mặc dù không biết ta vì sao cũng là có ý nghĩ như vậy, nhưng chắc hẳn hẳn là trở về trấn ngã phản ứng bình thường. Diệp Vân vừa nghĩ tới mình đã từng là như vậy thiệt lương lúc, trong lòng cũng là không khỏi cười ra tiếng âm, mình trẻ sơ sinh tâm tính nghị không ra cũng sẽ là để cho mình hơi có vẻ một chút xấu hổ, tính tình của mình mình hay là biết đến, mặc dù đàm luận không lên năng nhân, nhưng nhưng cũng không phải một người tốt. thở dài về sau, tại Diệp Vân hóa thành lôi quang rời đi phương này thôn chắc lúc cũng là nhìn lấy bọn hắn bình thường sinh hoạt thường ngày, trong lòng tại thở dài lúc, chẳng biết tại sao cũng là có bọn hắn như thế yếu đuối mà có chút bất bình, vì sao bọn hắn cam nguyện như thế hảo không mục đích còn sống, sinh tồn ý nghĩa không phải liền là trở nên càng cường đại hơn? Nếu là bọn họ không biết tu sĩ tồn tại, kia vẫn là có thể tha thứ. Bởi vì nếu là không biết đồ vật, chính mình tưởng tượng lời nói, Thủy Trung là quá mức không thực tế, mà bây giờ nếu là biết có tu sĩ tồn tại, chẳng lẽ không nên đem hết toàn lực đi tu hành, đi theo sau đặt chân cao hơn đỉnh núi. Đây mới là nhân tộc bình thường suy nghĩ, cái gọi là niên kỷ quá lớn hoặc là thiếu khuyết linh tài, đáng lượng, bất quá là kẻ yếu giải thích nôn từ mà thôi, mình cho tới bây giờ chính là sẽ không tin tưởng, bởi vì chính mình chỉ là sẽ tôn trọng với mình, hoặc là càng cường đại hơn hào hữu. Cùng cương giả giao thủ cùng giao lưu. Xưa nay không cần lo lắng bọn hắn sẽ để cho người cảnh giác xuống dưới, mặc dù kẻ yếu đồng dạng sẽ đối tự thân tạo thành nguy hiểm, bất quá cái này thủy chung là quá yếu, mình cũng là vẫn chưa để ý đi, chỉ có thời khắc này tâm cảnh, mới là có thể làm cho mình lựa chọn ra cái gọi là hữu nghị. Sống sót ý nghĩa vốn là muốn vô số lần phản bội, điểm này liền xem như mình không nói, những người khác cũng đều là hiểu ý bên trong ngầm thừa nhận, đối với loại chuyện này, những người này vốn là sẽ không để ở trong lòng, mà mình, cũng là đồng dạng sẽ không đem phản bội để ở trong lòng, mình sẽ so với bọn hắn hơn chỉ cần để cho mình ghi nhớ điểm này, nó ngày sau đường cũng là sẽ tạm biệt không ít, mà lúc đó gầy yếu thiếu nữ nếu là đã tại trong lòng quyết định đem bên người hai nữ như vậy giết chết, từ đó thu hoạch được một đầu không giống bình thường đừng ra, lúc kia đã là lựa chọn phản bội bản tâm. Bởi vì nhìn xem thiếu nữ thân thể run rẩy lúc, mình cũng là có thể minh bạch thiếu nữ trong lòng cũng không phải là muốn giết chết hai nữ, ngược lại là trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng cũng là có chút không thể làm gì, bởi vì muốn nhảy lên tới chỗ càng cao hơn, cách làm này cũng không cái gì không ổn, chẳng qua là sẽ để cho mình có chút chán ghét mà thôi. Loại này chán ghét xuất từ bản tâm chân ngã nhưng mình cũng là đứng tại cường giả góc độ đến cân nhắc sự tình, có lẽ thiếu nữ thật là muốn trình độ lớn nhất tăng lên mình, mà cái này cùng mình vừa rồi nói lời nói, liền là trở thành một cái mặt đối lập. mình chán ghét không muốn phát triển nhân loại, bọn hắn ăn cùng thiên mệnh, cho tới bây giờ đều là sẽ thuận theo cùng trời, cũng sẽ không có mảy may tâm nguyện có thể thực hiện, mà liền xem như có cái gọi là tâm nguyện, cũng bất quá là công danh lợi lộc công giả tràng mà thôi. mà lúc đó gầy yếu thiếu nữ lại là muốn đem hết toàn lực trốn ra phạm nhân con đường, nhưng tại sao lại để cho mình chán ghét đâu? Diệp Vân tại thời khắc này cũng là lâm vào mê mang, hiển nhiên liền xem như chân ngã chi cảnh trở về cũng là không cách nào giải thích cái vấn đề này, bởi vì trẻ sơ sinh tâm tính cùng ma tính một mặt đều là đơn thuần vì chính mình làm ra quyết định, thiện tâm cùng lạnh lùng cả hai cũng có thể làm ra tốt nhất phán đoán, nhưng hai phe bên trong gì cùng một chỗ lúc lại là sẽ để cho người cảm thấy mê mang. Diệp Vân đã là cảm thấy mê mang, trong đó càng nhiều đều là xuất từ tự thân bất lực, thậm chí là không muốn lại lần nữa đứng người lên, tâm tính của mình có lẽ là trải qua vừa rồi tinh thần sung kích, đây mới là để cho mình lâm vào cái này cùng yếu đôi ý nghĩ. ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vừa ở bằng các cách sau: vu năm, bấm like, theo dõi, bình luận quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việc tẹo tẩy, dù hay sợ tìm thấy, 0777998892 0942478892 phần vụ hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 798, trở về tiên đạo tông. TS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân cũng là không khỏi bật cười nói, lao tổ, ta cái này chân ngã có phải là có chút quá mức nhu nhược nữa nha, tại sao lại bị loại ý nghĩ này ngăn lại ngại, hay là nói đây là bởi vì vừa rồi thuật để tinh thần của ta chi lực ảnh hưởng tâm cảnh. Mình bây giờ khổng lồ tinh thần chi lực, mình vẫn hơi hiểu biết, chỉ cần là mình muốn lời nói, liền xem như điệu tiên cảnh thập trọng tu sĩ, đều là ở trước mặt mình không chỗ chết hơn. Bởi vì vì tinh thần lực của mình, tại phương diện nào đó đã là áp sát vào thiên tiên chi cảnh. Mà nhìn xem mình bây giờ đối mặt sự vật, Diệp Vân nhịn không được trong lòng cũng là thoáng mê mang qua, nhưng rất nhanh liền từ đó thoát khỏi ra. Khi Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cự đại thành trì lúc, không khỏi đem những này dư thừa ý nghĩ không hề để tâm, mà lao tổ đồng dạng là không có ngăn cản. Bây giờ Diệp Vân chân ngã vừa mới trở về. Có thể loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái, liền xem như Diệp Vân sẽ đối mặt tàu hỏa nhập ma, chính mình cũng là sẽ không cảm thấy kinh ngạc, đây cũng là mình nhìn xem Diệp Vân động thủ thời điểm, sẽ là lo lắng như vậy cùng thở dài. Mình mặc dù là không thể nhúng tay tại Diệp Vân sự tình, nhưng cũng là không đành lòng nhìn xem Diệp Vân như vậy ngoài ý muốn nổi lên, cho nên mỗi lần cũng là sẽ nhắc nhở Diệp Vân, nhưng khi nhìn thấy Diệp Vân không có chút nào thèm quan tâm dáng vẻ lúc, đi cũng là trong lòng hơi để lộ ra bất đắc dĩ về sau, thở sâu, chỉ có thể là nhìn xem Diệp Vân lịch l Mà ở trong mắt chính mình cái sau hiện tại căn cơ đã không đủ, nếu là thật sự phải có tương đối lời nói, sợ là so với cường giả chân chính, có một đoạn cực kỳ rõ ràng khoảng cách, mà Lao Tổ mặc dù không có nói thẳng nói ra, nhưng cũng là cho cái sau rất nhiều nhắc nhở, thế nhưng là Diệp Vân hiện tại trạng thái, Lao Tổ cũng là không cho nhiều lời. Hắn nếu là thật sự thích lời nói, chính là tùy theo Diệp Vân tốt, dù sao mình cũng là không thể thường thường nhắc nhở cái sau phải làm thế nào làm, chân chính nắm chắc, vẫn là phải giao cho hắn tới bắt đầu chuẩn bị. Nhìn xem trước mặt mình đỏ thành. Diệp Vân trong lòng mặc dù là có rất nhiều lạnh nhạt, nhưng trong lòng đối với Đỏ Thiên Tịch đối tại tính toán của mình, lại là có không nhỏ lá khí, nhất là ba tháng máu lúc bộc phát ở giữa, vậy mà là dòng dã tăng lên mấy lần, tại ngày thứ 3 thời điểm chính là cho mình bạo phát đi ra, nếu không phải có thủ đoạn lời nói, sợ là thật sẽ tại cái này bên trong lom xuống đi. Mà nhìn xem thời khắc này đỏ thành, tại trải qua chính mình lúc trước ma tính một mặt thời điểm thức tỉnh, hẳn là cùng mình tinh thần chi lực nghiền ép nghiêm trọng nhất địa vực, mà nó trên mặt đất phá hư, cũng là cực kỳ rõ ràng. Diệp Vân lại là đối này không có dư thượng nghi hoặc. Đưa trước mấy khối tiên linh chi thạch tiến vào đỏ thành bên trong, nhìn xem chính điều trị lấy thể sát tinh thần vô số tu sĩ, trong lòng cũng là có uy nghiêm sát ý lên. Những tu sĩ này thật đúng là thích tiếng oán than dậy đất biểu đạt trong lòng mình bất mãn, nếu không phải là mình hiện tại tâm tính đã là có rõ ràng tăng lên, sợ là những tu sĩ này tại như vậy phàn nàn, mình chính là sẽ nhịn không được xuất thủ giáo huấn. Thế nhưng là khi Diệp Vân nhìn thấy hiện lên ở trước mặt mình mấy đạo thân ảnh lúc, lạnh nhạt vung tay lên, bàng bạc khí lãng đem nó đều lui tản ra đến, mà nhìn phía sau nổi lên đỏ thâm thân ảnh, Diệp Vân cười nhạt nói, không biết đỏ thiên tịch thành chủ phí như thế lớn công phu là muốn tới tại hạ cái này bên trong làm chút gì đó. Ngươi hẳn là rõ ràng đi, di động biến mất thời gian cùng ngươi rời đi Hồng Thiên Lâu thời gian kém không nhiều, thậm chí chỉ là mấy khắc hô hấp, cho nên đối với lần này thiên địa dị động, ngươi hẳn là trốn không được quan hệ. Nhìn xem Diệp Vân bật cười nhìn xem mình lúc, Đỏ Thiên Tịch sắc mặt hơi hơi biến hóa. Kỳ thật trong lòng cũng của hắn là không có tin tưởng Diệp Vân có thể làm đến loại trình độ này, bất quá bây giờ mình cũng là không có chứng cứ để chứng minh Diệp Vân cùng này thiên địa dị động phải chẳng có liên quan nào đó, cho nên chỉ có thể là đem Diệp Vân liệt vào thiết yếu nhất mục tiêu. Nếu là vô sự lời nói, ta chính là muốn nhờ lớn trời truyền tống trận dùng một lát. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hơi biến sắc mặt Đỏ Thiên Tịch, biết cái sau là không có bất kỳ chứng cứ tại đem mình cùng kia vĩ lực chỗ liên lụy bảo, cho nên Diệp Vân cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhìn xem Đỏ Thiên Tịch một chút về sau, quay người rời đi. Mình nối với Đỏ Thiên Tịch dùng 3 tháng máu hạn chế chính mình sự tỉnh, trong lòng nếu là không có lời hoán giận mới là không thể nào, bất quá bây giờ Diệp Vân chỉ có thể là trước tận nhẫn, tận nhẫn đến thời cơ chín mới là có thể chân chính động thủ, hiện tại cái này đỏ thành bên trong cùng Đỏ Thiên Tịch động thủ, mình là tuyệt đối sẽ không chiếm cứ mảy may tốt. Mà nếu là không có niềm tin quá lớn, mình cũng là sẽ không như vậy mạo hiểm. Tại quay người rời đi thời điểm, Đỏ Thiên Tịch phảng phất là tại trong lòng quyết định, lạnh lùng nói, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ để chứng minh ngươi cùng kia thần bí vĩ lực có quan hệ, bất quá nếu như ta là Đỏ Thành chi chủ, chính là có nghĩa vụ vì những này thụ thương nghiêm trọng tu sĩ đòi một câu trả lời hợp lý. Cho nên Hồng Thành chủ đây là muốn lấy lực các người. Bật cười nhìn xem Đỏ Thiên Tịch, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không sợ sợ cái sau mày may, nhưng bây giờ mình nếu là cứ như vậy tiêu tán rời đi, không chừng cái trước sẽ là dùng như thế nào thủ đoạn hướng trên người mình rỗi nước bận. Dù sao lần này mình ảnh hưởng thế lực nhưng không hề Hẳn là đem có thể đắc tội thế lực lớn đều là đắc tội cái không sai bị lắm, giờ phút này nhìn xem Đỏ Thiên Tịch khang khang không buông tha mình lúc, sắc mặt có chút trở nên lạnh, bật cười nói, bất quá nếu là hồng thành chủ khang khang như thế, liền đem cái mạng này lưu tại cái này bên trong như thế nào. Khẩu khí thật lớn. Đỏ Thiên Tịch nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, hơi biến sắc mặt, sau đó trong tay hiện ra một thanh huyết sắc truy thủ, nó bên trên tán phát tiên uy cũng là đến tuyệt phẩm tiên khí phẩm cấp, mà Diệp Vân cũng là không cùng cái sau tại nhiều lời cái gì, nếu là mình lại không phát uy lời nói, sợ là hắn thật muốn đem mình xem như dễ khi dễ nhìn xem đỏ thiên tịch đã là gần như bộ phát trình độ, Diệp Vân cũng là trong tay tử ảnh thần kiếm nổi lên kiếm chỉ đỏ thiên tịch, khi nhìn xem cái sau lộ ra cười giận dữ khuôn mặt lúc thể nội sức mạnh chân linh tức thời bộ phát ra cũng là để cái sau cười giận dữ chuyển thành kinh ngạc, sau đó cũng không biết suy nghĩ cái gì, đúng là như vậy một tay thế nào, Hồng Thành chủ là không định lấy lợi đại người hờ hứng nhìn xem đỏ thiên tịch, bây giờ mình nếu là chân linh song khí chân chính dung hợp tại thân thể này lời nói, sợ là đỏ thiên tịch coi như ỷ vào cái này đỏ thành cũng sẽ không là đối thủ của mình. Mà khi Diệp Vân nhìn xem Đỏ Thiên Tịch chuẩn bị như thế nào lúc, lại là thấy người sau trực tiếp tuấn thân rời đi, ngược lại là không cùng mình nói gì nhiều, khi nhìn xem mình đã là tính mệnh không lo thời điểm, Diệp Vân cũng là lười nhắc lại dừng lại tại cái này Đỏ Thành bên trong, nếu là có cơ hội, mình cũng là muốn đem cái này Đỏ Thành cho một quyền đánh nát. Thân pháp thôi động, Diệp Vân quay người lại liền tới đến lớn trời truyền tống trận lối vào chỗ, nhìn trước mắt tu vi của lão giả, cũng là có thể cảm nhận được một cố địa tiên cảnh cựu trọng sơ giai khí tức, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là không nói nữa cái gì, để lão giả đem mình đưa vào Linh Tiêu Thành chính là đã đủ. Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, nếu là không có cái gì quá lớn nắm chắc, sợ là muốn ra một chút chuyện rất nghiêm trọng. Lão giả nhìn xem Diệp Vân tại lớn trời truyền tống trận dưới sắp rời đi, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhắc nhở. Mà nghe lão giả nhắc nhở, Diệp Vân cũng là lễ phép đáp lại, hắn tự nhiên là biết lão giả lời nói vừa ý nghĩ, bây giờ mình thế nhưng là cùng đỏ thiên tịch đắc tội mở, nếu là không có cái gì thủ đoạn khác lời nói, cũng đích thật là dễ dàng bị cái sau nơi nhầm vào, nhưng mình lại là không có chút nào e ngại, ngược lại là như chút được cái nào mình đã sớm là nhìn nữ tử kia khó chịu, bây giờ có thể cùng cái sau chân chính quyết liệt cũng là không sai. Mặc dù một cái ẩn tàng địch thủ sẽ rất khó xử lý, nhưng một tên ẩn tàng khẩu phật tâm xà đồng dạng là sẽ khiến người cảm nhận được chán ghét. Bây giờ quyết liệt lại là càng giống là Diệp Vân đơn phương muốn đem đỏ thiên tịch chế tài. Mình đã là lười nhắc lại có bất kỳ ẩn nhẫn, nếu là cái sau tại dạng này đối với mình dây dưa không nghỉ lời nói, mình cũng là phải cân nhắc phải trang muốn đích thân động thủ chấm dứt chuyện này bắt đầu kết thúc mà nguồn. Tất lại mình đã là không có lúc trước như vậy thật kiên nhẫn. Bất quá có thể tại đỏ thành bên trong gặp được một tên địa tiên cảnh cửu trọng sơ giai tồn tại, cũng là vận khí của ta. Linh tiêu thành phủ cận một phương trên mặt đất, lớn trời chuyển tống trận không gian trận văn thoái không xuất hiện. Diệp vân chậm rãi đặt chân ra, nhớ tới lão giả thực lực chân thật, không khỏi mất cười lên. Mình bất quá là dùng một chút tiên linh chi thạch mà thôi, vậy mà chấp nhận là đổi lấy loại này cường giả giao tình. Mặc dù mình biết càng nhiều hơn chính là lão giả chuyên chú vào duyên phân hai chữ, nhưng lão giả hiện tại dù sao cũng là đứng tại mình một phương này, cũng là không quan trọng. Cái gọi là duyên phân, tại mình lĩnh ngộ chạm tiên thiên tiên nhân quả chi kiếm về sau, cũng bất quá là cho rằng đều là cái gọi là nhân quả dây dưa. Mặc dù mình đưa ra ngoài bởi vì rất là ít ỏi, nhưng cái gọi là quả đơn giản cũng là một loại đầu tư mà thôi, mà mình tại thấy lao giả khí tức mình không cảm giác được về sau, cũng là mua một tay. Bất quá bây giờ đến nhìn cũng là không kém. Diệp Vân nhìn xem càng ngày càng gần bảng đại thành trì, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm, nhàn nhã hử phát tiểu điều, mà lại không biết thời khắc này linh diệu đại lục mới thật sự là lộn xộn. Vô số môn phái vô luận là như thế nào phổ thông tu sĩ đều là khí thế ngất trời thảo luận ngày đó phát sinh sự tình, tựa hồ là bởi vì kia cố kinh khủng thần uy đã đi xa thời điểm, coi là đã là tiến vào kỳ an toàn, không khỏi Hương Vân nói, muốn ta nói cái kia hẳn là là ta nhân tộc thiên tiên không phải sẽ không là chỉ để chúng ta chìm vào giấc ngủ, nếu như là ma tộc lời nói, chúng ta nơi đó còn có mệnh tại cái này bên trong đoán lung tung đi đâu. Mà một số người cũng là nắm giữ bất đồng quan điểm, có nếu là yêu tộc đại năng xuất thủ chấn áp linh diệu đại lục mà không có kết quả, hoặc là ma tộc bên trong ma thần xuất thủ, đem nó tiến hành không tưởng tượng nổi phá hư, nhưng lại tốn công vô ích. Tóm lại đây hết thảy, chỉ nếu là có liên quan tới cái kia khổng lồ tinh thần chi lực sự tình, chính là sẽ chọc cho đến một mảnh cực kỳ kích tình giải thích. Diệp Vân khi tiến vào linh tiêu thành về sau, nghe tứ phương lầu các truyền ra tiếng cái va âm, cũng là cảm thấy cái này linh tiêu thành ban ngày Phải chăng quá mức ồn nào Được rồi, đây hết thảy hẳn là tại ta không có quá lớn liên quan, hay là trước đem tiên đạo chi thạch đem tới tay, dạng này cũng thật nhiều một phân còn sống tỷ lệ mới lạ. Diệp Vân nói thầm, mình thực lực bây giờ cuối cùng là đạt được nhận biết, chân chính một trận chiến lời nói, sợ là có thể cùng đỏ thiên tịch công bằng qua tay, mà lại mình tuyệt phẩm tiên khí số lượng tuyệt không hề ít, trong đó một tiểu bộ phân dù nhưng đã là bị mình chỗ lãng phí, nhưng vẫn là có vượt qua 80 hơn kiện tuyệt phẩm tiên khí cung cấp mình sử dụng. Loại này mức trừ phi thời gian tiên đạo tông cùng nguyện thần cung cái này cùng định cấp môn phái hao hết tích xúc chi lực mới là có thể đạt tới nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí, về phần cái khác nhất lưu môn phái, càng là nghĩ đều không nên suy nghĩ nhiều, Diệp Vân trong lòng thản nhiên, tinh thần lực của mình bây giờ có đột bay mạnh tiến vào đột phá, cũng là có thể không cần tại Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh thời điểm lo lắng tinh thần chi lực quá yếu, mà không cách nào hoàn toàn. Trường không lấy tuyệt phẩm tiên khí số lượng, tiên đạo chi thạch rốt cục muốn cầm tới tay. Đem chuyện trước mắt xử lý tốt, Diệp Vân tại đi tới tiên đạo tông trước đó, cũng là gặp mấy trăm tên trùng trùng điệp điệp ngoại môn đệ tử chính hưng phấn trở lại tiên đạo trong tông mặc dù không biết bọn hắn là đạt được như thế nào chỗ tốt, nhưng chắc hẳn hẳn là xa lớn xa hơn tổn thất đồ vật, không phải cái này đơn phấn, liền không khỏi quá mức không chịu nổi. Tiên đạo tông sao, thật đúng là giống đi tại một mảnh tường hòa tâm bỏ địa vực bên trong, nơi này linh khí mức độ đậm đặc cũng là xa xa lớn hơn ngoại giới không ít. Mặc dù không có khả năng như tuyệt hảo chỗ tu hành, nhưng cũng so ta lúc đầu tán tu thời điểm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Vân đưa tay trưởng không lấy một tia linh khí, khi phát hiện trong đó tiên linh khí mức độ đậm đặc lúc nhịn không được bật cười nói, bất quá bây giờ đến nhìn, đến lúc đó ta tương đối tốt. Khi Diệp Vân đi hướng Tiên đạo trong tông thời điểm. Mặc dù Tiên đạo trong Tông không có người làm ngăn cản, bất quá cũng là có không ít ánh mắt khác thường nhìn xem Diệp Vân, ở trên người hắn bọn hắn mặc dù cảm nhận được thuộc về môn phái khí tức, bất quá Diệp Vân hình dạng cùng hành vi cử chỉ, càng giống là một tên du sơn ngoạn thủy ôn nhã công tử, lại lạ như người tu tiên cực kỳ không phù hợp. "Tiểu tử, xem ra ngươi cái này háo liền quần dứt lấy không ít địch gì à. Lao tổ cười nhìn bốn phía Tiên đạo Tông tu sĩ nhìn về phía Diệp Vân chất vấn ánh mắt, mặc dù mấy người kia đều là ngoại môn đệ tử, nhưng là vừa vào Tiên đạo Tông về sau, cũng chính là cùng môn phái bình thường ngoại môn đệ tử có ngày đêm khác biệt khác biệt. Tại cái này bên trong liền xem như phổ thông tu luyện đều là một chỗ tại môn phái bình thường thượng đẳng bảo địa, mà lại chỉ cần là hao phí số lượng nhất định tiên linh chi thạch, tự nhiên là có thể đi hướng nơi tốt hơn tu luyện, hao tổn càng nhiều. Ngươi vị trí tại chỗ tu luyện chính là càng tốt, thậm chí tất cả đều là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chỗ tu luyện thánh địa. Tại Diệp Vân lúc trước thần niệm càn quét linh diệu đại lục thời điểm, cũng là đã từng hữu ý vô ý gặp được. Mặc dù cái này tiên đạo trong tông là ở vào cực kỳ chân quý địa vực, nhưng vẫn là không có chạy trốn Diệp Vân thần niệm. Khi biết cái này thánh địa cùng như nước trong vòi hai nửa chỗ tinh thần điện không xa lúc. Diệp Vân cũng là biết cái này Thẩm Trọng Dương là như thế nào quan tâm hai nữ. Chắc không được còn muốn dùng dẫn tinh thạch cố định tại Tinh Thần Điện mái nhà phía trên, bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi, mặc dù đích thật là đưa đến hấp dẫn tinh thần chi lực tác dụng, bất quá càng nhiều hơn là tại ẩn nấp Tinh Thần Điện là tới gần kia đều là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch thánh địa nơi tu luyện, làm dự mưu mà thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Vân không khỏi bật cười lắc đầu, đầu năm nay quả nhiên là khắp nơi đều cần quan hệ, bất quá đang nhìn như nước trong veo hai nữ tại cái này tiên đạo trong tông có như thế lớn một cái chỗ dựa, Diệp Vân cũng là cũng không phải là bất mãn, mà là so sánh một chút mình phát hiện sau lưng mình cũng là có lao tổ tòa này quái vật khổng lồ, xem ra ta vẫn là không có tư cách nói người khác đâu, chính mình cũng là đã bị che đậy. Diệp Vân cười thầm nói, hắc hắc, cái này tự nhiên là nói rõ lao tổ cảnh giới đến tận cùng cao bao nhiêu, bất quá cũng là không sao, tu sĩ vốn chính là một đường dựa vào trồng chất như núi thiên địa linh tại chỗ đặt chân đỉnh núi, nếu là chết đầu góc chỉ dựa vào tự mình một người, sợ là sẽ phải rất khó rồi. Lão tổ cười nhìn lấy Diệp Vân, nói, mà Diệp Vân cũng là biết lao tổ ý tứ, cười nhạt nói, vốn là công giá tràng ảo mộng. nếu là khắp nơi ủy vào người. Dù cho là cái này hồng trần không nhiễm ta thân một lát, nhưng cũng đã là để trong lòng ta mọi mệt, chỉ có cái này thời khắc sinh tử nguy cơ, mới là để ta chân chính đủ để hư vấn. Bất quá, ta thủy chung là cái tiết mệnh người. 3. Mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, dồn hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng quy một chương 799, thầm trọng dương cảm hái. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Ngươi chuẩn bị khi nào đột phá cảnh giới, nếu là chuẩn bị tại nục thân chi lực cùng chân linh song khí cộng đồng dung hội lời nói, này thời gian phương diện, có thể hay không quá lãng phí thời gian? Lao tổ lúc này đột nhiên hỏi hướng Diệp Vân, có vẻ hơi để ý Diệp Vân hiện tại không ổn định chiến lực, bởi vì cái sau liền xem như tại như thế nào ca minh, nhưng thời gian bây giờ, đích thật là không chờ người. Thời gian vẫn phải có, huống hồ nếu là khang khang toàn lực đột phá cảnh giới, cũng là sẽ có chút khiến người quá mức loạn nạn, chốt nhất chính là Ta tôi tiên tâm pháp cũng phải cần cả hai đều tại vi diệu chi cảnh, hiện tại mặc dù là ở vào cân bằng bên trong, nhưng vi diệu lại vĩnh viễn sẽ không là cân bằng như vậy đơn giản. Diệp Vân biết lão tổ tại lo lắng cho mình, bất quá trên việc tu luyện sự tình, không thể nóng vội điểm này, mình hay là biết đến. Xem ra tiểu tử ngươi cũng là trưởng thành rất nhiều, vậy mà đều là có thể giáo huấn lên lão tổ ta đến. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, lão tổ cũng là khẽ giật mình, sau đó cũng là nghĩ đến Diệp Vân vốn có tu luyện công pháp, cùng phổ thông tiên pháp đều là có chỗ khác biệt, không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc, cười nói: "Diệp Vân nghe lão tổ đối với mình đánh giá trong lòng cũng đã là một mảnh coi nhẹ, mình dù sao cũng là hai lần đạt tới thiên tiên cảnh, nó tâm tính cùng tu vi đều là đã ở vào cực cao chỗ. Mặc dù bây giờ chiến lược vẫn là không cách nào tốt nhất phát hiện ra, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian à? Mặc dù là như vậy bước thiết hy vọng ngươi đi tới, nhưng nếu là ta chân chính nắm giữ thân thể này về sau, không biết con đường sau đó lại là phải làm thế nào đi đâu. Diệp Vân cũng là đang nghĩ một chút mình bây giờ muốn suy tư sự tình, đó chính là khi tu vi của mình đến đỉnh phong về sau, thiên tiên con đường đến tuột cùng là muốn thế nào đi đi. Diệp Vân mặc dù hai độ bước vào thiên tiên chi cảnh. Nhưng nếu là thật sự nói lời nói, liền xem như Diệp Vân lại thế nào đối tự thân tràn ngập tự tin, cũng là không cách nào lại có lúc trước những cái kia thiên đại cơ duyên, bỏ lỡ, sẽ chỉ là lưu lại cái gọi là ký ức mà thôi. Lần đầu tiên là mượn nhờ ma linh thần thôn vệ 6 tên đạt tới thiên tiên cảnh, hơn nữa còn là có nữ tử vì chính mình chuẩn bị thiên ma tinh nguyên, mới là tạm thời mượn nhờ tế điện ma linh thần chi về sau, mình đặt chân thiên tiên chi cảnh, nhưng là bây giờ đến nhìn, mình nếu là thật chuẩn bị lấy lực đột phá, sẽ chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Bởi vì thiên tiên cảnh cũng là muốn lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc, nếu là không có những quy tắc này để duy trì tự thân lực lượng, sẽ chỉ là lấy giọ trúc mà múc nước công giả tràng, mặc dù biết ngắn ngủi ngưng tụ tại thể nội, bất quá cũng là sẽ rất mau lui lại tản ra đến, Diệp Vân hiện tại nhất cần việc cần phải làm, chính là phải tăng tốc đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ. Bất quá chuyện này cũng là cưỡng cầu vô dụng, chỉ có thể là nhìn xem vận khí này, Diệp Vân vận khí luôn luôn không kém, không phải cũng sẽ không tại những này sinh tử trong lúc nguy nan đều là bảo lưu lại tính mệnh, mặc dù đồng dạng là kinh lịch không ít thống khổ tôi luyện, nhưng đều là từng bước một đi xuống. Nên là lấy chỗ tốt thời điểm cảm thụ được tinh thần điện bên trong hai cỗ tràn đầy tinh thần lực khí tức, Diệp Vân đẩy cửa ra, nhìn xem như nước trong veo chính nằm sấp trên sàn nhà nhìn xem một chút sách vợ, mà Thủy Doanh Doanh thì là không cao hứng nhìn xem như nước trong veo, một bộ bất đắc di bộ dáng, không biết tại đối như nước trong veo kể một ít cái gì, mà như nước trong veo thì là hai cánh tay nâng cầm lên, cẩn thận nhìn xem bày ra thư tịch, để Thủy Doanh Doanh chỉ có thể là không thể làm gì, mà khi thấy cửa bị mở ra xuất hiện Diệp Vân thời điểm, lại là có chút kinh hỉ, nhìn xem Diệp Vân vẫn chưa có cái gì thương thế, ngược lại là đột phá đến địa tiên cảnh nhất trọng, càng là hơi kinh ngạc hiện lên ở trong đôi mắt đẹp. Diệp Vân người trở về a. Như Nước trong veo nhìn xem hướng mình đi tới Diệp Vân, hưng phấn nhảy dựng lên, nói, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì thật đúng là quá tốt, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là đạt được không ít chỗ tốt nha, đã đến địa tiên cảnh nhất trọng. Hai người các ngươi một mực là ở nơi nào ở lại? Diệp Vân cười nhìn về phía Như Nước trong veo cùng Thủy Doanh Doanh, hai nữ trong mắt vui sướng cũng là để Diệp Vân có chút thoải mái, khi thấy Như Nước trong veo trên sàn nhà thư tình lúc, không khỏi hỏi, Linh Nhi hiện tại cũng là hữu tâm đọc sách sao? Ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Cái gì đó, Linh Nhi vẫn luôn là tương đối bác học à, bất quá là Diệp Vân ngươi vẫn luôn nhìn không ra mà thôi đem quyển sách trên tay ném một cái, như nước trong veo cười hì hì nói. Bất quá tại cái này linh diệu đại lục phía trên kem chút đều là biến thiên nữa nha. Ngay lúc đó kia cổ tinh thần chi lực chấn áp linh tiêu thành thời điểm, linh nhi cũng là có chút sợ hãi sẽ không chịu đựng nổi đâu. Bất quá ngược lại là tại một lát sau, linh nhi liền không cảm giác được cổ tinh thần lực này. Ta ngược lại là không có linh nhi tốt như vậy vật khí, tại kia cổ thần niệm càn quét dưới, ta cũng là đau khổ trèo chống hồi lâu, mới là đợi đến cái này thần niệm tự hành biến mất, mới là miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Diệp vân cười nói. Bất quá đã ngươi đã là hoàn thành trưởng môn cùng đại trưởng lão lời nhắn nhủ sự tình. Như vậy ngươi chính là ta tiên đạo trong tông trưởng lão lạc, phán phất là nghĩ tới chuyện gì? Như nước trong veo cười tùng tìm nói. Đến lúc đó linh nhi nếu là muốn cầu cạnh diệp vân trưởng lão, trưởng lão nhưng là muốn nhiều hơn cho đủ mặt mũi mới là nha. Ngươi nha đầu này. bật cười nhìn xem như nước trong veo, diệp vân nói. Mà ở một bên trên cầu thang, một đôi phấn đồng chính cẩn thận nhìn chăm chú lên diệp vân, mà diệp vân cũng là quay đầu nhìn phấn đồng chủ nhân, cười nói. Thanh ly còn không mau một chút xuống tới. Ừm. Nghe tới diệp vân gọi vào tên của mình, thanh ly trong lòng vui mừng, nên bước tiểu toái bộ chính là chạy tới. Khi thấy diệp vân hai mắt lúp. Mặc dù cảm thấy người trước mắt là Diệp Vân, nhưng là có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc cảm giác, liền như là lúc trước đụng phải ma tộc ma thần đồng dạng, đó là một loại chỉ có thể chiêm ngưỡng khí tức thần bí. Xem ra chủ nhân dọc theo con đường này, hẳn là đạt được không ít chỗ tốt đâu. Đối với Diệp Vân khí tức bây giờ, Thanh Ly trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cũng là sợ Diệp Vân thật sẽ xuất hiện sự tình gì, mà không ngừng phù hộ cầu nguyện bắt đầu, bây giờ thấy Diệp Vân vô sự lời nói, cũng là trong lòng phán mãn. Hiện tại hẳn là đi trưởng môn kia bên trong, tiên đạo chi thạch mặc dù là đã đáp ứng đưa cho người, nhưng tảng đã kia thế nhưng là rất chân quý. Nghe những lao gia hỏa kia nói thế, nhưng là có thể nhờ vào đó đến lĩnh ngộ Thiên Tiên quy tắc, cho nên mặc dù là 100 năm mới có thể là đạt được một viên Tiên đạo chi thạch, nhưng cũng là có phẩm chất chi phân, không biết trưởng môn sẽ cho ngươi thế nào đây này. Nhìn xem Diệp Vân chỉ là cần Tiên đạo chi thạch, mà đối với Tiên đạo chi thạch là kia không biết chút nào dáng vẻ lúc, như nước trong veo lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, tức giận nói, ngươi nhưng là muốn hào hảo thấy rõ ràng, mặc dù không biết ngươi muốn Tiên đạo chi thạch tới làm cái gì, nhưng hẳn là một chút cực vì chuyện quan trọng mới đúng chứ. Đích xác Ta chuẩn bị luyện chế một đầu lôi linh thần, đến lúc đó cũng là có thể để công pháp của ta càng thêm lớn mạnh một chút, cho nên cái này tiên đạo chi thạch là nhất định phải lấy được một loại tài liệu luyện chế, không phải trưởng lão này chi vị, ta vẫn là không có quá lớn khẩu vị tới. Nhìn xem như nước trong veo vì chính mình cân nhắc bộ dáng, Diệp Vân cười nói: "Nàng cũng là cảm giác được như nước trong veo đối với mình tận tâm, tại biết tiên đạo chi thạch lấy như thế nào điều kiện vì bên trên cùng lúc, nhẹ gật đầu, nhìn xem bên cạnh mình lộ ra vẻ ước ao thanh li, sờ lấy cái sau đầu, cười nói: "Chỉ có thể là để ngươi lại tại cái này bên trong, ta lát nữa muốn có một ít chuyện cần phải xử lý." Chủ nhân, thanh Ly minh bạch." Thanh Ly nhìn xem Diệp Vân ấm cười, không khỏi thất lạc túi đầu xuống, sau đó cũng là ngẩng đầu lộ ra sán lạn tiểu dung, cười nói: "Kỳ thật Linh Nhi cũng không phải là cỡ nào chán ghét ma tộc, à, mặc dù đại bộ phận phân vân ma tộc đều là rất đáng ghét, bất quá Thanh Ly muội muội ngược lại là có chút đáng yêu, để người nhịn không được muốn bao nhiêu bóc mấy lần cho phải đây." Như nước trong veo nhìn xem Thanh Ly đồng tử chỗ sâu đáng trách, khẽ thở dài, cười hì hì giữ chặt một mặt mê mang Thanh Ly, nói: "Hảo hảo ở chung chính là, Thanh Ly sự tình vẫn là phải Linh Nhi người hỗ trợ nhiều hơn mới là." Có là Như nước trong veo cùng Thủy Doanh doanh làm làm hảo lời nói. Diệp Vân cũng là tin tưởng sẽ không bị khuất thanh ly, mà lại hai nữ tâm tính mình thời gian lâu như vậy, cũng là đủ để hiểu rõ hai nữ. Mặc dù như nước trong veo đích thật là có chút điêu ngoa tùy hứng, bất quá trừ lần thứ nhất gặp mặt về sau, không còn có ở trước mặt mình triển lộ qua, ngược lại là vẫn luôn tại lấy tự thân trạng thái tốt nhất đến mặt đối với mình, để Diệp Vân cũng là có chút bật cười liên tục, kỳ thật thiếu nữ rất không cần phải như thế, nhưng như nước trong veo lại là quản không được nhiều như vậy, nếu là cho rằng thân nhân lời nói, tự nhiên là không thể có ngoại nhân như vậy không tôn tính. Thân nhân là dùng đến chân quý. Ít nhất tại như nước trong veo trong mắt, Diệp Vân cùng Thủy Dân Danh đều là thân nhân của mình. Không nói nhiều nói a, đã ngươi đã làm phải làm nghĩa vụ, như vậy tin tưởng trưởng môn cũng là sẽ không hố ngươi a, linh nhi cử động ngược lại là có chút quá nhiều hơn. Như nước trong veo cười nói, bất quá tại mấy ngày nữa chính là chúng ta cùng riêng phần mình môn phái trưởng lão ở giữa luận bàn, lúc này Diệp Vân ngươi thành vị trưởng lão, thực tế là có chút quá không phải lúc. Thủy Doanh Doanh lúc này cao mày, nhớ tới vừa rồi thẩm trọng dương đối với các nàng hai nữ đã nói, trong lòng cũng là có bất mãn. Đây hết thể phải trang quá mức trung hợp, Diệp Vân một ngày trước vì trưởng lão, làm sao dưới một ngày chính là muốn cử hành môn phái đại bị? Đây là muốn lần nữa tới để thiên Hạ này, môn phái đến kiểm nghiệm Diệp Vân thực lực à. Quả nhiên sẽ không là dễ dàng như vậy, Tiên đạo tông trưởng lão vị trí liền xem như không có kinh lịch tiên linh chi phạt, cũng là muốn bị qua nhiều tôi luyện, mà thẩm trọng dương cùng một biết hai người tự nhiên là không sẽ như thế làm, chắc hẳn cũng là các trưởng lão các cộng đồng nghĩ ra biện pháp, muốn để Tiên đạo tông tài nguyên không rơi vào tên này nguyên anh cảnh trưởng lão trong tay. Mà tại Diệp Vân tấn thăng làm địa tiên cảnh nhất trọng, sợ cũng là còn thiếu rất nhiều, trừ phi là đạt tới điệu tiên cảnh cửu trọng bên ngoài, nếu không thật là rất khó tại cái này Tiên đạo tông nước sâu bên trong đảo loạn phong vân, thực lực không đủ đã là đại biểu sau này rất khó có gì tiền đồ có thể nói. Bất quá thủy doanh doanh hay là tương đối tin tưởng diệp vân, bởi vì cái sau thực lực cũng là không thể dùng mặt ngoài cảnh giới đến đối đãi mà lại môn phái bên trong có thể đạt tới địa tiên cảnh cựu trọng trưởng lão cũng không có quá mức kinh khủng số lượng, chỉ có hai người, hơn nữa còn đều là địa tiên cảnh cựu trọng sơ giai, lại là không còn có tiến triển, chắc hẳn cũng là bởi vì nó tư chất, chú định phát triển sau này, mà cũng chỉ có tiên đạo chi thạch mới là có thể đem tầng này ngăn cách châu đánh vỡ, cho nên tiên đạo chi thạch tinh thuần trình độ chính là lần này môn phái chi tranh tốt đẹp nhất chỗ. Phổ Thông Tiên Đạo chi thạch đối hai người kia đến nói không có, có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có đầy đủ tinh thuần nồng đậm, mới là có thể tăng lên bọn hắn thật lâu chưa tăng thăng cảnh giới. Mà Diệp Vân lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ là để cái này Tiên Đạo chi thạch càng thêm khó làm, trừ phi là Diệp Vân nguyện ý đem cái này Tiên Đạo chi thạch chấp tay nhường cho người, nếu không không thể nghi ngờ là sẽ bị đại bộ phận phân trưởng lão nơi nhầm vào. Tiên Đạo trong tông mặc dù giảng cứu công bằng, nhưng nếu là tuyệt đối công bằng, cũng là lại là quá mức buồn cười, chẳng qua là mạnh được yếu thua chuyện này, phát sinh thưa thất mà thôi, nhưng lại không phải là một chút cũng không có mà tại Thủy Doanh Doanh chuẩn bị nhắc nhở Diệp Vân một ít chuyện lúc, sau đó cảm nhận được sau lưng khí tức lúc, quay đầu cười nhạt nói, Tông chủ, làm sao có thời gian dối tới đùa cận Doanh Doanh? Ha ha, không hổ là cựu âm chi thể, ta liền xem như ẩn tàng sâu như vậy còn là bị Doanh Doanh người phát hiện. đang nghe Thủy Doanh Doanh lời nói về sau, một đạo vĩ nạn thân ảnh vùng tay áo bảo, hạo nhiên chi phong tàn mát mà ra, thanh ly mở to hai mắt nhìn xem thầm trọng dương. ở người phía sau trên thân, kia cố kinh khủng uy nghi là không kém chút nào từ tộc tộc chủ. thật là, bất quá là một cái tiểu nữ hài mà tôi Liền xem như ma tộc chuyện này cũng là không có quan hệ gì với nàng, lúc trước mị ma nhất tộc thế nhưng là không có tham dự tiên ma chiến dữ dịch, ngược lại là mị ma nhất tộc chủ hệ, lúc trước trận đại chiến kia tộc ta cùng tiên giới quả thực là tổn thất hơn 10 vị thiên tiên, mới là để kia tâm ma chi chủ vớ lạc. Trong lúc Lơ đãng tưởng niệm, cũng là để Diệp Vân trong lòng giật mình, đây là như thế nào cường đại ma tộc mới là có thể để cho tiên giới và nhân giới hao tổn hơn 10 vị thiên tiên, mới là miễn cưỡng kéo lấy chết đi, loại này kinh khủng chiến lược, sợ là so tên tiên ma này cũng vì đó không kém. Diệp Vân trưởng lão, ngươi cũng đừng quá mức tại kinh ngạc, ngươi thế nhưng là ta nhân tộc đại anh hùng vậy mà là có thể đem kia bị thông tiên tháp phong ấn tiên ma giết chết nếu để cho tên thiên ma này phá phong mà ra trừ phi là trước đó không lâu vị tiền bối kia thân tự xuất thủ nếu không sợ là cái này linh diệu đại lục sẽ là sinh linh đủ thán thẩm trọng dương đang đàm luận lên thiên ma thời điểm trong mắt cũng là có một chút sợ hãi lúc trước mình mắt thấy qua tên thiên ma này vì thế đủ để là khủng bố đến cực điểm mấy triệu trưởng khủng bố ma thần giống như toàn bộ giữa thiên địa vô địch chiến thần tại tiên nhân kia đều đủ để như con kiến hôi vẫn lạc niên đại bên trong cũng là lúc trước mấy vị cường đại nhất thiên tiên mới là làm ra bản thân hy sinh đem đổi lấy nhân tộc sinh cơ cơ hội ở trong đó tiên giới thiên tiên chưa từng như đây mà là nhân tộc thiên tiên làm ra hy sinh thiên tiên toàn bộ đều là xuất từ nhân tộc mình sinh tại tiên ma thời đại những năm cuối cũng chính là ma tộc ma thần hoàng bị tiên giới bốn vị trời tiên đế liên thủ miễn cưỡng giết thời điểm chết chính mình lúc trước cũng là thật sâu cảm nhận được mình bất lực hận trời địa sinh không gặp thời nếu là lại cho mình 500 năm lấy lúc trước tiên địa quy tắc đến tương đối lời nói mình có cửu trọng nắm chắc đột phá thiên tiên quy tắc tiên giới tự nhiên là không cách nào bị đánh vỡ bởi vì có bốn vị trời tiên đế thủ hộ mà nhân gian giới thiên địa quy tắc lại là bị đánh tới ma thần sinh sinh cho đánh nát, mình bây giờ có thể mượn nhờ những quy tắc này đạt tới địa tiên cảnh tự trọng chính là đã rất không dễ dàng. Mặc dù một biết đột phá đến địa tiên cảnh tập trọng, nhưng dưới cái nhìn của mình, mình muốn lấy tính mệnh của hắn, chuyện sẽ không quá khó. Bởi vì loại này mượn ngoại lực đột phá, trung binh là không coi là gì, mà lại cùng tự hủy tiền đồ cũng là không có bất kỳ cái gì hai loại. Bất quá lấy mục biết tiên phú có thể đạt tới địa tiên cảnh bát trọng đều đủ để là cực kỳ miếng bây giờ đạt tới thập trọng tự nhiên là đáng giá thỏa mãn. Mà chuyện này cũng là để tiên đạo trong tông cái khác hai vị trưởng lão liên tiếp đột phá cảnh giới đạt tới địa tiên cảnh cựu trọng sơ giai cái này để trong lòng mình cũng là có cảnh giác nếu là nói mục biết đạt được kỳ ngộ như vậy hai người khác như cũng là bởi vì đạt được kỳ ngộ lời nói lý do này không khỏi là quá mức gượng ép chớ nói lừa gạt mình liền xem như lừa gạt một chút người bình thường sợ là đều sẽ không thành công đại nhân gặp qua tộc ta ma hoàng sao thanh linh nghe tới thẩm trọng dương phiền muộn lời nói về sau không khỏi nghi ngờ nói đúng vậy à tự nhiên là gặp qua lúc trước thiên ma cùng ma hoàng thật là dã tâm thật lớn vậy mà là chuẩn bị công chiếm nhân gian giới đồng thời vẫn là để kia ma hoàng đi tiến công tiến linh giới. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Thẩm Trọng Dương lúc trước biết nhân tộc thủ thắng mấu chốt về sau, cũng là có chút khó tin. Làm sao lại làm ra chuyện như vậy, cái này ở trong mắt chính mình đều là cực kỳ ngu xuẩn, nếu là bọn họ đơn vừa tiến công nhân gian giới hoặc là tiên giới lời nói, liền xem như tiên giới bốn đại thiên đế sợ đều là không cách nào ngăn cản, nhưng kia ma thần hoàng hết lần này tới lần khác chính là muốn chia binh hai đường, làm ra làm như vậy chết sự tình. Được rồi, cái này có khả năng cũng là ta nhân tộc may mắn, nếu là không có làm ra chuyện như vậy, chúng ta tộc sợ là liền nguy hiểm. Ngĩ từ bản thân cũng là nhờ cái này chủ quan phúc phận, thậm trọng dương trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang, vậy mà là bị kia ma thần hoàng trong lúc vô tình cứu lại nhân gian giới, thật đúng là nói không nên lời trong trọng. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện để cử. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, viết tiểu tẩy, dò hay soạn tìm thầy, 0777998892. Bằng 0942478892 phần vô hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 800. Trưởng lão, PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vơ tờ sống qua mùa dịch. 3. đúng nha, may mắn là làm được nữa nha, không phải thế nhưng là rất phiền phức đâu. Như nước trong veo tiếp lấy thẩm trọng dương lời nói về sau, cười hì hì nói, bất quá kia ma thần hoàng thật sự chính là quá mức cuồng vọng, vậy mà là có thể làm ra chuyện lô mãng như vậy, rõ ràng có thể để chúng ta nhân tộc diệt tộc, nhưng là cho chúng ta cơ hội này. Kỳ thật, nhìn xem thoát ra nụ cười mấy người, thanh ly kiên định nói, mặc dù không muốn đánh nhiêu các vị đại nhân, bất quá ma thần hoàng đại nhân đã từng triệu kiến qua ma giới muôn vạn ma tộc. Từ vị đại nhân kia ngự khí cùng trong thần thái, Thanh Ly có thể rõ ràng cảm nhận được ma hoàng đại nhân cũng không có chút nào hối hận có thể nói, càng thêm chưa nói tới đau lòng. Cho nên, lần này tộc ta đột phá, liền xem như tiên giới cùng các ngươi nhân gian giới lại lần nữa liên thủ, đều là không ngăn cản nổi ma hoàng đại nhân. Khẽ thở dài, mình mặc dù biết cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, bất quá nhưng vẫn là nói ra, bởi vì cái này cùng vũ nhục ma thần hoàng sự tình, mặc dù nàng đã cùng ma giới lại không liên quan, nhưng nhưng vẫn là khoan dung không được liền xem như ma thần hoàng đệ từ tộc vẫn diện, nàng cũng là không có bất kỳ cái gì lời ánh giận, bởi vì nàng minh bạch thiên ma tại ma giới địa vị là như thế nào, liền xem như so với ma thần hoàng cũng là lại không chút nào yếu tại quá nhiều, mà lại nó chiến lực cũng là để ma thần hoàng cực kỳ khen ngợi. Lúc trước từ tộc vốn là muốn cùng thiên ma đại nhân thông ra, nhưng khi đó đại chiến sắp đến, ma thần hoàng đại nhân cũng là phản đối, cho nên thiên ma đại nhân mặc dù hưu tâm tại thanh lạc, thiên ma thần cũng là sẽ không ở loại này như nữ tình trường chuyện nhỏ bên trên làm nhiều cân nhắc, cho nên thanh lạc thiên đại nhân làm ra chuyện như vậy, ma thần hoàng lớn trong lòng người tự nhiên cũng là hổ thẹn. Nhưng cùng lúc cũng là phẫn nộ tại Thanh Lạc Thiên đại nhân xúc động, vậy mà là để Thiên Ma đại nhân chết, dưới cơn nóng giận, Tử tộc kết cục cũng là rõ ràng. Cho nên nói mị ma nhất tộc đều là minh bạch, cùng nó ván hận ma thần hoàng lời nói, còn là không bằng oán hận cái này cho Tử tộc hy vọng thanh lạc trời, bất quá có thể từ nô bộc nhất tộc đến ma giới vương tộc trình độ, bọn hắn cũng là đã thỏa mãn, cho nên cho dù chết cũng là không đủ để e ngại. Nhìn xem Thanh Ly đột nhiên như vậy kiên định nói ra những lời này, Diệp Vân trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là sợ lấy nữ hài không phiền kia, Ôn Nhu nói, dù cho là hắn tại tự tin, thật nếu là muốn đến chúng ta tộc khiêu khích ta cũng là sẽ không bỏ qua hắn. thế nhưng là chủ nhân hẳn là biết trên lệnh này, mặc dù không biết chủ nhân là như thế nào giết chết thiên ma đại nhân, nhưng ma thần hoàng đại nhân trải qua lần này chuyển sinh, tuyệt đối sẽ không tại yếu tại lúc trước. ta sở dĩ đào vong ra, cũng chỉ là ôm một chút nhỏ xíu chờ mong mà thôi. thanh ly đắng chát lắc đầu, nàng biết bây giờ ma thần hoàng đã sẽ không là lại có chút thất thủ. lần này tộc ta cũng không phải là đang nói đùa, bởi vì ma hoàng tân sinh đã là biểu thị chủ nhân chỗ nhân tộc, tất nhiên sẽ bị ma hoàng vô tình nhân bất kỳ cái gì lực lượng tại hoàng trong mắt, sợ là đều không thể. thanh ly gục đầu xuống, cô đơn nói. Chỉ có chân chính cảm nhận được cố lực lượng kia, mới là sẽ bị tin phục, đồng thời Thanh Ly trong lòng lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy ma hoàng thời điểm, cũng là trong lòng rung động, đồng thời cũng là hưng phấn không thôi, bởi vì kia là từ tộc cuối cùng lãnh tụ, mặc dù hạ đạt diệt tộc mệnh lệnh, nhưng, từ đầu đến cuối sẽ không là để nàng cảm thấy không cái gì oán hận cảm xúc. Chuyện này, quả nhiên là đã phát sinh sao. Nghe tới Thanh Ly lời nói về sau, Thẩm Trọng Dương trong lòng dự cảm cũng là bị xác minh. Nếu không phải vị kia phục sinh lời nói, sợ là những ma tộc này cũng chính là sẽ không như vậy ngo ngoe nghe muốn động, mà là sẽ kê tiếp theo ẩn dấu đi, mà bây giờ nhìn xem Diệp Vân đem yêu tộc thai hỏa tạm thời phong ấn, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút sả hơi. Trường môn, ta sợ cái kia phong ấn hẳn là duy trì không được quá lâu, yêu tộc vị kia tồn tại, hẳn là địa tiên cảnh thập trọng không thể nghi ngờ, mà lại hẳn là sẽ tại cái này trong thời gian ngắn đột phá, như là như vậy, sợ là chúng ta muốn trước đem kia yêu hoàng trước diện sát đi. Diệp vân trong lòng đã sớm làm dựng ưu, lúc trước nếu là mình tại chiến yêu đốt đi trung tướng kia lệnh lang Vân xử lý, Sợ là sẽ phải kích thích chín yêu đốt chỗ sâu nhất kia vô số yêu tộc điên cuồng vây quét. Mình mặc dù là có thể rời đi, nhưng bên người xanh thấm lại là một chuyện khó, cho nên Diệp Vân cũng không có khả năng giết chết Lạnh lang Vân, mà là chuẩn bị để tiên đạo trong tông tồn đang xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra lời nói, sợ là có chút gian nan. Lãnh lang Vân thiên phú cùng tư chất cường đại cỡ nào, nếu như đối đầu một biết đại trưởng lão, sợ là cả hai liều mạng tranh đấu lời nói, cái trước thắng được khả năng sẽ rất lớn, cho nên Diệp Vân cũng là đang suy nghĩ qua đi, đem vấn đề này bày ra, chuẩn bị tại chín yêu đốt đi bên trong thiết lập trận pháp, đem bên trong yêu tộc một nồi hầm mặc dù loại này sát nghiệt quá mức huyết tinh, bất quá vì nhân tộc, những thủ đoạn này sẽ chỉ là bị vô số người chuyển xướng mới là. trong lòng mình cũng là có dự định, nếu là có thể để thẩm trọng dương đồng ý, mình cũng là có thể nhẹ nhàng thở ra. cái này tiên đạo chi thạch liền xem như tạm thời đã trộm, cũng là không quan trọng. nhưng nếu là cái sau không đồng ý, vậy cái này tiên đạo chi thạch mình chính là nhất định phải đạt được, nếu không mình tuyệt đối trốn không được. nếu là kia yêu hoàng không có bị mình mang nguyên lực ăn mòn lời nói, kia lấy hắn tỉnh táo cùng chung sống tâm tính, tự nhiên là có thể tha thứ cho mình. nhưng bây giờ đến nhìn, liền xem như thiên tiên tự nhủ kia yêu hoàng có thể đem mình tha thứ. Diệp Vân đều là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu là thật sự đến một bước kia, Diệp Vân không được không vì tương lai của mình nhiều hơn suy tính một chút, mình mặc dù là Tiên Đạo Tông trưởng lão rồi, nhưng là đối với Tiên Đạo Tông không có cái gì lòng cảm mến, nếu là này môn phái tương lai bị diệt môn mình cũng bất quá là vì như nước trong veo cùng thủy doanh doanh hai nữ đến thủ hộ, mà cũng không phải là cái này đặc biệt trưởng lão ghế. Không sao, chính là để kia yêu hoàng đột phá tốt, chúng ta tộc trải qua những năm này thở dốc, cũng không phải cái này bị phong bế yêu hoàng chỗ có thể tùy ý tàn sát. Thẩm Trọng Dương nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Trong mày. Sau đó trong tay hiện ra một khối trắng loang đá tròn, nó bên trên tán phát quang trạch có chút ôn hòa, ném cho Diệp Vân. Diệp Vân đem nó bắt trong lòng bàn tay. Một cô đến từ Thiên Tiên Pháp Tắc Khí Tức, tùy theo truyền lại đến mình trong ý thức. Thật thần kỳ, chắc không được cái này Tiên Đạo Chi Thạch như thế chân quý, trong đó vậy mà là ẩn chứa Thiên Tiên một bộ phân quy tắc, cũng khó trách sẽ để cho vô số người vì đó truy phùng. Diệp Vân tại nhìn trong tay mình Tiên Đạo Chi sau đá, trận mắt há mồm, mỗi người so với mình càng có thể hiểu được Thiên Tiên Pháp Tắc chân quý. Xoay chuyển thiên địa cũng chẳng qua là làm rành. Diệp Vân lúc ấy chỉ là đơn giản động dùng ý niệm đến liếc nhìn linh diệu đại lục đều có thể làm đến loại trình độ này. Mặc dù lúc kia thiên tiên, khả năng nó chiến lực chân chính mơ hồ cũng là sẽ không thua thiên ma, nhưng chắc hẳn coi như lại trên lệ thiên tiên cũng sẽ không so diệp vân yếu đi nơi nào. Đây cũng là bởi vì diệp vân lúc trước tiếp nhận ma thần pháp tắc cùng thiên tiên pháp tắc quá mức khổng lồ, càng thêm vào tiên ma chi tâm y có thể làm đến loại trình độ này, lại là không khó, ngược lại là không có đạt tới loại trình độ này mới là quái dị. Lục loại mình ngón giữa màu đen kiếm giới, diệp vân như có điều suy nghĩ đem tiên đạo chi thạch thu hồi, cái này tiên đạo chi thạch dựa theo như nước trong veo dậy mình lý giải, hẳn là chỉ là không kém, mặc dù cũng không phải là phổ thông nhưng cũng bất quá là tại bình thường hơi mạnh một điểm, Diệp Vân cảm thụ được kiếm giới bên trên truyền đến cảm xúc, nhịn không được bật cười nói, thật đúng là có chút nhiều hơn. Không nghĩ tới trưởng môn đã là cho rằng chúng ta tộc không cần e ngại yêu tộc, đạo lý kêu ta có thể nào thật không biết. Bất quá bây giờ ta tiên đạo trong tông đã là rút không ra cái gì nó hơn chiến lực, An Thủy Yên cùng Đảng Đốt Viêm đều là từng nhóm đi chấn áp ta không ngừng sinh ra mà ra tà ma. Ta tiên đạo tông đại trưởng lão cũng là tại bế tử quan, ta chỉ có thể là tọa chấn tiên đạo tông. Thẩm Trọng Dương không khỏi cười khổ nói, mà những trưởng lão kia đều là vì lần này môn phái đại bị tại làm chuẩn bị. Mình cũng chỉ có thể là nhìn xem trận này nội đấu xuất hiện, mặc dù là như thế tình cảnh, nhưng bọn hắn lại là có thể so sánh lên thật đến, cũng là để cho mình có chút không thể làm gì, nhưng mình cũng không tốt vi phạm chúng ý nguyện của người, dù sao cái này Tiên đạo tông cũng không phải chỉ có tự mình một người định đoạt. Người tông chủ kêu ý tứ là muốn để tại hạ xuất chiến sao? Diệp Vân lúc này nhìn xem Thẩm Trọng Dương, từng chữ nói ra nghiêm túc mở miệng, chuyện này nếu là cái sau cho mình một hợp lý trả lời chắc chắn, mình tự nhiên sẽ không nhiều hơn cân nhắc, nhưng nếu là một chữ vô ý, như vậy mình cũng chỉ có thể là trở mặt không quên biết. Dù sao Tiên đạo chi thạch đã tới tay Mình cũng là không cần thiết tại vì cái này Tiên đạo tông trưởng lão vị trí mà phía não, nếu không phải lão tổ nói với mình cái này Tiên đạo chi thạch nhất định phải trưởng lão mới có thể thu được, đi tới cái này linh tiêu thành bên trong, mình cũng bất quá là vì một chút quý hiếm vật liệu mà thôi. Ta Tiên đạo tông trưởng lão tự nhiên là phải vì thế mà xuất chiến, bất quá Diệp Vân trưởng lão nếu là tự nhận thực lực không bằng lời nói, ta tự nhiên sẽ không cơ cầu, nhưng chỉ sợ môn hạ đệ tử sẽ có chút không phục trưởng lão rồi. Biết Diệp Vân đây là đang hướng về mình hỏi tội, chắc hẳn cũng là từ thủy doanh doanh cùng như nước trong veo miệng bên trong biết được lần này tin tức, mà hắn cũng không có giấu giếm, người đối Diệp Vân nói: đó chính là quên đi thôi, ta Diệp Vân thế nhưng là cho tới bây giờ không chuẩn bị bị người coi như thương lai sứ. Bất quá ta lúc gần đi giết một đầu địa tiên cảnh bắt trọng đại yêu vương. Lần này tới cống hiến cho môn phái, không biết có thể để môn phái vì ta cung cấp những tài liệu này. Diệp Vân vẫn chưa nên chiến, mà là trong tay hiện hiện một viên xích hồng sắc lửa rác, thản nhiên nói, ồ, nhìn tới đây chính là cái kêu biện dung nham vương. Diệp Vân trưởng lao thật đúng là dung manh hơn người, vậy mà có thể đối cái này cùng đại yêu vương động thủ hơn nữa còn giết chết. Nhìn xem Diệp Vân trong tay lửa giác thẩm trọng dương cười to nói, ngược lại là ta xem thường Diệp Vân trưởng lao rồi. Diệp Vân trưởng lao đã có này cùng chiến lược, chắc hẳn cũng là không muốn hiện lộ mà thôi. đã như vậy, ta cũng sẽ không làm khó. cho nên trưởng lao cứ mở miệng, liền xem như thiên địa linh tài, ta tiên đạo tông cũng vẫn là có không ít. những này là tờ đơn, nếu là ta cảm thấy còn có bị lộ lời nói, có lẽ sẽ lại thêm. Diệp Vân nghe tới thẩm trọng dương đồng ý về sau, không khỏi lộ ra tiểu dung, cầm trong tay danh sách cho thẩm trọng dương nhìn một chút về sau, cũng là để thẩm trọng dương nhẹ gật đầu. mặc dù đây đều là tương đối hi hữu, nhưng là cũng không có quá mức phân. ngược lại là chung quy trung củ, đã không có nhiều vượt qua tiên đạo tông quy định đại yêu vương điểm công lao, cũng là không có có ít. Thẩm Trọng Dương tại thu lấy về sau, nói: ba ngày sau, ta sẽ phái người đưa cho Diệp Vân trưởng lão, bất quá trưởng lão nếu là ta tiên đạo trong tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, không, có quá lớn công tích lời nói, khó tránh khỏi sẽ không phục chúng." Trưởng môn nói lửa: "Bất quá là một bảy kiến hôi mà thôi, làm gì đem nó để ở trong lòng đâu." Diệp Vân nhìn xem Thẩm Trọng Dương trong mắt ý cười, lạnh lùng nói: "Còn nữa, nếu là Diệp Mộ không có nhớ lầm, trưởng lão này vị trí hẳn là tông chủ khâm điểm, như là có người lời không phục, mặc dù là để hắn rời đi tiên đạo tông hoặc là tại hạ đem nó tự mình khu trục." Ha ha, như vậy toàn bằng Diệp Vân trưởng lão ý nguyện. Thẩm Trọng Dương cười to nói, mình chưa từng bao giờ coi thường Diệp Vân. Mặc dù từ sau người thể nội mình cảm thấy đại lượng tiên linh khí, nhất là Diệp Vân lần này dưới cái nhìn của mình lại là có một lần mới khác biệt. Mặc dù là nói không nên lời cảm giác, nhưng là như có một cô vô hình vĩ lực đem nó bao vây lại. Bởi vì tại cảm giác Diệp Vân thân thể lúc vậy mà là phát hiện cái sau thể nội lại bị tiên linh khí chỗ tràn đầy, loại biểu hiện này thế nhưng là tiên thiên linh thể mới là có thể có đặc tính, mà Diệp Vân tuyệt đối không phải là cái gọi là tiên thiên linh thể, nhưng là có thể mô phỏng tiên thiên linh thể một bộ phân đặc thù, cái này cũng đã là có chút vị tiên. Tiên thiên linh thể thế nhưng là ngay cả thiên thiên đều sẽ không dễ dàng nếm thử luyện chế đồ vật, bởi vì đây là sẽ bị thiên đạo chỗ chán ghét, mà một khi là bị thiên đạo chỗ chán ghét, tên này thiên tiên cũng liền cách cái chết không xa. Thiên thiên phía dưới đều là run rẩy, là bởi vì cái chức nắm giữ lực lượng, đại bộ phận phân đều là tới từ thiên đạo, còn nếu là thiên đạo không cho mượn nhờ lời nói, nó chiến lược, trừ phi là kia cùng lấy dốc hết sức đột phá tới thiên tiên giảng buộc mới là đủ. Để không sợ cái này cùng dư thừa thiên đạo. Được rồi, đã tông chủ đều nói như thế, vậy ta chính là tại cái này tinh thần điện cùng thượng tam thiên cũng đẹp mắt nhìn cái gọi là môn phái đại bị đến tột cùng là như thế nào một việc trọng đại. Thẩm Trọng Dương tự nhủ là ba ngày, nhưng dưới cái nhìn của mình bất quá là mấy nén nhang thời gian, mà Thẩm Trọng Dương sợ dĩ nói như vậy, sợ cũng là muốn đem mình ngăn lại. Mặc dù cái sau không biết tại sao phải làm như thế, nhưng mình cũng là không có lý do e ngại. Lớn không được mình vận dụng không gian pháp tắc rời đi, mình bây giờ nếu là mở ra không gian pháp tắc, sợ là nháy mắt chính là mấy trăm dặm địa. Như thế rất tốt, kia Diệp Vân trưởng lão nghỉ ngơi trước, ta đi trước một bước. Thẩm Trọng Dương gật gật đầu, quang ảnh lấp lóe biến mất tại trong mắt mọi người. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm. Bấm like, theo dõi, bình luận, quang phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên ác. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt tèo tẩy, dồn hay sọ tìm tẩy, 0777998892. BẮng, 0942478892 fan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 801, luận bản lôi thần. T.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Thẩm trọng dương biến mất về sau, Diệp vân nói, thanh ly, không, có sao chứ. Diệp Vân nhìn xem Thanh Ly sắc mặt xoát một chút tái nhợt, không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó giờ mới hiểu được mình có lẽ có thể không sợ thẩm trọng dương trong lúc vô hình tán phát địa tiên cảnh cựu trọng đỉnh phong khí thế, nhưng bên cạnh mình Thanh Ly tuyệt đối không thể có thể lông tóc không thương chịu được lấy. May mắn là đạt được một chút dư thừa ma khí, không biết Thanh Ly có thể hay không thôn vệ cái này và không chi ma ma thần lực. Diệp Vân đang nhìn Thanh Ly sắp kẽ xỉu lúc tiến lên một bước đem cái sau ôm lấy, sau đó một đạo tinh thuần ma khí hiện hiện trong tay, bị Diệp Vân rót vào tại thiếu nữ thể nội. Mà tại Diệp Vân biết không chế giới, ma khí hóa thành mảnh sợi tơ nhỏ chầm rãi bị Thanh Ly thu nạp mà tại hấp thu thời gian một nén hương về sau, thanh ly màu trắng xanh trên mặt cũng là nhiều bôi hùng luận. Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, nếu là thanh ly bộ dạng này liền xuất hiện chuyện gì, vậy mình thật là hối hận đều có chút không kịp. Trung thực nô buộc, còn là bị mình cho rằng một vị tâm tính thiện lương thiếu nữ, cái này tại Diệp Vân trong mắt đều không trọng yếu, mình bất quá là bởi vì cái so đối trong tim mình quả niệm, cũng vì từng có mảy may nguy hiếp, ngược lại là như thủy doanh doanh, như nước trong veo hai nữ lo lắng điểm này liền đã đầy đủ. Đối với mình hữu tâm người không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng mới là, cho nên Diệp Vân cũng là sẽ càng thêm chiếu cố. Tuyệt không cho phép nhận những người này bị thương tổn, nếu là có, như vậy mình cũng là sẽ vì thế liều lĩnh. Mặc dù Diệp Vân biết loại này tâm cảnh đúng là mình chỗ trốn tránh, nhưng đích thật là để người không tự chủ được làm ra đây hết thảy. Mình làm một cái người ích kỷ, từ đầu đến cuối đều chẳng qua là nghĩ đến bên cạnh mình người an nguy. Về phần nhân tộc nguy cơ cũng bất quá là bởi vì chính mình đã là không thể gạt trốn, một khi là bị yêu tộc hay là ma tộc đem nhân tộc hủy diệt, hai phe này đều là sẽ không bỏ qua mình, cho nên Diệp Vân cũng chỉ có thể là vì cái này thường sinh ra một phần lực chủ nhân nghi hoặc nhìn vì chính mình lo lắng Diệp Vân tại cảm nhận được Diệp Vân ấm áp khí tức về sau, Thanh Ly khuôn mặt nhỏ nháy mắt bỏ bừng, cảm thụ được Diệp Vân đem mình ôm lấy thời điểm tâm tình khẩn trương, Thanh Ly trong lòng không khỏi có chút hạnh phúc, bởi vì cái sau cũng là tại quan tâm mình, mà cũng không phải là mình không có ý nghĩa trả giá. Mặc dù liền xem như không có ý nghĩa trả giá cũng là không có có bất cứ chuyện gì, nhưng là khi nhìn đến Diệp Vân đối an ủi của mình chú khẩn trước lúc, luôn luôn sẽ có vui vẻ tâm tình như vậy, cũng không phải là dễ vãng cô đơn cùng lo lắng, phải chăng đang sợ Diệp Vân lại đột nhiên đem mình vứt bỏ, như vậy mình thân là bị ma, cái này linh diệu đại lục chi lớn, lại là như thế nào sẽ có mình nhận cư chi địa? Ai nha, mới vừa rồi còn thật sự là hù chết linh nhi, Nguyên Lai like Thanh Ly ngươi không có chuyện gì nha." Như nước trong veo nhìn xem Thanh Ly tốt quay vòng lên về sau, cười nói, "Bất quá Diệp Vân vừa rồi thế, nhưng là rất lo lắng Thanh Ly ngươi à, mặc dù không có nói ra, nhưng con mắt thế nhưng là một chút cũng không có thoát ly Thanh Ly ánh mắt đâu." Chẳng lẽ là Linh Linh đang ăn dấm rồi? Thủy Doanh Doanh nhìn xem Như nước trong veo đang đùa giỡn Thanh Ly, bật cười hỏi, "Làm gì có, người ta làm sao lại có tâm tình như vậy, Doanh Doanh thật sự là kỳ quái." Hơi đỏ mặt, Như nước trong veo giải thích, "Cố này rất tinh khiết, mà lại tại sao lại để Thanh Ly có một loại kỳ lạ hương vị?" Liền như là. Cảm thụ được Diệp Vân chuyên đưa tới trong cơ thể mình ma khí, Thanh Ly rốt cục nhịn không được nói, đại nhân, cái này ma khí sẽ không là ma thần à. Xem ra là còn là bị Thanh Ly phát giác, vốn cho là có thể lừa gạt qua. Diệp Vân nhìn xem Thanh Ly khẩn trương nhìn mình, gật đầu cười nói, mặc dù là một đầu ba không chi ma, nhưng ta cảm thấy trong cơ thể hắn ma khí người đồng dạng có thể hấp thu, liền đem nó làm thịt, muốn thử một chút. Lúc trước ma tính một mặt, tướng tin cũng là ôm ý nghĩ này mới là sẽ tìm đầu kia ba không chi ma ma thần hồn phách phiến phức, bằng không thì cũng là có thể chậm rãi tiến hành một phá, mà không phải phí như thế lớn đỉnh. Đi tìm kia ba không chi ma đến chém giết, vô duyên vô cớ tổn thất rất nhiều thời gian. Nhìn xem thanh ly đối với mình lộ ra cảm động, Diệp Vân mặc dù cảm thấy cũng không có cái gì, những này bất quá là mình chuyện nên làm, nhưng đã cái sau đều như thế, mình cũng chỉ có thể là cười nhạt tan ủi để thiếu nữ không muốn vì chính mình sau này tiền đồ lo lắng, cái này ba không chi ma ma khí cũng là đầy đủ để thiếu nữ tấn thăng địa tiên cảnh. Diệp Vân nhìn xem thanh ly đã là không có trở ngại, liền em để nó tự mình đứng lên sau đó nhìn phía sau tam nữ cười nói các ngươi có thời gian mang mang con đường của hắn không phải ta sợ sau này nhà đầu này sẽ tại cái này bên trong lạc đường lạc lạc ngươi cho rằng người người đều là người tên ngu ngốc này nhà lại còn là để nước yên tỷ thay ngươi dẫn đường bất quá cũng là kỳ quái ngươi là làm sao tìm được nước yên tỷ theo đạo lý đến nói lúc trước lúc kia nước yên tỷ hẳn là ngay tại núi trong ao tắm rửa mới là như nước trong veo đang nói tới an thủy ấy lúc không khỏi hiếu kỳ am nhớ tới sau đó cũng là đem cả hai sẽ tại kia bên trong gặp nhau sự tình bỏ đi làm sao lại có như thế trùng hợp sự tình Tại Diệp Vân nhìn xem như nước trong veo trong mắt nghi hoặc lúc trong lòng căng thẳng cũng là sợ như nước trong veo suy nghĩ lung tung nghĩ đến mình cùng An Thủy yên sự tình, nếu là thật sự như thế sợ là mình thật muốn chăng miệng không nói gì tại ra vẻ bất mãn đẩy ra tam nữ lúc Diệp Vân liền chậm rãi đi tới tinh thần điện tầng thứ ba ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt ngưng hơi thở cảm thụ được bốn phía trống vắng không biết tại trôi qua bao lâu Diệp Vân trong lòng vang lên một đạo sấm xét, sau đó Diệp Vân ý thức càng ngày càng mơ hồ trước mắt hắc ám tại điên đảo về sau đúng là một lần nữa hóa thành một mảnh bầu trời màu lam lôi đình hải dương. Mà Diệp Vân lúc này cũng đình chỉ khuôn chân, nhìn xem bốn phía lan tràn lôi đỉnh thiên địa, ban đầu mình tại cái này bên trong là như thế nào yếu nhỏ, mình là minh bạch, tựa như một chiếc thuyền đơn độc đi cầm ở dương, tùy thời đều là muốn lo lắng có thể hay không bị đổ nhào, nhưng mình bây giờ, lại là vô luận như thế nào đều đã minh bạch cái này yếu đuối thiên địa, tại trong tay mình là như thế nào không chịu nổi. Ý niệm của mình thậm chí là khẽ nhúc đích, đều là sẽ đối cái này lôi đỉnh thế giới tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư, mà cái này thiên địa phảng phất cũng là cảm nhận được mình nguy nguyên bản tòa kia sừng sững bên ngoài khổng lồ lôi đỉnh tự nhân, tại Diệp Vân lúc ấy coi là nó là tử vật thời điểm, cũng là chậm rãi giao lên đường. Ta chẳng qua là mới vừa tới đến cái này bên trong mà thôi, dạng này liền muốn đem ta khu trừ ra ngoài, sẽ có hay không có chút quá mức đâu?" Diệp Vân bật cười nhìn về phía phương này lôi đỉnh thế giới, khẽ khẽ thở dài về sau, một cỗ đủ để mẫn diệt tòa này thế giới khổng lồ tinh thần chi lực tùy theo nổi lên, để Diệp Vân dưới chân lôi đỉnh hải dương, như là nghiệt long đang biển, nhau nhau bộc phát ra đến hàng chục ngàn ngập trời lôi đỉnh của nước, mà Diệp Vân nhìn xem cự nhân chính đẩy ra lôi đỉnh hải dương, dù sao mình lúc lại là trong lòng không tại có bất kỳ kính sợ. Bây giờ mình, hẳn là để nó kính sợ chính mình mới đúng. Mậu Lam Cự Nhân phảng phất là nhìn rõ Diệp Vân ý nghĩ, xa xôi tại thiên điệu bên ngoài công phạt, chỉ là chậm rãi vùng ra quyền thứ nhất, trên đó vô số lôi đỉnh nao nao vang khắp nơi lấy, một cú khổng lồ vô song cương phong lập tức trùng điệp nghiền ép hướng Diệp Vân, nguyên bản cao cao phi thăng lấy lôi đỉnh cột nước cũng là tại cái này tức sắp đến uy thế, coi trọng mới chen ép dưới lôi đỉnh trong hải dương. Lôi Vân Điện quang kiếm lôi thần dáng lâm sao? Cái này thật lớn uy thế thật là không có khiến ta thất vọng, nhưng vẫn như cũng là không đủ. Một tay ngăn cản, Diệp Vân tay phải nhẹ nhàng chống đỡ tại lôi đỉnh hội tụ lôi đỉnh quyền ấn phía trên, Diệp Vân trong tay ẩn hiện minh ngông ngựa sóng. Tóc đen điên cuồng phát phối tại sau lưng, nhưng Diệp Vân biểu lộ, thủy chung là như vậy là nhàn. Đã từng ngươi, là như vậy làm ta nhìn mà phát khiếp, thậm chí chỉ là đơn giản mắt thấy, đều là để ta vì đó run sợ không thôi, nhưng bây giờ, hiển hiện ý cười, Diệp Vân sơ qua vừa dùng lực, liền đem mẩu làm cự nhân lôi đỉnh cánh tay gắt gao nắm chặt, không tránh thoát, đồng thời trong tay trái hiện ra ba linh tiên kiếm, phát ra ngạt thở ý thế. Ba linh vô huyễn kiếm múa. Trong tay ba linh tiên kiếm gánh chịu Diệp Vân ý niệm chi lực, tại thời khắc này hóa thành muôn vạn kiếm, đồng thời một cỗ bảng bạc băng linh, lôi linh, hỏa linh chi lực đồng thời bao trùm mà lên, nó uy hiếp chi ý đúng là để nguyên bản quốc lên lôi đỉnh hải dương chớp mắt bình tĩnh lại, mà diệp vân nắm giữ lấy ba linh tiên kiếm, nó ngưng hình, mang ý nghĩa mình trời sinh một kiếm nói đồng thời có thể thi triển mà ra. bất quá chỉ cần đem cái này vô huyễn kiếm mua dùng đến liền có thể, ta người này lúc đầu tâm tính liền không thích sắp phạt, bất quá nhìn ngươi nghĩ như vậy muốn lấy đi tính mạng của ta, ta nếu là cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị ngươi diệt sát, chẳng phải là quá mức buồn cười. giờ khắc này diệp vân bên trái muôn vạn linh lực mũi kiếm cũng là tại một sát, nhau, nhau tuần hướng giữa thiên địa màu làm tự nhân. ầm ầm, khi diệp vân vốn cho rằng cái sau sẽ bị mình phá diệt thời điểm, lại là thiên uy Hạo đẳng. Lôi đỉnh trên trời đất tại lúc này cũng rốt cục ý thức được Diệp Vân nguy hiểm, ẩn chứa khủng bố diệt thế lôi đỉnh chi lực cũng là tại lúc này xoay quanh tại Diệp Vân đỉnh đầu, cùng Diệp Vân tiến hành đàm phán, để Diệp Vân nhanh chóng rời đi lôi đỉnh thế giới bên trong. Đều đã đến một bước này, từ bỏ lời nói, sẽ sẽ không thay quá tại đáng tiếc nữa nha. Cực hàn thần lực truyền thừa, tại Diệp Vân trên đỉnh đầu diệt thế lôi đỉnh không ngừng tụ lại lấy màu đen lôi vân thời điểm, băng phong chi cảnh, bỗng nhiên tại Diệp Vân vị trí cực tốc lan tràn ra, Diệp Vân vận dụng lấy Tuyết yêu thiên tiên cực hàn thần lực, đối kháng cái này lôi đỉnh thế giới. Mặc dù nữ tử mềm yếu, nhưng lại không phải không mạnh, có thể bị phong ấn ở thông thiên tháp bên trong tầng thứ tư thiên tiên, đều không ngoại lệ đều là tại thiên tiên trung vị liệt cao giai chiến lược địa vị, bằng không thì cũng chính là không sẽ cùng tên thiên ma này dính liễu quan hệ, mà nữ tử cực Hàn tự lực, cũng là giờ phút này Diệp Vân thủ đoạn mạnh nhất. Cực Hàn băng phong trời, cười nhạt một bước, Diệp Vân phóng ra chân bước ra một bước, nguyên bản giữa thiên địa tràn ngập quần quật lôi vân vào lúc này, cũng là đột hiện dị tượng, mà Diệp Vân thì là nhìn xem cái này dị biến, một sợi băng hào quang màu xanh lam chậm rãi xuyên qua mây đen chiếu rọi tại Diệp Vân trên thân, chỉ là một sợi về sau, lôi vân cũng là tại lúc này bị tạm sáng ra. Đầy trời băng tuyết chi linh, như là trung thành nhất chiến quân hiện lên ở bầu trời, vì Diệp Vân chém ra hết thảy tất cả. Trong đó chiến quân mỗi một tên đều là có địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực. Mặc dù cái này mấy trăm triệu vạn chiến quân cá thể thực lực còn là xa xa không đủ, nhưng ở Diệp Vân nắm giữ dưới, cái này ngàn tỷ băng linh chiến quân cũng là tại lôi đỉnh trong thiên địa hiện ra, huy thế ngập trời. Anh mòn Diệp Vân trước mặt tất cả không biết, không biết chính là uy hiếp, mà uy hiếp thường thường bắt nguồn từ không biết. Tại Diệp Vân biết niệm phía dưới, băng linh chiến trong quân cực thần lực chậm rãi tụ lại, sau đó như là giấy trắng lướt tại cái này chạm bầu trời màu lam bên trên tô điểm nở rộ mình vừa nhìn xem kia cách xa thiên địa cực hạn lôi đỉnh cự nhân, mình bây giờ sợ tác chuyện xảy ra, nó thân là cái này lôi đỉnh thế giới nguyễn trận chi linh, không có thể sẽ không làm ra cái gì đối với mình sinh ra uy hiếp sự tình, mà cái trước làm sự tình, một khi là bị mình liên quan tới ở, như vậy liền sẽ chỉ là nói xuông nào tưởng mà thôi. kiềm chế cho ổn, theo cả bầu trời đều là bị diệp vân cực hạn thần lực ăn một lúc, diệp vân đối mặt lôi đỉnh cự nhân lại phảng phất là tử vật, cô tịch bị diệp vân chỗ kiểm chế lại, mà diệp vân mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là vẫn chưa buông tay. thời gian không ngắn trôi qua, băng linh chiến quân đã là khuyết đến lôi đỉnh hải dương, mà nó đây lại là từ đầu đến cuối chưa có bất kỳ ngăn cản. Thật đúng là kỳ quái đâu, đến tột cùng là đang đánh lấy tính toán gì? Bất quá cục diện bây giờ đã là đối với mình có rất nhiều lợi, chỉ cần là giải quyết đầu này cự nhân lời nói, như vậy mình cũng là có thể nhận lấy mảnh này lôi đỉnh thế giới, mà mình lôi linh lực cũng có thể tính là đi hướng sau cùng mấy bước. Kết thúc đi, nếu là ngươi lựa chọn cùng chết, vậy ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái nhanh chóng sảng khoái trực tiếp. Diệp Vân giờ phút này cũng là không có tại lãng phí thời gian, tại nó chậm rãi bung ra cầm chặt lôi đỉnh cự nhân về sau, nhìn xem cái sau lúc này chậm rãi thu hồi cánh tay trái không làm ngăn cản, chỉ là như vậy có nhiều thú vị nhìn xem. Mình muốn nhìn xem nó đến tột cùng là nghĩ muốn thế nào, bây giờ cục diện đã là đối với mình nhất là có lợi, có thể nói chỉ nếu là không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, mình chính là sẽ triệt để đem cái này lôi linh lực cuối cùng mấy bước đi đến. Thế nhưng là khi Diệp Vân cảm nhận được cái này, lôi đỉnh cự nhân trên thân không ngừng hiện ra màu đen vết dạn lúc, không khỏi sắc mặt tẩn ẩn có chút biến hóa. Cái này vết dạn trong khe hở đã tràn đầy thuần khiết nhất lôi linh chi lực, mà Diệp Vân tại cảm thụ thời điểm cũng là phát giác một chút không thích hợp, bởi vì chính mình vậy mà là mơ hồ tại cái này lôi đỉnh cự nhân trên thân, cảm nhận được hóa linh dấu hiệu mà một khi là cái sau có được linh tính lời nói, như vậy mình bao nhiêu sẽ có khó giải quyết. Bất quá cũng không sao, ngươi có thể thành công hay không còn là một chuyện, mặc dù ta không thích ngoại ý muốn loại chuyện này phát sinh ở trên người của ta, nhưng ta đồng dạng hiếu kỳ ngươi một bước cuối cùng, đến tuột cùng là có như thế nào chô hấp dẫn ta. Diệp Vân trong lòng bàn tay hiện ra một đầu sinh động như thật hỏa long, sau đó tại thân rồng lắc lư về sau, liền rất có khuyết trương. Nhìn xem Diệp Vân để cho mình tại cái này lôi đỉnh trong hải dương xuất hiện, hỏa linh long đầu tiên là xích kim sắc mắt rồng đánh giá chung quanh, lại phát hiện vẫn chưa có bất kỳ địch nhân nào cũng là vui hùng dung du đang tại lôi đỉnh trong hải dương, mặc dù mình cùng lôi linh lực không hợp, nhưng những này lôi linh lực nhưng vẫn là không đả thương được chính mình. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ Năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết kéo tẩy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. bằng 0942478892 fan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 802, lôi linh hóa hình. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch 3. đã đều là đã ra tự nhiên là muốn nắm lấy cho thật chắc lần này ra cơ hội nếu là không có chơi thông khoái há không quá mức lãng phí chính thức có ý nghĩ như vậy hỏa linh long không có đang chú ý diệp vân mấy trăm trượng xích hồng sắc long thân không ngừng xuyên qua tại lôi đình hải dương cùng bầu trời bên trên lộ ra cực kỳ thành thơi. diệp vân đối này cũng là không khỏi lộ ra ý cười mình có lẽ đối với hỏa linh long quá mức khắc nghiệt mỗi lần tại sử dụng thiên hỏa biện thời điểm đều là đơn thuần mượn tuyệt phẩm tiên khí hỏa long doi, mà cũng không phải là mượn nhờ cái này hỏa linh long lực lượng hiện đang nhìn hỏa linh lực tự do bộ dáng cũng là phân tâm. Nếu là sẽ không trở ngại cái này lôi đỉnh cự nhân hóa linh, như vậy liền là muốn nhìn một chút cái này lôi đỉnh cự nhân đến tuột cùng là sẽ mang đến cho mình như thế nào chờ mong. Nếu là có thể thỏa mãn mình lời nói, cũng là một lần không sai đến thử, bởi vì Diệp Vân chưa hề đem cái này lôi đỉnh cự nhân đặt ở mắt bên trong. Hiện tại linh hồn cường độ đã là tại thần hồn chi giai, mặc dù không cách nào vận dụng thiên tiên lực lượng, nhưng là có thiên tiên cường độ, như vậy cũng tốt so có thể kéo động trăm con liệt mã chi lực lực sĩ cùng có thể sử dụng đạo thuật kéo động trăm con liệt mã chi lực tu sĩ so sánh, mặc dù là kém không nhiều, nhưng vẫn là có tương đối cùng rõ ràng khác biệt. Đối với điểm này, Diệp Vân mặc dù không có quá nhiều xoắn xuýt, nhưng nếu là có thể toàn bộ đều bị mình nắm giữ lời nói, vậy mình tự nhiên là sẽ không để ý, nhưng nếu là đã đến một bước này, như vậy mình tại như thế nào xoắn xuýt, cũng đều là không chỗ hữu dụng mới là. Cái này Lôi đỉnh cự nhân nếu là có thể hóa linh thành công, có lẽ ta cũng thật sẽ là nguy hiểm. Nhìn xem cách xa nhau rất xa Lôi đỉnh cự nhân, Diệp Vân nhìn chăm chú lên thân thể của nó đã là chậm rãi vỡ nát lên, trong lòng cũng là có mấy phần không buồn cười. Bởi vì dưới cái nhìn của mình, cái này Lôi đỉnh cự nhân đã là hóa hình thất bại, đến lúc đó liền xem như tại làm sao ca minh. Đều là sẽ không còn có bất kỳ tác dụng, thậm chí là mình liền xuất thủ đều miễn, mà Diệp Vân đang nhìn cái này lôi đỉnh cự nhân thời điểm, nhưng cũng là đem trong lòng chờ mong không tại giữ lại, bởi vì vì một cái thất bại đó, đã là không sẽ chọc cho đến chính mình chú ý. Đây cũng không phải là là khinh miệt, mà là Diệp Vân thật là đã không cần tại dạng này cảnh giác nó, bây giờ Diệp Vân, chỉ là tại từ từ xem một đóa mỹ lệ hoa chậm rãi heo tàn, mà mình lại là không làm bất kỳ chống tự gì, bởi vì chính mình biết mình liền xem như hữu tâm ngăn cản, cũng là không cách nào ngăn cản chúng chi mình tại sao phải ngăn cản, mình không có động thủ đột nhiên tập kích liền xem như cái cho cái này thủ hộ chi linh mặt mũi, nếu để cho mình đang trợ giúp lời nói, trừ phi là mình trẻ sơ sinh tâm tính một lần nữa hiện hiện huyễn hóa, không phải liền xem như cái này kỳ tích xuất hiện, đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói không chừng tại sau khi ngã xuống, ta vẫn là có thể tại trong lúc lơ đáng nhớ tới ngươi, bất quá cũng chỉ là như thế, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian vẫn là tốt, còn như vậy lãng phí thời gian của ta, ta cũng sẽ là có rất nhiều bất mãn tồn tại. Rốt cục nhìn xem đầu này lôi đỉnh cự nhân lâm vào sau cùng tự bạo, Diệp Vân sắc mặt nhàn nhã bình thường vẫn chưa là bởi vì hắn sắp tự bạo chi uy, mà sẽ lan đến gần mình mà cảm thấy uy hiếp. Bất quá thật sẽ như vậy kết thúc sao, hay là nói vừa rồi ta cảm giác được một vòng hắn ý, chỉ là bởi vì ta cảm giác sai lầm, mới là như thế, nhưng kia tức thì uy hiếp, đích thật là chân thực tồn mới qua. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Lôi đỉnh cự nhân nợ rộ lóa mắt lôi quang, càng là lóa mắt, liền càng là tiếp cận với tử vong. Rốt cục, tại thứ nhất bàn Lôi đỉnh chi lực vỡ vụn, toàn bộ Lôi đỉnh tự nhân liền tựa như một bình bị triệt để đánh nát sứ thanh hoa lại dính hợp lại cùng nhau, kia dày đặc dạn nứt vết tích, đã là để cho mình không còn lựa chọn thưởng thức. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó đến nói, mình có chút đối loại này càng dạy đặc sự vật cảm thấy một chút khó chịu, khi thấy cái này Lôi đỉnh cự nhân sắp sau cùng tự bạo lúc, Diệp Vân đây mới là phóng nhãn quan sát đi, khi thấy kia lóa mắt đến che đậy vạn vật sắp thái lôi quang triệt để bộ phát ra lúc, Diệp Vân meo lại trong quẻ mắt, có chút nhìn thấy một đạo nhân hình màu đen cái bóng. Thật đúng là đau đầu đâu, không nghĩ tới thật là để ngươi hóa hình thành công, hiện tại đến nhìn, cục diện này hẳn là gây bất lợi cho ta. Nhìn xem xuất hiện ở trong mắt chính mình băng lãnh nam tử, song đồng chỗ hai viên Lôi đỉnh chi quang bóng ngược lấy mình, mà nó toàn thân tức thì bị Lôi đỉnh pháp tắc bao vây một đem sen lẫn tiên tiên thần vật chậm rãi bị băng lãnh nam tử nắm chặt, vung trong tay lôi đỉnh chiến mâu, xông về phía chính mình. Thật đúng là hảo tâm không có hảo báo, cũng không nghĩ một chút là ai tại ngươi hóa hình thời điểm ngay cả động đậy đều không động đậy, bây giờ lại là muốn tới giết ta, ai, quả nhiên là hẳn là nhanh chóng đưa ngươi giải quyết hết. Diệp Vân nhìn xem hóa thành một đoàn lôi quang hướng hướng của mình hình người lôi linh, mặc dù biết cái sau đã là cái này lôi đỉnh thế giới bên trong sinh linh mạnh nhất, nhưng dưới cái nhìn của mình, đã là không đủ, bởi vì chính mình hiện tại cần nhất liền là thời khắc sinh tử chém giết, từ ở trong đó đạt được linh ngộ sẽ càng thêm thấu triệt một chút nhìn xem đã đến trước mặt mình cách đó không xa lôi quang diệp vân vốn muốn, muốn hướng bên người một bên tránh đi lúc lại là nhìn thấy cái sau vậy mà là trong nháy mắt này một sát đi tới trước mặt mình hóa thành hình người trong tay lôi đỉnh chiến mâu không lưu tình chút nào xuyên qua tại bộ ngực của mình chỗ khu khu máu tươi chảy xuôi tại diệp vân que miệng diệp vân thân pháp nhanh lùi lại hướng phía sau nhịn không được ho nhẹ vài tiếng sau đó dùng tay lau sạch lấy máu tươi bên mép trong lòng cũng là nhịn không được xóa xóa bắt đầu mình rõ ràng là có thể dễ như trở bàn tay đem nó giết chết vì sao muốn từ tìm phiền toái đến loại trình độ này Đồng thời Diệp Vân nhìn xem hiện lên ở mình đồng tử bên trong lôi đỉnh chiến mâu, trong lòng giận dữ, đúng là trực tiếp đem nó nắm chắc, sau đó tinh thần chi lực chấn nhiếp tại chiến mâu bên trong, đem nó từ nội bộ hoàn toàn phá đi. Mình thế nhưng là sẽ không đau lòng cái này cái gọi là lôi đỉnh chiến mâu là như thế nào phẩm chất, vốn đến chính mình tại thấm vào cái này lôi đỉnh pháp tắc thời điểm, cũng đã có chút cân nhắc, liều mạng tranh đấu, đều có thiên mệnh, đã ngươi đều là đã như thế, như vậy ta cũng là không thể lại có cái gì lôi ra phía sau lựa chọn. Mình lúc đầu ở người phía sau tốc độ tăng vào dưới, ẩn thần cũng là có chút phản ứng không kịp, bởi vì chính mình chỉ là đơn thuần tại thiên địa này pháp tắc bên trong có ngụy thiên tiên chiến lực, nhưng lại không phải là có được một tên thiên tiên tất cả chiến lực, nếu là thật sự như thế, mình sớm chính là có thể tùy tiện nhìn thấu thân pháp của nó tốc độ. Mặc dù ta không phải rất không thích vận dụng loại thủ đoạn này, bất quá đây cũng là ngươi bức bách ta, cho nên ta quyết định cùng ngươi an thua đủ. Hiện tại cái này thủ hộ chi linh đã không phải là mình tùy ý có thể đối phó, một đoàn số lượng phong phú đông, liền xem như lại thế nào như thế nào. Một tên phàm nhân cũng có thể tùy ý trà đạp đồ bỡn, nhưng nếu là cái này chăn đông để ép thành quả đấm lớn lúc nhỏ, như vậy ngươi lại để cho tên kia phàm nhân đồ bỡn, sợ chỉ là sẽ tự tìm không thoải mái. Bởi vì lúc kia, cái này bông sớm đã hóa thành cứng rắn thạch, cho nên Diệp Vân tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản vây vùng tại Lôi đỉnh trong Hải Dương Hỏa Linh Long, lúc này cũng hiện lên ở Diệp Vân phía sau, uy nghiêm long cho phía trên, có lạnh lùng sắc ý, bởi vì giờ khắc này từ cái này lạnh lùng nam tử trên thân, mình cũng là cảm nhận được khí tức của đồng loại. Lấy nhiều đánh ít chuyện này, ta mặc dù không phải cỡ nào yêu quý Nhưng tương tự không tính là cỡ nào chẳng ghét, điểm này còn hy vọng ngươi minh bạch. Đây cũng không phải là công bằng hay không vấn đề, nếu là mình thật muốn cùng nó một chọi một lời nói, Diệp Vân mình sợ đều là có chút nguy hiểm, cho nên cái sau thời khắc này cử động, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng không có lỗi gì lầm. Bởi vì không có có người muốn thất bại, nếu là còn sống cần phải không ngừng thắng lợi, duy có vô cùng phe thắng lợi mới là cuộc sống trên đường duy nhất, chỉ có chiếu rọi chư thiên vinh quang mới là có thể để người tại cô độc bên trên, cho chuyện lấy thăm hỏi, điểm này Diệp Vân mặc dù không vui lòng nhìn thấy, nhưng lại đồng dạng cần. Không biết lần này Ta sẽ bị bức bách đến như thế nào tình cảnh đâu? cảm thụ được giờ phút này lôi đỉnh thế giới thủ hộ chi linh thân bên trên đãn tràn khủng bố lôi uy kia là nguyên bản diệt thế lôi đỉnh, nguyên bản thánh khiết bên ngoài đồng hồ dưới bị hắc ám diệt thế lôi đỉnh hoàn toàn xuống lại. tại lệnh lùng nam tử hóa thân thành diệt thế lôi linh thời điểm, diệp vân trong lòng không khỏi cứng lại, rất lâu đều là không có cảm giác như vậy, liền xem như không có có chuyện nguy hiểm, mình cũng là phát huy ra vô sự cũng muốn làm ra một chút sự tình nguyên tắc. nếu là đây chính là ngươi cường đại nhất trạng thái, đó chính là đánh với ta một trận đi. hy vọng ngươi ta một trận chiến này có thể để ta tùy tâm tin phục, nếu không sẽ chỉ là ngươi tự lấy nói đùa. Tuy ý cái sau như thế nào tăng thực lực lên, Diệp Vân cũng là tại lúc này để Hỏa Linh Long lùi ra, loại này chiến đấu đã không phải là nó có khả năng trên chân. Trong tay nổi lên ba linh tiên kiếm, Diệp Vân tay trái kiếm trước mắt cầm giữ mà ra, ý niệm xuống tới Lôi đỉnh thế giới bên trong, cũng là để hóa thành diệt thế lôi linh nam tử khẽ du lên, sau đó chật vật ngẩng đầu nhìn Diệp Vân, đôi kia màu đen lôi đỉnh con ngươi bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Đừng nhìn ta như vậy, đã đều là sinh tử chiến, ta vận dụng một điểm tiểu thủ đoạn hẳn là bất quá phân mới là. Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía Diệt Thế Lôi Linh, mình bây giờ cũng là ở vào đỉnh phong trạng thái, lần này cùng hắn một trận chiến, cũng là nhiều mấy phần nắm chắc. Mặc dù cái này nắm chắc dưới cái nhìn của mình, vẫn sẽ có chút không đủ. Nhưng đối với bây giờ có thể ảnh hưởng đối phương một kia, cơ hội thắng lợi chính là sẽ lớn một thành đến xem, mình động dùng ý niệm chi lực đưa nó hoàn toàn áp chế lại, có vẻ như cũng là không quá quá phân, bởi vì cái sau hiện tại nắm giữ lôi đỉnh phát tắc, chính là kia dùng đạo thuật lôi kéo liệt mã chi lực tu sĩ. Hy vọng ngươi cho ta niềm thú, có thể lại nhiều một chút. Cười nhẹ lắc đầu, thời khắc này Diệp Vận đã là không đang do dự trong tay ba linh tiên kiếm hóa thành sán lạn tam sắc quan hoa thân hình giống như quỷ mị hướng đánh út về phía diệt thế lôi linh mặc dù cái sau cũng không có cái gì quá nhiều ứng đối chi pháp nhưng giờ phút này diệt thế lôi linh tế ra lôi đỉnh quyền ảnh cũng là để diệp vân dùng trong tay ba linh tiên kiếm làm ra chống cự nó hình đã là hóa thành vô hình chỉ có không gian bên trên không ngừng truyền ra gợn sóng thanh thế mới có thể để cho người nhìn đến thời khắc này đồng dạng hóa thành lôi quang diệp vân là đang tiến hành như thế nào kịch liệt vật lộn rầm rầm rầm tại một lát so chiêu bên trong Diệp Vân cùng diệt Thế lôi linh riêng phần mình giao hội mấy trăm tay, mà giờ khắc này như là như đạn pháo bị trùng điệp bắn tại Lôi đỉnh trong Hải Dương bóng đen, cũng là để lần này quyết đấu, phân ra được thắng bại. Nhìn xuống tại Lôi đỉnh trong thế gian Diệp Vân, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý của Vũ, tỏa ra sau lưng bổ tránh màu lam Lôi đỉnh, Băng Linh chiến quân sớm đã tan biến, chỉ để lại đen nhánh Lôi Vân cùng không ngừng phiêu tránh Lôi quang, bước lên Lôi đỉnh Hải Dương, cao ngất là phương thế giới này tận thế. Bởi vì cái này trong trận chiến ấy, vô luận là ai thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, đến cuối cùng đều là không có bất kỳ kết quả bởi vì cuối cùng tất nhiên sẽ là bị Diệp Vân phá hỏng hầu như không còn hoặc là bị hóa thành Diệt Thế Lôi Đỉnh Thún Vệ. Có thể nói ngay từ đầu, cái này Lôi Đỉnh Thế Giới chính là đã thành thể đánh bạc. Một đầu không cách nào phản kháng dây béo, Nhìn thấy Long Hổ vì mình mà tranh đấu, xưa nay sẽ không chờ mong đối phương ai sẽ đạt được thắng lợi, bởi vì nó tất nhiên sẽ là bị dùng ăn, nó kết quả đơn giản là chết bởi lòng chảo hay là Diệt Vong Vu Hổ Miệng. Đây đều là không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng kẻ yếu là không có bất kỳ cái gì phản kháng quyền lợi, bọn hắn sẽ chỉ là mù quáng truy tìm cái gọi là mình muốn biết được chân tướng. Khi thật sự hiểu tới thời điểm, mới sẽ phát hiện mình là cỡ nào bất lực tại Bi -Hai. Tại Cương Giả trong mắt kẻ yếu những hành vi này đơn giản là để vốn là khinh miệt tâm càng thêm xem thường, nhưng ở Diệp Vân trong mắt, cái này mặc dù là buồn cười, nhưng là kẻ yếu chờ mong mạnh lên một bước, đây là đáng giá dùng để xem trọng sự tình, lại là thế nào sẽ bị người phỉ nộ tại khinh bị đâu. Diệt Thế Lôi Linh à, cái này Linh Diệu Đại Lục ở bên trên thiên địa quy tắc thật đúng là thiếu tốn quá mức lợi hại, nếu là tại thời kỳ toàn thịnh, liền xem như ta tại cái này bên trong có được thiên tiên ý chí, sợ cũng là không cách nào làm ra dư thừa can thiệp. Nhìn xem dưới thân sóng dữ lăn lộn lôi đỉnh hải dương, Diệp Vân sững sững giữa không trung, dưới thân phản phất là có mấy triệu trượng lôi đỉnh cự long chậm rãi nhuần chuyển động thân thể, khoái động lôi hại biến sắc, Diệp Vân cảm thán chi hơn, bản thân đối với lôi đỉnh pháp tắc linh ngộ cũng là càng hư phấn. Cái này không phải là không thuộc về mình một cái cơ duyên, đã thế giới này lôi đỉnh pháp tắc đã là có thiếu, như vậy mình cũng là có thể tốt hơn tiến vào trong đó, mặc dù mình sẽ đem cái này lôi đỉnh thế giới đánh tới triệt để sụp đổ, bất quá bởi vậy đến cảm ngộ thiên địa lôi pháp, thì sẽ làm để cho mình có cường đại nhất thuế biến. Loại này thuế biến là do thiên địa đến cho cho mình thăng hoa tự thân lôi linh lực thì là có thể sánh vai thiên địa này lôi phạt, nhưng nếu là thất bại, vậy cũng không biết. Diệp Vân nhìn xem dưới thân đã là tụ lại lấy nhiều màu sắc lôi đình hải dương, giờ phút này bọn chúng hội tụ càng giống là bị một loại ngoại lực lôi kéo, lục sắc, màu lam, tử sắc, màu đỏ, đủ loại sắc thái lôi đình chi quang giao hội cùng một chỗ. Diệp Vân nhìn xem mình đồng tử bên trong nổi lên kỳ dị hình tượng, trong lòng bình tĩnh cũng là tại thời khắc này bị đánh vỡ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổ ở bằng các cách sau. Vote bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, Đặt mua đọc gọ liền trên app. Đồ nạt cho cờ vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892. bằng 0942478892 phan vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 803, lôi đỉnh cự long vs Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. đáng chết Thầm mắng một tiếng cũng trách không được Diệp vân thất thố, làm sao sớm không nghĩ tới một khi cái này lôi đỉnh thế giới triệt để lâm vào trong tuyệt vọng như vậy liền sẽ để diệt thế lôi linh tự chủ trường khống. hiện tại diệt thế lôi linh đã đạt tới độ cao mới trở thành mới lôi đỉnh thế giới chi chủ mà Diệp Vân Chi như vậy thất thú, liền là bởi vì cái này lôi linh vậy mà là muốn nhờ phương thế giới này thiên địa vạn vật chi lôi, thi triển cựu thanh thái thượng diệt hủ vạn thần kiếp loại uy lực này lão tổ từng theo mình trong lúc vô tình nhìn thấy qua loại này thiên phạt chi lực đã là có thể uy hiếp được thiên tiên, mà mình thì lại càng không cần phải nói. Nếu như đến thiên tiên chi cảnh, tự nhiên là không cần cỡ nào sợ hãi. Bất quá bây giờ Diệp Vân chỉ là đơn thuần ý chí lực sánh vai thiên tiên cảnh mà thôi. Bây giờ thấy một phương thế giới này cuối cùng thủ đoạn, trong lòng cũng là có lùi bước ý nghĩ, mình không thể lại đón đỡ loại vật này. Nếu là chân chính tiếp nhận lời nói cái này lớn nhất át chủ bài cũng sợ là muốn như vậy tiêu tán phá vỡ cho ta trong tay xuất hiện ba linh tiên kiếm diệp vân cùng nội thi triển trời sinh một kiếm tự thân ý chí không ngừng mất đi đồng thời toàn bộ bầu trời đều là bị diệp vân bắn ra vô số sán lạng kiếm mang nơi bao bọc nhưng là vô luận như thế nào đều đã không phá nổi tầng này không gian mà diệp vân cắn chặt răng trong lòng tự nhiên là tràn ngập sự không tam lòng không có người sẽ nguyện ý đem tự thân ý chí chấp tay nướng cho nếu là mình từ bỏ lời nói chính là cùng cái trước không có chút nào hai loại nhưng mình coi như là hữu tâm phản kháng Hiện đang nhìn cái này lôi đỉnh thế giới bên trong diệt thế chi cảnh, trong lòng cũng là gợn sóng mười ngàn trượng, liên tiếp ở giữa trong lòng không khỏi dâng lên mấy phân đắng chắc. Nhưng Diệp Vân lại là như cũ chưa từ bỏ, nhìn xem giờ phút này thiên địa đều là hóa thành thuộc về mình cực đạo kiếm vực, trong lòng kiên quyết, thiên tiên chi lực lại lần nữa cưỡng ép thôi động, không lo được giờ phút này trong ý thức mỏi mệnh, chớp mắt nắm giữ cái này phá vỡ lôi Vân phía trên vạn màu kiếm mang, hai tay hóa thành tàn ảnh, như một con nhẹ điệp tại vách núi phía múa kết tuấn mà ra. Giờ phút này giữa thiên địa, Diệp Vân cùng địa đối lập, sau lưng hiện ra chính là một thanh lửng lánh cực đạo sát thái vô hình chi kiếm. Mặc dù chỉ là đơn giản hình kiếm, nhưng ẩn chứa trong đó kiếm đạo ý chí, lại là so với Diệp Vân Di vãng, đều muốn càng thêm cường đại, trong lòng nhìn thấy hết thảy, đều là hóa thành khói bụi, Diệp Vân thời khắc này ánh mắt chỗ sâu, chỉ có trước mặt bước lên tại Lôi Hải chỗ sâu lôi đỉnh cự long. Diệt thế lôi uy để thế giới này run dậy, to lớn long thân lại lần nữa trầm xuống Lôi Hải thời điểm, kia xuất hiện màu xanh đậm đuôi rồng, phảng phất là vẹn vẹn co rú một tiếng, đều là sẽ như cùng 3.0000 kinh lôi đất bằng nổ vang, làm cho người ta kinh hãi, sau đó phảng phất là cảm nhận được Diệp Vân liều mạng ý chí, long đầu có chút trồi lên Lôi đỉnh hải dương, lạnh lùng đối mặt Người cùng long Giao Phong, đây là Diệp Vân lần thứ nhất cùng chân chính hóa rồng chi vật làm ra chống lại, cái sau tự thân chỗ mang theo Long Uy cùng diệt thế lôi đỉnh chi lực, đều là để Diệp Vân vì đó run sợ, cái này là hoàn toàn xuất từ bản tâm, mà cũng không phải là bởi vì Diệp Vân hiện tại tâm linh, tâm linh sâu vô cùng chỗ, Diệp Vân trong đan điển tiểu nhân như là nổi giận, khí thế bàng bạc hiện thị rõ, hai mắt phát ra mãnh liệt nhật nguyệt chi quang, nghị muốn mạnh mẽ đem nỗi sợ hãi này đánh ra trong lòng. Nhưng Diệp Vân biết được, nếu là mình không có đem cái này lôi đỉnh cự long chân chính giết, sẽ chỉ là để cho mình lâm vào bị động bên trong, ngược lại là mình đối mặt này nhân gian cực điểm thiên phạt chi lực, mới là cuối cùng thiên địa thần cảnh. bất quá là một đầu tiểu long mà thôi. nếu là ngăn cản ta diệp vân con đường, vô luận phía sau ngươi là có như thế nào nguy hiếp, ta cùng nhau chẳng chi. kiếm đạo lĩnh vực, cùng lao tổ lúc trước thi triển lượng cực kiếm đạo cùng thuộc tại kiếm đạo đỉnh phong ý cảnh chi lực tại diệp vân trên thân thể hiện ra sáng nhưng thái thanh chi quang bao trùm tại diệp vân sau lưng vô hình chi kiếm bên trên càng lộ vẻ nu hòa, một đoàn mặt trời thần quang tùy theo tại thân kiếm lan ra tăng hiển chém giết chi năng, giống găm thép long ngâm. Phẫn nộ thiên long, nương tụ ở thiên địa vạn vật cuối cùng bản chất, nó sứ mệnh từ sinh ra mà ra liền là có hủy diệt thế giới có thể vì, bây giờ cái này nhỏ bé tiểu nhân vậy mà là không chút nào đem mình để ở trong mắt, càng là tại thời khắc này bộc phát ra không yếu tại mình lực lượng, cái này khiến nó trong lòng oán giận nổi giận, không thể chịu đựng cái này lôi đỉnh thế giới bên trong có cùng chính mình đồng dạng bá chủ tồn tại, càng là không cho phép hắn có đối với chính mình lực lượng, nếu là có, cùng nhau hủy diệt, ung dung ngâm sướng ca âm. Phản phất Tiên Tĩnh không biết bao lâu xương lạnh trong hồ một giọt thanh linh tối âm, Diệp Vân sau lưng tại thời khắc này đã đàn sinh ra một đạo mơ hồ chập chẩn chi ảnh, bóng người tựa hồ có linh trí của mình, đang nhìn Diệp Vân bây giờ khuôn mặt băng lãnh đối mặt dưới thân Lôi đỉnh chi long lúc, trong lúc Lơ đã ngẩn cười, lại là để Lôi đỉnh trong Hải Dương Lôi đỉnh cự long lâm vào Hoang Mang, sau đó một cỗ xa lạ cảm xúc không khỏi sinh sôi mà ra. Đây là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, không biết vì sao mình tại nhìn thấy kia mơ hồ không rõ nữ tử âm thanh dung mạo tướng mạo thời điểm, chính là sẽ có liều kính dâng ra hết thể xúc động, phất mình từ xuất sinh bắt đầu chính là vì nữ tử mà sinh ra nhưng là cảm giác này tại xuất hiện thời điểm chính là bị một đạo đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh tiếng vang chỗ đánh vỡ sau đó cự long ngửa mặt lên trời hét giận dữ để nữ tử phảng phất bị vô hình mạng che mặt che kín dung nhan có một vòng nói không nên lời bất dĩ nhưng trông như vẹn vẹn là để nó nghe tới ta âm thanh cùng từ hay là quá mức miễn cưỡng bất quá cái này còn xuất lại linh trí cũng là ký thác vào tiểu nam nhân này trên thân được rồi giúp hắn một chút tốt ai kêu ta thanh lạc trời không thích thiếu người ta ân tình đâu nhẹ nhàng ve qua diệp vân hai gò má tại diệp vân cảm thấy có dị lúc quay đầu nhìn lại lại là không chút nào thấy đến cái gì Nhưng tùy theo mà đến là một cố khổng lồ ma tính bản nguyên chi lực, để cho mình bây giờ tu vi đạt tới được đỉnh phong. Đột phá vô số tầng giằng buộc, Diệp Vân thời khắc này bộ dáng tại ma tính bản nguyên chi lực bao trùm dưới, sợi tóc gần lẫn hóa thành tuyết trắng chi sắc, tùy theo sợi tóc dần dần cải biến, một cố đạm mạc cảm xúc tùy theo chiêm cứ Diệp Vân tâm cảnh bên trong, Diệp Vân minh bạch đây là một lần cuối cùng ma tính, cũng là minh bạch là thanh lạc trời hao hết linh trí trợ giúp mình lần này, trong lòng mặc dù đáng chát vô song, nhưng tình cảnh hiện tại đã là cho phép không chiếm được mình lại có ý nghĩ Khắc, ta muốn hóa tiên, làm sao gió mây tản cạn Độc tán nhân thế hồng trần của quận, độc tôn kiên thân. Thiên tiên pháp tắc chi lực ngưng tụ muôn vạn quy tắc sinh ra tại Diệp Vân trong lòng, siêu thoát tín niệm, Diệp Vân giờ phút này lại vô phạm thế lúc cảm xúc, thời khắc này cái sau, vô luận là tâm cảnh hoặc là tất cả, đều đã cưỡng ép được đề thăng đến khắc nhất trọng trên trời đất. Mới trời, vẫn cần bị che lấp. Biết hiện tại trạng thái, đã là cho phép không chiếm được mình lại có cái khắc đắm chìm tuyệt vời này ý cảnh thời gian, Diệp Vân trong tay Tam sắc Tiên kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên lại lần nữa phân hóa, một đạo đại biểu không gian chi lực thần quang nháy mắt sinh ra tại tiên trên thân kiếm. Thứ tứ sắc, cũng là Diệp Vân giờ phút này đem nó chấn áp lôi đỉnh cự long thủ đoạn. Vô số sán lạn khói lửa sinh ra tại thiên địa này, đồng thời là ăn mừng phương này lôi đỉnh thế giới bên trong rốt cục nên đón coi là đặt chân người cực điểm sinh linh tồn tại, thiên chi tiên, mặc dù là địch, nhưng là đồng dạng không lưu tiếc mới vì đó chúc mừng. Diệp Vân nhìn xem giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình tất cả, cười nhạt ở giữa, thân hình hướng về phía trước nhẹ nhàng ngửa mặt lên, trước mắt phóng tới lôi đỉnh trong hải dương diệt thế lôi đỉnh chi chủ. Kiếm đạo cực cảnh lĩnh vực toàn diện thi triển ra, Diệp Vân thiên tiên chi lực toàn lực tại chế lôi đỉnh cự long, nghĩ muốn nắm giữ ở cái sau thân thể nhưng khi nhìn thấy kia lạnh lùng mắt rồng phía trên màu đen lôi đình lấp lóe lúc, ý thức một tác chế, đột nhiên cảm nhận được ngàn tỷ lôi đình cự âm, mà Diệp Vân trong tay tứ linh tiên chi kiếm, lại là sắp đến tại kia nhìn hằm hằm mình mắt rồng phía trên. Người anh, kịch liệt kiếm mang bị ngăn cản mà đến lôi đình bình chướng ngăn lại ngại, Diệp Vân trong tay tứ linh tiên chi kiếm tại thời khắc này bị Diệp Vân điên cuồng vung dậy, tại cái này cựu thanh thái thượng diệt thế vạn thần kiếp lôi dưới ánh sáng, lưu lại không thể được chữa trị mấy triệu vô hình bất kiếm. Một mắt, chính là xuất thủ hơn 10 triệu lần công phạt, tại Diệp Vân sau cùng một kiếm hóa chém làm mấy lúc, sau lưng kiếm đạo lĩnh vực xuyên thấu qua diệp vân tim nhiễm diệp vân thần hồn chi lực chỉ là tại mũi kiếm đụng chạm trở ngại tại diệp vân trước mặt lôi đỉnh chi quăng dưới lôi cháo bài trừ sau đó một đoàn đại biểu thái cổ phía trên thẩm phán chi lực thẳng bức lôi đỉnh cự long phía trên ngâm phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống là bởi vì nhìn xem mình bị cái này cùng sâu kiến trọng thương hoặc là mình đã đứng trước sau cùng chết tiệt cự long rốt cục tại bị tiên thiên chi kiếm xuyên qua thời điểm một đạo dần dần phát ra ánh sáng nhạt màu xanh lôi đỉnh tùy theo thai nghén mà ra diệp vân nhìn xem đung nhiên thôn vệ lôi đỉnh hải dương biến thành trói mắt màu xanh lôi đỉnh trong lòng đã là chưởng mặc y mắng Tiểu nam nhân, nếu là người ta cứ như vậy hy sinh lời nói, sẽ có hay không có điểm quá mức đáng tiếc nữa nha, cho nên đây chính là đối ngươi tốt nhất ban thường. Lần này, Diệp Vân thân thiết cảm thụ lớn một cô ôn nhu an ủi cảm giác, kia là Ôn Nhu bên trong sen lẫn nhẹ nhõm vui mừng, theo che mình hai mắt hai tay chân chính tiêu tán ở thiên địa thời điểm, Diệp Vân thể nội màu đen mang nguyên, cũng là vào lúc này tản mát ra che lớp thiên địa hắc sắc ma quang, phản phất là muốn đem kia màu xanh lôi đỉnh như vậy tồn vệ, hay là chết sao? Mê mang nhìn qua hai tay của mình, hiện tại đã là biết được nữ tử đối với mình nhắc nhở Mặc dù kia là một lần cuối cùng trợ rút, nhưng Diệp Vân đã là không tại hoa mang, mặc dù trong lòng vẫn có mê mang, nhưng ở hiện tại xem ra đã là không quan trọng sự tình. Hai họa như cũng sẽ phát sinh, có lẽ dọc theo con đường này vẫn sẽ có rất nhiều mê mang nương theo, nhưng ta đối này vẫn liền ôm lấy kỳ vọng. Diệp Vân nhìn xem mình màu đen Ma Nguyên đã là nứt ra một đường vết rách, nó bên trên tán phát khíếp người màu xanh kia lôi dẫn, để người e ngại, nhưng thời khắc này Diệp Vân lại là bình thản nhìn xem Ma Nguyên bị màu xanh kia lôi dẫn phá mở, chỉ để lại mình một người độc thủ lần nữa. Cùng ta một trận chiến, không biết sẽ lan tràn đến như thế nào đâu. Diệp Vân trong tay tiên kiếm triệt để bộ phát, mình bây giờ vẹn vẹn chỉ có thể duy trì thời khắc này ý cảnh không đủ một khắc, hiện tại một kích này chính là một kích cuối cùng. Khi Lôi đỉnh triệt để thoát khỏi kia ma nguyên về sau, chạm mặt tới nhìn thấy chính là một thanh hoàn mỹ to lớn tiên kiếm xông về phía mình, kinh khủng lôi vi lan tràn lôi đỉnh thế giới, cùng kia tiên kiếm hung hăng đụng vào nhau, bàng bạc cương phong một cái trước mắt phá diệt lôi đỉnh thế giới, hai cô đến cực điểm vĩ lực đồng thời xung kích, lẫn nhau đều không làm bất kỳ giữ lại. Diệp Vân hai mắt nhỏ máu, tại duy trì một lát sau nhị không được hai đầu gối vô lực quỳ dặm xuống đất, hai tay dùng sức chống đỡ tại hư vô đen trong bóng tối, dù cho là Diệp Vân như thế nào bắt lấy, lại là bắt không được bất kỳ sự vật gì, ngẩng đầu miễn cưỡng xuyên thấu qua đã mơ hồ ánh mắt, nhìn lấy thiên điệu bên trong cự đại xung kích, thầm cười khổ về sau biến mất tại trong hư vô. Cùng loại kia vĩ lực so sánh, mình chính lệch hay là nhiều lắm. Trở về ý thức bản tôn, nó mang đến bảng đại vi thế cũng là như là trên trời rơi xuống, sắp tại tinh thần điện bộ phát một cái trước mắt, bị lao tổ thần hồn chi lực cưỡng ép che chắn xuống dưới, mà khi lão tổ nhìn xem suy yếu vô cùng Diệp Vận lúc. Tâm mặc dù có rất nhiều không hiểu, nhưng vẫn là nhẫn lại xuống dưới, nhìn xem Diệp Vân bộ dáng bây giờ. Da thịt trắng non bên trên ẩn hiện huyết sắc kinh mạch, dày đặc hiện lên ở Diệp Vân toàn thân cao thấp, Diệp Vân tại trở về bản tôn thân thể một cái trước mắt, mang đến xung kích, liền xem như cái này tiền linh chi thể đồng dạng không cách nào ngăn cản thương thế mang đến lan tràn, cựu Thanh Thái thượng diệt hộ vạn thần kiếp chi uy, Diệp Vân thân thể không chịu đổi. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ liền trên áp. Đồ nạn cho vợ ở, đối với mò mò Viện kéo tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892 Bằng, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo Hưu đa đọc truyện, Quy 1 chương 804, gió nổi vận động. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Ngươi tiểu tử này lúc làm sao chọc thứ này? Khi lão tổ từ Diệp Vân trong thân thể cảm nhận được cựu Thanh Thái Thượng Diệt Hủ Vạn Thần kiếp khí tức về sau, tức hồn hệ bắt đầu, mình cho tới bây giờ chính là nói cho tiểu tử này không nên đi treo chọc thứ này, bởi vì chính mình tại biết Diệp Vân muốn đi lôi đỉnh thế giới thời điểm, liền em, cái này Cựu Thanh Thái Thượng Uy hiếp nói cho Diệp Vân, thế nhưng là Diệp Vân lại còn là trêu chọc phải nó, thứ này liền xem như mình, đều là không dám có mảy may vượt qua ý nghĩ. Chỉ là hư ảnh mà thôi, cái này lôi đỉnh thế giới còn rung nạp không được chân chính Cựu Thanh chi phạt, bất quá coi như chỉ là hư giả, ta cũng là kém chút không chịu nổi. Diệp Vân nghe lão tổ quát lớn, nhịn không được đầu một trận lớn, mình đích thật là làm có chút quá mức, mà lại lao tổ đối lửa giận của mình, mình cũng hẳn là phải thừa nhận. Ngươi cũng biết ngươi bây giờ tiên linh chi thể, chính đang thối biến về nguyên bản phổ thông thể đến lúc kia, ngươi lúc đó góp nhặt thừa nhận tất cả mọi thứ đều là sẽ đầy bản hủy hết, điểm này ngươi cũng biết nghiêm trọng. Lao tổ tức giận nói. Diệp vân tại tiên ma chiến trường tiếp nhận hết thể chính mình cũng là xem ở mắt bên trong, nhất là tại thông thiên tháp bên trong phân giết ma thần thời điểm, mình mặc dù hữu tâm xuất thủ, bất quá nhìn xem cái sâu đã là quyết nghị như thế, đồng dạng là gắt gao cầm giữ trong tay lưỡng cực tiên kiếm, không muốn cùng những này ma thần làm nhiều dây dưa, phân Diệp vân tâm tư. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Diệp vân tại thấm vào cái này thiên địa lôi đình pháp tắc thời điểm, vậy mà là dẫn động cửu thanh thái thượng thiên phạt, ngày này phạt nhất quá kinh khủng địa phương chính là sẽ đem tất cả sinh linh có quan hệ với thiên đạo hết thảy như vậy xóa đi, uy lực của nó càng là viễn siêu thiên tiên, đối thiên tiên uy hiếp càng là đạt tới đến cực điểm. Diệp Vân lúc trước bị ma tính một mặt vận dụng trời ma lực cải tạo thân thể, giờ phút này nhìn tới, trong đó gần như vô hạn tiên linh khí chính đang chậm rãi biến mất, thể chất từ nguyên bản trí cường cũng là dần dần lui trở về phạm nhân thân thể. Mặc dù không biết Diệp Vân hiện tại chân khí cùng linh lực như thế nào, nhưng chắc hẳn đồng dạng không dễ chịu. Lao tổ làm hộ pháp cho ta, hư nhược ý chí. Diệp Vân hiện tại đã là bị tiêu cựu thanh chi lôi tổn hại quá nhiều chỉ có thể là yếu ớt xuyên thấu qua mình cùng lao tổ tinh thần nói ra vài câu, sau đó lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong, mà lao tổ ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân, hiện tại Diệp Vân đã là đến nhất thời điểm nguy hiểm, cái này không chỉ là bởi vì hắn tiên linh chi thể tại thoái hóa, càng là bởi vì cái này thể chất thoái hóa mang đến to lớn chân khí cùng linh lực, đã là để tức sắp đến phạm nhân thân thể không chịu nổi, điểm này dưới cái nhìn của mình là nhất quá đáng buồn, chỉ có lực lượng cường đại, nhưng là không thể thi triển, như vậy liền xem như muốn lực lượng này thì có ích lợi gì? phần này to lớn chống rông rất nhanh chim cứ lao tổ ý thức lao tổ mặc dù tâm trung khí phấn diệp vân lô mang cử động bất quá mình làm hết thảy đều là vì diệp vân một người chính như hắn ngay lúc đó lời nói nếu là diệp vân lựa chọn là một đầu muốn chết con đường như vậy mình sẽ không ngăn cản chỉ cần là cái sau chân chính yêu cầu vô luận là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chính mình cũng là sẽ tiếp nhận bởi vì đây là đồ đệ bái việc nhờ chính mình sư tôn của hắn như thế nào cự tuyệt đến tột cùng hẳn là để bản tổ như thế nào đi làm mới có thể là để ngươi vượt qua lần này sinh tử kiếp trong lòng chưa tính toán gì lần chất hỏi mình lời nói lão tổ trầm mặc túi đầu xuống một mình bồi hồi hắc cam chống vắng chi địa không biết tại nghĩ một ít chuyện gì thiên địa run rẩy linh diệu đại lục lại một lần nữa nghe đón mới tình thế hỗn loạn môn phái so đấu đây là một chuyện cực kỳ quan trọng là có thể quyết định linh diệu đại lục xu thế một lần nữa quyết định linh diệu đại lục tài nguyên phân phối tám đại tông môn riêng phần mình đều sẽ phái ra trẻ tuổi nhất đệ tử ưu tú đến tham dự lần này thí luyện đại hoan cửa diệu âm gốc luyện thú cửa diệu thân gốc vân kiếm xuân trang nguyệt vương triều hoàng thất những này nhất lưu môn phái Cùng Linh Diệu Đại Lục đứng đầu nhất hai đại môn phái, Lang Tiêu Thành bên trong Tiên Đạo Tông cùng Thần Bí Nguyện Thần Cung, cả hai cùng tồn tại vì Linh Diệu Đại Lục cử đầu, mỗi tiếng nói cử động đều là sẽ tại Linh Diệu Đại Lục ở bên trên tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà lần này mặc dù Ma Tộc muốn động, yêu tộc sắp pha phong, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào lần này môn phái đại bị, ngược lại là càng thêm tình thế. Ma Quyền sát trưởng anh kiệt có khơi người, tuyệt thế thiên tài cũng là sẽ tại lần này trong lúc giao thủ, một lần nữa tê định mình tại Linh Dược Đại Lục ở bên trên tư chất đến tụt cùng là như thế nào. Bất quá một chút uy tín lâu năm tuyệt thế thiên tài, chính là sẽ không đến tham dự so tài. Bởi vì vì tu vi của bọn hắn đại bộ phận phân đều là như tiên đạo trong tông An Thủy Yên cùng đảng Đốt Viêm, đạt tới địa tiên cảnh bắt trọng chi cảnh, đây đã là linh diệu đại lục ở bên trên cự đấu cảnh giới, liền xem như không có lần này cạnh tranh, cũng là không người dám xem thường. Đây là lưu cho tiểu bối ở giữa cạnh tranh, đồng thời trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài đồng dạng sẽ tranh đấu, mà lại sẽ có được một kiện tuyệt phẩm tiên khí làm cuối cùng bên thắng bắt thường, mặc dù những này tuyệt thế thiên tài trong tay đều là có tuyệt phẩm tiên khí, nhưng tuyệt phẩm tiên khí chân quý trình độ, lại là không so bất kỳ thiên địa linh tài yếu dưới nửa phần, cho nên cũng là để rất nhiều tuyệt thế thiên tài vì đó xem như vật trong lòng bàn tay. Một kiện xuất sắc tuyệt phẩm tiên khí, thường thường có thể quyết định hai tên tư chất kém không nhiều người ở giữa ưu khuyết, mà cái này cũng đã là đầy đủ để người vì đó truy tìm. Mà tại tiên đạo trong tông truyền ra một đời mới trưởng lão, cũng chỉ là một tên có hơn 20 năm tuổi trẻ trưởng lão lúc, càng làm cho lần này thịnh thế đạt tới một đời mới cao phong, nếu là có thể đánh bại tiên đạo tông trưởng lão, kia tất nhiên sẽ là một lần không sai vương. Hùng chi trưởng lão này mặc dù tư chất cao mình, vậy mà là hơn 20 năm liền đặt chân đến địa tiên cảnh, nhưng không cũng chỉ là như thế sao? nơi này tuyệt thế thiên tài thậm chí là đạt tới tranh tài quy định điểm tới hạn địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong đều là có khối người lại càng không cần phải nói diệp vân địa tiên cảnh nhất trọng tại toàn bộ linh diệu đại lục ở bên trên nhìn có lẽ không sai nhưng ở lấy tụ tập linh diệu đại lục ở bên trên vượt qua chín thành tuyệt thế thiên tài đến so sánh đích thật là còn thiếu rất nhiều thậm chí là kém quá nhiều nhưng khác một cái tùy theo truyền chuyện xảy ra là trẻ tuổi trưởng lão một người tại chín yêu đốt đi bên trong phong ấn sắp phá phong yêu tộc càng là bằng vào lực lượng một người đánh giết một đầu địa tiên cảnh bắt trọng đại yêu vương loại này chói mắt công tích cũng là để người trong lúc nhất thời ván đầu không biết hẳn là như thế nào tin tưởng đồng thời cũng có môn nhân nói đây bất quá là vì để cho Diệp Vân thân phận nhìn như thần bí, từ đó cô ý quyết đại tuyên truyền kỳ thật vẫn chưa từng có những chuyện này, mà là không để tiên đạo trong tông người đối Diệp Vân có bất mãn mới là thả ra lời đồn. mà tại một chỗ ưu tĩnh thủy linh chi địa, một tên thân mang áo trắng nam tử tuấn mỹ chính phe phẩy trong tay bạch vũ phiến, ánh mắt mang theo nhạt nhẽo ý cười, nóng nhìn trên bầu trời xanh thẳm cảnh sắc, cười nhạt nói Diệp Minh, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao, bọn hắn không tin ngươi, nhưng ta lại là có thể nào không tin đâu. lạc lạc, không biết lúc nào có thể gặp đến linh nhi đâu, tiểu nha đầu kia chỉ sợ lại là thiếu không được tác quái Chẳng biết lúc nào tại Nam tử Tuấn Mỹ sau lưng xuất hiện hồng y thân ảnh, nữ tử nhìn xem nam tử Tuấn Mỹ bên mặt, trong mắt có ôn nhu yêu quý, Vũ Mỹ cười nhẹ, nói: Tóm lại là gặp được, lần này môn phái đại bỉ, phải chăng nên đi nhìn qua đâu? Nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm thụ được phương tiên địa này mỹ hảo, thanh linh linh khí tràn đầy tại bên cạnh mình, còn có người mình thích ngồi ở bên cạnh, đống nhiên quay đầu, đã là thỏa mãn vô song. Đại sư Minh, lần này môn phái đại bỉ phải chăng muốn tham kiến, ta Tinh Kiếm Tông cũng hẳn là tại cái này linh diệu đại lục ở bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhìn xem núi cao chỗ thoải mái thân ảnh, bên cạnh nam tử có chút không người, nói: Chính là đi xem một chút đi, tại đạt tới điệu tiên cảnh bắt trọng về sau, ta đã là lục lọi ra của mình kiếm đạo bản chất, tại dạng này đau khổ tu luyện, khó tránh khỏi sẽ là hết ngồi đại giếng, nhìn không thấy cái này anh hùng tiên hạ. Quay đầu nhìn bên cạnh không người nam tử, thân ảnh lộ ra không trải qua tiểu dung, nói, truyền ta chi lệnh, ta tinh kiếm tông lần này chính là đi lăng tiêu thành bên trong nhìn xem, phải chăng có thể đoạt được tám đại tông môn một chỗ vị trí. Vâng. Nhìn xem đại sư Minh đồng ý, đưa tin nam tử nhẹ nhàng tựa ra, đồng thời trong lòng cũng là kích tình bành trướng, bởi vì bọn hắn cũng là sớm đã nhịn không được, bây giờ đại sư minh đã là đồng ý như vậy liền càng không cần có cái gì tốt lo lắng bởi vì vì đại sư minh của bọn hắn rất mạnh lấy tinh thần kiếm điện làm gốc bắt đầu tu luyện không đến 100 năm chính là đạt tới địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong trình độ càng là tại cùng thần bí tinh thần chi lực chống lại thời điểm đột phá đến địa tiên cảnh bắt trọng nó tư chết có thể so tuyệt thế yêu nghiệt ừm tiên đạo tông người lại phát tới chiến tiếp rồi nhìn trong tay mình giấy viết thư một thân xiêm y màu đen nữ tử chính nhĩ mày nhìn lại sau đó khi đọc xong về sau tiện tay quăng ra lạnh lùng nói đã bọn hắn dám chơi chiêu này vậy ta nguyệt thần cung lần này liền để bọn hắn biết ai mới là cái này linh Diệu đại lục môn phái thứ nhất cung nên đại sư tỷ thiếu nữ nhìn xem nữ tử áo đen tuyển sắc dưới dung nhan ngạo nệ không khỏi cổ nhiệt nói lấy tên của ta ta nguyệt thần cung nhưng phàm là đạt tới địa tiên cảnh đệ tử đều là ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta tham chiến không phải lấy môn quy xử lý quân ngược lan âm thanh lạnh lùng nói dám đến tìm phiền toái liền để bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ tốt theo cửa phòng quan bế anh trăng bao phủ đại điện bên trong lại lần nữa lâm vào một mảnh thanh lãnh nữ tử chẳng biết tại sao ngồi một mình thân ảnh dưới hiện ra một đạo nam tử tay cầm tử sắc tiên kiếm thân ảnh không khỏi sắc mặt đỏ bừng môi song tại kiểm phản ứng về sau thở mắng một tiếng mình có thể nào có cái này cùng tiểu nữ nhân ý nghĩ, sau đó liền vội vàng lâm vào trong tu luyện, không nghĩ nhiều nữa. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. 05, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nặn cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết kéo tẩy, ròm hay sọ tìm thấy, 0777998892. bằng 0942478892 fan Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 805, phá rồi sau đó sinh. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. 3. Như nước trong veo đại nhân, chủ nhân hiện tại là bế quan khẩn yếu con đầu, không thể bị quấy rầy, còn xin ngài thứ lỗi. Tinh thần điện lầu một bên trong, hai đạo một thanh một đỏ nhạt thân ảnh chính rằng có, thiếu nữ tức giận nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình nữ hải, mà nữ hải lại là không được bộ, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Vân khí tức hiện tại rất yếu ớt, không thể nhận được bất kỳ quấy rầy. Có quan hệ gì à? Tu luyện mỗi ngày đều đang tiến hành, lại nói Linh Nhi cũng là sẽ rất cẩn thận, làm sao có thể nói bị quấy rầy liền bị quấy rầy nữa nha? Cười hì hì nhìn xem mặt lộ vẻ kiên cường thanh ly. Như nước trong veo khẽ cười nói, mà lại Linh Nhi mặc dù không có chuyện đại sự gì, nhưng cũng là có nhìn thấy Diệp Vân quyền lợi, Thanh Ly ngươi hay là ngoan ngoan tránh ra được rồi. Mà lại, nếu là lại không rời đi, Linh Nhi thế nhưng là sẽ báo nỏ nha. Ngoan vị trong mắt ẩn hiện hàm ý, như nước trong veo cười nói, "Không muốn, vậy liền mời Như nước trong veo đại nhân trách tội Thanh Ly tốt, một bước này Thanh Ly tuyệt đối sẽ không được ra." Túi đầu xuống, thật chặt cắn hàm răng, toàn thân chăm chú kéo căng lên, ngăn cản thiếu nữ muốn ảnh hưởng Diệp Vân suy nghĩ. "Hừ, đã như vậy lời nói, kia Linh Nhi nhưng chính là muốn động thủ rồi." Hàm ý càng ngày càng thấm. Tại lộ ra cười xấu xa nhìn xem Thanh Ly lúc, trước mắt kiên cường nữ hải phảng phất là một con không cách nào phản kháng tiểu non, có thể bị mình tùy ý ức hiếp. "Tốt Linh Nhi, ngươi tiếp tục như vậy Thanh Ly tiểu nha đầu này, nhưng là thật sẽ bị dọa sợ." Không cao hứng nhắc lên như nước trong veo sau áo, Thủy Doanh Doanh bất mãn nói, "Người ta Thanh Ly đều nói Diệp Vân hiện tại thế, nhưng là đang bế quan, ngươi thành tâm đùa giỡn người ta Thanh Ly, thế nhưng là sẽ bị người ta chán ghét nha." "Nào có a, tiểu Thanh Ly rõ ràng là thích nhất người ta." Bị Thủy Doanh Doanh kéo lấy rời đi, như nước trong veo đối Thanh Ly làm ra thiện ý tiểu dung, cũng là để cái sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra đang nhìn hướng tinh thần điện tầng thứ ba lúc phấn trong mắt có nói không nên lời lo lắng trong lòng nạt thở phảng phất là muốn đem nó lấp đầy không thể tự thoát ra được đế tuột cùng ứng nên xử lý như thế nào những này thêm ra chân khí cùng linh lực đưa chúng nó từ bỏ lời nói để người thích hận nhưng nếu là lưu ở ta hiện tại thân thể chỉ sợ sẽ chỉ là để ta chơi với lửa có ngày chết cháy diệp vân quanh chân đứng ngồi tại bồ đoàn bên trên nhìn xem trong cơ thể mình hướng bốn phía biến mất tiên linh khí trong lòng đã là lạnh nhạt vô cảm giác mặc dù mình rất thích tiên linh chi thể nhưng chính mình đồng dạng minh bạch nếu biết đã là không cách nào lưu lại như vậy liền không bằng ngồi sớm quen thuộc như vậy còn có thể để trạng thái của mình so với Di Vãng càng thêm dễ chịu một chút. Khẽ thở dài, Diệp Vân trong lòng cũng đã là hạ quyết định, thể nội chậm rãi đang chản tiên ma chi khí hóa thành muôn vàn luồng khí xoáy phân biệt tiến hành quy mô nhỏ thôn phệ, như là một cái một cái tiểu hấp động, thôn phệ tất cả sắp trôi qua tiên linh lực, tiến hành cất giữ tại Diệp Vân thể bên trong. Đây là Diệp Vân đem nó giấu ở thể nội tiên ma trong lòng, thân thể của mình dù nhưng đã là không cách nào lại gánh chịu những này tiên linh khí cùng nhiều hơn ra chân khí cùng linh lực, nhưng tiên ma chi tâm có thể, mà lại tiên ma chi tâm dung lượng dưới cái nhìn của mình, đã là lại không chút nào so một cái hàng ngàn tiểu thế giới kém bao nhiêu. Mà cái này chờ dung lượng, tự nhiên là có thể đem mình bây giờ nhận chịu không được tất cả, thay mình gánh chịu xuống dưới. Diệp Vân bây giờ thân thể đã là chân chính lục thể phản thai, đã không có cái gọi là vô có thể bắt bẻ thể phách, cũng là không có tiên tiên linh thể đủ loại thủ đoạn, chỉ là một bộ phổ thông phàm thể, nhưng Diệp Vân không có khổ sở, bởi vì hối hận là kẻ yếu mới sẽ làm chuyện xảy ra, mình mặc dù yếu nhỏ, nhưng lại không muốn thừa nhận mình bây giờ đã là kẻ yếu, hết thảy, bất quá lại lần nữa tới qua. Mặc dù là nói như vậy, nhưng ta giống như vẫn còn có chút hối hận cảm xúc đâu. Trong lòng nụ cười lại nhạt. Diệp Vân cũng là nhịn không được bị cái này trong lòng tự dễ mà hiện lên ý cười. chân Ngã Chi cảnh trở về cũng là để Diệp Vân càng thêm tùy tâm sở dục nắm giữ cô thân thể này, mà lại cô thân thể này cũng không có mình tưởng tượng như vậy hỏng bét. Mặc dù còn là không bằng tiên thiên linh thể như vậy cường đại, nhưng là một bộ không thì vết chút nào phàm thể, mà lại kinh mạch trong cơ thể cùng não hải dung nạp lượng cũng là một bộ điệu tiên cảnh nhất trọng vốn có. Mặc dù không cách nào lại lần nữa tiếp nhận Diệp Vân khổng lồ ý chí cùng chân linh hai lực, nhưng đã là cực kỳ không sai. Bởi vì nếu là một bộ tàn tạ không chịu nổi thân thể, sợ là lại muốn cho Diệp Vân phí chuốt sức lực. Hiện tại là chân chính không có khuyết điểm. Diệp Vân mặc dù chưa nói tới thưởng thức, nhưng cũng là rất hài lòng, bởi vì mất đi có thể lại lần nữa đột lại, mình tín niệm trong lòng không người nào có thể cải biến, chẳng qua là mất đi một bộ tiên linh chi thể, lại là tính là cái gì đâu. Diệp Vân sẽ không làm như kẻ yếu như vậy khẩn cầu, là bởi vì hắn không muốn thừa nhận mình yếu nhỏ, nhưng bây giờ Diệp Vân cân nhắc, mới là lấy vì cường giả chân chính đi sự tình, mặc cho tai họa như thế nào, sơ tâm chưa biến là được, mặc dù trả giá vẫn chưa sẽ có được hồi báo, nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng rồi sẽ có chấm dứt một ngày. Như vậy liên để ta lặng lặng đợi đến chân chính chấm dứt một ngày tốt, lên đường bình an vô sự xôi gió xuôi nước, cuối cùng sẽ chỉ là một mình lưu lại tiết nối mà thôi. Lại lần nữa mở ra hai mắt, Diệp Vân hai con ngươi hiện hiện ấm cười, sự tình đều đã xử lý tốt, mà lại mình một chuyến này bên trong cũng không phải là không có cái gì đạt được, bởi vì chính mình hiện tại đối với tự thân pháp tắc lĩnh ngộ, cùng vì sâu sắc mấy phân. Thế nào, có phải là đã xử lý tốt? Lão tổ nhìn xem Diệp Vân tỉnh lại về sau, vội vàng hỏi. Bất quá khi thấy Diệp Vân trong mắt vẫn chưa có bất kỳ hối hận cùng lựa giận lúc, không khỏi sừng sốt một chút, lúc này mới cười ha hả, ngươi tiểu tử này Cuối cùng là để chân ngã chi cảnh trở về, còn tưởng rằng ngươi sẽ bị cố này đột nhập bắt đầu lực lượng khổng lồ chỗ bành trướng nửa ngày đâu, hiện tại xem ra lời nói cũng là không lỗ. Lao tổ lúc ấy nhìn thấy Diệp Vân cuồng ngạo lúc, mặc dù hưu tâm phê bình, bất quá Diệp Vân cũng không phải là cỡ nào lão thành, bị cỗ này hấp dẫn cực lớn cho hướng dẫn công nhật, dưới cái nhìn của mình cũng là đúng là bình thường, cũng không phải là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà mình cũng là không thể làm gì về sau, đang nhắc nhở vài câu, cũng là cũng không, có nhiều hơn hạn chế. Bởi vì loại chuyện này chỉ có thể là dựa vào Diệp Vân một người đến xử lý, mình sẽ chỉ là đưa đến dẫn đạo tác dụng cũng không phải là có thể để cho Diệp Vân chân chính lắng lại của Nhật, nhưng nhìn xem Diệp Vân có thể từ ở trong đó đi tới, đồng dạng là sẽ để cho lão tổ cảm thấy có chút đáng giá, ít nhất mình không cần đang lo lắng Diệp Vân tính mệnh. Không phải về sau người cuồng vọng như vậy tính tình, sợ là tương lai xảy ra sự tình, chính hắn có thể sẽ là nhận không ít liên lụy, mặc dù mình có thể ra tay giúp đỡ bất quá vì đem cái này cuồng vọng tính tình từ Diệp Vân trong ý thức lao đi, sợ là mình cũng sẽ cân nhắc mấy phần về sau, mới là muốn lựa chọn phải chăng muốn xuất thủ. Bất quá người bây giờ có thể đạt tới như thế nào cao độ, người tiên linh chi thể đã là bị bỏ hong đi mà lại ngươi bây giờ chân khí cùng linh lực đều là tại cực kỳ phổ thông, ngươi là ẩn tàng cái gì? Lão tổ sau khi cười to, vô ý thức hỏi Hướng Diệp Vân, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Vân sẽ không làm loại này đem hết thể tất cả đều vứt bỏ rơi sự tình, mà Diệp Vân hiện tại ẩn giấu thủ đoạn, mình lại là có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì liền ngay cả hắn cũng là không cách nào xác thực cảm nhận được Diệp Vân phía sau ẩn tàng bí mật, mà Diệp Vân át chủ bài không thể nghi ngờ là để lão tổ tương đối hiểu kỳ trong lòng ẩn, ẩn chờ mong đều từ bỏ, bởi vì tại không từ bỏ lời nói, ta có thể sẽ ngay cả bệnh đều không có cho nên mặc dù tương đối khiến người tức hận, nhưng cũng chỉ có thể là biện pháp như vậy, mới là có thể để ta lần nữa khôi phục. Đối mặt Lão Tổ nghi hoặc, Diệp Vân bật cười lắc đầu, cũng không có quá lớn tức hận, ngược lại là Lão Tổ kinh ngạc đường này, than khổ lấy lắc đầu. Xem ra liền xem như cái sau, cũng là không còn hoàn hảo phương pháp đến lưu lại mất đi đồ vật. Mặc dù Lão Tổ vì Diệp Vân lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nhưng Diệp Vân lại là đã thành thói quen, bởi vì chính mình không cần dựa vào cường đại tinh thần chi lực cùng chân khí khổng lồ cùng linh lực, ngược lại là đối với mình một loại giải thoát, bởi vì chính mình hiện tại thể chất bên trong chân khí cùng linh lực đồng dạng không kém. Mặc dù không cách nào cùng mình đỉnh phong nhất thời điểm so sánh, nhưng mình bây giờ đã là có thể dựa vào tự thân chí lực, nương tụ tại Lôi Vân Điện Quang Kiếm đệ ngũ trọng chi cảnh, cái này cũng hẳn là là quy công cho cựu Thanh Thái Thượng Lôi phạt, nếu không mình vẫn là phải đi đau khổ tìm kiếm những cái kia cần vật liệu. Bây giờ Diệp Vân, băng linh lực cùng Lôi linh lực đều là đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, còn lại Họa linh lực cùng Không Gian pháp trận mặc dù hay là có một đoạn chênh lệch không nhỏ, nhưng Diệp Vân tóm lại là có mục tiêu, đấu trí loại vật này, không chính là bởi vì nó mục tiêu mới có thể biến rất rộng lớn cùng tiến cường, không phải lại là như thế nào sẽ có cái gọi là kiên trì. Trở về bản tôn về sau, Diệp Vân nhìn xem bị mình thả ở bên cạnh tử ảnh thần kiếm, nhẹ nhàng vây tay một cái, tử ảnh thần kiếm keng một tiếng, liền từ trong vỏ kiếm rút ra, đi tới Diệp Vân trong tay, nhìn xem tử ảnh thần kiếm hoàn mỹ thân kiếm, ẩn ẩn tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Diệp Vân chậm rãi phất qua thân kiếm, mũi kiếm dù lợi, nhưng lại vẫn chưa làm bị thương Diệp Vân nửa phần, Diệp Vân xẹt qua địa phương đều không ngoại lệ đều là xuất hiện một chút điểm kiếm ngân vang thanh âm, mà lao tổ nhìn xem Diệp Vân động tác, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là cố nén kích động trong lòng, nhìn xem Diệp Vân hành động bây giờ. Kiếm ngân vang dài, theo Diệp Vân sắp hoàn toàn xẹt qua ảnh thần kiếm. Tại kia sau cùng một điểm dưới mũi kiếm, Diệp Vân tới nước bên trên một giọt máu tươi, máu tươi tại chỗ mũi kiếm hạ xuống thời điểm, dần dần chia ra vô số cố màu đỏ sợi tơ, tại chính thức nó hoàn toàn đem tử ảnh thần kiếm thân kiếm tinh cả chuôi kiếm hoàn toàn thôn phệ về sau, trong vô hình đãm tràn mà ra ý cảnh, chậm rãi nổi lên. Diệp Vân sau lưng nổi lên mấy trăm đem hình thái khác nhau kiếm mũi tên, dù hình dạng không một, nhưng nó bên trên tán phát tiên uy lại là để bọn chúng riêng phần mình phẩm chất, đều là tại tuyệt phẩm tiên khí liệt kê, mà theo Diệp Vân ý niệm nắm giữ dưới, tiên kiếm riêng phần mình một lần nữa biến mất ở sau lưng, sau đó Diệp Vân nhẹ nhàng nôn mở miệng cho khí, ý cười hiện lên trong mắt. Kiếm đạo lĩnh vực, mình cũng rốt cục đặt chân một bước này. Mặc dù là liều mạng thủ đoạn, nhưng mình bây giờ tổng xem là khá bằng vào tự thân lực lượng. Đến cùng địa tiên cảnh tu sĩ, có tối thiểu nhất đối kháng. Mà Lão Tổ nhìn xem Diệp Vân đem kiếm đạo lĩnh vực ngưng tụ mà ra lúc, trong lòng trừ hưng phấn, càng nhiều còn là đối với Diệp Vân biểu hiện hài lòng. Bởi vì cái sau có thể đạt tới loại cảnh giới này, sợ cũng là tiếp nhận không ít thống khổ, thậm chí là sinh tử bức bách phía dưới, mới là đã đản sinh ra cái này cùng lĩnh vực. Thế nào, cái này kiếm đạo lĩnh vực có thể để ngươi ít nhất ứng đối địa tiên cảnh mấy tầng tu sĩ. Lão Tổ mặc dù là hài lòng Diệp Vân đạt tới kiếm đạo lĩnh vực nhưng cùng lúc không khỏi vô ý thức hỏi thăm về đến, bởi vì mặc dù là kiếm đạo lĩnh vực, nhưng cũng là có tốt xấu cao thấp chi phần. tỉ như lúc trước đố Kiếm Ngâm mượn nhờ vạn kiếm tiếp, thế nhưng là đem Nguyên Anh cảnh thất trọng đỉnh phong nắm giữ lấy tuyệt phẩm tiên khí lam trời đánh giết, mà lao tổ kiếm đạo lĩnh vực, thì càng là dung nạp sinh tử luân hồi ý cảnh, so với đố Kiếm Ngâm còn muốn càng thêm cường đại. Nhưng Diệp Vân kiếm đạo lĩnh vực, mặc dù là đã có hình thức ban đầu, nhưng ở mình kinh hỉ qua đi, cũng không nhịn được đối loại này lĩnh vực phải trang giỏi về đối địch mà có mấy phân phỏng đoán, cũng không phải là mình không tự tin tại Diệp Vân, mà là kiếm đạo trong lĩnh vực sự tình mình cũng là tin tưởng Diệp Vân cũng không có quá nhiều hiểu rõ, trong đó một bộ phận vẫn là phải dựa vào chính mình để giải thích. Mặc dù nhưng có thể có chút khó tin, nhưng nếu là lại cùng đầu kêu biện dung nham vương giao chiến lời nói, tin tưởng thắng chi tuyệt đối sẽ không quá khó, ngược lại là sẽ có ngoài ý liệu nhẹ nhõm. Diệp Vân nghe đến lao tổ nghi hoặc về sau, cân nhắc hồi lâu, nghiêm túc gật đầu nói, người cái này sẽ có hay không có chút quá mức. Con tưởng rằng Diệp Vân đã là thực lực giảm lớn, sẽ không còn có ngày xưa cường thịnh, nhưng không nghĩ tới cái sau chiến lực lại còn là có độ cao mới tăng lên, mà lại cái này tăng lên tốc độ có chút quá mức khủng bố. đích xác vừa mới bắt đầu cảm thụ thời điểm ta cũng đích xác bị cố này đột nhiên tới lực lượng sở kinh quái lạ đến, bất quá tại lôi đỉnh thế giới trầm rãi quen thuộc về sau, ngược lại là ngoài dự liệu tốt nắm giữ, nói là thuận buồm xuôi gió cũng không đủ. Diệp Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc lão tổ, cười nhạt nói: tiểu tử ngươi quả nhiên là yêu nghiệt, xem ra lão tổ đối sự lo lắng của ngươi đều là có chút thua phí công phu. Lão tổ cũng là không khỏi cười ra tiếng, nhìn xem Diệp Vân trong lời nói bình thản cùng tự tin, cũng là không có nhiều hơn ngôn nữ. Điều tra lấy Diệp Vân thể nội cảnh tượng, cũng là không có cái gì là thường, bất quá cũng thắng tại không có bất kỳ cái gì thường thế. Cái này một bộ phàm thể. Ngươi dùng đã quen thuộc chưa? Lao tổ hỏi. Ở trong mắt chính mình tự nhiên là cảm thấy Diệp Vân hiện tại cố này phổ thông sát phạm, là còn kém rất rất xa lúc trước ma tính một mặt, vì đó ngưng tụ tiên linh chi thể, kia cùng đủ để đối cứng địa tiên cảnh bắt trọng đại yêu vương một kích mà lông tóc không hao tổn trình độ, thực tế là có chút cường đại đến không biết như thế nào hình dung. Nhưng bây giờ bộ thân thể này, Lão tổ cảm thấy liền xem như nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong một kích, sợ là đều lại nhận thương tổn không nhỏ. Cần gì phải bắt lấy điểm này mà không thả đâu? Ngươi hẳn là Minh Bạch Ta cùng người tu đạo bản thân chính là giỏi về tranh thiên chi người cái gọi là thể chất bất quá là dùng tốt hơn phương thức đến vì con đường của mình làm làm nền loại chuyện này có thể được đến mặc dù không tệ nhưng mất đi chưa chắc không phải đối ta một lần khảo nghiệm diệp vân cũng không có cảm giác quá mức tại tức hận mặc dù cũng là muốn đạt được nhưng đã mất đi cũng là sẽ không còn có dư thừa phát tiết cảm xúc nhìn xem lão tổ nghi ngờ bộ dáng cười nói đúng vậy à tiểu tử ngươi hiện tại dù sao đều đã đạt tới địa tiên cảnh nhất trọng tốt xấu cái này cựu thanh thái thượng diệt hủ thiên phạt không có đem cảnh giới của ngươi cũng cùng nhau lao đi lão tổ mặc dù minh bạch diệp vân lời nói bên trong ý tứ Bất quá cũng là có thể cảm giác được cái sau khả năng cũng là càng thêm muốn tiên linh chi thể. Dù sao một viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cùng một viên phổ thông linh thạch trung phẩm đến so sánh, ngươi sẽ là lựa chọn như thế nào? Dù sao cũng không phải là chân chính cựu thanh thái thượng lôi phạt, cho nên trong đó uy lực cùng có thể vì đều là sẽ không lớn bằng trước kia. Cái này cũng không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái. Tương phản, ta nếu là biết cái này cựu thanh thái thượng lôi phạt là chân thật lời nói, có thể hay không ngay lập tức rời khỏi lôi đỉnh thiên địa đâu? Tự hỏi lời nói, Diệp Vân cũng minh bạch loại đồ vật này hẳn là có thể gây cùng không thể gây cho nên lúc ban đầu nếu là gặp chân chính cựu thanh thái thượng lôi phạt, sợ là cũng sẽ ngoan ngoãn nhường đường. Hắc hắc, bất quá đều đã là không quan trọng sự tình, ngươi cũng hẳn phải biết kia các thứ sẽ không xuất hiện ở đây, ngược lại là một chút phòng theo càng thêm tương hướng sẽ xuất hiện. Mình vừa mới bắt đầu cũng là có chút xúc động, nhìn xem Diệp Vân tinh thần hệ phải trở về bản thể lại thêm kia cựu thanh thái thượng lôi phạt khí tức lúc, không khỏi có chút mất trí. Bây giờ nghĩ lại lời nói, đích thật là có đông đảo không ổn. Bởi vì cái này cùng đại biểu phân liệt tất cả tuyệt đối lôi phạt phía dưới, liền xem như Diệp Vân cũng không có khả năng còn sống lui về đến, liền xem như nhận không thể địch chuyển trọng thương. Kết quả này cũng là quá mức nhẹ nhàng linh hoạt, bởi vì Diệp Vân chân khí cùng linh lực y nguyên tồn tại, cũng không có bởi vì tiên linh chi thể lui biến mà tiêu tán ở trong thiên địa. Ngược lại là ngươi, bây giờ chuẩn bị như thế nào làm? Lão tổ nhìn xem Diệp Vân một bộ ung dung bộ dáng, nghi hoặc hỏi, còn có một ngày liền bắt đầu tiên đạo tông đại bỉ, ngươi nửa đường xuất hiện loại chuyện này, nếu là cùng những cái kia toàn thịnh tuyệt thế thiên tài chắc hẳn lời nói, sẽ có hay không có chút quá mức thế yếu. Vô sự, nghe Linh Nhi nói lần này so đấu ứng sẽ không phải là để cảnh giới vượt qua địa tiên cảnh bắt chọn người đến ra sân, Dũng An Thủy Yên cùng đàng đốt viêm tại tiên đạo trong tông địa vị cũng chỉ là sẽ là đơn thuần đến chống lên chàng diện mà thôi, chuyện còn lại, ngươi cũng hẳn phải biết sẽ là như thế nào. Diệp Vân cười nhạt nói, mà lại ta cái này tiên đạo tông trưởng lao vị trí, phải đối mặt khiêu chiến, ứng nên sẽ không thái quá tại nặng nề. Càng nhiều thời điểm chỉ cần đến để tiên đạo trong tông đệ tử đến nhận thức một chút, mặc dù có thể sẽ có người khiêu chiến, nhưng chỉ là địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong người, ta cũng là sẽ không thái quá tại e ngại. Nói đến đây bên trong, Diệp Vân tựa như là nhớ tới mặt Thiên Hiệu sự tình, hắn hẳn là cùng mình nói qua muốn tấn thăng làm địa tiên cảnh bất trọng. Nếu là hắn đến cảnh giới này về sau, sợ cũng là không thể lại lần nữa tham chiến mà theo cái sau lười biếng cá tính, sợ cũng là sẽ không quá muốn cùng những này tuyệt thế thiên tài qua tay. ba, mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app. đồ nạt cho cẩn vợ ở đối với mọt mò, mò, việt tẹo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy 0777998892. bằng 0942478892 fan vu hoàng anh. đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 806, giải sâu. ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. ba Cho nên lần này môn phái đại bị, ta sẽ không xuất hiện quá lớn phiến phức, càng nhiều hơn chính là cần ra ứng phó một chút, đồng thời đánh tan mấy tên đến khiêu chiến ta tuyệt thế thiên tài, đến để bọn hắn biết ta tiên đạo trong tông trưởng lão, còn không phải bọn hắn thành danh đệ chân chi thạch. Diệp Vân suy nghĩ trong lòng cũng bất quá là chính mình suy đoán, nhưng điệu tiên cảnh nhất trọng tu vi, sợ là thật sẽ khiến cái này người đối với mình có một chút không thực tế ý nghĩ. Nghĩ một hồi có thể bóc lộ tiên đạo tông mặt mũi, không chỉ có là tự thân môn phái tông chủ sẽ mở mày mở mặt, càng là sẽ thật lớn khen thưởng xung dưới, cho nên một chút không phải tuyệt thế thiên tài, nhưng là có vượt qua điệu tiên cảnh một trọng cảnh giới người tự nhiên là nghĩ muốn nhờ tại cơ hội này đến nhất chiến thành danh nhưng Diệp Vân cũng sẽ không là đèn đã cạn dầu đã bọn hắn muốn tới khiêu chiến mình như vậy không trả giá một chút vật gì lại là thế nào có thể chứng minh quyết tâm của bọn hắn đâu nếu chỉ là đem mình thử làm một khối sẽ không công kích một nhân vật nhưng liền là chân chính cho cười Diệp Vân trong lòng đáp án tự nhiên sẽ không là đơn giản điểm đến là dừng phong bế lâu như vậy chân ngã hẳn là ra ngoài thấu gió lùa mới là cùng Lão Tổ thảo luận một hồi để Lão Tổ biết được mình bây giờ trạng thái Diệp Vân lười biếng xoay xoay eo không khỏi có chút nghĩ muốn đi ra ngoài du ngoạn hào hứng nhưng rất nhanh liền muốn cái này bên trong cần tự mình xử lý sự tình, tâm tính cũng là rất nhanh tiếp nhận xuống dưới, cất bước rời đi. Bất quá ngươi thật sự có nắm chắc làm như thế sao? Mặc dù bây giờ ngươi đã có được kiếm đạo lĩnh vực, bất quá ngươi cũng nên biết được cái này kiếm đạo lĩnh vực cũng không phải là vô địch ta. Nhìn xem Diệp Vân đi đi xuống lầu lúc, lao tổ nhắc nhở, cái gọi là kiếm đạo lĩnh vực, chỉ nếu như bị cường đại linh hồn chi lực xung kích liền có thể bị đánh tan, điểm này ngươi hẳn là tại đố kiếm ngâm trên thân cảm nhận được qua mới là, chính là như thế, ngươi cũng là có nắm chắc ứng đối sao? Ha ha, cái này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta nếu là nói trước kia ta tự nhiên là sẽ không sợ sệt cái gọi là linh hồn phong bạo. bất quá bây giờ suy nghĩ cẩn thận lời nói, ta hẳn là đã mất đi cái gọi là thiên tiên cảnh tinh thần trí lực, cho nên đối mặt cái này địch nhân, đích thật là có chút lạ thường khó giải quyết. Diệp Vân vẫn chưa tự đại đến đủ để đối mặt địa tiên cảnh thiện dùng tinh thần lực nghiền ép đối thủ địch nhân, nhưng loại địch nhân này trùng quy là rất ít. tại cái này linh diệu đại lục ở bên trên người đại đa số đều là tu luyện có cương pháp, trong đó chất khí, linh lực, nhục thể là chủ lưu, đơn vừa tu luyện tinh thần lực hoặc là tinh thần lực phương diện có vượt qua thường nhân thủ đoạn, đúng là rất ít đến liền xem như đặt ở linh diệu đại lục loại này món thập cẩm dung trong lò có thể lấy tinh thần lực tăng lên đến đối kháng tinh thần lực thậm chí là hướng hủy kiếm đạo lĩnh vực người Diệp Vân là chưa bao giờ từng thấy bởi vì liền xem như lấy lao tổ hơn 2,0005 siêu nhân lực duyệt đều chỉ là gặp từng tới một hai tên hơn nữa còn đều là đã chết đi tuyệt thế thiên tài trong đó riêng phần mình đều là có tiên thiên linh thể thậm chí cả tiên thiên thần thể đến tận đây về sau lao tổ cũng là chưa hề tại nhìn thấy qua cái khác bằng vào linh hồn trí lực đặt chân địa tiên cảnh tuyệt thế thế tài cho nên tại lao tổ nhắc nhở giọng điệu cứng rắn nói ra lúc Diệp Vân cũng là hơi sững sờ sau đó cũng là không tự chủ được cùng lên lão tổ đồng dạng mất cười lên, hai người cũng đều ý thức được cái này là không chuyện có thể xảy ra. tinh thần lực tu luyện vốn là một cực kỳ dài lâu sự tỉnh, mà lại hiện tại hay là sắp chính vào yêu ma loạn vũ, chiến hỏa bay tán loạn thời đại bên trong, nhưng phàm là có một chút miêu trí tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này trong tu luyện. khi lão tổ nhìn thấy diệp vân ý cười lúc, cũng là không khỏi nói, cho nên lão tổ mới là để ngươi cẩn thận một chút, không phải thật gặp thế nhưng là sẽ để cho người chịu không nổi. Giỏi về sử dụng tinh thần chi lực cao thủ luôn luôn đều là tương đối hi hữu, nếu là có một ngày thật gặp phải lời nói, không ngại có thể kết giao một chút, cũng tốt là để ta đối cái này cùng hệ thống tu luyện cường giả nhiều hơn trò chuyện một phen, nếu không đợi đến thật đang đối mặt thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn khó chơi. Hắc <cười> hắc, Lao Tổ thế nhưng là gặp được mấy tên, bất quá khi đó Lao Tổ cũng là không có quá để ý, bởi vì phàm là tu luyện tinh thần hệ công pháp người đều là có một cái yếu nhất khuyết điểm, đó chính là nhục thân chi lực thực tế là quá mức yếu nhỏ chỉ cần là ta cùng tu sĩ tới gần bọn hắn tiếp cận cùng cánh tay có thể thi triển trình độ chính là có thể quyết định trận này thắng bại hướng đi cho nên tu luyện tinh thần hệ công pháp người đại bộ phận phân đều là sẽ dốc hết toàn lực đền bù cái này một thiếu hụt nhưng trong ngoài cùng tu công pháp tại lão tổ xem ra độ khó càng là lớn đến không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão tổ lộ ra thiếu dung diệp vân cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra có thể có cái này chờ tình báo cũng là không sai nói không chừng thật chấp nhận lão tổ lời nói mình tại ngày sau trong tu luyện gặp được dạng này thủ cũng là có thể nhiều hơn dự phòng, mà không phải bị đánh một trở tay không kịp, đến lúc kia, mình có thể sẽ càng thêm xấu hổ không nói, còn nói không chừng thật sẽ tại lật thuyền trong mương. Bất quá đều là nghe nói tu luyện có ý niệm cường giả sẽ có siêu thoát cùng cảnh giới tu sĩ lực phản ứng, chúng ta nếu là tiến công, có thể hay không bị bọn hắn trực tiếp tở ra thân thể, hoặc là còn chưa đợi đến đến gần thời điểm, chính là sẽ bị bọn hắn phát hiện đâu." Diệp Vân Nghi hoặc hỏi. "Cho nên nói loại thiếu sót này chính là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi nếu là nghĩ mặc dù biết cũng là không có vấn đề gì, nhưng kỳ thật liền xem như lão tổ ta không nói, ngươi bị thương gặp những cái kia tinh thần hệ tu sĩ, chính là có thể vận dụng không gian pháp tắc trực tiếp nick tới gần đến lúc kia bọn hắn còn không phải muốn mặc cho ngươi lây hay nhìn xem diệp vân nghi hoặc không hiểu bộ dáng lão tổ cười nói bất quá có một chút cần thiết phải chú ý đó chính là đánh lén phải thừa dịp sớm nếu để cho bọn hắn có để phòng lời nói mặc dù không thể dự phòng nhưng cũng là phải cẩn thận những này tinh thần hệ thủ đoạn của tu sĩ cho nên nói hiện tại hẳn là uy hiếp không được ta mới là bất quá để ta hiếu kỳ là lúc trước những tu sĩ kia đều là như thế nào mất mạng có thể để cho lão tổ ngươi để ở trong lòng tu sĩ cũng đều là cái này linh diệu đại lục cực kỳ đỉnh phong tồn tại mới là như thế liền không gặp được khó tránh khỏi để người cảm thấy tức hận. Diệp Vân lúc này đột nhiên hỏi, mà Diệp Vân vấn đề đồng dạng là để lão tổ không biết nên như thế nào đi giải thích, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết đến tuột cùng là xảy ra điều gì nguyên nhân, mới có thể là để mấy người này đều đã biến mất tại Linh Diệu Đại Lục ở bên trên. Bất quá những chuyện này cũng đều là không liên quan gì đến ta mới là, mặc dù có hiếu kỳ ý nghĩ, nhưng vẫn là chờ ta chân chính mạnh lên về sau, lại đi thăm dò bí mật này cũng không mượn. Diệp Vân nhìn xem lão tổ như mày, trong lòng cười nhạt mở miệng, mình chẳng qua là đột nhiên xúc động, không cần để lão tổ vì thế phát sầu mà lao tổ hiển nhiên cũng là nhận thức đến điều này cười cười về sau cũng là không tại nhiều nữ tại diệp vân trong lòng một lần nữa lâm vào bình tĩnh mà diệp vân tại bật cười lắc đầu về sau chính là rời đi tinh thần điện tầng lầu thứ ba trong tháp khi đi tới tầng thứ hai nhìn thấy vẫn chưa có thanh ly bóng người lúc cũng là hiếu kỳ tiểu nha đầu này sẽ đi cái kia bên trong không khỏi nhìn chung quanh phát hiện vẫn chưa có thiếu nữ dấu vết lưu lại khi đang tìm kiếm đến tầng thứ nhất lúc mới là miễn cưỡng tìm đến thiếu nữ vận dụng công pháp ẩn tàng khí tức xem ra thiếu quyết bộ này phân tinh thần chi lực thực tế là đối ta sức quan sát có chút chí mạng ảnh hưởng không phải vẹn vẹn chỉ là thanh ly ẩn nấp khí tức công pháp. Ta có lẽ còn là cho cảm nhận được, bây giờ dạng này một nhìn, ta thật đúng là có chút không lên tiến bảo đâu, vậy mà dạng này liền yên vui không tin tiến vào. Diệp Vân lúc đầu cho là mình điệu tiên cảnh nhất trọng tinh thần chi lực đã là đầy đủ để cho mình đến sử dụng, bây giờ thấy chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng cảm nhận được thanh ly khí tức lúc, trong lòng không khỏi nhiều mấy phần tiêu điều. Mình mặc dù không có cảm thấy mình hiện tại tinh thần chi lực cường đại đến mức nào, nhưng cũng đồng dạng là không có có ý thức đến tinh thần lực của mình đến cỡ nào yếu nhỏ. Hiện tại thông qua điều tra thiếu nữ tự thân khí tức về sau, trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng tương tự cảm thấy như thế mới là để cho mình lần nữa tới qua trạng thái mặc dù yếu nhỏ nhưng cô thân thể này lại là cũng không có bất kỳ cái gì thiếu hụt thậm chí là so với mình tại Kim đan Cảnh cùng Nguyên Anh Cảnh lúc thể chất tốt hơn không ít mình cũng bây giờ không có tất yếu cùng lúc trước Tiên Linh Chi thể quá làm so sánh mặc dù có thể so vô tận chân khí cùng linh lực rất làm chính mình vui vẻ nhưng thông qua tôi Tiên Tâm Pháp cùng mình chữa vật pháp bảo bên trong tuyệt phẩm Tiên Linh Chi thạch đến trèo chống lời nói mình chưa chắc là quá mức cần cái gọi là cất giữ lượng mặc dù tại một chút tình huống đặc thù dưới hay là cái trước tương đối ưu việt kỳ thật không phải bởi vì Diệp Vân cũng là cảm thấy vô luận mình làm sao anủi mình. Lúc trước tiên linh chi thể đích thật là phải mạnh hơn tại bộ này thể chất. Rất rất nhiều, cả hai thậm chí là hoàn toàn không cách nào làm tương đối đến tham khảo. Nhưng những chuyện này Diệp Vân tại nhận biết qua đi, cũng là sẽ không quá để ý, mất đi chính là mất đi, nhiều muốn, chỉ có thể là tăng thêm không cam lòng mà thôi. Trung bi là đã mất đi, cho nên ta đích xác là không cần thiết cân nhắc quá nhiều những chuyện này, chỉ bất quá khó tránh khỏi sẽ có chút khiến người tiếc hận a, chính là như vậy đem một lần cơ hội cực tốt cho bỏ lỡ, xem ra ta sau này xử sự, sự bên trên, đích thật là cần nhiều hơn phản cân nhắc mới là. Diệp Vân nghĩ đến đây, cũng là chậm rãi đi xuống tầng thứ nhất cầu thang, mà nhìn xem xuất hiện tại cách đó không xa quanh chân ngồi láo trắng thiếu nữ lúc, Diệp Vân trong lòng ấm áp, biết cái sau hẳn là vì mình thủ hộ hồi lâu, nhìn xem thiếu nữ đã là lâm vào ngủ say lúc, không có làm nhiều bất kỳ cái rầy, lặng lặng rời đi tinh thần điện bên trong. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vũ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho vợ ở, đối với mỏ mỏ, viết tiểu tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892. 0942478892 phàn Vu hoàng Anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 807, phản đối thanh âm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình liên miên sân mạch, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tùy thời tùy chỗ mà đến linh khí, cũng là cảm thấy nhiều người như vậy đến cái này, tiên đạo trong tông đích thật là không có làm sai, vẹn vẹn là cái này tùy thời tùy chỗ linh khí nồng đậm, chính là đủ để nghiền ép dưới đại bộ phận phân môn phái, mà tại Diệp Vân nhìn xem xuất hiện rất nhiều tu sĩ lúc, cái sau mặc dù không biết Diệp Vân, nhưng cũng là đối Diệp Vân ôm lấy tiểu dung, tại đi ra bát đầu tái hiện cùng đối phương nói chuyện hiếm, mà Diệp Vân đang nhìn trung quanh lục cảnh lúc, không khỏi chép miệng tắt lưới. Những này cũng đều là một chút cấp cao linh tài, chính là những này sung làm vật làm nền dương liễu đều là cực tốt chế tạo linh lực ba cùng linh tài, mà số lượng nhiều như vậy bị trồng ở trong dãy núi, chỗ tốn hao linh thạch đích thật là một cái cực kỳ con số kinh khủng, không để ý cái này sinh ra linh lực mức độ đậm đặc, lại là xa xa không có tại tinh thần điện bên trong mình cảm ngộ muốn nhiều, bởi vì tinh thần điện bên trong cùng tiên đạo trong tông thánh phẩm chỗ tu luyện có liên quan, cho nên linh khí mức độ đậm đặc mới là sẽ để cho Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc mà nhìn xem địa phương khác linh lực mức độ đậm đặc, lại là có chút tiểu vu gặp đại vu, nhưng vẫn muốn so đại bộ phận phân môn phải muốn cao hơn rất nhiều. Nhìn phía xa phong tỉnh, Diệp Vân trong lòng chậm rãi thoải mái dễ chịu không ít, đồng thời trong lòng cũng là nhiều mấy phân thỏa mãn cảm giác, nếu là có thể mỗi ngày như thế, cũng là không hưởng phí những này tổn hại tốn thời gian, bất quá tại mỹ lệ cảnh sắc từ đầu đến cuối đều là sẽ có nhìn chán một ngày, đợi đến lúc kia, nếu là tại cưỡng cầu đến nhìn, chính là sẽ thêm ra mấy phân chán ghét cảm giác, mặc dù Diệp Vân cũng không có làm nhiều bất kỳ cân nhắc, nhưng ở trong mắt chính mình, hiện tại thần hy cảnh sắc đã là đủ để cho mình nghỉ ngơi. Cảnh sát dù cho là mỹ lệ như vẽ, bất quá giờ phút này nếu là không có một bình rượu ngon vật làm nền lời nói, tóm lại là ít một chút cái gì. Nhìn xem Diệp Vân đã là lâm vào thưởng thức bên trong, Lão Tổ lặng lẽ cười lấy nhắc nhở, bất quá ngươi cũng hẳn là là biết Lão Tổ tính cách của ta, cái này cảnh sát dù cho là không sai, nhưng vẫn là thiếu khuyết quá nhiều đáng giá dư vị đồ vật, mà lại ngươi nếu là đến Lão Tổ tuổi tác của ta, thì càng là sẽ muốn lặng lặng hồi ức lúc ấy cùng rất nhiều hảo hữu mạo hiểm sự tình, xông qua một lần lại một lần cấm địa, mặc dù khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, nhưng tương tự là đáng giá ăn mừng. Về sẽ chỉ là để người thật sâu cảm nhận được mình bất lực. Nếu như thật có một ngày như vậy, không biết năm nào tháng nào. Diệp Vân trong lòng buồn vô cớ, mình bây giờ cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, đã là trong lòng thỏa mãn vô song, trên người mình cũng không phải là không có gánh, mà là trọng trách này có chút quá mức nặng nề, mình bây giờ vẫn không muốn đi tiếp thu mà thôi. Giết ma thần, phong yêu tộc, những chuyện này đều là Diệp Vân phải làm sao? Ở trong mắt chính mình, phải hay không phải, đều chỉ là trong một ý nghĩ, mà cái này nhất niệm, có thể là một tiếng tín niệm, đồng dạng có khả năng chính là nhất thời cải biến. Diệp Vân không muốn biết mình cuối cùng sẽ kinh lịch cái gì. Nhưng chỉ là muốn để cho mình minh bạch sau này sự tình chỉ là hy vọng mình sẽ không hối hận liền là đủ, chỉ là hy vọng sau này hồi ước đừng để ta khổ sở chỉ là điểm này yêu cầu, vẫn là hy vọng có thể đạt được thỏa mãn, mà cũng không phải là tuyệt đối bắt bỏ. Thương xót thưởng thức qua về sau, Diệp Vân trong lòng nhiều mấy phân hẳn là có rất nộ nhưng tương tự cũng không phải là cái gọi là hoàn toàn lý giải, mình cần đi con đường, vẫn là có một đoạn thời gian rất dài. Tiên đạo Tông Đại bị sự tình, hẳn là không lâu sau đó liền sẽ cử hành mới đúng chứ. Diệp Vân nghĩ lên mình hiện ngay lập tức phải hoàn thành sự tình, trong lòng không khỏi cười một tiếng, đây chính là mình tại cái này tiên đạo trong tông lần thứ nhất nhập chức, nếu là xử lý không tốt lời nói, khó tránh khỏi về sau sẽ có một ít người âm thầm nghị luận mình, cho nên một trận chiến này, đích thật là muốn đánh tốt mới được. Diệp Vân, nghe Thanh ly nói ngươi không phải đang bế con nhà, như thế nào đi vào cái này bên trong rồi? Nghi hoặc không hiểu thanh âm, tại Diệp Vân quay đầu nhìn về lúc, nhìn xem như nước trong veo cùng thủy doanh doanh không hiểu hướng mình đi tới, mà Diệp Vân đang nhìn hai nữa lúc, cười nhặt nói, quá mức đột ngạn, muốn ra đi một chút. Lạc lạc Người ta đã sớm là nói qua tu luyện loại chuyện này vẫn là phải hữu tâm nha, muốn bực đầu tu luyện sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Ngươi nhìn Diệp Vân đều là đồng ý Linh Nhi câu này lời lẽ trí lý a, doanh doanh về sau cũng không thể tại cưỡng bức Linh Nhi cắm đầu tu luyện, không phải đối Linh Nhi thể xác tinh thần đều là sẽ thật không tốt. Nhìn xem Diệp Vân cũng là bởi vì tu luyện quá mức nuốt ngạt mà ra thở một ngụm lúc, như nước trong veo đáp ý cười nói. Linh linh nhưng là không được, Diệp Vân nhưng là bởi vì bế song xem xét ra buông lỏng, linh linh thế nhưng là đang một mực buông cũng không biết vì cái gì. Gõ nhẹ một cái như nước trong veo đầu, đang nhìn như nước trong veo lên miệng chừng mình lúc. Thủy Doanh Doanh vuốt ve muội muội mình tóc dài, ôn nhu cười nói, nói nhiều như vậy, còn không phải cự tuyệt Linh Nhi yêu cầu, Doanh Doanh thật là xấu nha. Như nước trong veo bất mãn nhắc tới vài câu về sau, đột nhiên nghĩ lên hai người mình muốn nói cho Diệp Vân sự tình, vội vàng nói, mặc dù chuyện này muốn sớm nói cho ngươi, bất quá thanh ly là chết sống đều không cần chúng ta quay dày ngươi, cũng là đem chuyện này trì hoãn, ngươi hay là nhanh đi tiên đạo điện bên trong đi, kia bên trong tựa như là tại chuyển chuyện của ngươi, mà lại mặc dù có trưởng môn áp chế, nhưng giống như những lao gia hỏa kia đều là có chút kìm nén cũng được. Mà Thủy Doanh Doanh đồng dạng là nhẹ gật đầu, cao mày nói. Bọn hắn đối ngươi thành vì trưởng lão sự tình cũng là có nhiều chối từ, mặc dù mặt ngoài là muốn để trưởng môn cùng đại trưởng lão tạm thời không muốn vội vã như vậy tại định luận, một phương diện cũng là muốn để ngươi triệt để sẽ không tạo thành đối uy hiếp của bọn hắn, dù sao ngươi mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng là có thể phân đi tiên đạo chi thạch, tin tưởng bọn họ lớn một số người đều là sẽ không đồng ý ngươi thành vì Trưởng lão, thật đúng là có chút ngoài ý liệu phiền phức, mặc dù lúc đầu muốn cùng chuyện này kết thúc về sau mới hảo hảo giải quyết, nhưng hiện tại xem ra lời nói, ta vẫn là phải suy tính một chút đem bọn hắn đều áp chế xuống mới được nghe tới hai nữ đối thiện ý của mình lời nói, Diệp Vân trong lòng lúc đầu chính là sẽ biết đám người này đối với mình thành vì trưởng lao chuyện này sẽ có kháng nghị, nhưng cũng là không nghĩ tới bọn hắn sẽ kháng nghị nhanh như vậy. Bất quá bây giờ nghĩ đến lời nói, nếu là đợi đến Tiên Đạo Tông Đại Bỉ về sau đang kháng nghị, cũng là khó tránh khỏi sẽ bị Thẩm Trọng Dương cùng một biết tìm cái khác lấy cớ để lừa gạt qua. Cho nên hiện tại thời cơ, không chơi không còn sớm, vừa vặn, mà Diệp Vân lúc đầu liền là muốn đi mở mang kiến thức một chút những người này, đồng thời cũng là có chút hiếu kỳ đến tuột cùng là ai đối với mình có như thế lớn để ý, muốn biết mình tại cái này bên trong hẳn là không có chọc giận qua càng nhiều người. Như thế đối với mình ôm lấy ý, Phải chăng bản thân chính là cùng mình có khúc mắc? Hay là nói, đối với mình sẽ phân đi tiên đạo chi thạch chuyện này có mãnh liệt tới cực điểm? Không cam tâm. Những chuyện này, Diệp Vân mặc dù là minh bạch, nhưng là vẫn tin tưởng Thẩm Trọng Dương sẽ vì chính mình tới làm ra giải thích, bởi vì chính mình hiện tại có lẽ còn là có không nhỏ phân lượng, dù sao cũng là cùng hai nữ có cực tốt quan hệ, cũng là đối lần này trợ giúp bọn hắn sự tình, có minh sắc có khuynh hướng bọn hắn, cho nên Diệp Vân tự nhiên sẽ tin tưởng Thẩm Trọng Dương lại trợ giúp mình để xuống. Bất quá mình bây giờ xem ra, nếu là mình không ra mặt nhìn một chút những người này lời nói. Chắc hẳn bọn hắn lần này, mặc dù biết bị đè xuống, nhưng hiển nhiên cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mình hiểu rất rõ những này cái gọi là tham lam người, nhưng phẩm là vì toàn bộ tiên đạo tông người tốt, lại là thế nào sẽ ngay cả gặp một lần cũng không từng biết được, chính là quyết định đem cái này chưa hề che mặt trưởng lá bỏ, mà lại thẩm trọng dương có lẽ còn là cùng bọn hắn nói qua mình đem Biện Dung nham Vương, cái này các vùng tiên cảnh bắt trọng đại yêu vương giải quyết sự tình, chính là như thế thời điểm, những người này đều là không nguyện ý cho mình một lần cơ hội chứng minh, cũng là để cho mình có chút ngoại ý muốn mượn người. Những người này nhìn tới vẫn là đối với thực lực bản thân quá mức tự phụ, cho rằng những năm này nhân tộc thế lực thật là đã đạt tới cái gọi là có thể chính diện cùng yêu tộc, ma tộc đối kháng trình độ. Nếu không phải là trong lúc này ra chút vấn đề, mặc dù Diệp Vân không nguyện ý tin tưởng, bất quá xuất hiện nội ưng cái này một chuyện tình hay là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tiên đạo trong tông trưởng lão đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, mặc dù không phải sẽ vì phạm nhân mà ra mặt bảo hộ, nhưng cũng là sẽ vì môn phái vinh quang mà tiến hành phân đấu, mà lục đục với nhau sự tình, có phải là so dĩ vãng đều là càng thêm nghiêm trọng? Đây chính là để Diệp Vân đối với phải chăng sẽ có người tới cái này bên trong chân ngòi ly gián, mà có mấy phân không thể nhận biết quen thuộc. Nếu là thật sự như thế, sợ là mình sau này cũng là muốn cẩn thận một chút, miễn cho bị những người này thật ám toán hại mất. Bởi vì Diệp Vân minh bạch những người này đối phó lên nhân tộc đến, xa xa so ma tộc cùng yêu tộc cùng vì thuận bùm xuôi gió. Tốt, đã các ngươi hai người đều là đã đem nói được loại trình độ này, ta nếu là không đi gặp thấy những này cái gọi là tiên đạo tông trưởng lão, chẳng phải là sẽ phá hư quy củ à? Diệp Vân nhìn xem như nước trong veo cùng thủy doanh doanh đối với mình lộ ra lo lắng bật cười nói, hay là câu cách ngôn kia, cho ta một chút lòng tin được không? Nếu như các ngươi dạng này lo lắng ta, chúng ta đều là sẽ vì tiền đồ của ta mà cảm thấy sợ hãi. Lạc lạc, đó chính là cho ngươi một cái to lớn quan tâm tốt, bất quá vẫn là lượng sức mà đi đi, mặc dù Tiên đạo tông giải vị trí cũng rất mê người, nhưng đã Diệp Vân ngươi đã là đạt được Tiên đạo chi thạch, cũng chính là không cần thiết tại khốn thủ tại cái này bên trong mới là. Như nước trong veo nghe Diệp Vân lời nói về sau, tiêu cười vài tiếng, sau đó hiếu kỳ nói, lấy linh nhi hiện tại đối ngươi nhận biết, ngươi hẳn không phải là quá thiếu khuyết tuyệt phẩm tiên khí cùng tiên linh chi thạch người đi mà lại thiên địa linh tài người cũng là thường xuyên lấy ra, chắc hẳn tích xúc là cực kỳ xa xỉ mới là. Bất quá cuối cùng rồi sẽ sẽ hữu dụng xong một ngày. Điểm này linh nhi ngươi cũng hẳn là minh bạch mới là. Trên đời này nơi nào có tiền tiêu không hết tài đâu. Tóm lại là muốn từng bước một đi tìm. Nếu là một mực ngồi ăn dông núi, chẳng phải là quá mức cảnh giác chi hết sao? Diệp Vân cười đối như nước trong meo nói. Mình chưa hề là đối với tự thân tài phú lớn đến mức nào mê muội, ngược lại là bình thản cư nhiều một chút. Mặc dù vừa mới bắt đầu đạt được thời điểm sẽ có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh loại cảm giác này chính là liền sẽ bị hòa tan xuống dưới cho nên Diệp Vân cũng không có đối này có quá nhiều quyền luyến, có thể lớn bao nhiêu thực lực, chính là tốn hao bao lớn tài phú, lượng sức mà đi chuyện này, mình cũng là tại thời khắc lấy làm tốt, nhưng là cũng không phải là vẫn, luôn là như thế, tóm lại là có tuổi trẻ khinh cùng thời điểm, loại chuyện này, chính mình đồng dạng là đã làm nhiều lần. Hắc hắc, bất quá ngươi bây giờ tuyệt thế tiên linh chi thạch thật là nhiều đến xài không hết, cần gì phải quan tâm những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ đâu, cái này Tu Di bảo nút bên trong thu hoạch được bảo vật đều là đủ láo tổ tùy ý phóng đãng không ít năm tháng, nếu như bị ngựa như thế đảm bảo chân quý lời nói, ta sợ là đời này đều không có cơ hội toàn lãng phí rồi. Lão tổ nhìn xem Diệp Vân lộ ra tiểu dung, không khỏi có chút kháng nghị nói, bất quá tiểu tử ngươi hẳn là cho lão tổ ta làm vài cọng say quả mọng, lão tổ thế nhưng là vẫn luôn đối nói qua. Loại trái này hẳn là những cái kia chân quý rượu ngon nhất định phải à? Mặc dù vài cọng hẳn là có thể cho ngươi làm tới, nhưng nếu là quá nhiều lời nói, ta chữ vật pháp bảo khó tránh khỏi sẽ trông bất quá tới đây chút. Huống hồ muốn những vật này cũng bất quá là vì thỏa mãn miệng của ngươi bụng chi dụng, nhiều năm như vậy đều nhẫn lại quá khứ, tướng tin cũng là sẽ không quá kém những ngày này. Trong lòng truyền đến chính là lão tổ tiếng kháng nghị, Diệp Vân nhịn không được bật cười, mình cũng không phải là không nghĩ cho lão tổ làm ra. Mà là cái này say quả mọng mặc dù là thú vị, nhưng chung quy là đối với mình không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà hết thể này nếu là đều giao cho lão tổ tới thu thập lời nói, Diệp Vân cũng là tin tưởng mình sau này chữ vật pháp bảo bên trong có thể sẽ nên đón một mảnh lộn xộn, mà cũng không phải là giống bây giờ như vậy ngay ngắn rõ ràng, cho nên tại Diệp Vân nhìn xem lão tổ heo đầu so yêu cầu mình đem tới tay đại lượng say quả mọng cái lúc, cũng là lấy cơ qua loa, kỳ thật trong lòng vốn là không chuẩn bị làm hậu người chuẩn bị say quả mọng, chính là chỉ có thể nghe lão tổ lại lời nói. Ai, lão tổ thật sự chính là đáng thương, lúc đầu chính là bộ này điệu giả tử hay là ngay cả tâm nguyện cuối cùng đều là không cách nào thỏa mãn, thực tế là có chút quá mức bi ai, nghĩ không hôm nay ta vẫn là bị tiểu tử ngơi chối khí dễ, chẳng lẽ là ta thật đã làm sai điều gì. Tại Diệp Vân trong lòng liều mạng nhắc tới, phản phất là Diệp Vân không đồng ý mình chính là sẽ vĩnh viễn sẽ không bỏ qua, mà Diệp Vân cũng là cười nhạt vài tiếng, lại là không nói lời nào, chỉ là đơn giản khuyên giải lão tổ vài câu về sau, chính là khởi hành cùng hai nữ cộng đồng rời đi. Độc lưu lại lão tổ một người đang kháng nghị bất mãn, mà Diệp Vân trong lòng đồng thời cũng là muốn nhìn một chút, cái này tiên đạo trong tông trưởng lão, đến tột cùng đều là một chút người thế nào. Nếu là tập thể đều là như vậy ngu muội vô tri lời nói, phải chăng đối toàn bộ tiên đạo tông đến nói quá mức đáng tiếc. Tông chủ, một điệu tiên cảnh nhất trọng tiểu tử tới làm trưởng lão, mặc dù là có giết chết biển dung nham vương cái này chờ đại công lao, nhưng nếu là ngài khăng khăng như thế, có thể hay không đối với chúng ta những này các trưởng lão khác có quá nhiều bất công? Phải biết ta chờ ở thành vị trưởng lão thời điểm, thế nhưng là trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở, nhất là đối với môn phái càng là trung thành cảnh cảnh, ngài cùng đại trưởng lão tìm một ngoại nhân tới làm trưởng lão, cách làm như vậy, có phải là hay không để chúng ta quá mức thất vọng đau khổ? Uy nghiêm bên trong đại điện, một tên thân mang hoa y yểu lão giả chính một mặt nghiêm túc cùng thẩm trọng dương đối nghịch, mà lão giả lời nói này cũng là gây nên không phải người cậu mình, nhao nhao gật đầu tán dương. "Ai, nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng là không nghĩ, hắn không chỉ có là có đánh giết biển dung nham vương, cái này chờ công tích, cái kia phong ấn yêu tộc công lao, có lúc ấy như thế nào bình luận đâu? Nếu là nói các vị ngay cả đứa nhỏ này trấn thủ thông thiên tháp loại này thiên đại công tích đều là muốn sơ lược, vậy ta bộ xương già này ngược lại là muốn nhìn, các ngươi là như thế nào đem Diệp Vân Trưởng lao chức vị mãi miễn?" Tại mọi người nghĩ luận dưới, một tên đồng dạng cao tuổi lão giả tóc trắng nổi giận nói, mình là không nghĩ tới tông chủ đều là làm ra lựa chọn như vậy, bọn này lao cốt đầu lại còn là bỏ phiếu phản đối, mặc dù diệp vân gia nhập sẽ để bọn hắn giảm bớt một bộ phân tiên đạo chi thạch, nhưng bọn hắn trừ dẫn đầu chất vấn hai người kia đến địa tiên cảnh cửu trọng bên ngoài, còn lại đơn giản đều là địa tiên cảnh bắt trọng trung Giai gia hỏa, mình địa tiên này cảnh cựu trọng lao cốt đầu đều là tán thành diệp vân, không nghĩ tới bọn hắn hay là như vậy hám lợi đen lòng làm ra loại chuyện này, để lão giả tóc trắng trong lòng không khỏi hiện lên lửa giận, hình lão lời nói cũng không phải ngươi nói như vậy. Phải biết ta cùng cũng không phải là bởi vì tiên đạo chi thạch nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là vì môn phái mà cân nhắc sự tình. Ngài nếu là nghĩ một hồi để một tên gì tư lịch đều không có người thành vi trưởng lão, có phải là hay không sẽ để cho môn hạ đệ tử sinh ra đủ loại chỉ trích, loại chuyện này vẫn là phải nhiều hơn cân nhắc. Nhìn xem lão giả tóc trắng phẫn nộ, dẫn đầu hai tên lão giả trong lòng tự nhiên kiên kỵ vô song. Bọn hắn mặc dù là mượn nhờ ma giới ma nguyên lực tấn thăng làm địa tiên cảnh cự trọng, nhưng nếu là thật cùng loại này điệu tiên cảnh bắt trọng đỉnh phong ra hỏa đánh, thật đúng là khó mà nói. Bởi vì bọn hắn hiện tại tấn thăng chẳng qua là trên lực lượng đạt được, được phá còn nếu là thật cùng cái này cùng lĩnh nộ cực sâu thiên địa quy tắc tu sĩ đến giao chiến liền xem như cuối cùng có thể miễn cưỡng thắng lợi nó sở thụ đến tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố thậm chí là sẽ chôn vùi mình cả đời tu đạo kiếp sống cho nên đối mặt lão giả phẫn nộ bọn hắn cũng đã làm cười không nói lời nào mà là đem đầu chuyển hướng thẩm trọng dương muốn nhìn một chút hắn là như thế nào nói nếu là hắn đồng ý hai người mình quan điểm như vậy lần này tiên đạo chi thạch không có đại trưởng lao hai người bọn họ chính là có thể độc quyền đại đa số sản lượng đến lúc đó bọn hắn ý nghĩ trong lòng chính là mượn tiên đạo chi thạch đem nó dung nạp tiến vào mình tiên pháp bên trong trở thành địa tiên cảnh thập trọng tồn tại Đến lúc kia, toàn bộ tiên đạo tông còn không phải tùy ý tự mình làm chủ. Bất quá bọn hắn đồng dạng là sẽ không dễ dàng trà đạp Thẩm Trọng Dương địa vị, không nên nhìn mình cùng nhìn xem so Thẩm Trọng Dương muốn lao bên trên rất nhiều, nhưng nó chân chính tuổi tác sợ là muốn xa xa nhỏ hơn Thẩm Trọng Dương, cái sau so đã là hơn 10.000 tuổi, mà nhóm người mình liền xem như cộng lại, cũng bất quá là vừa rồi chạm đến 10.000 chữ, xa xa không so được cái sau so nội tình hùng hậu thậm chí bọn hắn đều đang hoài nghi nếu không phải thiên địa phát sinh dị biến, hắn đến tột cùng phải chăng có thể đột phá tới thiên tiên chi cảnh, mặc dù sau cùng tranh đấu là chuyển di tại tiên ma trên chiến trường, nhưng nó vừa mới bắt đầu xung đột chính là tại linh diệu đại lục phía trên, đến cuối cùng hỗn loạn giao chiến thời điểm, mới là bị ép chuyển rời đến tiên ma chiến trường, không phải toàn bộ linh diệu đại lục sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị tam phương chỗ sinh ra ba động trôi sụp đổ. Tan ra rơi. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ liền trên app đồ nạt cho cờ vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 808, tông môn so tài ps Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. Ba, ba người các ngươi liền cũng là đường tranh đã ta đều là đã đáp ứng diệp vân bạn thành vì trưởng lão như vậy liền xem như hắn sẽ bị thế lực khắp nơi chỗ khiêu chiến cũng không thể ném ta tiên đạo tông người chỗ lấy các ngươi yên tâm chính là ta tự có chỗ suy tính thầm trọng dương lúc này đột nhiên một câu cũng là xác định mình ý nghĩ trong lòng, đây mới là nguyên bản không có cam lòng hai người chôn giấu xuống bất mãn trong lòng, bất quá nhìn xem thẩm trọng dương lần thứ nhất lấy thế để người, cũng là không giằm có chút lộ ra ngoài bất mãn. Bởi vì bọn hắn mượn ma nguyên lực tu luyện sự tình một khi bị phát hiện, sợ rằng sẽ đối mặt cả người tộc truy sát, đến lúc kia cũng là chỉ có thể đầu nhập ma tộc dưới trướng, mà phàm là đầu nhập ma tộc chủng tộc trừ cá biệt thiên phú dị đỉnh tuyệt thế thiên tài bên ngoài, người còn lại, giống như là hai người mình, cái này cùng phổ phổ thông thông tư chất, sợ cũng là sẽ làm làm nô lệ mà đối xử. Cái này đi theo tiên đạo trong tông hồ phong hoán vũ sinh hoạt trên lệch quá lớn, cho nên bọn chúng cũng là sẽ không cân nhắc qua người vào ma tộc, bất quá nếu là thật sự sinh mệnh nhận uy hiếp, đến lúc kia cũng là chỉ có thể lấy tính mệnh làm gốc, nếu là thật sự xảy ra điều gì sai lầm, liền cũng là chỉ có thể liều mạng một phen, liền xem như tại cái này tiên đạo trong tông đại sát đặc sát, mang đến mấy cái nhân vật trọng yếu đầu lâu đi làm lắm quân lệnh trạng, cũng không phải là không thể. Được sự tỉnh, bởi vì từ đạo hưu bất tử bần đạo câu nói này, đã là khắc sâu ấn khắc trong lòng bọn họ. Mà khi nhìn xem thẩm trọng Dương Đồng ý Diệp Vân thành vì trưởng lao về sau, kia được xương hình lão nhân đây mới là bất mãn lại nại vài câu liền cũng là không tại nhiều ngữ bởi vì hắn cũng là biết bây giờ thẩm trọng dương cũng là đối mặt cái này hai tên đột nhiên tăng thực lực lên đến cảnh giới như thế trưởng lão có chút hoài nghi nhưng không phải là không có thời gian tìm chứng cứ sợ là sẽ phải ngay lập tức đem nó điều tra một khi là phát hiện có tư thông ma tộc sắp chính là sẽ trực tiếp đem nó chém giết cũng là tỉnh tại cùng bọn hắn thảo luận cái gì loại chuyện này đối với mình cái này cùng trưởng quản hình pháp người vốn là lười nhắc cân nhắc sự tình. Phàm là lấy sát ngăn sát sự tình mới là hắn cái này cũng bất thiện cân nhắc sự tình. Bất quá đối với những này đã là tương đương với kỹ sinh trùng sống sót tại tiên đạo trong tông người, hắn cũng đã là động sát tâm, nhưng cũng là cân nhắc đến không có chứng cứ, đây mới là đem trong lòng không cam lòng lưu ở trong lòng, không hiển lộ nửa phân. Ai gọi mình đích thật là không có tìm được đầy đủ chứng cứ, nếu là một khi có, như vậy mình cũng là có thể thực hiện môn quy, đem bọn hắn từng bước từng bước trói lại, mà cái này đại giới, tự nhiên là lấy vứt bỏ tu vi làm gốc, sau đó tại tăng thêm một chút đặc thù chăm sóc. Dù sao thời gian lâu như vậy tới về sau, một cái không có thực lực phảm nhân chưa hề tại trong tay mình sống sót qua, đây chính là tự tin của hắn, nếu để cho hắn tìm được đám người kia mánh khỏe, sợ là muốn đem nó một mẻ hốt. Gọi. Bất quá Diệp Vân Tiểu Hưu đến nay còn chưa lộ diện, tông chủ có phải là hẳn là hướng chúng ta giới thiệu một chút, cũng là để chúng ta kiến thức một chút tiên đạo trong tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, đến tuột cùng là như thế nào thần Tuấn Anh tư đâu. Lời nói có chút đúng trọng tâm, cũng là chỉ có cái này cùng đứng tại trung vị mặt lão giả mở miệng mới là để thẩm trọng dương có chút đem khóa chặt lông mày trầm dưới cười nhạt nói nghe linh nhi nói hắn hẳn là đang bế quan nếu là may mắn lời nói có lẽ có thể tại cái này tiên đạo tông môn phái đại bị bên trong xuất hiện đi kia thật sự chính là tương đối tiếc hận bất quá ta tiên đạo trong tông bây giờ có thể đem ra được chiến lược chính là như nước trong veo cùng thủy doanh doanh những người khác mặc dù riêng phần mình đều là không sai nhưng chân chính cũng có thể xếp vào cân nhắc phạm chủ kỳ thật rất ít không biết tông chủ là ứng nên lựa chọn như thế nào nhìn xem thẩm trọng dương thư gian bộ dáng đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ bên trên lão giả thở dài nói hắn đều là đã đến ở độ tuổi này tự nhiên là vô tâm truy cầu cái gọi là cảnh giới, bởi vì hắn tâm đã là coi nhẹ quá nhiều, bây giờ chỉ là hy vọng Tiên đạo tông có thể hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển, mà cũng không phải là tại cái này bên trong truy cầu cái gọi là nội chiến, bởi vì cái này hắn thấy, thực tế là quá mức đáng buồn. Các vị cũng không phải muốn quên, lần này nhân vật chính thế nhưng là ta Tiên đạo tông Diệp Vân trưởng lão, nói kỳ thật môn phái đại bị, nhưng bất quá đều là vì để hắn càng thêm xuất chúng mà thôi. Thẩm Trọng Dương cười nói, bất quá tông chủ thật đúng là thích nắm chắc những bọn tiểu bối này tâm tư, mặc dù tông chủ đã là hứa hẹn cho Diệp Vân tiểu hữu trưởng lão vị trí, nhưng nếu là lần này cạnh tranh bên trong thất bại, có phải là sẽ miễn đi Diệp Vân tiểu hữu trưởng lão một vị đâu? Nghe tới Thẩm Trọng Dương nói ra như vậy lời nói, trong đó một tên trưởng lão mở miệng cười nói. Bất quá là vì để cái này Linh Diệu môn phái trên đại lục biết ta môn phái bên trong nhiều một tên trưởng lão mà thôi, cũng không phải là có quá nhiều dị nghị. Nếu là Diệp Vân bại lời nói, đó cũng là ta môn phái bên trong trưởng lão, giữa hai cái này cũng không có cái gì quá quan hệ trực tiếp. Nghe tới trưởng lão lời nói về sau, Thẩm Trọng Dương thản nhiên nói, mình tự nhiên là biết những người này tâm tư đơn giản là cảm thấy Diệp Vân hẳn là không quan trọng gì nhân vật, phân một khối tiên đạo chi thạch thực tế là quá mức đáng tiếc, nhưng mình lại là không cho rằng như vậy. đang nhìn Diệp Vân ánh mắt lúc, mình chính là minh bạch cái sau cũng không phải là vật trong ao. nếu là có thể lời nói, mình cũng là muốn cùng Diệp Vân giao hảo, mà cũng không phải là bọn này tầm nhìn hạn hẹp trưởng lão đồng dạng liều mạng muốn để đem Diệp Vân trưởng lão chi vị. miễn đi, mà tại Thẩm Trọng Dương cùng tất cả trưởng lão chuyện thương lượng thời điểm bên ngoài truyền đến khí tức cũng là để Thẩm Trọng Dương không khỏi vừa thu lại âm thanh cười nói, chuyện này liền nói đến đây bên trong đã các vị đều là muốn nhìn một chút Diệp Vân trưởng lão mặt, như vậy ta cũng là không nhiều ngăn cản, Diệp Vân trưởng lão hiện tại chính là tại môn phái bên ngoài, còn xin các vị nhìn xem tốt. Ừm. Các trưởng lão khác cũng là cảm nhận được ngoài cửa cách đó không xa truyền đến ba đạo khí tức, tại cảm nhận được trong đó là như nước trong veo cùng thủy doanh doanh khí tức về sau, kia sen lẫn ở giữa khí tức chính là cực kỳ đặc tụ, chẳng qua là địa tiên cảnh nhất trọng phổ thông khí tức, cũng không phải là cỡ nào xuất chúng cùng mấy liệt, các trưởng lão khác tại cảm nhận được thời điểm, còn cho là mình cảm thụ có sai lầm, nhưng khi là nhìn thấy đi vào bên trong đại điện ba người lúc, trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Vân cảnh giới tu vi đơn giản chỉ là phổ thông địa tiên cảnh nhất trọng mà thôi, cái so ẩn tàng thủ đoạn đến tận cùng là thứ gì? Mà Diệp Vân hiển nhiên là chú ý tới những người này đối đại ánh mắt của mình, trong lòng một mẫn, hắn hiểu được những người này vì sao như thế đối đại mình, đơn giản là cảm thấy mình thực tế là quá mức yếu tiểu mà thôi. Nhưng kỳ thật cũng không phải, mình cũng nhìn ra được những người này cảnh giới đều là tại địa tiên cảnh bắt trọng cao độ, đích thật là cần mình dùng để chiêm ngưỡng, nhưng trong lòng mình đã là không đang nhìn nhạt, bởi vì vì ánh mắt của mình đã không phải là những lao nhân này, có khả năng tự định giá, bởi vì chính mình cao độ. Chú định không phải những này đã là bước vào tuổi già tu sĩ, có khả năng cân nhắc. Ngươi chính là ta tiên đạo trong tông Diệp Vân trưởng lão sao? Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Vân, nguyên bản phản kháng kịch liệt hai lão ngược lại là đều lâm vào bình tĩnh, nhìn xem giờ phút này phổ phổ thông thông Diệp Vân, vốn trong lòng đối với cái sau uy hiếp cũng là giảm xuống không ít, cái này cùng người, lại là như thế nào có thể cùng nhóm người mình làm tương đối. Mà Diệp Vân đang nhìn phía trước hai lão nhìn xem ánh mắt của mình lúc, trong lòng trầm mặc, mình cũng không nguyện ý cùng những người này nhiều hơn quan hệ, cũng không phải là ở vào sợ hãi, mà là một loại tâm hồn đã mạc, được chứng kiến tự long bay lượn bầu trời anh tư lại là như thế nào sẽ quyến luyến trên mặt đất vất vả vận chuyển sâu kiến đi sự tình. Cái này vẹn vẹn chỉ là tâm hồn quyến đãi, bất quá hai lão tử Diệp Vân trong mắt nhìn thấy bình thường cảnh sắc, lại là để bọn hắn có một chút kinh ngạc, hai người mình liền xem như mượn ma nguyên lực tiến hành đột phá, nhưng cũng là tàn mắt ra điệu tiên cảnh cựu trọng khí tức, bình thường địa tiên cảnh tu sĩ tránh đi cũng không kịp, Diệp Vân thế nào lại là càng thêm không chống cự, mặc cho cố khí thế này càn quét tâm linh. Tốt, nếu là Diệp Vân trưởng lão đã là đến, như vậy ta chính là tuyên bố một chút sau đó không lâu môn phái lại bị nếu là các vị không dị nghị lời nói, liền là dựa theo dĩ vãng quy tắc đem một chút tôn cá đi đi đều khu trụ, còn lại chính là bắt đầu nên đón đi tới ta thiên đạo trong tông quý khách chính là tốt. Thẩm Trọng Dương nhìn xem Diệp Vân quen thuộc dáng vẻ, cười nói. như thế, này môn phái đại bỉ liền là chân chính bắt đầu. nhẹ gật đầu, còn lại trưởng lão nhau nhau biến mất tại nguyên chỗ, hiện nhiên đều là vì tức sắp đến môn phái đại bỉ mà chuẩn bị sẵn sàng, chỉ để lại Diệp Vân cùng cái khác hai tên trưởng lão đơn độc đang ngồi, mà Diệp Vân nhìn cái này bên trong hai lão đối với mình trong lúc lơ đễng lộ ra khinh miệt lúc, cũng là không có tại làm âm thanh mình không cần để ý tới những này dư thừa ý niệm. Nếu là mình khắp nơi đều muốn đi để ý tới lời nói, chẳng phải là muốn bận không quan nổi. Hắc hắc, xem ra cổ đầu tường thật sự chính là nhiều a, vậy mà đều là đã bắt đầu tu luyện có ma nguyên lực. Khi nhìn đến hai tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng biến mất về sau, lão tổ không mặn không nhạt thanh âm cũng là tại lúc này vang lên. Để Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn cũng là tu luyện có ma nguyên lực sao? Nghĩ không ra trên đời này người thật đúng là vì tu hành không từ bỏ bất luận cái gì một điểm cơ hội. Cái này còn không phải bình thường tự động, mặc dù có một ít người là hoàn toàn bất đắc dĩ bất quá càng nhiều tu giả đều là sẽ không đem mạnh lên phương pháp xem ở mắt bên trong, trong mắt bọn hắn, tu hành thủ đoạn hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu. nghe tới diệp vân lời nói về sau, lão tổ bật cười nói, bất quá cũng là không cần lại đi để ý tới những này tiểu nhân vật, môn phái đại bị sự tình, ngươi chính là đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tốt, là cần muốn đến xem. gật đầu đồng ý, diệp vân thể nội bạch quang khi đem hai nữ bao phủ thời điểm, trước mắt rời đi uy nghiêm đại điện bên trong. Ai, cần tại cái này bên trong vận dụng không gian pháp tác nhà, kỳ thật lộ trình cũng không phải bao xa nhà. Như nước trong veo nhìn xem mình ba người nháy mắt đi tới một chỗ khổng lồ chiến đài lúc nghi ngờ nói, Diệp Vân, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? là muốn cùng Linh Nhi, Doanh Doanh cùng nhau tham dự lần này cạnh tranh sao? Mặc dù rất muốn đi luyện tay một chút, bất quá ngươi cảm thấy nếu là ta tham gia lời nói, phải chăng đối với những người này quá mức đâu? Diệp Vân cười nhạt lắc đầu, mình bây giờ chỉ là cần mấy tên người khiêu chiến mà thôi, nhưng bọn hắn biết tiên đạo trong tông địa vị của mình chính là đã đầy đủ, về phần phải chăng cần phải đi khi dễ một chút những bọn tiểu bối này, Diệp Vân trong lòng vẫn chưa có quá nhiều cân nhắc. ta mặc dù nói thì nói như thế. Bất quá Linh Nhi cùng Doanh Doanh làm sao đều là cảm giác người trải qua lần này bế quan về sau chiến lược liền yếu thật nhiều, vốn là có thể cảm nhận được trong cơ thể người liên tục không ngừng tiên linh khí, hiện ở đây chỉ là chung quy chung cụ đâu. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, như nước trong veo cũng là cảm thấy nói có lý, nếu là Diệp Vân thật xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ là khiến cái này địa tiên cảnh người không cách nào tại như thế nào động sử dụng thủ đoạn cũng là không nói nữa, ngược lại là đem vấn đề chuyển di tại cái này bên trong. Lúc tu luyện gặp một chút vấn đề, mặc dù là giải quyết hết, nhưng trong cơ thể ta cũng là bởi vì này tiếp nhận không thể lịch chuyển tương thế, hiện tại ta tương đương với một tên phổ thông địa tiên cảnh cường giả mới là diệp vân vẫn chưa giấu diếm khi đem tự mình tu luyện bên trên sự tình nói cho hai nữ lúc hai nữ nghe trong lòng không khỏi siết chặt nếu là diệp vân cứ như vậy xảy ra chuyện lời nói khó tránh khỏi sẽ là để các nàng có chút sợ hãi vậy liền đi ngoan ngoãn dưỡng thương à loại môn phái này đại bị linh nhi còn sẽ không coi vào đâu như nước trong veo bất mãn nhìn xem diệp vân tựa như là bởi vì cái sau vậy mà đem loại chuyện này giấu mình lâu như vậy mà cảm thấy mấy phân không hài lòng khi nhìn xem diệp vân lộ ra tiếu dung lúc chỉ có thể là gật đầu bất đắc dĩ đã cái sau đã là quyết định sự tình Như vậy mình cũng là không thể không có đạo lý đang ngăn trở. Đã ngươi đều là đã làm như vậy, kia Linh Nhi cái này bên trong hay là sẽ quên ngươi cẩn thận một chút, mặc dù không ngừng đột phá thật là tốt, nhưng cũng muốn chú ý một chút nha. Cảm thụ được giữa thiên địa không ngừng truyền đến dị dạng khí tức, như nước trong veo nhìn về phía Tiên đạo tông bên ngoài, khi thấy một đám lít nha lít nhít bóng người lúc, khó tránh khỏi trong lòng lo lắng, nói thầm, cái này đã là bắt đầu, Diệp Vân hiện tại cũng là bị ép đến địa tiên cảnh nhất trọng, mặc dù không biết hắn có thủ đoạn gì đến xoay chuyển cả hồn, nhưng Linh Nhi hay là phải cẩn thận nhiều hơn một điểm mới là mình muốn cũng không phải là muốn tại cái này tiên đạo trong tông dực dỡ hào quang, ngược lại là chuẩn bị trung quy trung cửu cứ như vậy nghỉ ngơi tốt. khi đánh bại mấy tên khiêu chiến mình người, để cái này tiên đạo tông trưởng lão vị trí ổn định xuống dưới, mình cũng là phải bắt đầu yêu tộc bên trong sự tình. không ngừng cao cao niệm lên thanh âm, tại Diệp Vân nhìn lấy thiên địa chi quanh quẩn ở giữa to tiếng nói lúc, biết được hẳn là đã cử hành môn phái đại bị, cùng hai nữ lui trở về chiến đài về sau, lặng lặng chuẩn bị biết được là ai muốn đại biểu riêng phần mình môn phái đến cái này bên trong tham dự diễn luyện. tuyệt thế, thế thiên tài thật đúng là tương đối nhiều, vậy mà thoáng cái chính là xuất hiện nhiều như vậy tên. Diệp Vân nhìn xem lục tiếp theo đi tới riêng phần mình vị trí tu sĩ thời điểm, ngồi ngay ngắn ở tiên đạo tông trưởng lão vị trí, cùng cái khác đã xử lý tốt sự tình trưởng lão cộng đồng an vị, có nhiều thú vị nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù riêng phần mình đều là có thực lực không tệ, nhưng ở trong mắt chính mình lại là có chút không đủ, đây cũng không phải là là ra ngoài của ngữ, mà chỉ là đơn giản đã không cần lại đi để ý tới những này cái gọi là điệu tiên cảnh tu sĩ, trừ phi là tuyệt thế thiên tài hóa thành điệu tiên cảnh bắt trọng cứng, giả, không phải trong tay của mình, sợ là kiếm đạo lĩnh vực mới ra, chính là không thể nào tăng dã. Cùng cái khác không biết tên trưởng lão nói chuyện phía một hồi. Những trưởng lão này đều là chung lập mặt, cho nên vẫn chưa đối Diệp Vân ôm lớn bao nhiêu lý. Ngược lại là tại một trận thảo luận về sau, mấy người có chút càng nóng lòng cùng Diệp Vân giao hảo. Dù sao một tên cũng có thực lực tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không phải là đường phố bên trên dâm dạ. Tại Diệp Vân nhìn xem trận đấu này công việc sau một hồi lâu, cũng là rốt cục nên đón cái gọi là môn phái đại bỉ. Trận chiến đầu tiên cũng không phải là có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tự động. Nguyên Anh cảnh cường giả ở giữa trung quy chúng của chiến đấu thôi, mặc dù cũng không phải là quá mức đặc sắc, nhưng ở Diệp Vân trong mắt cũng là vui thanh nhàn. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và củng vỡ ở bằng các cách sau vô năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phớt liền trên app Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mọt mỏ việt kéo tẩy dỗ hay dọa tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoành đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 809, cao thủ thể tụ ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. địa tiên cảnh cửu trọng trưởng lão tại môn phái khác bên trong đều là đứng đầu một phái mà tại cái này bên trong lại chỉ là một trưởng lão Loại này tương phản cũng là khó trách sẽ có đỉnh tiêm môn phái cùng nhất lưu giữa các môn phái tranh lệnh, dù sao một môn phái trưởng lão đều là có thể làm tuyển môn phái khác tông chủ, loại này tranh lệnh thực tế có chút lớn. Mấy người bọn hắn cũng là tới rồi sao? Nhìn xem xuất hiện người bên trong có mình nhận biết gương mặt quen, nhất là nhìn thấy nam tử áo trắng kia trong tay bạch ngọc phiến đang theo gió huy động lúc, Diệp Vân thì càng là ý cười tràn ngập, cũng không biết trước mắt tên này hảo hưu đến tột cùng là như thế nào nghĩ, như vậy trước mặt mọi người chính là muốn cùng đối mặt mình mặt nhận nhau, bất quá Diệp Vân cũng không tiêu tác, đã cái sau đều là đã cùng đối mặt mình mặt giao lưu, như vậy mình nếu là tại không cho gặp nhau lời nói, thực Tế là có chút quá không phong khoáng. Diệp Vân vẫn chưa trực tiếp phi hành đi qua, mà là thể nội bạch quang ẩn hiện, sau một khắc liền xuất hiện tại áo trắng nam tử Tuấn Mỹ bên người, bật cười nói, "Hỏi tiên huynh, làm sao có thời gian đến này môn phái đại bị bên trong, vốn cho là ngươi cái này lười biếng cá tính, thế nhưng là đối với mấy cái này hư danh không thèm để ý chút nào." "Ha ha, khắp thiên hạ này đều là biết Diệp vinh ngươi lấy địa tiên cảnh nhất trọng tu là trở thành tiên đạo tông trưởng lão, chắc hẳn kia tiên linh chi phạt nhất định là sông qua khứ, hơn nữa còn là có chém giết địa tiên cảnh bắt trọng đại yêu vương bất thế công kích, đây chính là tương đương với một tên nhất lưu môn phái chi chủ." Diệp Hinh như thế công tích, ta lại như thế nào không thể tới một xem cái này không cái thế phong thái đâu. Mặc Văn Tiên nghe tới Diệp Vân trong lời nói chơi ghẹo, không khỏi khép lại trong tay Bạch Ngọc phiến, bật cười mở miệng nói. Bất quá xem ra hôm nay đối ta nhìn chằm chằm người hẳn là có không ít đi, cũng không biết ta cái này Tiên Đạo Tông trưởng lão vị trí có thể hay không kế tiếp theo ngồi vững. Mặc dù Diệp Vân lúc ấy có giết chết Mạc Vấn Tiên suy nghĩ, bất quá tại Tiên Ma chiến trường bên trong trong rèn luyện, mình cũng là thấy rõ ràng cái sau là người, lại thêm mình đã từng cũng là lĩnh ngộ trẻ sơ sinh tâm tính, cho nên cũng là sẽ minh bạch cái này cùng tâm tính người, trừ phi là bất đắc dĩ nếu không sẽ chỉ là cùng nhiều người thêm nói chuyện, mà cũng không phải là lười đau tương hướng. Diệp huynh lo lắng, mặc dù tiên đạo tông trưởng lão rất là chân quý, nhưng ta cựu cung thiên trưởng lão đồng dạng là không kém. Nếu là Diệp Minh ngươi nguyện ý, không bằng tới trước ta cái này cựu cung thiên bên trong ngồi một chút, chắc hẳn gia sư cũng là sẽ rất thích. Biết Diệp Vân trong lời nói bất đắc dĩ cũng không phải là giả ý, mặc vấn tiên tự nhiên là Minh Bạch môn phái bên trong sự tình, nhất là cái này cùng Định Tiêm môn phái, tại ở trong đó nắm giữ trưởng lão vị trí, biến tương đương với Nhất Lưu môn phái chi chủ, mà Nhất Lưu môn phái tại ngoại sáng bên trên thế lực cũng là chỉ có 8 nhà mà thôi. Cái này cùng kinh khủng quyền lợi, cũng là khó trách sẽ là để vô số người điên cuồng mê mội. Nhưng đối với Mạc Vấn Tiên đến nói, mình chẳng qua là muốn một cõi cực lạc mà thôi, có người ấy làm bạn, họ cháu cũng ấm, mới là là đủ, về phần cái này tu vi nói chuyện, chính là theo hắn đi thôi, phản chính tự mình cũng là không cần nhiều hơn tu luyện, cái này thể chất chính là sẽ để cho mình tự hành đạt tới tiên thiên cảnh, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi, mình nếu là cố ý gây nên lời nói, liền xem như 10000 năm đều là đủ để ngăn chặn, thế nhưng là khi tuổi thọ của mình mà tới. Cuối cùng lúc, sợ là cái này thể chất liền sẽ tự hành bắt đầu tấn thăng. Đến lúc kia, mình cũng là chọn gánh chịu phần này trách nhiệm, nếu là cái này thể chất lựa chọn mình, như vậy mình coi như là trong lòng không muốn, cũng là vẫn như cũ muốn tới tiếp nhận, đây chính là tu giả bất đắc dĩ, cũng là trong lòng mình duy nhất lo lắng sự tình, thiên tiên cảnh tấn thăng đối với mình đến nói không lại là một lát mà thôi, nhưng đối với mình bên người hồng nhan, lại là thật thiên nhân hai tướng cách, cũng không phải là mình cố ý như thế kể ra, mà là cái này vốn là sự thật, liền xem như mình hữu tâm ngăn cản, cũng là không cách nào đem phần này trên lệch hoàn toàn thu nhỏ lại, mặc vấn tiên trong lòng cũng là có vài tia lo lắng, đối tại chính mình sự tình, mình có thể lượng sức mà đi. Nhưng đối với các nàng, mình tóm lại là làm không được như vậy mà nhạt. Bởi vì cái này lo lắng, mới là để người có mạnh lên lý do, mình tại kế thừa Cựu Cung Tiên Tiên ý chí lúc, cũng là cảm nhận được lúc trước tiên ma chiến trường một trận chiến bên trong, nhìn xem huyết sát tiên tiên đẫm máu chiến trường, cho đến sau cùng điêu linh, trong lòng dù cho là hét giận giữ trường âm, nhưng là không cách nào làm ra những chuyện khác, bởi vì liền xem như hắn, tại ngay lúc đó kia chẳng chiến dịch bên trong, cũng là rút không ra tay chân đến giúp đỡ nữ tử, chỉ có thể là trơ mắt cảm thụ được nữ tử khí tức tan biến, hận muốn điên, lại là hổ công. Mình không hy vọng tuyệt không hy vọng như thế, mình có muốn lo lắng lấy người, cho nên mình cũng là bức thiết nghĩ phải trở nên mạnh hơn, chỉ là vì để bên người nữ tử không còn một ngày kia, đối mặt với hoảng loạn sợ hãi, đây là một cái nam nhân thất trách, cũng tuyệt không phải một tên đạo lữ phải làm chuyện xảy ra. Lạc lạc, hỏi tiên ngươi cái này là làm sao vậy, liền xem như muốn hiện tại đối với người ta làm chút gì đó, cũng là muốn lơ đãng làm ra nha, như vậy Trần Trụi nhìn xem huyết ý, ấy, khó tránh khỏi sẽ để cho huyết ý cầm giữ không được đây này. Cảm thụ được Mạc vấn Tiên thất thần ánh mắt, huyết ý gõ nhẹ một cái cái sau, mình cùng hắn làm bạn nhiều năm, lại là làm sao có thể phát giác không ra hắn ý nghĩ mình lại là đang lo lắng chính mình sự tỉnh, bởi vì hắn sẽ có càng rộng lớn hơn bầu trời. Huyết Y Nghi, không cần lo lắng cái gì, nếu là một ngày kia ngươi sẽ cách ta mà đi, như vậy chính là ngày này ngăn, ta cũng sẽ không lưu thủ. Nắm chặt nữ tử tay, Mạc Vân Tiên ánh mắt kiên định, trong ánh mắt hiện ra một sợi trí thuần ý sắp phản, nó âm thanh cũng là không tự chủ được khiến người tin phục. "Ừm, ta tự nhiên là tin tưởng hỏi tiên." Vui vẻ nhẹ gật đầu, Huyết Y một đôi huyết ngọc tinh phách đôi mắt đẹp bên trong hiện hiện thỏa mãn, khe cười nói. "Bất quá hỏi tiên huynh, đây mới là ngắn ngủi mấy ngày chưa gặp, ngươi đều là đã đến địa tiên cảnh lục trọng, cũng là thật sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt." Diệp Vân không cao hứng nhìn xem hai người ở trước mặt mình biểu hiện, hế ẩm nói: "Bất quá hai người các ngươi chuẩn bị khi nào kết làm đạo lữ, nhìn bộ dạng này, sẽ không là đã là đi." Cái này, nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Mạc Vân Tiên tuấn khuôn mặt đẹp gò má hơi đỏ lên, không biết nên như thế nào cho Diệp Vân nói, mà một bên huyết ý đi, lại là Đắc Ý cười nói: "Cái này có cái gì, nếu là lão nương coi trọng con mồi tự nhiên là sẽ không đáo thoát bàn tay của ta, cho nên ngươi hay là sớm một chút cùng Linh Nhi chuẩn bị mấy món tuyệt phẩm tiên khí làm hạ lễ, nói không chừng qua một tháng chúng ta liền muốn động phòng nữa nha." Ha ha, vậy ta Diệp Vân chắc chắn là đưa lên một món lễ lớn. Diệp Vân cười to nói, mà nhìn xem ở một bên trò chuyện vui vẻ Diệp Vân, một bên tựa như là vừa vặn đi tới môn phái bên trong, trong đó một tên tựa như là nhận biết Mạc Vân Tiên, ấm cười chậm rãi đạp trời mà đến, nhưng nhìn như chậm rãi động tác, lại là tại một lát, liền tới đến Diệp Vân ba bên người thân, nhìn xem Mạc Vân Tiên, cười nói, "Hỏi Tiên, tại sao lại công phu đến cái này, Tiên đạo tông cử hành môn phái đại bị bên trong?" "Là Tuyết A à, ta lần này là đơn thuần vì nhìn một chút Diệp Vân trưởng lão mà thôi, bất quá ngươi cái tên này, động dạng đều là tại trăng sao sườn núi lĩnh ngộ kiếm đạo, làm sao cũng là có thời gian đến cái này bên trong?" không riêng gì kia được xương tuyết áo nam tử cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả mạc vấn tiên nhìn thấy cùng chính mình đồng dạng là nam tử mặc áo trắng lúc trong lời nói cũng là có không ít nghi hoặc. người cái tên này, ngươi cho rằng ta tinh kiếm tông là làm cái gì? ngươi cựu cung thiên thân là ẩn thế môn phái tự nhiên là không cần lo lắng những này mặt mũi tranh luận. nhưng ta tinh kiếm tông nhưng dù sao cũng là nhị lưu môn phái bên trong đỉnh tiêm vị trí. lần này tới liền là muốn nhìn một chút có thể hay không đoạt được nhất lưu môn phái ghế, cũng coi là tấm dương một chút tốt. nam tử không cao hứng nhìn xem đối với mình đến mà nghi ngờ mạc vấn tiên, mình mặc dù là cùng cái sau nhận biết không lâu. Bất quá nhưng cũng là có thể từ trong mắt của hắn cảm nhận được đối đại thế nhân thiện ý nhưng cũng là như vậy tương giao. Chắc hẳn bên cạnh người vị này chính là tiên đạo tông Diệp Vân trưởng lão rồi. Nhìn xem mặt Văn Tiên bên người đối với mình lộ ra ấm cười người trẻ tuổi nam tử cười nói tại hạ Phùng Tuyết Áo tinh kiếm tông đệ tử đợi một đại sư huynh. Tại cái này bên trong lại là kính đã lâu Diệp Vân trưởng lão uy danh. Nhìn trước mắt tên này trải qua lão tổ nhắc nhở mới là biết địa tiên cảnh bắt trọng thiên tài. Diệp Vân cũng là hữu hảo giao lưu mà lại tại lão tổ cùng mình nói qua nam tử căn cơ lúc lại là không đủ ngoài 50 tuổi hơn nữa còn không phải tiên thiên linh thể là từ phụ thông phàm nhân thể chất tu luyện đến một bước này, phần này tư chất, sợ là 10000 năm cũng khó cầu gặp một lần. Mặc dù không ít người đều là đặt chân tại địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng có thể hay không nộ ra chính mình đạo, chính là một chỗ ngấu chốt nhất điểm phân cách, có là đắm chìm trong ngàn năm thậm chí là 10000 năm cũng không thể đột phá, nhưng có lại là mấy trăm năm về sau, liền như vậy linh ngộ, mà đây đều là hết thảy vượt qua mấy trăm năm, đều không ngoại lệ, nhưng nhìn xem phụng tuyết áo vậy mà là so nhanh nhất một tên đột phá tới địa tiên cảnh tuyệt thế thiên tài, hay là sớm. Trọn vẹn gấp đôi, loại này kinh khủng tư chất, thật đúng là để Diệp Vân có chút rợ góc dở cười nguyên lấy vì tư chất của mình liền hẳn là khủng bố, mặc dù là so ra cái mạc vấn tiên cựu cung diện tiên thể cùng trời thành tiên tiên thần thể, nhưng cũng là may may không thua bao nhiêu, nhưng khi thấy Phùng Tuyết áo về sau, Diệp Vân cũng là biết mình hiện tại tình cảnh, trừ phi là vận dụng kiếm đạo lĩnh vực, nếu không mình đơn thuần nương tựa theo lôi linh lực cùng băng linh lực, ngang tay tự nhiên không khó, bất quá muốn là muốn thắng được, lại là có chút khó khăn. Tốt, chúng ta môn phái người đang đợi ta, vậy ta chính là không cùng các vị tại cái này bên trong nói chuyện thiếm. nếu là có cơ hội, ta sẽ đến cái này bên trong cùng các vị một lần nữa trò chuyện với nhau. Lại lần nữa đàm luận mấy khắc về sau, Phùng Tuyết Áo chính là bật cười cách ra, mà lão tổ lúc này cũng nhắc nhở Diệp Vân nói, tiểu tử này tư chất đích thật là không sai, nếu là không nhìn lầm, hắn hẳn là cũng là một tên kiếm tu. Nhìn tới vẫn là gặp đồng hành, không biết ông trời của ta sinh một kiếm cùng kiếm đạo của hắn, đều là có như thế nào khác biệt. Diệp Vân nhìn xem Phùng Tuyết Áo quay người rời đi về sau, không khỏi bật cười nói, bất quá các ngươi môn phái bên trong chỉ là phái hai người các ngươi, có phải là có chút quá không công bằng. Vậy ngươi nói như vậy, là cảm thấy có người sẽ chiến thắng ta cùng hỏi tiên rồi. Nhìn xem Diệp Vân đối hai người mình đánh giá, huyết y bất mãn nói: Kỳ thật lúc đầu tán anh cũng là muốn theo tới, bất quá nha đầu này Hoàng tuyển bị ngạn nói nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, cần tiên đạo chi thạch đến bổ sung, mà cái này tiên đạo chi thạch thuộc về chi địa, liền cung Nguyệt Thần cung ánh trăng chi tinh đồng dạng, đều là thuộc về riêng phần mình bản mệnh chi vật, cho nên chúng ta muốn đi tiên linh chi phạt bên trong tìm kiếm, dạng này cũng là không cần bị những cái kia láo cốt đầu có kẻ mà cả. Nhìn xem Diệp Vân như có điều suy nghĩ dáng vẻ, huyết ý khẽ cười nói, bất quá nếu là ngươi cũng nếu như mà có, đó chính là mượn trước cùng chúng ta được rồi, mặc dù chúng ta mở ra điều kiện sẽ không là cùng những cái kia lão cốt đầu đồng dạng quá không hợp tới thường nhưng cũng là sẽ để cho ngươi hài lòng. Ta nơi này xác thực là có một hối, bất quá thứ này hiện tại công dụng ta ngược lại là còn không biết được. Mặc dù có thể cảm nhận được trong đó thiên tiên pháp tắc, bất quá cái này đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao đi. Từ trong ngực xuất ra một khối chán phóng ánh sáng màu trắng đá tròn, nhìn xem trong đó như ẩn như hiện quy tắc hoa văn. Diệp Vân mức cho huyết ý cười nhạt nói, bất quá nếu là Linh Nhi bằng hữu, vậy ta chính là cho rằng cũng là bạn của ta tốt. Cái này Tiên Linh Chi Thạch chính là mượn trước cùng các ngươi đi. Bất quá nếu là đàm điều kiện, thực tế là có chút quá mức lạnh nhạt. Lạc lạc, tốt một cái bá khí tiểu nam nhân thật sự là hợp khẩu vị của ta, đã như vậy lời nói, ta chính là thay tán anh cảm ơn ngươi rồi. kinh ngạc nhìn trong tay mình tiên đạo chi thạch, nếu là nói diệp vân không rõ cái này tiên đạo chi thạch đến tận cùng là đại biểu cho cái gì, vậy nàng là sẽ không tin tưởng, đây chính là có quan hệ với thiên tiên lực lượng phát tác, đã nhưng chính là như vậy dễ như trở bàn tay tặng cho người khác. huyết y mím môi một cái, cười lên nói, Kia ta cũng là thay tán anh tạ ơn, bất quá nếu là diệp vinh ngươi rút một tay, như vậy tại tiên linh chi phạt bên trong, ta sẽ vì diệp vinh kiệt lực tranh thủ một khối. cảm tạ lấy nhìn về phía diệp vân, khi nhìn xem diệp vân đối này cũng không thèm để ý lúc. Mạc Vân Tiên cảm kích nói: "Mình mặc dù cùng Diệp Vân tại Tiên Ma trong chiến trường kết bạn, bất quá hai người cũng không phải là có cỡ nào hữu hảo quan hệ, mà Diệp Vân hiện tại cử động như vậy, chính là để Mạc Vấn Tiên mình một người cực kỳ cảm kích, Tiên đạo chi thạch chân quý, bọn hắn biết đến Tuyệt Không So môn phái bình thường kém hơn bao nhiêu, mà như vậy dạng, Diệp Vân vậy mà đều là không nói hai lời đem nó đưa cho hai người mình, loại tâm tính này, ngược lại để bọn hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, nếu như các ngươi hai cái thật sự có tâm lời nói, không yêu giúp ta lần này, môn phái đại Bỉ bên trong hỗ trợ một chút linh nhi cùng doanh doanh tốt, như vậy, chính là đầy đủ." Diệp Vân đối với Tiên đạo chi thạch lý giải, đích thật là cũng không để ý, bởi vì chính mình đối với thiên tiên cảnh lực lượng pháp tắc mặc dù còn chưa hoàn toàn lý giải, nhưng cũng là thông qua thiên ma ở giữa lực lượng tấn thăng qua 2 lần, cho nên người bên ngoài có lẽ đối tiên đạo chi thạch có quá nhiều công nhiệt, mà chỉ là đơn giản coi nhẹ. Nếu là Linh Nhi lời nói, như vậy liền xem như Diệp Vân người không nói ta cũng sẽ là hỗ trợ, dù sao tiên đạo chi thạch đã là tới tay, mặc dù là rất kinh ngạc có thể nhẹ nhàng như vậy liền cũng có thể là được, bất quá cũng thật là tốt ta, cho nên nếu như đụng phải Linh Nhi lời nói, ta sẽ là trực tiếp nhận thua. Cầm trong tay tiên đạo chi thạch thu hồi, Nhìn xem Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra bộ dáng lúc, huyết ý cười duyên nói, xem ra ngươi đối với cái này linh nghi cùng thủy doanh doanh hay là rất tận tâm nha. Tự nhiên là như thế, tại cái này tu đạo trên đường đi quen biết người vốn là không nhiều, có thể trợ giúp lời nói, chính là trước trợ giúp hết sức giúp đỡ một chút tốt. Diệp Vân lại là mất gật đầu cười, bất quá khi nhìn xem bên cạnh mình người dần dần nhiều hơn về sau, nhất là trưởng lão chi vị bên trên càng là từ nguyên bản giải rác chỗ ngồi, mà nhau nhau thượng tọa về sau, một lần nữa vận dụng không gian pháp tất trở lại chính mình sở tại đá bạch ngọc ghế giữa chỗ. ba Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổ vợ ở bằng các cách sau. 45 bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua độc cờ phơi liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy, không bảy bằng không chín fan vu hoàng anh, đa tạo cấp đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 810 so đấu bắt đầu, ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, 3 xem ra diệp vân trưởng lão là gặp được quen biết cũ, mặc dù không thể xác thực cảm nhận được kia hai cái tiểu bối khí tức ba động, nhưng cũng là cực kỳ nồng đậm, xem ra lần này cạnh tranh sẽ là tương đương kịch liệt mới là a." Hình lão nhìn xem Diệp Vân cười nhạt bộ dáng, nói: "Ừm, đa tạ Hình lão phi tâm, nếu là không có Hình lão trợ giúp lời của tại hạ, sợ là trưởng lão này chi vị cũng là lấy được cực kỳ khó khăn." Nhìn xem bên cạnh mình lão giả lông mày trắng, cái sau thân bên trên tán phát khí tức cũng là địa tiên cảnh bắt trọng đỉnh phong, cùng đỏ thiên tịch tương xứng, mặc dù hai phe giao chiến lúc lại là nữ tử phần thắng càng lớn, bất quá đây cũng là bởi vì Diệp Vân chưa được chứng kiến cái này được người xưng làm hình gia lão giả, đến tột cùng có như thế nào lực lượng, bất quá Diệp Vân đối nó hảo cảm không tự chủ được thăng." bởi vì lão giả mặc dù trong vô hình tản ra nồng đậm huyết sát khí tức nhưng là bởi vì chủ trương hình pháp điện nguyên cớ nếu là đem cái này hình pháp khí tức che đậy lời nói diệp vân cũng là sẽ phát hiện lão giả sẽ cùng lúc trước nhìn thấy một biết đại trưởng lão lúc đồng dạng đều là thuộc về cực kỳ quan tâm vãn bối người chuyện nhỏ đã diệp vân trưởng lão có chấn thủ thông thiên tháp công tích như vậy liền xem như phó vị trí tông chủ cũng có thể đạt được chỉ là bản môn không có có như thế chức vị mới là để diệp vân tiểu hữu tại trưởng lão này chi vị lão phu đều là cảm thấy có chút hủy khuất tiểu hữu hình lão cười ha, ha mình nhìn thấy diệp vân lần đầu tiên lúc chính là sinh lòng hảo cảm đối với cái này cũng khiêm tốn van bối mình không cần thiết nhiều càng cường điệu, bởi vì chính mình nhìn thấy quá nhiều tuyệt thế thiên tài từng bước từng bước đều là cực kỳ ngạo khí diệp vân có thể có cái này cũng không yếu hơn mình có thể vì lại là đối với mình cung kính có thừa mình cũng là không cần tại hình pháp điện bên trong da vẻ mặt lạnh đối với hình lão trợ giúp tại hạ một chuyện tương lai nếu là có gì cần gì mổ, diệp mẫu diệp mẫu nhất định sẽ làm hết sức tại cái này tiên đạo trong tông quan hệ diệp vân tự nhiên là có thể nhiều đến đến một điểm chính là tận lực nhiều đến đến một điểm bởi vì những này trợ lực tại tương lai đồng dạng sẽ là đưa đến trợ giúp tác dụng của mình. Nhưng Diệp Vân đồng dạng hiểu rõ một chút, trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu là muốn đạt được những trợ giúp này, cần phải đủ để khiếp người thực lực cùng nó ngăn cản không nổi dụ hoặc uy bức lợi dụ. Với những chuyện này Diệp Vân mặc dù không nguyện ý đi làm, nhưng tương tự sẽ không làm sai. Dù sao mình còn là có lao tổ cái này cùng tồn tại. Muốn đi theo nơi này, lão hồ ly chiếm được một tịch chi vị, nhất định phải ủng có như thế tâm cơ. Không phải muốn đối với việc này chiếm cư ưu thế, sợ là chỉ có thể an thuận tại thiên mệnh. Đối với thiên mệnh nói chuyện, Diệp Vân vẫn có chút không muốn nhiều hơn đàm luận. Nếu là trong mắt người ngoài lời nói, mình hẳn là nhận hết thiên đạo phù hộ. Thế nhưng là ở trong mắt chính mình, lại là chỉ có thể liên tục cười khổ, mình thừa nhận thống khổ, ngoại nhân hẳn là không nhìn thấy mấy phần, đồng dạng tại những thế lực này trước mặt, bọn hắn đồng dạng sẽ không cảm thấy được cái gọi là bình minh thương sinh đều là có như thế nào công dụng, đơn giản là dùng để vứt bỏ cùng ép, mà yêu. Tộc cùng ma tộc nếu là chỉ giết phàm nhân lời nói, bọn hắn chỉ sợ đại bộ phận phân đều là sẽ không để ý tới, mà một khi là uy hiếp được tự thân, nhân tộc ở giữa đoàn kết, vĩnh viễn so ngoại nhân tưởng tượng muốn ngưng tụ nhiều. Đối với loại chuyện này. Diệp Vân trong lòng sớm đã có mấy phần ở vực vô căn cứ, nếu là nói đằng sau có một bàn tay vô hình tại trong nhân tộc chân ngòi, nhưng là không cách nào biết được đến tuột cùng là ai, chỉ có thể là lặng lặng thăm dò. Nếu là một mực như vậy tiếp tục tiến lên lời nói, Diệp Vân tin tưởng mình cách chân tướng tuyệt sẽ không quá xa. Nghĩ không ra nàng cũng là đến, nhìn xem trước mặt mình 10 ngàn trượng bên ngoài áo bào đen nữ tử, Diệp Vân đối nữ tử cười một tiếng, mà nữ tử lại là cũng không linh tỉnh, thư lệnh một tiếng dưới, đem đầu chuyển hướng nơi khác dường như không muốn cùng Diệp Vân nói chuyện nhiều luận được câu, mà Diệp Vân bên người hình lao sau khi thấy, sở lấy dâu mép của mình. Hít mắt cười nói, xem ra Diệp Vân tiểu hữu bản sự không tiểu a, đây chính là được vinh dự nguyện thần cung tiên tử dưới trang. Nếu là có thể bị tiểu hưu phải đến, vậy cái này nguyện thần cung sau này nhưng chính là tại ta tiên đạo trong tông đứng không dậy nổi eo đến. Hình Lão lại là nói trò đùa lời nói. Diệp Vân cười khổ lắc đầu, không biết nên như thế nào cùng Lão giả tại giao lưu lại đi. Bất quá ngươi cũng hẳn là là thấy được sao? Cái này người ta tấp hợp đều là đối linh diệu đại lục ở bên trên bát đại môn phái nhỏ bé, mà có cực kỳ thâm hậu quả niệm. Ngươi có biết hay không cái này ý tứ trong đó? Hình Lão lúc này đột nhiên hỏi hướng Diệp Vân. Muốn nhìn một chút Diệp Vân đến tột cùng có biết hay không cái này ý tứ trong đó. Không biết Hình lão nói những lời này là có như thế nào thâm ý. Diệp Vân nghi hoặc nhìn nghiêm túc lên lão giả, không hiểu hỏi: "Ngươi là thật quá mức trẻ tuổi, ta Linh Diệu Đại Lục Sở Dĩ sẽ bị chia làm bát đại môn phái, chính là liên quan đến tại tiên giới bốn vị kinh khủng tồn tại, hẳn là cái gọi là trời tiên đế, tu vi của bọn hắn đều là vượt qua cái gọi là thiên tiên cực hạn, mà lại ta Linh Diệu Đại Lục bát đại môn phái chính là lên tiếng của bọn họ người, cho nên ngươi hẳn là minh bạch cái này ý tứ trong đó." Hình lão đạo: "Những chuyện này, Hình lão vì sao cùng ta nói đến?" Diệp Vân vốn là đối với mấy cái này có hiểu rõ, nhưng nhìn thấy hình Lão đột nhiên cùng mình như vậy nghiêm túc đối đãi lúc cũng là hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói những chuyện này không phải hẳn là tự mình bên trong trò chuyện sao? Mặc dù đều là Bát Đại môn phái cộng đồng tư ẩn vấn đề, nhưng Diệp Vân cũng là thông qua thẩm trọng Dương cùng Lão tổ hiểu qua một chút. Đối với hình Lão lời nói, mặc dù là có không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xuống dưới, bởi vì dưới cái nhìn của mình, Lão giả hành động bây giờ cũng không phải là đang hại mình, ngược lại là đang trợ giúp chính mình, chính là muốn ngươi tận lực không nên đắc tội cái này Bát Đại môn phái người nếu là thật sự có một cái không tốt, sợ cũng là sẽ có mất mạng nguy hiểm. nhìn xem Diệp Vân nghi hoặc không hiểu bộ dáng, lão giả thở dài nói, mình cũng không phải là đang e sợ những môn phái kia, bởi vì tự thân chỗ Tiên Đạo Tông cũng là sẽ không cho phép một tên Tư Thâm trưởng lão ngoại ý muốn nổi lên, bất quá nếu chỉ là một tên mới tiến vào trưởng lão, lấy hiện tại Bát Đại môn phái riêng phần mình khác nhau cùng tâm tư, Diệp Vân tình cảnh đã là rất nguy hiểm, cho nên lần này cử hành Tiên Đạo Tông đại bị cũng là muốn khiến cái này người Minh Bạch Diệp Vân đến tuột cùng là ai, đồng thời để bọn hắn hiểu rõ Diệp Vân đối Tiên Đạo Tông tầm quan trọng, không quá quan hồ tại Diệp Vân chấn thủ Thông Thiên Tháp sự tình bọn hắn chính là không có tấm dương, bởi vì vẫn là không có lúc cần thiết, đồng thời cũng là bị tia dẫn đầu phản đối hai tên địa tiên cảnh cựu trọng trưởng lao không ván, bởi vì bọn hắn cũng là không hy vọng Diệp Vân có cái này cùng bất thê công tích ở trên người, bằng không sau này nhóm người mình thu hoạch được tiên đạo chi thạch số lượng chính là sẽ giảm mạnh. Cần cảnh rất người, nhân tộc thật đúng là hỗn loạn không chịu nổi, rõ ràng đều là đại địch kép gần, lại còn là sẽ xuất hiện ngu xuẩn như vậy không chịu nổi nội loạn sự kiện. Diệp Vân cười khổ nói, ai, những chuyện này chính ngươi một người hảo hảo cân nhắc chính là. Những năm gần đây ta tiên đạo trong tông chết bởi môn phái khác chi thủ tu sĩ không biết phủ mấy, liền xem như tuyệt thế thiên tài, đều là có mấy vẫn lạc. Sâu thở dài một hơi, hình giả mày trắng đang nghe Diệp Vân cười khổ lúc, không biết phải chăng là vì ảo giác, đúng là lần nữa tái nhận rất nhiều. Đa tạ hình giả báo cho, ta sẽ ra tăng chú ý. Nhìn xem vì chính mình lo lắng lao giả, Diệp Vân chắp tay nói. Có thể vì chính mình làm được loại trình độ này. Hai người liền xem như không có bất kỳ cái gì gặp nhau, mình cũng là sẽ đối lao giả ôm lấy thiện ý, nhưng có thể vì chính mình cân nhắc như vậy Chu toàn, Diệp Vân cũng là không thể không cắn kích, dù sao tại cái này tiên đạo trong tông cạnh tranh tàn khốc phía dưới, có thể có người tại vô lợi ích điều kiện tiên quyết ra bảo hộ chính mình, đích thật là để người không tưởng tượng được. Lão Phu cũng bất quá là làm nên làm sự tình mà thôi, Diệp Vân tiểu hữu cũng là chớ có nhiều lời, chỉ là không biết lần này vô Phật tự sẽ hay không xuất thủ. Nhìn xem bên cạnh mình riêng phần mình đều là có vốn thuộc môn phái. Hình lao cười nói, cái này vô phật tự bên trong trụ chỉ thế nhưng là khá tốt, bằng vào kia minh ngông phật pháp vậy mà là có thể cùng địa tiên cảnh thập trọng chống lại, nội danh nhất cũng là lúc trước xuất hiện một đầu địa tiên cảnh thập trọng tà ma, quả thực là bị vị đại sư kia cho tiêu diệt. vô phật tự à? diệp vân trong ý thức nhớ lại lúc trước kia thân mặc màu đỏ cả sa niên kỳ bước lão nhân, lúc trước ý thức của mình nghiền ép linh diệu đại lục thời điểm, có vẻ như chính là tại kia một gian miếu nhỏ vũ bên trong phản kháng kịch liệt nhất, mà lại lão nhân kia cũng là đối ý thức của mình vô quá nhiều sợ hãi, mà là thản nhiên tiếp nhận, mình ma tính một mặt cũng là không có làm quá nhiều truy cứu, dù sao con thỏ gấp đều sẽ tấn người cái này đường đường vô phật tự đi trụ trì có thể như thế khéo hiểu lòng người mình cũng thực tế không cần quá mức làm khó dễ xem ra là không chuẩn bị tới đây cũng là bình thường vô phật tự vốn là một lòng dạy người hướng thiện lại là làm sao có thể xuất hiện tại cùng người cạnh tranh môn phái đại bị bên trong hình lão nhìn xem chỗ ngồi trên ghế người đều là đều ngồi đầy không khỏi cười khổ lần này lại là không thấy vị kia tồn tại rốt cục bắt đầu nhìn xem đã đi tới trên chiến đài hai tên tu sĩ trên đó riêng phần mình phát ra nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong khí tức riêng phần mình đều là chủ trương lấy cửa phía sau phái diệp vân cười nhạt nhìn xem hai người riêng phần mình thi triển đạo thuật về sau sau đó lại là kịch liệt đụng vào nhau ngược lại là trong lòng có chút hòa niệm mình nếu là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn sợ cũng là sẽ bị lao tổ phái tới tham dự lần này lại bị thế nhưng là chỉ trước mắt mình vậy mà là trở thành tiên đạo tông trưởng lão cái này đại bị sự tình mình chỉ là cần đơn giản nhìn xem liền là đủ để diệp vân trong lòng có chút bật cười mà không được bất quá những người này cạnh tranh cũng là cùng mình vô quá lớn liên quan nếu là mình thân từ xuất thủ Sợ là liền sẽ ảnh hưởng lần tranh đấu này tính công bình, mà Linh Diệu Đại Lục ở bên trên mặc dù cảnh giới chính là đứng hàng chiến lược hàng đầu lựa chọn, nhưng nó chân khí cùng linh lực phẩm cấp đồng dạng sẽ ảnh hưởng, mà khác một chút bảng môn tả đạo sự tình, tỷ như cổ trùng cùng độc thuật đồng dạng là có thể ảnh hưởng chiến lược hệ thống đồng dạng của mình kiếm đạo lĩnh vực chính là mẫu. Chốt nhất một điểm, có thể so với mình Lôi Vân Điện Quan kiếm đệ ngũ trọng Lôi Thần Giáng Lâm, thật đúng là mạo hiểm. Vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị thua đâu. Nhìn xem tại một kích cuối cùng bên trong phân ra thắng bại hai người, Diệp Vân cười nhìn lấy dơ hai tay lên thật cao tu sĩ, cười nhạt nói, ha ha vừa rồi ta cũng là coi là sẽ như thế đâu, bất quá tiểu tử này ẩn tàng tốt thật là sâu, vậy mà là đem lên phẩm tiên khí ngạnh sinh sinh cất dấu không ra, đợi đến cuối cùng phân ra thắng bại thời điểm mới là đột nhiên dùng ra đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hình lao lộ ra hài lòng tiếu dung, nói đối với những bọn tiểu đối này sử dụng thủ đoạn chỉ cần không phải quá mức tì tiện như vậy chính mình cũng là sẽ tự nhận là làm ngưu kế một loại, mà ngươi nếu là bên trong ngưu kế chính là kinh nghiệm không đủ, thua cũng là không oán người được, nếu là tại chính thức trong lúc giao thủ một kích này sợ là liền muốn phân ra tính mệnh, xem ra đã là trải qua tầng tầng sàng chọn. Không phải sợ là không có thể làm đến như thế. Bật cười nhìn xem lại một vòng tháng bại, lần này thắng lợi là Nguyệt Thần cung tu sĩ, mà lại là đơn phương hoàn ngược một phái, đang nhìn quân nhược Lan băng lãnh khuôn mặt lúc, Diệp Vân cũng là cười chúc mừng, lại là để nữ tử càng thêm không dành để ý. Nhìn tới vẫn là tại Mộc Dâu Di bảo dấu khí, như vậy hẹp hỏi tâm tính, cũng là ra ngoài ý định. Nhìn xem quân nhược Lan cố ý né tránh mình, Diệp Vân trong lòng mặc dù cười khổ, nhưng cũng là biết nữ tử là ở vào như thế nào nguyên nhân, cũng là không có quá mức cố cầu, mất sau khi cờ xong, chính là nhìn về phía mặt Vân Tiên hai người nhìn xem huyết ý xuất chiến về sau cũng là để diệp vân vì nữ tử đối thủ mà cảm thấy bi ai nữ tử tu vi chiến lược mặc dù so ra kém mặc vốn tiền nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông tuyệt thế thiên tài có thể chống lại quả nhiên tại mấy chiêu sau khi xuống tới huyết ý ngay cả bản thân thực lực đều là chưa hề dùng tới quá nhiều chấn kiến người sợ hai huyết sát khí tức lan tràn tại trên chiến đài giống như muôn vàn huyết ma sẽ rách thân thể cảm giác biết xúc động ngũ giác lục tức để đối thủ tâm thần du lên bất lực tại cùng tranh tài cho đến cuối cùng vô lực hai đầu gối quỳ xuống đất đều là dẫn tới một mảnh tiếng vô tay như lạc, lạc xem ra là hạ thủ quá nặng đi đâu. Nhìn xem tên này cùng chính mình đồng dạng là điệu tiên cảnh tứ trọng tu sĩ, huyết ý vũ mị mấp máy miệng nhỏ, cười duyên nói. Mà nó quan sát nam tính tu sĩ không ít người đều là nhìn sức sơ mắt, vốn cho là nữ tử sẽ là một tên băng mỹ nhân, nhìn xem làm ra như vậy xinh đẹp động tác về sau hay là nhẹ thái chập chần eo cơ xuống này, không khỏi bụng dưới hiện lên nóng nảy lửa, chắc hẳn cũng là muốn tuân hỏi một chút bên người trưởng lối, muốn biết nữ tử muốn phái. Diệp Vân đang nhìn nữ tử làm ra như vậy động tác lúc, trong lòng vô cảm giác, mà nhìn xem toàn bộ 10000 trượng chiến đài bốn phía cùng nhiệt tu sĩ lúc, không khỏi cười nhạt mà qua những khi này mình cũng là không thể nhiễu loạn tính tình của bọn hắn mà đối với huyết ý dáng vẻ nếu không phải là mình thấy nhiều những cái kia có được huynh thành dung nhan nữ từ lúc sợ cũng là sẽ thất thần một chút nhưng bây giờ lại là thật thấy nhiều chính là quen thuộc tại là trải qua một vòng lại một vòng trong giao chiến Diệp Vân nhìn lên bầu trời lại còn là vô ngầm hạ vết tích không khỏi nghi ngờ nói hình lao vì sao đều là đã qua đêm lúc cái này trên trời cảnh sắc lại là cũng như sáng sớm ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc gõ liền trên app đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọp tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 phan vu Hoàng anh đa tạ các đạo hưu đã nói chuyện quy một chương 811, như nước trong veo lực lượng ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. đây là trưởng môn vì đánh nhanh thắng nhanh làm sự tình dù sao nếu là lúc trước lời nói môn phái đại bị thế nhưng là ít nhất đều sẽ cầm tiếp theo một tháng mà lại cần phải xử lý sự tình cũng thực tế là quá nhiều lần này trưởng môn đặc địa cùng những môn phái kia bên trong người nói chỉ cần là điều động tuyệt thế thiên tài thuận tiện một tới hai tên chính là đã đủ hình lao cười nói xem ra trưởng môn đã là không có quá nhiều thời gian đến cân nhắc những chuyện này nhưng bây giờ chúng ta tộc tại linh diệu đại lục ở bên trên tình cảnh có lẽ còn là không có biết bát như vậy trưởng môn cũng là hoàn toàn không cần như vậy khẩn trương mới là diệp vân không giải khai miệng nói bởi vì mặc dù bây giờ là có tà ma loạn vũ cùng yêu tộc phá phong nhưng tại ngoài sáng bên trên cần phải xử lý sự tình tóm lại là quá hiếm ít ít nhất tại diệp vân xem ra hẳn là xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng như vậy nặng nề nếu là thẩm trọng dương hiện tại như thế phân không ra tâm lời nói có phải là hay không có quan hệ với những chuyện khác. Đây đều là nói sau hay là trước tính cùng lần này so tài đi qua sau mới là nghe trưởng môn như thế nào phân phó mới lạ. Hình Lão mặc dù lo lắng, nhưng nhìn xem những bọn tiểu bối này đều là tại nghiêm túc tranh phong lúc, cười nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Vân cũng đã vô tâm tại quan sát những này so tài, ở trong mắt chính mình bọn hắn cũng bất quá là vì tranh danh đoạt lợi mà thôi nếu là không có những này sợ bọn họ cũng là không sẽ như thế đến tiên đạo trong tông tham dự đại bị lần này so đấu mặc dù thành thế so với di vang thiếu quá nhiều nhưng lại chú trọng hơn tại tinh hoa trừ phi là một chút địa tiên cảnh thất trọng đỉnh phong tuyệt thế thiên tài xuất thủ nếu không tại diệp vân xem ra mình cũng không cần ra tăng chú ý đối với điểm này diệp vân vẫn có chút tự tin mà tại diệp vân nhìn xem như nước trong veo xuất hiện thời điểm lúc này mới thư giãn cười một tiếng nhìn xem thiếu nữ dương dương đắc ý hướng phía mình mới gọi diệp vân đồng dạng mỉm cười thăm hỏi mà khi nhìn xem cùng thiếu nữ giao thủ đồng dạng là một tên địa tiên cảnh tam trọng nữ từ lúc bây giờ mình đã là không nhìn thấy quá nhiều đối phương khí tức, hiếu kỳ hỏi hướng lao tổ nói, lao tổ, không biết cùng linh nhi giao thủ nữ tử này, linh nhi phần thắng tại mấy thành, đây cũng là khó mà nói, hai cái này tiểu nữ hoa hoa đều là có thủ đoạn, nếu là nói tiểu linh nhi là tiên thiên linh thể lời nói, như vậy nữ tử này hẳn là tạp tu, hơi không cẩn thận lời nói, tiểu linh nhi cũng là sẽ bại trận mới là, lao tổ cảm thụ được như nước trong veo mặt đối lập nữ tử khí tức, khi phát hiện kia cố phức tạp chân khí khí tức lúc, cao mày nói, bởi vì tại nhất lưu môn phái bên trong hẳn là rất ít có tạp tu, đại đa số tạp tu đều là bởi vì không có thích hợp bản thân tu luyện công pháp mà bị ép học tập số lượng phong phú hệ thống tu luyện, muốn tự ở trong đó lục lọi ra một đầu thuộc về mình nói, mà nhất lưu môn phái bên trong công pháp, dù sao cũng là sẽ để cho ngươi tìm tới một đầu thích hợp ngươi tu luyện, cho nên mặc dù là có tạp tu, nhưng là ít càng thêm ít, càng nhiều đều là đang mượn dám tạp tu phức tạp hệ thống, muốn tự ở trong đó đi ra một đầu thuộc về mình đường mà thôi, đại đa số đều là bởi vì chính mình cảnh giới lâm vào bình cảnh, lại là đau khổ không thể suy tư đột phá, mới là sẽ mượn nhờ tạp đã tu luyện tìm kiếm kia một điểm linh quang mà nữ tử vậy mà là lấy tạm tu vi vốn đột phá tới đất tiên cảnh tam trọng, cái này tư trước cũng là thượng hạng. Thinh linh trưởng đánh đòn phủ đầu, Như nước trong veo đối với điểm này vẫn có chút minh bạch, tại cái này đơn độc chém giết bên trong xuất thủ trước không thể nghi ngờ là có ưu thế tuyệt đối, đối, cho nên tại đặt chân chiến đài về sau, Như nước trong veo chớp mắt xuất thủ trong tay hiện lên tinh thần lực như phá ma chi trưởng, sáng nhưng tinh sắt chi quang bao phủ tại trong hai tay, đột nhiên bắt đầu một kích, thời cơ cũng là nắm chắc có chút không sai. Diệp Vân cười nhạt nhìn xem, nếu như Như nước trong veo một, trường này đánh trúng nữ tử lời nói. Như vậy tự nhiên sẽ là để như nước trong veo ở phía sau đến trong lúc giao thủ, chiếm cứ ưu thế. Mà nhìn xem như nước trong veo hướng về mình vào tới, nữ tử nhu nhược thân ảnh không lùi phản tiến vào, trong tay mơ hồ hiện ra một đám đen nhánh màu đen bầy trùng, vẫy tay một cái, hướng phía như nước trong veo đập vào mặt đánh tới, theo bầy trùng trong nháy mắt không ngừng tăng sinh, như nước trong veo mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng là không có nương tay, trưởng tùy ý động, hóa thành hai đạo khổng lồ tinh linh cự trường phóng tới màu đen bầy trùng, muốn đem nữ tử vừa mới triệu hồi ra. Màu đen bảy trùng tiện thể tiêu diệt, nhưng là tại tinh linh đại thủ chuẩn bị đập nát bảy trùng sát na, như nước trong veo vốn muốn lại lần nữa ngưng hình mà ra, không tại hóa thành tinh mang chi quang. Giang giác, Phản phất là gặp ăn thanh em rất nhỏ, nhưng ở như nước trong veo trong thai lại là cực kỳ trói thai. Nhìn xem mình tinh linh trưởng vậy mà là bị những này màu đen côn trùng cho hoàn toàn thốn phệ, cũng chỉ là tồn tại một chút một lát, vốn chỉ là năm đấm lớn tiểu nhân bảy trùng, tại thôn phệ mình tinh linh lực về sau, vậy mà là tăng vọt đến mấy lần, mà cái này nhìn cái này liên tục không ngừng tăng sinh xu thế, chỉ sợ vẫn là còn chưa đạt tới nó hẳn là có cực hạn, mà như nước trong veo cũng là một lần nữa hóa thành tinh mang tạm thời lui lại khi nhìn xem như nước trong veo chuẩn bị dừng tay tìm sơ hở thời điểm nữ tử tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất thao túng màu đen bảy trùng thẳng bức hóa thành tinh mang như nước trong eo thiếu nữ thể nội tinh linh lực thế nhưng làm mình những này bảy trùng vật đại bổ còn lại là trong truyền thuyết tiên thiên linh thể mà thiếu nữ thể chất liền xem như thả tại tiên tiên trong linh thể đều là cực kỳ thượng hạng mặc dù so ra kém những cái kia chân chính đủ để đặt chân đỉnh phong thể chất nhưng cũng là đủ để chèo chống thiếu nữ tại cái này hỗn loạn thời đại bên trong của thời. Thừa dịp nàng còn chưa sử dụng ra tinh thần lực, nhất định phải mau chóng xuất thủ đưa nàng đánh bại, không phải chờ một chút cũng chỉ có thể vận dụng ta sau cùng át chủ bài, thế nhưng là chính là như vậy bại lộ lời nói, đối ta lần tiếp theo quyết chiến đối thủ, cũng là sẽ có mạo xương phân cân nhắc thời gian. Toàn lực thao túng màu đen bảy trùng đuổi theo tại toàn trường mạnh mẽ đâm tới tinh mang, nhưng tinh mang tuy có chút lỗ mãng, lại là xảo diệu hiện lên một lần lại một lần cùng màu đen bảy trùng tiếp xúc, để nữ tử cũng là ẩn ẩn có chút nóng nổi. Mình không có nhiều thời giờ, như vậy cùng thiếu nữ tại cái này bên trong lãng phí chỉ có thể là đánh nhanh thắng nhanh, mới là có thể tại cuộc quyết đấu này bên trong thắng được, mà khi rốt cục bức bách đến thiếu nữ đến đến góc chết thời điểm, nữ tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là mình đem thiếu nữ chân khí trong cơ thể cùng linh lực hấp thu về sau, mình cũng là có thể thắng lợi. Thật đúng là phiến phức. Đem bao trùm trên người mình tinh linh lực giải trừ, như nước trong veo sắc mặt tận ẩn để lộ ra băng ánh, mình từ vừa mới bắt đầu liền đang tìm kiếm cái này màu đen bảy trùng sơ hở, thế nhưng là vô luận mình làm sao tìm kiếm, đều là không thể nào thu hoạch, đồng thời nhìn xem, cái này màu đen bảy trùng đã là đạt tới mấy chục trượng cao độ, nếu là mình tại không có cái gì thủ đoạn lời nói Sợ là trường tranh đấu này sẽ theo thời gian trôi qua mà chú định suy tàn, trong lòng quyết định như nước. Trong veo sau lưng hiện ra chư thiên tinh thần chi cảnh, một đạo bốn lượn to lớn tinh hà tùy theo treo ngược mà lên, cảnh sắc thần dị vô song. Đồng thời cũng là để cái kia màu đen bảy trùng không ở cạnh gần. Ông ong âm thanh không dứt bên hai. có thể để cho linh nhi vận dụng loại thủ đoạn này, ngươi có thể tự ngạo. Tinh la thiên đệ ngũ trọng tinh hà tuyệt cảnh, giờ phút này mặc dù là tinh lãng thiên không nhưng cũng bất quá là huyễn cảnh. Bây giờ thiên địa đã là thuộc về một mảnh yên tĩnh, bên ông thái thanh chi quang nhìn xuống vật độc lưu lại phồn tinh dạng dỡ tinh thần chi cảnh, không bờ bến lan tràn ra nghĩ không ra Linh Nhi thủ đoạn vẫn có chút có môn lộ nhà, bất quá có thể đối ứng tinh thần chi lực, chắc hẳn cái này uy lực cũng là tự nhiên dâng lên rất nhiều. Huyết Y trong mắt vẫn chứa ý cười, nhìn xem chuẩn bị động thủ giải quyết đối phương như nước trong veo, khẽ cười nói, bất quá nếu là có thể liên động tinh thần lời nói, cái này uy lực sẽ hay không lớn đến vô biên vô hạn đâu. Chắc hẳn đến lúc đó liền ngay cả ta đều là muốn toàn lực ưng đúng rồi. Nhìn xem như nước trong veo lạnh lùng đối mặt đối thủ của mình, mặc vấn tiên trong mắt cũng là có khen ngợi bộ lộ, mình rất thưởng thức cái này cùng đối đãi bạn bè vô song hữu hảo, đối đãi địch nhân lại là lạnh lùng đến cực điểm người. Bên cạnh mình Huyết Y như thế. Nghị không ra Diệp Vân bên người như nước trong veo đồng dạng là như thế, Mạc Vấn Tiên cũng là cảm thấy mình cùng Diệp Vân có quá nhiều điểm giống nhau, không khỏi bật cười nói. Vậy xem ra là cần thật lâu à? Hỏi Tiên thế nhưng là rất mạnh, cường đại đến đủ để không nhìn trên lệnh về cảnh giới, đúng không? Giáp bên cạnh mình Nam Tử Tuấn Mỹ Tay cảm thụ được cái sau thân bên trên tán phát thiên linh lực, huyết ý không khỏi ấm áp nằm tại Nam Tử trong ngực, để bên người Đông Đạo Tu sĩ mặt lộ vẻ ý, cũng là để Mặc Vấn Tiên bất đắc dĩ cười khổ, đồng thời không ra tay ôn nhu trải vuốt cô gái trong ngực như thác nước rơi xuống mái tóc dài màu đỏ ngỏn. Mặc dù không biết ngươi là thế nào chuẩn bị ứng đối Linh Nhi một chiêu này, nhưng chắc hẳn ngươi sau này sẽ không còn có bất kỳ phần thắng a, cho nên vẫn là triển lộ lá bài tẩy của ngươi đi." Như nước trong veo cho dù là đã vận dụng tự thân tinh la thiên, nhưng khi nhìn xem nữ tử lúc lại là không có chút nào chủ quan, lạnh lùng mở miệng nói. Đã như nước trong veo đạo hữu nói như vậy, kia tử tuyết tiệm tự nhiên là sẽ không lại lưu thủ. Cắn chốt lưỡi, tinh huyết như tiền bắn vào màu đen bảy trùng bên trong, như nước trong veo không có ngăn cản, mà là tại một bên lạnh lùng nhìn xem, nếu là mình tại lúc này khinh cử vận động, Khó tránh khỏi sẽ là có rất nhiều bất lợi nhân tố, trong đó đại bộ phận phân đều là tới từ nữ tử chỉ là đơn thuần nhìn xem mình, mà cũng không có làm bất kỳ phòng bị, nếu là mình tại lúc này đột nhiên xuất thủ can thiệp lời nói, sợ là sẽ phải bị loại cái bẫy. Thái cổ dị trùng phệ chân linh trùng. Đã là xuất hiện có được hình dáng, trong đó màu đen bảy trùng điên cuồng lẫn nhau tế địa lấy, một sát na, nguyên bản ổn định bảy trùng hải dương biến thành sóng lớn sóng dữ, bị trong đó một con thân hình đỏ tươi mang theo giáp sắt côn trùng không nhanh không chậm, mà theo chi tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, cũng là có vô số biển trùng vì đó cuồng bạo hiện thế, để như nước trong veo không khỏi có chút động dụng. Hiện nhiên vệ chân linh trùng danh tự, liền xem như thiếu nữ cái này cùng. Ngày thường bên trong thích quan sát giả sử người, cũng là đọc qua không ít. Khi biển trùng càng ngày càng ít lúc, tia đỏ tươi giáp sát vẽ chân linh trùng tự thân khí tức cũng là như diều gặp gió lên. Khi màu đen biển trùng cuối cùng một con bị thôn vẽ lúc, càng là tăng phúc đến điệu tiên cảnh ngũ trọng nhiều, cũng là để nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó lời nói, mình hẳn là sẽ là nhất định thắng lợi một người. Tinh lạc thiên tiên thuật đối với nó hẳn là không có ảnh hưởng quá lớn, đúng không? Như nước trong veo nhìn xem một bộ nhàn nhã nhìn xem mình vẽ chân linh trùng, từ sau người lay động phần lưng tách ra trong suốt cánh lúc, lạnh lùng nói. Đúng vậy à? Lúc trước vì nó ta thế nhưng là không ít hao phí tinh lực đâu, bất quá bây giờ nhìn tới, kết quả hẳn là rất tốt mới lạ. Từ tuyết thiểm toát ra thiếu dung, trận chiến đấu này tại mình thành công đem phệ chân linh trùng thành công triệu hoán mà ra thời điểm, cũng đã là thắng lợi của mình, bởi vì theo nó có thể thôn phệ thiếu nữ dùng ra tinh thần lực điểm này, chính là đã, đã đủ. Trừ phi là linh lực phẩm cấp hoàn toàn vượt qua phệ chân linh trùng cảnh giới. Nếu không liền xem như nó linh lực của hắn cũng có thể hoàn toàn thôn phệ, liền xem như vì đó khắc chế hỏa linh lực cũng là có thể hoàn toàn bị đặt vào phệ chân linh trùng trong bụng, có thể nói mình đã là tại đồng bậc vô địch, nhưng nếu là đối phương cưỡng ép công sát mình, đó chính là nhất là không cách nào bù đắp được điểm, cho nên mình cũng là không sẽ rời đi phệ chân linh trùng mười trượng bên trong, chỉ cần là tại khoảng cách này, phệ chân linh trùng chính là có thể nháy mắt đến bảo vệ mình, để cho mình không nhận hãm hại. Có thể thôn phệ linh khí côn trùng, đích thật là rất tốn sức đâu. Nợ nụ cười xinh đẹp, nhìn xem trước mặt mình từ tuyết điểm, như nước trong veo lộ ra một vòng sáng lạn tiêu dung cũng là để bên người nữ tử lộ ra vẻ ngờ vực, thiếu nữ lớn nhất át chủ bài hẳn là tiên thuật này Tinh La Tiên, nếu như nếu là cái khác pháp môn, chính là chỉ có tuyệt phẩm tiên khí mới có thể đền bù cái này thế yếu. Yên tâm đi, mặc dù đối phó người dùng ra Linh Nhi Tuyết Thành cổ trận sẽ là rất hữu hiệu phương pháp, bất quá loại này ngoại lực thủ đoạn, Linh Nhi trung quy là không quá ưa thích. Lời nói ở giữa, như nước trong veo nguyên bản tinh mâu tại thời khắc này hóa thành óng ánh huyết sắc, một cỗ tinh hồng màu đỏ bao trùm thiếu nữ xoa tóc dài, như sông máu chân tử có ánh, như nước trong veo nhẹ hít một hơi, lạnh nhạt nói, Linh Nhi à, càng thêm thích nhất lực phá và pháp. Tiên thuật sát phạt tình thế Long băng chân hiện lên huyết sắc đài sen, khổng lồ đài sen chi cánh như là ngưng tụ vô số huyết sắc tinh thủy. Túy tâm sợ hai hiện lên ở tử tuyết điểm trong lòng, khí thở không thông gan hàn. Giờ phút này nhìn thiếu nữ như là một tên máu tiên cùng mình đối lập, rét lạnh huyết mâu như chí mạng lạnh kiếm vạch phá trong lòng trùng điệp ảo tưởng. Như nước trong veo nhẹ nhàng thoát tay, trong lòng bàn tay sinh ra gợn sóng huyết quang, một cái chớp mắt biến thành một thanh huyết sắc dao găm. Túy ném đi, tốc độ mắt thường đã là thấy không rõ lắm, tại tử tuyết điểm xung mãn lồng ngực chỗ lưu lại một đạo kinh khủng vết thương về sau. Như nước trong veo trong tay huyết quang lại lần nữa tuôn ra hiện ra. Khác một thanh máu dao gam đồng thời hiện hiện, đang nhìn từ Tuyết tiệm mất đi đấu trí thời điểm, đây mới là một tay một nắm, cầm trong tay máu dao gam hóa thành óng ánh tươi máu, lại lần nữa ẩn nút nhập trong thân thể. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồ hay sọ tìm thấy, 0777998892. bằng 0942478892 fan vù ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 812, kiếm đạo lĩnh vực PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Trường Lão, hẳn là Linh Nhi thắng lợi đi. Thật lâu nhắm lại hai con người, tại như nước trong veo mở hai mắt ra thời điểm, một đoàn huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó tò mò nhìn đã mất đi đấu trí tử tuyết tiểm cùng một bên hoàng sợ phệ chân Linh Trùng, cười tủm tìm nói. Tiên đạo tông, như nước trong veo thắng lợi. Sững sờ một lát sau, tuyên án trưởng Lão cũng là gật đầu cười, mình cũng là bởi vì thiếu nữ vừa mới tiên thuật mà có chút khó tin toàn bộ tiên đạo tông đều là biết như nước trong veo tu luyện chính là tiên thuật tinh la thiên đang nhìn tinh thần lực đã là bị khắc chế điều kiện tiên quyết thiếu nữ đột nhiên vận dụng thủ đoạn đúng là như thế ngoài dự liệu cũng là để trưởng lão cười thời điểm tuyên bố ai nha xem ra sát phạt tình thế cùng cực sát cướp đều là bị các nàng đạt được nữa nha huyết y cười khẽ nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh như nước trong veo, mình cũng là không nghĩ tới không chỉ có là mình đạt được rất chóc tiên điện hoàn thành lại là không nghĩ tới thiếu nữ cũng là đạt được sụn dưới cái này để cho mình cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng lại vẫn chưa có quá nhiều ý nghĩ bởi vì như nước trong veo tác dụng sát phạt tình thế, sợ là ngay cả bình thường vô cùng một trận chiến lực đều không có phát huy ra, dù sao cũng là không có giết chóc tiên điển, làm làm bản mệnh công pháp tới tu luyện, có thể có thực lực thế này cũng là cực kỳ không dễ. nghĩ không ra linh nhi vậy mà là thật luyện thành, vốn cho là tiểu nha đầu này chỉ là đem công pháp này khoe khoang một liền về sau, liền là đơn thuần gất lại. hiện tại xem ra lời nói ngược lại là lão già ta có chút buồn cười. hình lão nhìn xem đã thành công thắng lợi mà ra như nước trong veo, cười nói, linh nhi bản thân chính là cực kỳ khắc khổ, mặc dù bình thường lười biếng như vậy một chút, nhưng tóm lại là có mình khát vọng. Diệp Vân đối với như nước trong veo thắng được cũng là có một chút tự tin, có thể là từ đối với tại thiếu nữ tín nhiệm. Diệp Vân cười nói, tóm lại là thắng được, đây chính là sự tình tốt. Hắc hắc, cũng không biết người giao cho có ngoài hai người giết chóc thiên điện, các nàng tu hành là như thế nào. Lão tổ nghe tới Diệp Vân thanh âm về sau, cười nói, tướng tin các nàng cũng là tại khắc khổ tu luyện mới là, bằng không thì cũng là sẽ lãng phí ta cái này một phần hảo tâm. Diệp Vân biết Lão tổ lời nói bên trong ý tứ, đơn giản là bởi vì vừa rồi mình lô mãng mà có bất mãn, đem so sánh với giao cho kia hai cái tư chất phổ thông tu sĩ. Không bằng là giao cho chân chính tuyệt thế thiên tài cũng là so với các nàng muốn tốt hơn nhiều, nhưng ở Diệp Vân trong mắt đây đều là vô chuyện tất yếu, đã bản thân mình hay là nắm giữ lấy dết chóc tiên điện cùng sát phạt tịnh thế cùng cực sát kiếp như vậy truyền nhân thì càng là muốn bao nhiêu liền tìm bao nhiêu. Đơn giản là đối đãi lòng của mình là như thế nào cân nhắc, bất quá Diệp Vân cũng là sẽ không lung tung lựa chọn, bởi vì dạng này còn không bằng dứt khoát không muốn cái gọi là truyền nhân, mà nhìn xem tiếp xuống người quyết đấu, Diệp Vân không khỏi bật cười, nhìn xem kia áo trắng nam tử tuấn mỹ xuất hiện, Diệp Vân cũng là trực tiếp cân nhắc là có nên hay không cân nhắc nên là như thế nào vì đối thủ của đối phương mà cảm thấy bị hay. Loại này phẩm cấp tuyệt thế yêu nghiệt, sợ là tại mình người quen biết bên trong, chỉ có xanh thâm dạng này cũng có quang minh thần thể nhân tài là có thể vì đó so sánh, nếu không đơn thuần chỉ là Mạc vấn tiên tự thân thiên linh lực, loại này đến phẩm chất cao đỉnh cấp linh lực, chính là đã đầy đủ để người chỉ có thể nhát quan, mà không thể tới phân chiến đến cùng. Đang phải mãi giải quyết nguyệt thần cung tuyệt thế thiên tài về sau, Mạc vấn tiên trong tay tuyệt phẩm tiên khí tùy theo vừa thu lại, lại lần nữa hóa thành bình thường buông lỏng màu trắng quả lông, nhìn xem Diệp Vận đối với mình lộ ra tiếu dung lúc, cười nói, không biết Diệp Vận trưởng lão có thể chỉ giáo như là tại hạ có thể thắng được lời nói, chính là mời Diệp Vân Trưởng lão đến ta Cửu Cung Thiên một tòa, nếu như Diệp Vân Trưởng lão tại ta Cửu Cung Thiên còn để ý, như vậy cuối cùng, thiên sẽ vinh viễn hoang nên Diệp huynh. Rốt cục nên đón vị thứ nhất người khiêu chiến, đây cũng là hai gã khác xa lãnh Diệp Vân Đông đạo trưởng lão nguyện ý gặp đến, thế nhưng là nghe tới Mạc Vân Tiên ngựa khí lúc, chính là Minh Bạch hai người này sợ là đã sớm nhận biết, lần này giao thủ, sợ cũng là chuẩn bị chơi đùa một chút mà thôi, mà Cửu Cung Thiên Minh Bạch, bọn hắn cũng là trong lòng khủng hoảng, không khỏi nhớ tới tại Tiên Ma chiến trường thời điểm vị đại nhân kia, một người chấn thủ ma giới thông đạo 300 năm, tại trong Khoảng thời gian này quả thực là vô một tên ma đầu xuất hiện qua, cái này cùng kinh khủng công tích, tự nhiên sẽ là để tên kia sưng là rộng rãi chuyên bá, kỳ danh cựu cung tiên tiên. Mà trước mắt tên này người trẻ tuổi, từ vừa mới bắt đầu liền một trực thuộc ở nhàn nhã trạng thái, từ xuất thủ đến kết thúc chiến đấu cũng bất quá là cực kỳ nhàn nhã một trường một kiếm tháo bỏ xuống đối phương công phạt, từ đó một kiếm chỉ qua cái cổ, để đối thủ tự hành nhận thua. Có thể nói hoàn toàn là chưa đem tên này địa tiên cảnh lục trọng đỉnh phong thần cung tu sĩ để ở trong mắt. Nhìn xem Diệp Vân chậm không ứng chiến, Lão cười khổ nói, Diệp Vân chính là cùng vị tiểu hữu này tranh tài một trận tốt các ngươi vốn là quen biết đã lâu đi. ai, bất mãn hình lão lời nói. nếu là ta cùng hắn giao thủ, sợ cũng là trong lòng không chắc. Diệp vân nghe hình lão lời nói, không khỏi bật cười nói, bất quá nếu là hình lão đều như vậy nói, vậy ta liền cũng chỉ có thể là xuất thủ đúng đúng. mặc dù có thể sẽ mất mặt thôi. ha ha, không sao không sao, ta cũng là muốn nhìn xem hai người các ngươi đụng vào nhau lúc, sẽ có như thế nào trói lọi hòa hoa. cười to nhìn xem Diệp vân, Diệp vân tại biết rõ có khả năng không phải là đối thủ điều kiện tiên quyết, cũng là bởi vì vì một câu nói của mình mà tham chiến, cũng là cho đủ mặt mũi của mình. hình lão không khỏi cười nói, hỏi Tiên Minh nhớ lấy điểm đến là rừng thuận tiện nếu để cho ta vừa mới lên làm cái này tiên đạo tông trưởng lão liền mất mặt lời nói ta thế nhưng là sẽ rất lúng túng vận dụng không gian pháp tắc đi tới mặt vấn tiên bên người diệp vân cười nói đã sớm là muốn cùng diệp huynh ngươi qua tay bất quá trở ngại lúc ấy tại tiên ma trong chiến trường thời gian không đúng như thế cùng diệp huynh ngươi qua tay cũng là vì dự phòng một số người nhúng tay mặt vấn tiên tự nhiên là muốn để diệp vân đi tới mình môn phái bên trong mình môn phái lại không chút nào so tiên đạo tông yếu hơn mấy phần mặc dù uy danh có thể là xa xa không cách nào so sánh nhưng cựu cung thiên tiên chi danh trong thiên hạ này lại là người phương nào chưa từng biết được Diệp Vân đang nhìn Mạc Văn Tiên thời điểm, cũng là cái sau chiến ý dạt dào nhìn xem chính mình. đã như vậy lời nói, vậy ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ. Trầm rãi rút ra Tử ảnh Thần Kiếm, tại Diệp Vân ánh mắt từ tản mạn biến thành kiên định một cái chớp mắt, thân pháp bạo động, như phong hóa hình, hướng phía Mạc Văn Tiên chính là trực tiếp bắt đầu so đấu, mà tại Mạc Văn Tiên phân tâm một khắc, cũng là để Diệp Vân trong tay Tử ảnh Thần Kiếm vạch phá áo trắng bên trên một góc bên dưới. Ha ha, thú vị, nghĩ không ra cái này trực tiếp vậy mà là bị Diệp Hinh Ngươi chiếm ưu thế, vậy ta cũng không khí. Nhìn xem Diệp Vân đem mình áo trắng cắt ra một góc liền ngừng kiếm lúc, Mạc Vân Tiên trong tay quạt lồng triển khai vung lên, lập tức ánh sáng màu trắng văng khắp nơi mà ra, một thanh màu trắng tiếng long ngâm du dương truyền ra, nó ngâm vang vọng trên chiến đài, càng làm cho xung quanh vô số người nhìn thấy Mạc Vấn Tiên trong tay tiên kiếm, toàn lực phía dưới, đến tột cùng là như thế nào khủng bố. Thôi, chỉ có thể là chính diện cùng ngươi so đấu kiếm đạo. Diệp Vân cũng là biết Mạc Vấn Tiên đã là vận dụng toàn lực, nếu là mình tại lưu tay, khó tránh khỏi sẽ là bị cái sau đánh bại dễ dàng, tại thời khắc này, đặt chân Diệp Vân thập phương chi địa bên trên, Không gian Trô đã tràn ra vô số sóng nhỏ vết tích, như nước mưa nhỏ vào tĩnh di ven hồ, mấy trăm đạo tiên kiếm tùy theo nổi lên, mà tại Diệp Vân nhìn xem Mạc vấn tiên thời điểm, cái sau giờ phút này trong tay tuyệt phẩm tiên kiếm bạch quang cùng vì ó ánh, bước bách người không cách nào con mắt. Nhìn nhau. Kiếm đạo lĩnh vực. Nghĩ không ra Diệp Vinh đối với kiếm đạo lý giải đã là như vậy khủng bố, như thế cùng ngươi quyết đấu, mới là lộ ra có ý nghĩa. Kinh người nhìn xem mình bốn phía nổi lên mấy trăm thanh tiên kiếm, từ những này trên thân kiếm mình cũng là có thể cảm giác được tuyệt phẩm tiên khí khí tức, bây giờ mình, hẳn là đã lâm vào hiểm cảnh mà một chút chuẩn bị tới khiêu chiến Diệp Vân, chuẩn bị nhất chiến thành giành tuyệt thế thiên tài khi nhìn đến Diệp Vân vận dụng ra kiếm đạo lĩnh vực về sau cũng là nhao nhao trong lòng treo lên trống, loại này lĩnh vực không phải sẽ chỉ là tại địa tiên cảnh cựu trọng đỉnh phong phá vỡ đến thập trọng vương cảnh mới là có thể làm được. Diệp Vân địa tiên cảnh một trọng cảnh giới chính là đã linh ngộ, cũng là khó trách sẽ bị tiên đạo tông liệt vào đặc biệt trưởng lao mà lại Diệp Vân tuổi tác bớt, quá 20 năm, cái này tư chất khủng bố, càng là đã vượt qua rất rất nhiều người, sợ là có thể sánh vai Diệp Vận tuyệt thế thiên tài, tại toàn bộ linh diệu đại lục ở bên trên đều là cực ít sợ là ngay cả một tay số lượng đều đã không cách nào tìm đến, sợ lúc trước Diệp Vân giết biển dung nham vương chuyện này cũng là để người không tự chủ được tin tưởng, nắm giữ lấy loại này kinh khủng kiếm đạo cực hạn người, có thể có cái này cùng Nịch Thiên làm cũng là không có bao nhiêu kỳ quái. đã Diệp Hinh đều là vận dụng toàn lực, nếu là ta tại ẩn giấu đi, sợ cũng là sẽ để cho Diệp Vinh ngươi vừa tới không thoải mái mới là. bên người bỗng nhiên đăm tràn mà ra linh lực nồng nặc, tại Diệp Vân rõ ràng cảm nhận được lúc, cười khổ nói, ta tình nguyện ngươi để ta không thoải mái, đều là không nguyện ý để ngươi vận dụng chiêu này. ha ha. Diệp Hinh thật đúng là thích giảng cho cười. Bây giờ người ta đều là đã toàn lực có phán đoán, nếu như không thể phân ra thắng bại, chẳng phải là quá mức nhảm chán? Khổng lồ Thiên Chi linh lực chớp mắt xuống tới giữa thiên địa, toàn bộ Tiên Đạo Tông đều là mơ hồ cảm nhận được cỗ này tiên lực không thể xâm phạm. Yêu bắt nguồn từ Thiên Đạo Thánh khiết chi lực cũng là để vô số trong lòng người run dậy, số ít tâm tính không kiên định người đúng là vô ý thức quỳ trên mặt đất, không biết nên là đối cố lực lượng này bảo trì như thế nào lòng tính sợ. Cựu cung bí thuật khai thiên đã là nhịn không được xuất thủ, Mặc Văn Tiên nhìn xem giờ phút này bên người kiếm đạo lĩnh vực chớp mắt mà động, không khỏi trong tay bạch cực tiên kiếm hóa thành nhao nhao tàn ảnh ngăn cản bức giết tiên kiếm của mình, mấy trăm đạo tuyệt phẩm tiên khí tại Diệp Vân không chế giới hóa thành một đạo lại một đạo trường hồng phóng tới mạc Vân Tiên, mà cái sau trong tay tiên kiếm lại là tại một cái chớp mắt đem nó toàn bộ đè ép ra, sáng nhưng vĩ lực hiển thị rõ tại thân, lật vung tay lên, mấy ngàn. Nói sáng lạnh kiếm mang chính là xông về phía Diệp Vân, mà Diệp Vân nhìn cũng không nhìn xông về phía mình sáng lạnh kiếm mang, ý niệm nắm giữ dưới, nguyên bản bất lực bị đánh bay bảy trăm nói tuyệt phẩm tiên kiếm đúng là một cái chớp mắt trở lại Diệp Vân bên người, kiếm ảnh bay tán loạn ở dưới, đem xông về phía Diệp Vân kiếm mang đều bài trừ. Tại cuối cùng một đạo sáng lạnh kiếm mang bị nó tiêu diệt thời điểm, Mạc Văn Tiên sáng sủa cười một tiếng, ngựa đầu nhìn xem hóa thành lồng giam cầm tù mình tuyệt phẩm tiên kiếm, trong tay bạch cực tiên kiếm lại lần nữa vung lên. Lần này không tại có mảy may tinh xảo có thể nói, lại là đơn giản nhất một kích, nhưng lại tựa như dung nạp mấy triệu cân trọng lượng trùng điệp đánh vào trong đó một thanh tiên kiếm phía trên, mà nhìn xem mình một kích đã là có hiệu quả, mà chính diện bị mình đánh trúng, màu lam tiên kiếm đã là xuất hiện dày đặc vết dạng, một khác về sau hóa thành tinh thuần thiên địa linh lực tiêu tán tại trong thiên địa. Mặc dù không nghĩ đối hỏi tiên huynh ngươi như vậy đánh giá, nhưng ngươi vừa lên đến chính là vận dụng cửu cung bí thuật, phải chăng quá mức khi dễ người đâu. Khí tức vung lên. Tại Mạc Vân Tiên đem mình 700 nói tuyệt phẩm tiên khí bên trong một thanh tuyệt phẩm tiên khí đánh nát lúc, hóa thành 699 nói tuyệt phẩm kiếm trận thời điểm, Diệp Vân trạng thái cũng là từ nguyên bản an ổn hóa thành hỗn loạn. Xem ra quả nhiên là đúng, kiếm đạo lĩnh vực hẳn là dựa theo Diệp huynh bản thân ý niệm chi lực hóa hình, nếu là đem những này tiên kiếm toàn bộ diệt đi lời nói, như vậy Diệp huynh ý niệm của ngươi chi lực cũng hẳn là sẽ bị hoàn toàn mẫn liệt, đến lúc kia cũng là liền là tại hạ thắng lợi. Bất ngờ nhìn xem Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân thở dài lúc, cũng là biết cái sau đã là ngầm thừa nhận mình như vậy thuyết pháp, trong nháy mắt suy nghĩ sinh ra đến kết thúc, ngắn ngủi mấy khắc hô hấp ở giữa, Mạc Vấn Tiên vẫn chưa dừng tay, trong tay Bạch Cực Tiên kiếm cắm vào đại địa, ánh sáng màu trắng phân liệt toàn bộ chiến đài, mà tại Diệp Vân dưới lòng bàn chân, Diệp Vân biến sắc, lập tức nhanh lùi lại xuống tới, mà ở người phía sau kịp phản ứng đến rời đi lúc, một sát, một cú cốt săn màu. Trẫm từ Diệp Vân nguyên bản rời đi vị trí bên trên bạo phát đi ra, nó uy năng xông thẳng tới chân trời. Ha ha, kém chút mất mạng. Trên trán có chút nổi lên mồ hôi, Diệp Vân nhẹ thở dốc một hơi, nói: Lấy Diệp huynh trên người ngươi tuyệt phẩm tiên y trình độ phòng ngự, nên là sẽ không bị cái này cùng công kích xuyên qua thân thể mới là, nếu là nói nguy hiểm lời nói, ta nếu là bị Diệp huynh kiếm đạo lĩnh vực cuốn ở chắc hẳn nó mất mạng trình độ mới là sẽ càng đại tài hơn là bật cười nhìn xem Diệp Vân, ở người phía sau vừa mới phân thần một tia thời cơ bên trong nguyên bản cô sáng lại là lại lần nữa phá hủy hơn 10 thành tuyệt phẩm tiên kiếm cũng là để Diệp Vân hiện tại không thể tại như thường ngày tỉnh táo còn là bị ngươi phát hiện nhìn xem đối với mình ấm cười mạc Vân Tiên Diệp Vân bất đắc dĩ nói bất quá ngươi vừa rồi thế nhưng là lại lặng lẽ đánh lẽ ta tại tiếp tục như vậy ta lạc bại chẳng phải là đã thành kết cục đã định ta vẫn tin tưởng Diệp Hinh có vượt qua thường nhân thủ đoạn ấm cười không nói lại lần nữa hướng về sau rời một cái sau đó thể nội thiên linh lực phun trào mà ra Mạc Vấn Tiên thân hình hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, mà Diệp Vân chú ý tới sau lưng sát ý lúc, hiện tại kiếm đạo lĩnh vực đối đãi cái này cùng địch thủ đã là không được một chút tác dụng, lại là tại cái kia đạo phát ra bạch cực chi quang tiên kiếm sắp xuyên qua mình lúc, một đạo băng tinh điểm sáng, đem nó hoàn toàn trở ngại xuống dưới. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho vợ ở, đối với mọ mò, mò, viết tẹo tẩy, ròm hay sọ tìm tẩy, bằng 0942478892 4788 Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 813, tháng hiểm. vs cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Thật mạnh băng linh lực, mà lại có thể đem băng linh lực tinh xảo khống chế tại trên một điểm, đến đại lượng gia tăng nó yếu kém lực phòng ngự, diệp hình, ngươi thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vô luận là mình như thế nào động dùng sức mạnh, đều là không cách nào lại xuyên qua cái này trở ngại mình bạch cực tiên kiếm mui kiếm điểm đóng băng. Mạc Vân Tiên đạp nhẹ mặt đất, đang nhìn Diệp Vân bên người sau đó cấp tốc chạy tới Tuyệt Phẩm Tiên kiếm lúc, lại lần nữa động dùng trong tay Bạch Cực Tiên kiếm làm vẫn, ngăn cản được một vòng lại một vòng vô đỉnh Trệ Thế công. Ngươi cái tên này vậy mà thật sự chính là muốn đánh lên ta, như vậy không giảng quy tắc sự tình, ngươi thật đúng là làm ra được. Không cao hứng thao túng của mình kiếm đạo lĩnh vực tiêu hao Mạc Vân Tiên, đang nhìn cái sau đã là phân không ra tâm đến về sau, đây mới là nhẹ nhàng thở ra, cười nhạt nói. Chỉ nếu như bị của mình kiếm đạo lĩnh vực của cái sau trạng thái sẽ chỉ là bị mình vô số lần tiêu hao, đến lúc kia thắng lợi của mình cũng là có thể trở thành định cư, nhưng khi Diệp Vân nhìn xem Mặc Văn Tiên lộ ra ý cười lúc, Trung điệp thở dài, ánh mắt hóa thành sắc bén chi hình, trong tay vẫn ẩn nổi lên màu lạnh quang hoa. Tại Mặc Văn Tiên sắp lại lần nữa vận dụng cửu cung thiên thuật lúc, một đạo từ nồng đậm băng linh lực tạo thành băng tinh đại thủ, tùy theo Trung Diệp chủ về phía Mặc Văn Tiên. Mà nhìn xem Mặc Văn Tiên không chút nào có tránh né dáng vẻ, Diệp Vân lại là vẫn chưa lưu thủ, bởi vì hắn biết cái sau vậy mà cảm giác là làm như thế, liền là tuyệt đối đã làm tốt phòng bị mình chuẩn bị. Diệp Vân trong tay từ ảnh thần kiếm sau đó tiện thể lấy băng tinh đại thủ đạp trên mặt đất, hóa thành không chọn vẹn cái bóng. Xung quanh vết lạnh khí lưu cực tốc lan tràn ra, bay thẳng hướng Mạc Vân Tiên. Cửu cung cấm thuật cấm trời. Đang nhìn Diệp Vân đã là sắp tới trước mặt mình lúc, Mạc Vân Tiên thể nội thiên linh lực cuộn hạo nhân vĩ lực một lần nữa bộc phát tại bên ngoài cơ thể, cương liệt kình phong tuôn ra hiện ra, đem nguyên bản dù sao mình mấy trăm đạo tuyệt phẩm tiên kiếm phóng hướng thiên không nơi xa, trong miệng nhắc tới lời nói, lại là để cái sau trong tay bạch cực tiên kiếm, thánh khiết màu trắng trên thân kiếm đã tràn ra kinh khủng khí tức hủy diệt, tại đem nó một cái chớp mắt chém ra bằng tính cự. Thu lúc, cùng Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm không giữ lại chút nào đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Tuyệt tiên triệt địa tiếng quanh minh. Tại Tiên đạo trong tông quan sát vô số người đều là tại hai người trong giao chiến mà nhau nhau lâm vào tâm linh chấn động, hai người này đối với trời đạo pháp tắc lĩnh nộ đều là khủng bố tới cực điểm, bây giờ đang nhìn hai người đụng vào nhau lúc, càng la mắt cũng không chớp, gắt gao nhìn chăm chú, muốn nhìn một chút cuối cùng đến tụt cùng là ai sẽ có được thắng lợi. Mà Tiên đạo tông nguyên bản đối Diệp Vân Chỉ Trích rất nhiều đệ tử, đang nhìn Diệp Vân biểu hiện về sau, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng chỉ là một tên địa tiên cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi, liền xem như tư chất tuyệt đỉnh, nhưng nó chiến lực cũng hẳn là sẽ không quá mạnh mới là, thế nhưng là bây giờ nhìn xem Diệp Vân vận dụng ra tay vào lúc, Bọn hắn cũng là nhao nhao trong lòng không dám tin. Đây đã là điệu tiên cảnh bắt trọng cường giả mới là có thủ đó đi, cái này cùng kinh khủng cảnh tượng thật là hai cái này đều không đủ điệu tiên cảnh thất trọng đỉnh phong người có thể làm ra đến sao. Vô số trong lòng người đều là ôm lấy cái nghi vấn này, thế nhưng là khi nhìn xem Diệp Vân cùng Mạc Vấn tiên chân chính đụng vào nhau lúc, bạo phát đi ra huy thế càng làm cho bọn hắn không cách nào đang nghĩ, chỉ có thể là ôm nghi ngờ trong lòng, thầm than nhìn xem. Diệp huynh nếu là vô ngoài ý muốn, nhưng là ta thắng nhìn xem Diệp Vân tự thân khí tức đã là càng ngày càng yếu, Mặc Văn Tiên trong tay bạch cực tiên kiếm khí tức hủy diệt cũng là bị tử ảnh thần kiếm bên trên trời sinh một kiếm khí chỗ suy yếu không ít. Nhưng khi Mặc Văn Tiên nhìn xem Diệp Vân lộ ra ý cười lúc, còn không tới kịp làm ra động tác, chính là cảm nhận được Diệp Vân thể nội bỗng nhiên bộc phát ra thế xét đánh lôi đình trướng mắt màu lam lôi đình chi lực không có tận cùng bạo phát đi ra, một đạo mấy trục trượng màu lam cự nhân huyễn ảnh, lúc này cũng chậm rãi hiện hiện mà ra. Lôi Vân điện quang kiếm đệ ngũ trọng lôi thần giáng lâm, tiêu dung nổi lên, Diệp Vân phía sau màu lam cự nhân chậm rãi đem hai tay thả lên đỉnh đầu, nắm thực về sau, lôi đình vạn quân một kích ẩn chứa khổng lồ lôi linh chi lực, lôi quang vang khắp nơi. Trung điệp đánh vào cùng Diệp Vân đối lập lúc Mạc Vân Tiên phía trên, vang minh tiếng vang. Lần nữa đem nguyên bản bình tĩnh nổ ra. Chiến đài giờ phút này cũng là hóa thành phân kết thúc. Toàn trường đều là nồng đậm lôi linh lực. Diệp Vân nhìn xem trước mặt mình xuất hiện lô lớn, mắt thấy ở trong đó, hắc ám cười nhạt nói, nếu là vô sự lời nói, chính là trước ra đi. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, một đoàn kết ánh sáng trắng hoa lại lần nữa chói lóa mắt. Từ trong lòng đất hắc ám sáng sủa mà ra. Khi đi tới Diệp Vân bên người lúc, hiện ra Mặc Tiên thân hình, nhìn xem Diệp Vân không thèm để ý chút nào bộ dáng, tức giận nói mặc dù là biết ngươi có ngươi thủ đoạn, bất quá ta cũng là không nghĩ tới ngươi ẩn tàng thủ đoạn sẽ như vậy mức lệ. Nếu là ta không có cái này tiên y bảo hộ lời nói, sợ là sẽ phải mất mạng à? Như thế như vậy, ngươi ta cũng là có chút nhất trí. Bật cười nhìn xem Mặc Vân Tiên, Diệp Vân nói, xem ra ta vẫn là cần càng thêm cố gắng tu luyện. Nếu là chờ ngươi đến ta cảnh giới này, sợ là đã có thể nhẹ nhõm thắng qua ta. Cười nhìn về phía Diệp Vân, mình có thể tìm tới đối thủ như vậy, đích thật là không sai. Tại tăng thêm ngày đối với mình hữu hảo, chắc hẳn sau này con đường tu luyện bên trong sẽ không để cho mình quá mức cô độc. Ngươi có lẽ còn là có ẩn tàng thủ đoạn mặc dù cấm thuật cấm trời đã là rất nguy hiểm, nhưng nếu là nói đây chính là cực hạn của ngươi, ta lại là sẽ không tin tưởng. sảo thắng mặc vấn tiên một chiêu, diệp vân lại là không có quá nhiều tự ngạo, ngược lại là có chút chăm chú nhìn mặc vấn tiên, cười nói: ha ha, nếu là dùng ra một chiêu kia, ta sợ liền xem như ta rất khó lưu lại tính mệnh, cho nên tại không thôi sinh từ đó sức phía dưới, ta vẫn là không địch lại Diệp minh. lắc đầu, mặc vấn tiên biết mình ta nếu là đem sau cùng át chủ bài dùng ra, chính là mình chân chính lâm vào tuyệt vọng muối khắc này, cho nên chính hắn tự nhiên là hy vọng một chiêu này vĩnh viễn không nên xuất hiện, bất quá khi nhìn xem diệp vân có thể thắng được mình lúc cái sau cũng là lưu chuyển giao ý cười, mình từ xuất sinh đến nay chính là chưa bị qua bại một lần. bây giờ cùng diệp vân giao thủ mặc dù là cuối cùng đều là thất bại, bất quá chính nó lại là không có chút nào tức giận. nhân sinh khó được gặp chi kỷ, chớ có hỏi đường, chỉ cần tiêu giao liền có thể. cuộc đời của mình nhất định là cô độc, không người nào có thể nhấm nháp mình sau này cô độc, nhưng là nếu có thể có chi kỷ hào hữu lời nói, tự nhiên có thể thổ lộ hết, lại là không cần cân nhắc cái khác. tốt, hiện tại xem ra lời nói, người ta kết cục cũng hẳn là có thể bình an chấm dứt mới là. cười nhạt nhìn xem diệp vân, chỉ thấy mạc vẫn tiên chúc mừng, tiên đạo tông diệp vân trưởng lão. Quả nhiên vi phạm, một trận chiến này Mặc mốt thua kinh ngạc nhìn xem đã là phân ra thắng bại mấy người từ bắt đầu đến kết thúc đều là một mực để bọn hắn ở vào ngốc thần. Hai người không đường lúc chiến lực vẫn là chiêu số đều là nhân tuyển tốt nhất. Khi hai người đụng vào nhau lúc Tiêu Quang Hoa đã là lóa mắt đến để bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể là ám than mình cùng hai người này trách lệnh đến tột cùng là như thế nào khổng lồ. Nhìn xem hai người cười giao lưu lúc tại Tinh Kiếm Tông phùng tuyết áo lại là mặt lộ vẻ kinh dị tiêu dung, tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị đồ vật khi đem ánh mắt dừng lại tại Diệp Vân trên thân lúc sự nghiêm trọng lưu truyền lên dị dạng sát thái, thì là càng thêm nồng đậm mấy phân. Ta tiên đạo tông, Diệp Vân trưởng lao thắng. Cao trúc thanh âm, một đạo càng so một đạo cao hơn. Tại tiên đạo trong tông nho nhao vang lên cuồng nhiệt sùng kính âm thanh lúc. Diệp Vân một lần nữa trở lại bạch ngọc trên chỗ ngồi, nhìn bên cạnh dần dần nhiều lên chào hỏi mình trưởng lao. Cái so một hỏi một chút đợi thời điểm, cũng là để kia hai tên trưởng lao sắc mặt băng lãnh, thừ lạnh một tiếng, nhưng lại là đem trong lòng đối với Diệp Vân chán ghét cất cao không ít. Có được người loại tư chất này, tương lai đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên là không cần nói cũng biết uy hiếp sâu xa giờ phút này nhìn xem Diệp Vân càng thêm đắc thế, nhưng là chỉ có thể đau khổ nhìn xem Diệp Vân bây giờ lớn mạnh thế lực, lại là không thể hạ thủ, bởi vì giờ khắc này Diệp Vân uy danh đã là hiện lộ ra, nếu như lúc này bước lên thiên hạ lớn không làm trái mà ra tay chấn giết, sợ là hai người bọn họ chính là sẽ bị xem như chuột ra đường, người người kêu đánh tình cảnh, mà dạng này thì không phải vậy bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy. Diệp Vân thật là lợi hại hại. đang cùng Đông Đạo trưởng láo trò chuyện xong, đột nhiên cảm thụ được cổ căng một cái, Diệp Vân cười nhìn về phía sau lưng như nước trong eo, cười nhạt nói. Vừa rồi thế, nhưng là kém chút liền thua, còn tốt Lao Thiên là đứng ở ta nơi này bên trong, đại đa số đều là may mắn mà thôi. "Nào cô à, ta đã cảm thấy Diệp Vân nhất định sẽ là thắng lợi, mặc dù cái kia Mạc Vân Thiên cũng là rất lợi hại à, bất quá Linh Nhi vẫn kiên trì đứng tại ngươi nơi này nha." Như Nước trong veo đắc ý nhìn xem Diệp Vân, hiển nhiên là bởi vì chính mình đã là chiến thắng một cái đối thủ, mà có chút dương dương đắc ý, muốn từ Diệp Vân trong miệng nghe tới khích lệ mình lời nói. Bất quá Linh Nhi gần nhất rất cố gắng, đều là đã có thể một mình phân chiến. Biết thiếu nữ cái này thái độ là muốn để cho mình như thế nào, Diệp cười tán dương lấy Như Nước trong veo đang nhìn như nước trong veo khuôn mặt nhỏ dần dần hồng nữa lúc cười nhạt nói đã linh nhi cũng có thể một người làm được loại trình độ này như vậy tiếp xuống cũng là muốn càng thêm cố gắng mới được đây là đương nhiên rồi cười duyên nhẹ gật đầu đang nhìn diệp vân bên cạnh lão giả lông mày trắng lúc như nước trong veo khẽ cười nói hình lão không biết nước yên tỷ người đâu chỉ là nghe nói nước yên tỷ đi xử lý một ít chuyện nhưng là không có một chút phong thanh truyền tới đâu tiểu linh nhi nước yên nàng đi đâu bên trong ta đã sớm là bất quá hỏi dù sao nàng cũng là từ một cái tiểu a nhi trưởng thành tin tưởng đi ra ngoài cũng là có mình ý nghĩ Hoa Ái nhìn xem như nước trong veo, mình trong mắt người ngoài có lẽ có thể làm ra nghiêm túc bộ dáng, thế nhưng là tam nữ thế, nhưng là mình từ nhỏ nhìn đến lớn, đã sớm là như cháu gái ruột đối đãi, nghe tới như nước trong veo nghi hoặc An Thủy yên hành tuốc lúc cũng là bật cười nói, lạc lạc, khó được hình lão đều là nói như vậy à? Lúc đầu Linh Nhi đều là coi là lấy hình rất thích tiếc nước yên tỷ ca tính, thế nhưng là sẽ không chẳng quan tâm chính là để nước yên tỷ đơn độc đi ra, nghe tới hình giá tiếng cười, như nước trong veo cười hì hì nói, bất quá cũng là không quan trọng à, nước yên tỷ thế nhưng là rất mạnh, hơn nữa còn có Thủy Linh ở một bên bảo hộ lấy, nhất định không có chuyện gì hơn nữa lúc trước nước yên tỷ khăng khăng muốn đi ra ngoài bị hình lão ngươi ngăn cả lúc thế nhưng là bị thủy linh hung hăng giáo huấn một trận đúng hay không nha đột nhiên nhớ tới sự tình như nước trong veo cười nói kia là lao phu không nguyện ý khi dễ cái này cùng thiên địa linh thú nếu là lao phu thật xuất thủ ta sợ là đầu kia thủy linh long tại lao phu trong tay sống không qua mấy chiêu nghe tới như nước trong veo nhắc lên chuyện cũ hình lão mặt mo đỏ hửng ngụy biện nói a ah ha ha đợi đến thủy linh đến linh nhi nhưng là muốn kế tiếp theo đi nói để ngươi biết cái gì gọi là giáo huấn cười xấu xa nhìn xem lão giả như nước trong veo cười nói ngươi nha đầu này thật đúng là thích cùng nó người liên thủ khi dễ hình lao đúng không? cười tùng tìm nhìn xem như nước trong eo, hình lao cười nói, bất quá ngươi cũng là lao đại không tiểu, có phải là nên suy tính nói lữ sự tình? nếu là cố ý, ngươi cảm thấy Diệp Vân trưởng lão như thế nào? tuổi đời này cũng là lớn hơn ngươi bên trên hai tuổi, cũng coi là môn đăng hộ đối. hừ, mặc kệ hình già rồi, gương mặt lập tức hiện ra hai bôi đường đỏ, nhìn xem Diệp Vân lúng túng không nói, kêu lên một tiếng đau đớn, chính là trực tiếp cách ra. hình gia cho đùa thật đúng là có chút để người không biết nên như thế nào nói. Diệp Vân bất đắc dĩ nhìn xem hình lao. Khi nhìn xem hình trong đôi mắt già mua ý cười lúc, cũng là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên chiến đài cảnh sắc. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi lỉn trên app. Đồ nạt cho cẩn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy, 0777998892. bằng không Phan vu anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy một chương 814 lại gánh trách nhiệm. P.S. Cầu đố nạn cứu trợ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ba. Còn lại chém giết đã là không cần Diệp Vân tại như thế nào cân nhắc, bởi vì cùng Mạc Vân tiên một trận chiến, đã là làm cho tất cả mọi người thu liệm nghị muốn khiêu chiến mình ý nghĩ, mình cũng là có thể một lần nữa suy tính một chút tiếp xuống chuẩn bị, nếu là vô ngoài ý muốn, chính là có thể bắt đầu triệt để giữ gìn lên nhân tộc đến. Bây giờ tiên đạo trong tông địa vị của ta đã là ngồi vững, nếu như là lại có người nào muốn bài miễn ta tư cách, cũng là chuyện không thể nào, như vậy yêu hoàng chuyện nơi đó, hay là cần ta đến cân nhắc, trừ cái đó ra tại tiên ma trên chiến trường sự tình, kia cố quái dị tinh thần chí lực, phải chăng cùng hắn có quan hệ. Diệp Vân như là nhớ tới mình lúc ấy hữu ý vô ý nhìn thấy qua vết tích lại là phát hiện tại kiếm này ngân dưới khổng lồ trận pháp mà coi là mình nhìn về phía Phùng Tuyết Áo lúc trong lòng có chút quái gì không nói ra được đến tận cùng là chuyện gì xảy ra nếu là hắn thật có vấn đề gì lời nói như vậy ta cũng là phải làm nhiều một chút cân nhắc thầm nghĩ lên một ít chuyện Diệp Vân lại lần nữa nhìn về phía Tinh Kiếm Tông dẫn đầu Phùng Tuyết Áo lúc mắt bên trong lưu chuyển sát y lõe lên một cái rồi biến mất sau đó ấm cởi nhìn xem Phùng Tuyết Áo mà Phùng Tuyết Áo cũng là hướng về phía Diệp Vân gây nên lấy mỉm cười quan hệ của hai người cũng là tại thời khắc này có chút bình hẳn Nhưng Diệp Vân lại là minh bạch, nếu là thật sự để cho mình phát hiện hắn có cái gì dị thường lợi nói, như vậy kiếm trong tay mình tuyệt đối sẽ không có chút dao động, đột nhiên xúc động, Diệp Vân nghe tới Thẩm Trọng Dương thần thức thanh âm lúc sắc mặt hơi đổi, sau đó trực tiếp triển khai không gian pháp tắc biến mất ngay tại chỗ, mà nhìn xem Diệp Vân khởi hành rời đi, hình lao cũng là chỉ cho là cái sau có chuyện gì gấp mà vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Trường môn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem trước mặt mình Thẩm Trọng Dương, Diệp Vân đang nghe nam tử trung niên lời nói về sau, cũng là không có dư thừa nghi vấn, chớp mắt chính là đến Tiên Đạo Tông Tiên Đạo Điện bên trong, nhìn xem Thẩm Trọng Dương khóa chặt lô mi nguy ngờ nói, ở trong mắt chính mình thời khắc này thẩm trọng dương hẳn là muốn tại tiên đạo trong tông xử lý công việc mới là như vậy đến tìm tìm mình đến đây đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì mới là đến một bước này bên trên, mà khi thẩm trọng dương nhìn xem đi tới diệp vân về sau thở dài nói, diệp vân trưởng lão mặc dù có thể sẽ là làm phiền ngươi nhưng ngươi có thể hay không lần nữa vì ta tiên đạo trong tông cống hiến một phần lực. nghe tới thẩm trọng dương sầu lo như vậy đối với mình nói ra những lời này diệp vân trong lòng tự nhiên là một trăm cái không nguyện ý, bất quá cũng là chỉ có thể tê cả da đầu thử hỏi, không biết trưởng môn ngài là tới tìm ta làm những chuyện gì nếu là lại cùng yêu tộc cấm địa mất mạng sự tình, ngài hay là tìm người khác tới thử một chút tốt. Ai, lần này cũng không phải là yêu tộc cấm địa sự tình. Nhìn xem Diệp Vân chuẩn bị từ chối bộ dáng, Thẩm Trọng Dương bất đắc dĩ nói, hy vọng ngươi có thể đi tiên ma chiến trường bên trong, chỉ nếu có thể vì Đại trưởng lão lấy được ma nguyên tinh thạch, chính là có thể giải trừ lần này mầm thai vạn. Quả nhiên là vận dụng loại thủ đoạn này sao? Diệp Vân nghe tới Thẩm Trọng Dương lời nói về sau, sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, một biết Đại trưởng lão có thể đột phá đến cảnh giới như thế, chắc hẳn cũng là bởi vì ma giới ma khí có quan hệ đi. Ai, đã đều là bị ngươi phát hiện như vậy ta cũng là cái này bên trong xin nhờ trưởng lão rồi nếu là chuyện lần này có thể vì ta cùng xử lý tốt lời nói như vậy ta cùng tất nhiên sẽ vì trưởng lao ôm lấy tối cao đánh giá hiện nhiên cũng là biết mình động tác này hẳn là để Diệp Vân có chút chán ghét bất quá đây cũng là bất đắc dĩ sự tình bây giờ mình tay trái tay phải đã là lâm vào tử quan mặc dù tại biết hắn sử dụng ma khí nhưng cũng là không cách nào ngồi yên không lý đến dù sao giao tình của hai người đã là cực kỳ thâm hậu như vậy không chịu trách nhiệm sự tình mình cũng là sẽ không làm nhưng chính mình đồng dạng biết phiền toái như vậy Diệp Vân có thể sẽ là gây nên Diệp Vân bất mãn nhưng cũng là không cách nào Mình bây giờ sự tình đích thật là quá mức nặng nề, mà lại các trưởng lão khác cũng là đều không am hiểu tại ẩn nấp khí tức, cái khác đặt tới địa tiên cảnh tám trọng đệ tử cũng đều là riêng phần mình lại sự tình, bây giờ có thể vì chính mình giải trừ chuyện này, cũng là chỉ có Diệp Vân. Không biết chuyện lần này nghi phải trăng quá mức phiến phức, trưởng môn cũng là phải biết, tại tiên ma chiến trường bên trong sự tình, chỉ sợ hiện tại ma tộc đại bộ phận phân vân đều đã đang chờ đợi một cái cơ hội đột phá, nếu là ta tùy tiện mở ra đi hướng tiên ma chiến trường con đường, phải chăng quá mức lỗ mãng. Diệp Vân không hiểu hỏi, mặc dù ma nguyên tinh thạch là tại tiên ma chiến trường bên trong, nhưng cũng là tại từng cái bị phong ấn ma thần cấm địa bên trong để mình bây giờ đi lấy đến đây đã là cùng thập tử nhất sinh không có gì khác biệt mình cũng là muốn nhìn xem thẩm trọng dương liền là muốn để cho mình xử lý như thế nào trưởng lão nếu là muốn cái gì ta tiên đạo trong tông tích xúc đều là có thể làm trưởng lão chuẩn bị chỉ cần là trưởng lão nguyên lai tưởng rằng một biết hắn mang tới ma nguyên tinh thạch không phải hắn hiện tại ma khí sợ là đã không chế không nổi thở dài thẩm trọng dương nói mình cũng là biết như vậy yêu cầu quá mức làm khó nhưng giờ phút này cũng là chỉ có xin nhờ cho dĩ vân dù sao cái so ẩn nấp khí tức pháp môn là cực kỳ ghê gớm Nếu để cho cái sau trợ giúp mình lấy được Ma Nguyên tinh thạch, chắc hẳn kết quả cuối cùng hắn là sẽ để cho người vừa ý mới là. Trường Môn nói những chuyện này, ta cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng nếu là vì cái này Bình Minh bách tính lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Diệp Vân nhìn xem thẩm trọng dương như vậy khẩn cầu mình, cũng là biết lại cử tuyệt, sợ là cũng sẽ ra một chút chỗ sơ suất, chỉ có thể là thở sâu, cười khổ nói, cũng không biết ngươi tính động dùng biện pháp gì, mới có thể là trợ giúp ta giấu giếm quá khứ. Ma giới thông đạo sự tình, ta cũng là nghe nói, tiên ma chiến trường hiện tại mặc dù là đều đều bị thoát ly, Nhưng ta tiên đạo trong tông hay là có đầu này ổn định đường hầm, nếu như là Diệp Vân trưởng lão đã là chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta liền cũng là có thể nhanh trong thời hành. Thẩm Trọng Dương nghe tới Diệp Vân cười khổ âm thanh lúc, cũng là biết cái sau đã đáp ứng, không khỏi cười nói: "Ai, đã trưởng môn đều là nói như thế, như vậy ta cũng là không thể lại có lời gì nói, còn xin trưởng môn chỉ điểm con đường sống đi một chút đi." Nhìn xem Thẩm Trọng Dương lộ ra ý cười, Diệp Vân cùng vì bất đắc dĩ, cảm giác cái sau liền là muốn để cho mình nhập cái này mũ, mới là sẽ thiết hạ cục này. Ta cái này bên trong có ba đạo thần phù, có thể tạm thời che đậy ma tộc biết nghiệm, bất quá mỗi một đạo đều là có một canh giờ, nếu là Diệp Vân trưởng lao thành công, như vậy liền đem cái này phá giới phù bắp nát, tự nhiên chính là có thể trở về về. Đã Diệp Vân đã là đáp ứng, như vậy mình cũng là không cần cân nhắc cái khác, đem trong tay mình hoa quả khô xuất ra, cũng là có thể để Diệp Vân tính mệnh tạm thời có không sai bảo hộ, nói. Nhìn xem thẩm trọng dương xuất ra đồ vật, Diệp Vân cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu như là những vật này lời nói, như vậy mình hay là không đến mức như vậy hung hiểm, đem ba cái tự sắc lá dược cùng phá giới phủ cầm trong tay, Diệp Vân trong lòng cũng là có mấy phần nắm chắc đây mới là nhìn xem thầm trọng dương cười nhạt nói đã như vậy lời nói liền cũng là chỉ có thể đáp ứng trưởng môn tình cầu cánh cửa kia hiện ở phương nào cái này đã là có thể nói gặp lại nghe tới diệp vân hỏi mình môn hộ chỗ kia bên trong thầm trọng dương không khỏi cười chỉ chỉ diệp vân dưới chân sáng lên trật văn mà diệp vân cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nguyên lai like mình đáp ứng cùng không đều là đã không trọng yếu cái so đã sớm là đem trận pháp này để cho mình lâm vào đi vào bất đắc dĩ hạ, diệp vân cũng là cảm thụ được bên người không gian pháp tắc lưu động trong lòng tuy có trải nghiệm nhưng càng sâu lại là có bất đắc dĩ lao tổ không biết lần này đi tiên ma chiến trường nếu là gặp những cái kia ma tộc lời nói, không biết sẽ là như thế nào. Nhìn xem bên cạnh mình cảnh sắc dần dần chuyển đổi, Diệp Vân cười khổ nói: "Ha ha, đã đến đều là đến, như vậy tự nhiên là muốn tại cái này bên trong tới một lần khó quên đường đi, mới là đáng giá." Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, lão tổ đối với có thể lần nữa đi tới tiên ma chiến trường lại là không có một chút không vui lòng, ngược lại là cực kỳ cởi mở nói, bởi vì vì mình đã là rất lâu đều không hề động qua tay, tại thôn phệ ba giọt linh hồn chi thủy về sau, thân hồn của mình cường độ đã là đầy đủ mình đang tiến hành thôn phệ những này ma thần tàn hồn. Nếu là mình đầy đủ may mắn, sợ là tại đem những này ma thần tàn hồn đều thôn nạp về sau, có khả năng khôi phục trạng thái, cũng tất nhiên sẽ là để cho mình cực kỳ hài lòng, thậm chí là hoàn toàn khôi phục, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ma khí nồng đậm, tại Diệp Vân vừa mới đạp ở dưới chân đất khô cằn thời điểm, Diệp Vân chính là có thể cảm nhận được đã là lãng quên thật lâu ma khí cuồng bạo cảm giác, tại quét mắt cảnh sát chúng bên lúc, lại là vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, yêu tộc đại năng, ma thần to lớn xương khô đã là ở trong mắt chính mình một một nổi lên, liền xem như những này đất vàng như thế nào vừa lớp đều là không cách nào lại lần nữa che chắn dưới diệp vân ánh mắt, vô ý thức đem những này ma khí xô tan diệp vân hít sâu một hơi, mình bây giờ mục tiêu chủ yếu cũng không phải đến cái này bên trong đau khổ phàn nàn, chỉ có thể là đem hết toàn lực đến tìm tìm con đường của mình, ma nguyên tinh thạch mình cũng là tại bị mình thôn vệ ma thần tàn hồn bên trong nhìn thấy qua, hẳn là một loại phẩm chất cực kỳ ưu việt ma thạch, nó hẳn là cùng nhân gian giới tiên linh chi thạch cũng có thể khôi phục nhanh hơn tự thân trạng thái. Một chút cực tốt ma nguyên tinh thạch, tại ma giới bên trong cũng là có thể đạt được không ít chỗ tốt, xếp vào có thể đổi lấy một chút ma tộc làm nô lệ, số lượng có thể nhiều có thể ít. Hoàn toàn là nhìn xem ma nguyên tinh thạch phẩm chất như thế nào, mà mình bây giờ chỗ địa phương muốn đi hẳn là trong ma tộc người, muốn liên quan đến đồ vật. Nhìn tới vẫn là một cái việc cực, biết sớm như vậy chính là hẳn là cự tuyệt. Quét mắt bốn phía khổng lồ cương thổ, Diệp Vân không khỏi hai mắt tối đen. Đối với những vật này đến tột cùng là nên như thế nào thu hoạch trong lòng cũng là âm thầm bắt đầu cân nhắc. Bình thường đến nói đều là tại ma thần trong truyền thừa, nhưng nếu là muốn đạt được ma thần truyền thừa như vậy chính là nhất định phải bằng vào cơ duyên, mặc dù có thể sẽ là không công mà lui, nhưng cũng là có mấy phân thành công liến sẽ. Diệp Vân liền là muốn đi bảy ma thiên bên trong, ở đâu bên trong hẳn là. Còn là có mình để lại để lọt đồ vật mới đúng. Thế nhưng là rất nhanh Diệp Vân liền là nghĩ đến, mình tại bảy ma thiên bên trong tựa như là đã đem thông thiên tháp hoàn toàn phá hủy, lúc ấy mình mỗi qua một tầng liền đem một tầng vỡ nát hóa thành hư vô, hiện tại vừa nghĩ tới, Diệp Vân trong lòng đau xót, vừa mới nghĩ đến một mục tiêu chính là hóa thành cơn gió tiêu tán, như vậy hiện tại có thể làm cho mình tìm con đường, hẳn là càng thêm vi miết, mình chẳng lẽ là chỉ có thể túi đầu đau khổ tìm kiếm. Điểm này Diệp Vân trong lòng thì là càng thêm không nguyện ý. Không có chút nào căn cứ tìm kiếm sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Diệp Vân hiện tại vốn là rất ít có thời gian có thể lãng phí, mà lại yêu tộc bên trong sự tình mình vẫn là phải xử lý, nếu là tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, sợ là một ít chuyện xảy ra hồ dự liệu của mình, cho nên Diệp Vân cũng là không chuẩn bị tại tiên ma trong chiến trường thật lãng phí càng lâu, trong lòng chỗ hướng, chính là nhìn về phía cực bắc phương hướng, tóm lại là muốn tìm một con đường, không bằng. Một đường hướng về phía trước tốt, đến lúc đó liền xem như là đường, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắc hắc, ta cái này bên trong ngược lại là không có cái gì muốn nhắc ngươi cây bên này bốn phía đều là ma khí chắc hẳn ma thần truyền thừa từ nhưng hay là rất nhiều chỉ nếu là có điểm cơ duyên tự nhiên có thể an toàn đạt được nhưng ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc sự tình chắc hẳn hẳn là một chút liên quan tới yêu tộc bên trong sự tình đi lao tổ lúc này đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi cũng là để diệp vân sững sờ chỉ có thể là cười khổ thừa nhận nói ngươi hay là tận lực yên tâm đi lần này chính là trước vì tên kia địa tiên cảnh thập trọng đại trưởng lão làm tới ma nguyên tinh Hạch không phải cùng kia yêu hoàng phá phong về sau đã là địa tiên cảnh thập trọng chi cảnh ngươi muốn đi như thế nào ngăn cản lao tổ nói những lời này cũng là muốn để diệp vân tập trung ý chí nếu là tại cái này tiên ma trên chiến trường phân tâm lợi nói thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ có mất mạng nguy hiểm cũng là chỉ có thể như thế bất quá nơi này ma khí ngược lại là so ta lần đầu tiên tới lúc muốn càng cùng nồng đậm bây giờ diệp vân đã là không có đối với ma khí chán ghét cảm giác bởi vì cái sau so hiện tại mặc dù là phàm thể nhưng trung quy là ma hóa qua mấy lần mặc dù vẫn là không thể hoàn toàn hấp thu ma khí nhưng cũng là có thể để ma khí sẽ không ở ảnh hưởng mình loại chuyện này cũng là cực kỳ để diệp vân cảm thấy ngoài ý muốn nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ bởi vì nếu là đối với ma khí có chống cự lời nói như vậy cũng là tại cùng ma tộc giao thủ tình huống dưới đạt được tốt hơn như thế. bất quá cũng là có chút quá mức trực tiếp. lúc trước thôn vệ những cái kia ma thần ta chỉ là đem bọn hắn ma khí chiếm làm của riêng, trong đó tất cả ký ức đều là toàn bộ gỡ ra. bằng không ta cũng là có thể biết kể bên này nơi đó còn là có ma khí làm chuyển thừa. diệp vân nghĩ lên chính mình lúc trước như cá long cốt sông đem ký ức đều tối lui, cũng là trong lòng có mấy phân bất đắc dĩ. bất quá nếu là đều đã làm được mức này, tại dư thừa tưởng niệm cũng là vô dụng hiện tại mình cũng là chỉ có thể bốn phía thử thời vận, mặc dù khả năng này rất thấp chính là, nhưng trung quy cũng là để Diệp Vân có mấy phần may mắn. Nếu là mình một đường đi, nói không chừng thật sự chính là có khả năng gặp được ma thần truyền thừa. Đến lúc kia cần lặng lẽ vận dụng thần ẩn phù chính là đầy đủ. Lão tổ, ngươi nói ta bộ dáng này có phải là có chút quá mức bị động nữa nha? Cười khổ nhìn trong lòng mình Lão tổ, Diệp Vân giờ phút này mặc dù tốc độ không chút hoang mang, nhưng cũng là nhãn quan bốn phía, nghĩ phải nhanh một chút cải biến hiện trạng. Bất quá cái này bên trong mặc dù là vẫn là rất nhiều ma thần, nhưng ma thần truyền thừa lại là rất ít, mà lại Diệp Vân vì bảo hiểm đã là để lão tổ dùng huyết trận đem mình bao trùm, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cử chỉ, mà dạng này mang đến đại giới, đồng dạng là để mình không thể quá mức nhanh chóng gì đó bị. Chí, cái này có biện pháp nào chỉ có thể là quái tiểu tử ngươi quá mức yếu tiểu thôi, bất quá cũng là không thể nói như vậy. Nếu là trước kia tự nhiên là có thể tùy tâm lo lắng tìm kiếm, bất quá bây giờ lời nói ta sợ là còn dám như thế dêu dao, chính là sẽ bị một chút ma tộc chỗ tập thể vây công, cho nên ngươi hay là đem loại ý nghĩ này giữ lại ở trong lòng tốt, trẫm cũng có trẫm chỗ tốt, đương nhiên, trẫm đã đều là có chỗ tốt lời nói nhanh như vậy tự nhiên là chỗ tốt càng lớn. Lao tổ gió lạnh nhiệt khí cùng Diệp Vân mở miệng cười, cũng là Diệp Vân không cao hứng trả lời. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fer liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, việc kéo tẩy, dò bị hay sọ tìm thấy, 0777998892. 0942478892 phần Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 815, nửa bước khó đi. ps câu đố nạt cứu trợ cỡ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Khi Diệp Vân Du đã hẹn một canh giờ sau, cũng là dần dần phát hiện nơi xa nổi lên to lớn hang động, bất quá Diệp Vân lại là không có lô mãng đi xuống, liền liên láo tổ cũng là sắc mặt tẩn ẩn có biến, để Diệp Vân không muốn tại cái này trong mang theo, không phải chờ chút xuất hiện biến cố, trừ phi là mình đạt tới đỉnh phong trạng thái, không phải muốn tham gia cái này to lớn trong huy động sự tình, cái này tính nguy hiểm sợ là cao hơn nhiều lắm. Thật đúng là không may mắn, lúc đầu coi là có thể thật sớm hoàn thành nhiệm vụ, kết quả hiện tại xem ra lời nói, có lẽ còn là có một đoạn có chút xa xôi đường muốn đi. Nghe tới Diệp Vân không cao hứng thanh em lúc, lao tổ cũng là có chút bất đắc dĩ, ai kêu đồ vật trong này hai người mình không thể trêu vào đâu, vừa mới bắt đầu cười Diệp Vân yếu nhỏ, hiện tại trái lại mình, thật đúng là đây là câu nói này hoàn mỹ hơn khắc tại mình cái này bên trong. Ai, bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Lại là một đoạn có chút xa xôi lộ trình, Diệp Vân giờ phút này cũng là dừng bước lại nghỉ ngơi, mà lao tổ tại vận dụng thần hồn điều tra khoảng cách về sau cũng là phát hiện phương viên vạn bên trong ngay cả cọng cột đều không có tìm được chỉ có thể là bất đắc dĩ cảm giác mình là có hay không muốn như vậy đem thời gian lãng phí ở cái này bên trong lúc lao tổ trong lòng cũng là có không hiểu theo đạo lý đến nói diệp vân lựa chọn đường hẳn là sẽ không như vậy không có vật gì thế nhưng là trừ lúc trước nhìn thấy kia to lớn bên ngoài người động chính là tại cũng không có thấy cái khác lúc này diệp vân cũng là thở dài chuẩn bị trở về đầu lúc lại là bị lao tổ nghi ngờ nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị trở về đầu chịu chết ở trong đó ngủ say đồ vật hẳn là có thể đem hai chúng ta tùy tiện thu thập đi bất quá đồng dạng là một lần không sai cơ duyên nếu là liền từ bỏ như vậy lời nói, có phải là có chút quá mức lãng phí, lao tổ Diệp Vân đã là không có dư thừa kiên nhẫn, mình một khắc nếu là không tại Linh Diệu Đại Lục ở bên trên, mình lại là sợ hai yêu tộc lúc này nếu là phản công lời nói, nhân tộc đến tột cùng phải chăng có thể chịu nổi? Phải biết nếu như mình còn không có đem ma nguyên tinh thạch mang về, một đầu đến địa tiên cảnh thập trọng yêu hoàng tạo thành nguy hiếp, là có kinh khủng cỡ nào, điểm này mình tự nhiên là biết. Bây giờ nếu để cho mình đơn độc đến đối mặt, tự nhiên là sẽ bị cái sau so dễ như trở bàn tay thu thập, liền xem như mình tại tiên linh chi thể thời điểm cũng là chỉ có thể cùng địa tiên cảnh cựu trọng người chống lại thập trọng vương chi cảnh đã là vượt qua thế gian này rất rất nhiều nếu là tiên đạo trong tông mục biết đại trưởng lão còn đang bế quan lời nói sợ là thật muốn xảy ra chuyện đã là như vậy đó chính là chỉ có thể tự cầu phúc đi biết diệp vân đích thật là đã trong lòng hạ quyết định lão tổ cũng là chỉ có thể thở dài về sau không biết nên là như thế nào khuyên can diệp vân mặc dù ở trong mắt chính mình hành động như vậy rất là nguy hiểm nhưng hắn thấy có lẽ chỉ là một lần cơ duyên to lớn nếu là cái sau thật là như vậy nghĩ Như vậy mình bây giờ tâm cũng là thật đã mỏi mệt, đã là có chút hoang mang cùng kích đảm, lão tổ thẩm cười khổ liên tục. Mình là không nguyện ý nhất thừa nhận mình đã là không được, nhưng sự thật bày ở trước mắt của mình, mình coi như là không muốn thừa nhận cũng là không có biện pháp, từ khi thân thể của mình biến mất về sau, cái này hồn phách chính là mình duy nhất giải thoát con đường, mà Diệp Vân chính là cái này giải thoát con đường bên trong không thể thiếu khuyết quân cờ, mình muốn một lần nữa giáng lâm, cái này linh diệu lại lục, mình quyết không cho phép cứ như vậy không có cốt khí chết đi, mình nghĩ việc. Cần phải làm hay là nhiều lắm, không biết, mình năm đó đồng dạng là vô cùng si mê. Nhưng là bây giờ nhìn tới cũng là trong lòng có chút bất đắc dĩ, thật là đã bị tuế nguyệt loại này chữa chỗ tàn phá tâm trí, hay là nói mình đã thẳng tiến không lùi tâm, dần dần trở nên suy tàn. Những chuyện này chính mình cũng là đã không cách nào cân nhắc, chỉ có chính mình trong mắt bản thân nhìn thấy hết thảy, phương mới thật sự là không biết. Loại cảm giác này, để cho mình cảm thấy vô cùng phiền chán nhưng lại là không hiểu, thật chẳng lẽ là bởi vì tuế nguyệt để người cẩn thận, hay là nói mình thật đã là hướng tử vong tức vũ khí đầu hàng. Những chuyện này lao tổ cũng không muốn biết, hiện nhiên hắn trong lòng mình cũng là có đánh giá, bây giờ nhìn xem khang khang đi xuống bộ dáng, lạnh nhạt toát ra cười khổ, chẳng lẽ thật là đã tập mãi thành thói quen. Tiểu tử, kiên trì tốt. Dù sao trên đường đi đều là có lao tổ tại bên cạnh ngươi. Biết mình muốn thoát khỏi loại này ngu muội trạng thái, chỉ có thể là đem mình một lần nữa du đãng tại tử vong một tuyến ở giữa. Từ đó để cái gì đã trôi qua chiến máu một lần nữa khôi phục, chắc hẳn đây cũng là mình sau này muốn đi một đầu đường không về. Bất quá con đường tu hành, chẳng phải là một đầu không về tốt đường, hoặc là nói kia bên trong đều là kết cục, bởi vì ngươi như là tử vong lời nói, chính là triệt để kết cục. Nương theo lấy vô tận tịch mịch ngủ say xuống dưới, thẳng đến là tất cả cùng ngươi có liên quan liên người đem ngươi triệt để lãng quên đưa ngươi tất cả đều là bỏ xuống, lao tổ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là sự thật. mình đã không hy vọng như thế, chính là muốn làm xuất xứ hành chi người vô pháp đặt chân sự tình, mà chuyện này nhất định phải từ mình sợ hại nhất một mặt, trực kích sâu trong tâm linh, mới là mới có thể có một tuyến hy vọng mượn nhờ giải thoát. lao tổ bật cười ở giữa, cũng là nhìn thấy diệp vân lộ ra nghi hoặc về sau, cười nhạt nói, lao tổ thật vất vả đều là đã hạ quyết tâm, làm sao về lại như vậy tùy tiện liền cứ thế từ bỏ đâu. mặc dù cảm giác lao tổ cho tới nay đều là như vậy tự do tàn mạn nhưng lần này nghiêm túc lại là để diệp vân có chút ngoài ý muốn, không khỏi lộ ra ý cười nói. Đã lao tổ đều nói như thế, vậy ta tự nhiên sẽ hết sức đánh cược một lần. Chớp mắt đã tới, Diệp Vân đem lão tổ áp đặt trên người mình huyễn trận xóa đi về sau, tiên ma trên chiến trường phong vân nhấp nhô, Diệp Vân trong mắt ẩn hiện không gian quang hoa, phương viên trăm bên trong ở giữa không gian đều là tại Diệp Vân ý niệm phía dưới phá nát, Diệp Vân cảm thụ được bên cạnh mình hư không cảnh sắc, vận dụng tất cả lĩnh ngộ có thể vì, kết lực cảm thụ được cái này hư vô cảnh sắc, chỉ là ngắn ngủi mấy khắc, Diệp Vân trong mắt liền hiện ra mấy trục đạo máu, lúc trước, Diệp Vân tại thời không điện bên trong cảnh sắc, cũng là có chút nhất trí Chẳng qua hiện nay Diệp Vận cần thiết lĩnh ngộ đồ vật, lại là so kia nhanh chậm ý cảnh muốn khổng lồ hơn nhiều đồ vật. Diệp Vân đã không phải là lúc trước tiên kia Kim Đăng Cảnh, đối mặt không trệ thạch cái này các thứ đều là muốn kích động đường này. Hiện tại cái sau, bất quá là một người tu sĩ, tu thiên địa chuyến đi, sĩ vạn vật gốc dễ. Diệp Vận thể nội tiên ma chi tâm chậm rãi truyền lại về một bộ phân bị Diệp Vận phong ấn tinh thần chi lực, tại đem cái này tinh thần chi lực nắm giữ thời điểm. Diệp Vận trong ý thức hiện ra một bộ hắc ám chi cảnh, nhưng là đang minh xác quan sát dưới, lại là có thể nhìn thấy đến hàng chục ngàn viên cầu. Nhưng Diệp Vân lại là mờ mịt quan sát chung quanh hắc ám, không biết ứng nên làm như thế nào. Cuối cùng viên cầu bên trong có hai viên phát ra trí cao vĩ lực rực đỏ liệt nhật cùng trong sáng lúc trăng tròn, Diệp Vân mới là phát phát hiện mình đã sớm luân ham đến ý cảnh trong hải dương, tại ở trong đó linh ngộ, không khỏi là để Diệp Vân cảm thấy là một mảnh khó có thể lý giải được mới mẹ sự vật. Hắc ám, đều là hắc ám, chỉ có một sợi quang huy phá vỡ đến. Tiên Ma Chi Tâm lại lần nữa giải khai Diệp Vân trong ý thức phong ấn, thẳng đến Diệp Vân đem kia Quang Huy triệt để thấy rõ ràng về sau, cố nén trong đầu đã sắp sụp đổ tinh thần trí lực, đem nó vận dụng Tiên Ma Chi Tâm một lần nữa phong ấn lại đi, đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chỉ là rõ ràng một chút không gian phát tác, nhưng điểm này chính là đầy đủ Diệp Vân làm. Nhưng khi đó bộ kia cảnh sát lại là từ đầu đến cuối bồi hồi tại. Diệp Vân trong lòng, kia đến tuột cùng là cái tình trạng gì? Mặc dù Diệp Vân rất muốn kế tiếp theo đi lĩnh ngộ, nhưng vẫn là chống đỡ không nổi, cuối cùng cũng là mất cười vài tiếng, thật sâu cảm thấy mình bất lực cùng ngay lúc đó tự đại thẳng nếu là mình tiên linh chi thể còn trên người mình lời nói điểm này cẩm ngộ tự nhiên là có thể thuận lợi đột phá nhưng bây giờ lại là thật có chút không tiếp tục chống đỡ được nhưng nếu là đã có thể rõ ràng một chút kia điểm này chính là cho Diệp Vân đầy đủ lòng tin mặc dù bây giờ mình vẫn chỉ là có thể lĩnh ngộ một phân mà thôi nhưng nếu là theo mình góp gió thành báo tóm lại là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ mặc dù cái này cần muốn thời gian dài làm nền nhưng mình bây giờ dù sao cũng là có được đầy đủ lôi linh lực phát tác lúc trước phá diệt chi cảnh mặc dù khắc sâu vào ở Diệp Vân ý thức nhưng Diệp Vân nếu là chân chính thấm vào vừa rồi lĩnh ngộ ý cảnh lại là sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Diệp Vân mặc dù không rõ, bất quá lại là ẩn ẩn có chút minh, bạch, có lẽ còn là cùng phá hư có quan hệ. Cùng chính mình lúc trước tại Lôi đỉnh thế giới đồng dạng, đem theo hắc ám hoàn toàn phá hư, như thế, phương mới thật sự là giải thoát chi đạo. Bạch quang lấp lóe ở giữa, vừa rồi dị động đã là để tiên ma chiến trường bên trong sinh ra kịch liệt ảnh hưởng, Diệp Vân cũng là không do dự nữa, thân hình rời đổi, vận dụng không gian pháp tắc trong nháy mắt rời đi, mà lao tổ như là nhớ tới tại kia to lớn trong hoạt động sự tình, không khỏi cũng là có chút động dung, bởi vì từ vừa rồi truyền ra khí lưu bên trong, hắn chỗ cảm thụ đến mấy phân dị dạng, đã là để hắn có chút không hiểu. Vì sao tại Tiên Ma Chiến Trường bên trong sẽ có kia cùng ma vật còn tồn tại, mà lại mình phát giác khí tức đắp cũng không phải phổ thông ma tộc còn sót lại chi vật, bất quá hẳn là cũng sẽ không là ma thần tàn hồn, bởi vì vô luận là khí tức hay là phẩm chất bên trên ma lực, đều là xa xa không kịp ma thần cảnh ma tộc, nhưng là có kinh khủng lĩnh vực áp, lao tổ cũng là nhìn xem Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc chuẩn bị trực tiếp đi làm lúc lặng lẽ rời đi to lớn hang động, thầm cười khổ, nhưng cũng là không có nhiều lời, bởi vì nếu là đã làm quyết định, như vậy hối hận loại chuyện này mình cũng là không cần đi để ý tới, mấy nén nhang thời gian. Diệp Vân đã là mơ hồ ở phương xa nhìn thấy lúc ấy bỏ qua to lớn hang động, khi cảm thụ được trong đó ma khí lúc, mặc dù phẩm chất kém xa ma thần, nhưng là tháng qua số lượng lại là đã vượt qua mình tại thông thiên tháp bên trong mấy tầng ma thần khí tức. Diệp Vân mặc dù trong lòng đối nó mặc dù có không hiểu nghĩ hoặc, nhưng cũng không có đang hoài nghi. Nếu là như vậy ma khí nồng nặc bên trong đều không thể đản sinh ra ma nguyên tinh thạch, sợ là mình tại mù quáng tìm kiếm cũng là vô công cử động, lại một lần nữa thuấn gì? Diệp Vân đi tới hang động bên dưới, nhìn xem trong đó bị khói đen che phủ ở cảnh sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với những này ma khí sẽ hay không ảnh hưởng thân thể của mình. Diệp Vân cũng không biết, nhưng là trong lòng có cảm giác mình một chuyến này xuống dưới, sợ là lại sẽ phải gánh chịu một chút không phải người tra tấn. Mặc dù mình đã là có lúc trước tiên linh chi thể kháng tính, nhưng mình bây giờ thân thể lại là bình thường nhất phạm nhân thân thể, dù cho là địa tiên cảnh cái này cũng không kém thân thể, cũng là có chút không lấy ra được, cũng không phải là Diệp Vân đã là có sợ hãi cái này cùng yếu đuối cảm xúc, chỉ là mình nếu là không có cái gì chuẩn bị lời nói, sợ là vẹn vẹn tung người xuống dưới, cũng sẽ bị trong đó ma khí choáng váng đầu óc, thậm chí là ý thức đều sẽ bị nó hoàn toàn chiếm cứ. Lao tổ, nhưng có cái gì biện pháp tốt, cứ tiếp như thế lời nói sợ là còn không, có xuống dưới chính là sẽ bị bị thương nặng. Mình bây giờ vốn là không cách nào phát huy ra toàn lực, nếu là cứ như vậy bị nó dây dưa tiếp lời nói, vẹn vẹn là tiến vào hang động này, đều là một lần không nhỏ tiêu hao." Diệp Vân cao mày nói. "Mình cũng là hy vọng lão tổ có thể đối với mình có cái gì tốt trợ giúp, dù sao hiện tại cái này tình cảnh, đích thật là đối với mình có chút bất lợi, nhưng Diệp Vân trong lòng mặc dù có một chút mâu thuẫn, nhưng nếu là lão tổ cũng vô biện pháp, mình cũng là chỉ có thể mạo hiểm đến thử. Lão tổ tự nhiên là có biện pháp, bất quá ngược lại là ngươi sẽ đau lòng một điểm rồi." Nghe tới Diệp Vân hỏi chính mình vấn đề, lão tổ cười thầm. Ngươi đem đại lượng tiên linh chi thạch nghiền nát sau đó đem những này tiên linh lực bao khỏa trên người ngươi, không chính là có thể triệt tiêu sao, bất quá cũng chỉ có thể là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mới có thể làm được điểm này, ngươi hẳn phải biết điểm này đi. Đã có biện pháp, chính là không cần lý sẽ đau lòng loại chuyện nhỏ nhặt này. Diệp Vân cười nhạt nói, mình lúc ấy hay là coi là lao tổ không có cái gì tốt biện pháp xử lý, thế nhưng là nghe tới cũng chỉ là cần tiêu hao một bộ phân tiên linh chi sau đó. Diệp Vân lại là vẫn chưa có cảm giác nhiều lắm, mặc dù nói mình ngưng tụ thành tiên linh chi thể lúc đã là vận dụng không thể tính toán tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nhưng những cái kia Diệp Vân lại là cũng không có quá nhiều lưu ý, bởi vì nếu là mình, Tiêu nghị muốn thế nào dùng cũng có thể, mà lại hiện tại tình cảnh dưới, liền xem như tiêu hao, lại nhiều tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, Diệp Vân trong lòng đều là hào không dao động, cảm thụ được lôi âm hóa rồng trong nhẫn một cái lại một tòa núi cao tiên linh núi đá, từ ở trong đó tu luyện đã là có thể vượt qua thiên đạo trong tông thánh phẩm chỗ tu luyện, nhưng Diệp Vân lại là phạm vi lớn điều động mà ra, khi nó bên trong tiên linh chi thạch rời đi chữa vật pháp bảo về sau. Phản phất là nhận một cô vô hình áp bách chí lực, trong nháy mắt tại xuất hiện tiên ma trong chiến trường lúc bắt đầu vỡ vụn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân bên người đã là bị một cô thực chất hóa. Thiên linh khí đoàn đoàn bao vây, Diệp Vân cảm thụ được mình tình cảnh hiện tại, tại phát hiện đích thật là không có có cái gọi là ma khí cuốn thân lúc, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lấp lóe linh quang, thả người nhảy lên, hóa thành một tia chớp chùm sáng không sợ hai chút nào bay thẳng mà xuống, như hắc vụ ma khí tràn ngập tại động ở dưới đáy, phá hủy hầu như không còn lấy tất cả ngoại giới sinh linh. Tại cái này bên trong chỉ có ma người trong tộc mới có thể cảm nhận được thoải mái dễ chịu, những tộc khác người đều là sẽ cảm nhận được dị dạng, lôi đỉnh trường hồng vạch phá hắc ám, như phá ma chi tiễn cách ra ma khí, để cái này động ở dưới đáy ẩn hiện rất nhiều con hoa. Đối với những chuyện này, vẫn là phải tận xử lý sơ mới là. Thời khắc này tiên linh khí chính là lấy kinh khủng số lượng mà tiêu tán lúc, liền xem như Diệp Vân đang nhìn mấy lần nhanh chóng tiêu tán tốc độ lúc, trong lòng cũng là không khỏi giận mình, nguyên vốn cho là mình tiêu hao tiên linh chi thạch hẳn là đã đầy đủ mình làm tiêu xài, nhưng là bây giờ nhìn tới, sợ là trên lệch vẫn như cũng là rất lớn, trừ phi là mình có cái gì minh sát phương pháp, không phải loại thủ đoạn này, sẽ chỉ là bị lãng phí đến cuối cùng. Ba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 Muối chân hơi có vẻ chậm đất, Diệp Vân một bộ trường bảo màu đen đạp xuống tại trên một tảng đá lớn, phóng nhãn bốn phía mọi loại ma khí, thời khắc này ma khí đã là như nước chảy, điên cuồng hướng phía Diệp Vân đánh tới, mà Diệp Vân bên người tiên linh khí không có tận cùng tiêu hao, mà Diệp Vân chỉ có thể là không ngừng đem chữa vật pháp bảo bên trong tiên linh chi bộ đán nát, nhờ vào đó đến tranh thủ mấy khắc thời gian ngắn ngủi, mà lao tổ khi nhìn đến Diệp Vân hỏi hướng chính mình vấn đề lúc, cũng là bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại cái này bên trong ta cũng là không có thể vận dụng thần hồn chi lực đem những này ma khí bài trừ, dù sao cái này bên trong hẳn là giấu một cái nhân vật hung ác chỉ có thể là trước hết để cho ngươi tâm đau một chút nghe đến lao tổ lời nói diệp vân mặc dù trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng là rất nhanh tiếp nhận ánh mắt rời chuyển tại bốn phía bên trong mặc dù mình không nhìn thấy mảy may ma vật dấu vết lưu lại nhưng ở cái này khôn cùng ma khí bên trong âm thầm trộn lẫn thêm vài tia cảm giác quái dị lại là để diệp vân sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng cái này bên trong chỉ là như thế nếu là sợ liệu không hẳn vậy lời nói chắc hẳn ở trong đó ma vật tướng sẽ không phải là cái gì tình du mà hàng sợ cũng là tại ma tộc bên trong đều là đứng hàng địa vị cường giả mượn nhờ lao tổ biết niệm Diệp Vân cũng là nhìn thấy nguyên bản bị gắt gao phong ấn lại vỡ vụ địa phương, nguyên vốn phải là tường hòa tiên linh chi văn, lại là tại bị ma khí tuôn ra thời điểm triệt để bị đồng hoa xung dưới, mà Diệp Vân đối mặt loại tình cảnh này cũng là chỉ có thể thở dài, mình cũng là hưu tâm hỗ trợ mà vô lực hồi tiên. Ngươi nếu là thật sự muốn trận pháp này một lần nữa vận hành lời nói, muốn hao phí tiên linh chi thật sợ là sẽ phải càng nhiều, mà lại này thời gian hay là sẽ rất ngắn, nếu là vận dụng trục tỷ lời nói, sợ thời gian duy trì cũng bất quá là ngắn ngủi bạch hơi thở mà thôi. Nhìn xem Diệp Vân tâm có thừa bộ dáng, lao tổ nói. Bất quá những vật này trong mắt hắn đều là vô dụng, hiện tại mấu chốt nhất chính là tại cái này mà khí tung hoành trong lòng đất tìm tới Ma Nguyên tinh thạch, không phải liền xem như Diệp Vân có lại nhiều tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, cũng là cùng công, nhưng mặc cho dựa vào bản thân như thế nào động dùng lực lượng thần thức đến điều tra bốn phía, luôn luôn sẽ bị trùng quanh khổng lồ ma khí hải dương tách ra, cho nên hiện tại mình cũng là cùng Diệp Vân giống nhau, hai bên đen, đối với điểm. Này, lão tổ cũng là có chút cười khổ, mình sợ là hiện tại cũng trợ giúp không được Diệp Vân, hay là trước bước ra một bước tốt, tại cái này bên trong hai mắt đen tôi trở lấy cũng không phải biết pháp. Đối ở trước mắt cục diện bế tắc, nếu là không có biện pháp tốt nhất, Diệp Vân cũng là chỉ có thể vận dụng thường dùng nhất phương pháp, đi xuống cự thạch, Diệp Vân chân đạp tại đấy động đại địa bên trên, bị nồng đậm tiên linh khí bao phủ thân thể tại chạm đến thời điểm, đã là đề phương này thổ địa mơ hồ có chút biến hóa, nhưng là tại Diệp Vân rời đi về sau, chớp mắt bị khổng lồ ma khí thôn vệ, kia một điểm vừa mới đản sinh linh tính, lần nữa vây diệt. Nhìn đến biện pháp giải quyết, không phải chỉ là đơn thuần dựa vào tiên linh khí chỗ tinh hóa, sợ là cần đem cái này động ở dưới đấy tất cả ma khí ít nhất cũng phải là vượt qua tám thành ma nguyên lực dành thời gian bằng không, trừ phi là về số lượng hoàn toàn nghiền ép cái này một mảnh ma khí nếu không sẽ chỉ vô duyên vô cớ trôn vùi tiên linh khí mà thôi. Diệp Vân nhìn xem mình vừa vừa rời đi vị trí, khi bị ma khí lần nữa ăn một lúc, Diệp Vân làm sơ cân nhắc, liền một lần nữa đi hướng về phía trước. Nhìn bên cạnh đông đảo dày đặc hải cốt, Diệp Vân vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc, có thể tại cái này bên trong chết đi sinh linh đại đa số đều là người của ma tộc, trong đó không thiếu một chút tại địa tiên cảnh bắt trọng thậm chí cả cựu trọng cường đại ma tộc, mà lại cái này bên trong không phải là có tu sĩ nhân tộc thi cốt, đúng là còn có yêu tộc người sơ thú. Từ một điểm này bên trên, Diệp Vân cũng là có thể tưởng tượng lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc hai phe liên thủ đối địch trận cảnh chắc hẳn lúc trước phát sinh ở nơi này chiến dịch nên là cực kỳ thế thảm, dùng hết phấn chiến nhân gian giới sinh linh, lại là làm sao có thể cùng tiên thiên liền cường thịnh tại chủng tộc của bọn họ giao thủ. Hơn nữa nhìn tư thế, trừ một chút tự nguyện tự bạo sinh linh tàn xương bên ngoài, sợ là càng nhiều ma tộc đều lục tiếp theo hiện lên ở Diệp Vân trong mắt, Diệp Vân trong lòng thê lương, lấy ít thắng nhiều loại chuyện này, thật là sẽ phát sinh tại cái này bên trong. Hai tộc ngăn cách, xa kém xa cùng ma tộc chi ở giữa chính lệnh, nhân tộc xem yêu tộc vì xúc vật, mà ma tộc lại là xem thường nhân tộc vì miểu tiểu mà không biết đủ sâu kiến. Đối với điểm này, Diệp Vân trong lòng cũng là minh bạch, nếu là dưới cái nhìn của mình. Ma tộc cùng yêu tộc đều là một chút thần trí chưa mở hóa rất vật. Mặc dù trong đó không thiếu trời sinh linh tính người, nhưng càng nhiều hơn là không có nhân tộc đồng dạng thông minh cùng tự điều khiển. Nhân tộc dù trời sinh yếu nhỏ, nhưng từ yếu giờ chính là có được không kém gì địa tiên cảnh yêu vật ở giữa linh tuệ, mà yêu vật cùng ma tộc đều là chỉ có thể dựa vào ngày mai tu luyện mới là có thể đạt tới nhân tộc tình trạng. Mặc dù đây là hai tộc không muốn thừa nhận sự tình, nhưng đây cũng là sự thật. Thiên Thiên nhục thân cường đại mang đến thế yếu, chính là không cách nào tốt nhất trưởng không tự thân, mà Thiên Thiên yếu nhỏ lại là để nhân tộc có như sắt thép quý cũ từ mình hoàn toàn đem khống ở bản tâm, mà cũng không phải là thông qua trời sinh dục vọng mà làm việc bảo hộ yếu tiểu người để nó có tốt hơn phát triển cường giả phù hộ để nhân tộc có tốt hơn hoàn cảnh lớn lên kẻ yếu đồng dạng là tại dùng hành động của mình đến chống đỡ lấy cường giả lúc tu luyện tài nguyên không phải những cái kia tiên đạo môn phái lại là như thế nào sẽ bảo hộ phổ thông phàm nhân mặc dù bọn hắn có rời núi lấp sông trí năng nhưng trung quy là quá ít số lượng phong phu phàm nhân mới là tốt nhất sức lao động nhưng trong đó không thiếu tâm tính thiện lương người chỉ là đơn thuần không hy vọng phàm nhân xuất hiện sự tình nhưng loại người này trung quỹ là quá ít lao tổ như thế tại cái này bên trong đảo quanh từ đầu đến cuối không phải cái biện pháp tốt nếu là có thể lời nói có thể hay không vận dụng một bộ phân linh lực dùng để hấp dẫn tại những thứ kia Diệp Vân đi tới một mảnh khác đại địa lúc tại cái này bên trong Diệp Vân nhìn thấy đại lượng tàn tạ binh khí lẳng lặng vỡ vụn tại bốn phía đoạn nhận ham sâu đại địa đao kiếm tàn tạ về sau mảnh vỡ màu đen đại truy đến nay đều là tàn ra khiến người e ngại khí tức hủy diệt chỉ là khi Diệp Vân nhìn xem màu đen đại truy lúc ẩn ẩn cảm thấy được một điểm không thích hợp bốn phía binh khí đều là tàn tạ vì sao duy chỉ có kiện binh khí này hủ mà không thay đổi thậm chí là đang chậm rãi hấp thu trung quanh ma khí đã là nhìn ra phiến địa vực này nhất định là có vấn đề, nhưng Diệp Vân lại là lâm vào muốn rời khỏi mà là chậm chạp không chịu rời đi trạng thái, tại cái này bên trong mình hẳn là có thể phát hiện cái này bên trong mấu chốt của vấn đề, mà lại ma nguyên tinh thạch có lẽ liền dấu ở ở trong đó, không phải nơi này ma khí không thể lại như thế nồng đậm, mà lại trước mắt cái này màu đen đại truy, tại Diệp Vân trong mắt, liền là mấu chốt của vấn đề. Nhưng muốn tìm được biện pháp, lại là có chút không hiểu khó khăn, bất quá nếu là đem luyện hóa lời nói, tóm lại là có thể tìm được. Diệp Vân vẫn chưa tại cái này đại truy bên trong nhìn ra cái gì. Nhưng nếu là mình không cách nào nhìn thấu đồ vật, như vậy đem nó nặng đắp trở thành bản chất, không chính là có thể dễ như trở bàn tay sáng tỏ, mặc dù rất vụng vệ nhưng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này lại là suy nghĩ cái gì đâu, bất quá đã ngươi đều là nghĩ như vậy, như vậy luyện hóa sự tình ngươi cũng hẳn là có năm chắc mới là. Lao tổ nhìn ra Diệp Vân ý nghĩ trong lòng, không khỏi cười nói. Kỳ thật mình lúc trước nghĩ tới biện pháp cũng là cái này, nhưng làm sao lại là không cách nào hoàn toàn cho thấy ra. Bởi vì chính mình mặc dù không cần lo lắng cái này, màu đen đại truy bên trong ma khí, nhưng Diệp Vân hiện tại thân thể lại là không thể từ phải tự mình dựa theo trong lòng dự định đến cân nhắc, cái này phàm nhân chi thân cuối cùng quá yếu. Hoàn toàn không chịu nổi mình bất luận cái gì một điểm động tác, mỗi lần cân nhắc đều là muốn trước đem bộ này thân thể có thể hay không tiếp nhận làm ưu tiên, Diệp Vân mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm, cười ha hả tiếp nhận mình trở lại phàm nhân thân thể sự thật, nhưng ở trong mắt chính mình, sợ đây cũng là mặt ngoài hiện tượng, mà lão tổ mặc dù không cách nào hoàn toàn đem cái này màu đen đại truy luyện hóa, liền là muốn nhìn một chút Diệp Vân có phương pháp nào thật đúng là quên hiện tại sự yếu đuối của mình, xem ra biện pháp này cũng là không cách nào. Diệp Vân cũng là nháy mắt minh bạch lão tổ lời nói này ý tứ, không khỏi bật cười nói, đó chính là dùng đần phương pháp tốt, nếu là không cách nào đem luyện hóa lời nói, đó chính là hủy đi. Bên ngoài cơ thể sinh sôi lôi đỉnh chi quang, nương theo lấy tiên linh khí chập trùng chập trùng, một thanh lôi linh tiên kiếm hiện lên ở Diệp Vân tay trái phía trên, đầu tiên là một chút cảm thụ được trong đó lôi linh chi lực, tại cảm xúc không sai lúc, Diệp Vân hơi vung tay, trong tay lôi đỉnh tiền kiếm tức thời hóa thành một tia chớp chi quang phóng tới màu đen đại truy, chỉ có thể là nhìn thấy màu đen đại truy bên trên lôi quang cấp nơi nhưng ở lôi đỉnh tiền kiếm biến mất lúc màu đen đại truy thủy chung là bảo trì không thay đổi vẫn chưa bị diệp vân một kích này mà có mảy may may lắc lư mà diệp vân nhìn xem đại truy đồng hồ thân thậm chí là ngay cả vết kiếm cũng không từng lưu lại không khỏi đến mấy phân hứng thú đồng thời đồng tử chỗ sâu ẩn hiện hai viên sâu hàn băng sen thể nội băng linh lực tùy theo hiện hiện diệp vân trong lòng bàn tay nhìn trong tay mình không ngừng tiết ra ngoài băng linh chi lực diệp vân vẫn chưa do dự dùng sức đạp mạnh dưới chân đại địa thân pháp lập tức tăng vọt nếu là không cách nào vận dụng lôi linh lực đem nó phá hủy lời nói đó chính là trước đem ngươi nó băng sau đó nhìn nhìn lại là như thế nào tốt Một đạo cự đại hàn băng cự trưởng thuận thế tại Diệp Vân trong tay vung lên mà ra, nhìn xem đã là gần ngay trước mắt màu đen đại truy. Diệp Vân trong hai con ngươi lưu chuyển cực hàn thần quang, rét lạnh gió báo chi tuyết tại thời khắc này hoàn toàn tỏa ra. Tính mịch băng phong quốc gia, Diệp Vân giờ phút này vận dụng băng linh lực đã là vượt qua tự thân linh lực dự trữ bảy thành nhiều, thậm chí tại hàn băng cự trưởng bị màu đen đại truy triệt tiêu về sau, Diệp Vân tay vẫn như cũng là gắt gao cầm chặt màu đen đại truy, như muốn rút lên, nhưng mặc cho bằng Diệp Vân trong tay băng linh lực như thế nào đại lượng thôi động, vẫn như cũng là không cách nào hoàn toàn đem cái này đại truy một lần nữa dơ lên. Đại truy phảng phất là một cái cuốn lượn suối sông, mà Diệp Vân chính là kia rời núi cự nhân, dù cho là có rời núi chi lực, nhưng vẫn cũ không cách nào đem nó hoàn toàn rời đi tới. Đây chính là có chút quá phần, lúc đầu ta đều là đã bỏ đi hy vọng này, nhưng là bây giờ nhìn tới, vẫn là phải càng thêm cố gắng mới là. Tôi tiên tâm pháp toàn lực tại thể nội mở ra, Diệp Vân bên người nồng đậm tiên linh lực cũng không phải là chỉ có chống cự ma khí chi dụng, trong đó phân ra một bộ phân chính là một lần nữa quy nạp tiến vào Diệp Vân thể nội, cảm thụ được thể nội lại lần nữa hiện lên lực lượng, Diệp Vân hơi có vẻ bình tĩnh về sau. Lạnh lùng ghé mắt, mình đã là cảm nhận được phương xa quần cuộn mà đến to lớn văng động, nhưng trong tay truyền đến nhỏ xíu lắc lư cảm giác, đã là để Diệp Vận có đầy đủ kiên trì lý do. Liên xem như không có lực bà sơn hà khí phách, nhưng chỉ cần có lấy có phần này lực lượng, chính là đầy đủ. đã là không cách nào tại nhân lại, mình bây giờ phản phất là tiếp nhận mấy triệu cự thạch gắp bách tại toàn thân cao thấp, Diệp Vân trong tay băng linh chi lực đã là đem màu đen đại truy, truy trôi hóa thành băng truy, nhưng vẫn là như thế, cũng chỉ là để đại truy truyền lại tại Diệp Vân trên thân chậm cảm giác, càng thêm mãnh liệt mà thôi, mà đại truy vị trí, lại là chưa từng di động qua nửa phân, tiểu tử. Muốn ta nhìn người hay là trước giải quyết những này ma vật tàn hồn đi, không phải chờ chút ngươi bị bọn hắn công kích, Lao Tổ cũng là sẽ rất khó làm. Lao Tổ nhìn xem Diệp Vân vẫn chưa có từ bỏ ý nghĩ, trong lòng lo lắng, mình đã là có thể nhìn thấy phương xa mấy trăm đạo phi nước đại mơ hồ hồn phách, nếu là Diệp Vân lại không ra tay lời nói, sợ là chỉ có chính mình mới có thể giữ gìn cái sau. Lại cùng các loại, giúp ta tranh thủ hai nén nhang thời gian. Diệp Vân hiện tại đã là không có quá nhiều thời gian cùng Lao Tổ giao lưu. Hắn giờ phút này thân thể chăm chú kéo căng lên, gân xanh trên cánh tay có chút dữ tận bại lộ, mặc dù tôi tiên tâm pháp đã là vì Diệp Vân cung cấp đầy đủ nhục thân chi lực, nhưng đối mặt Diệp Vân tình cảnh hiện tại, điểm này nhục thân chi lực còn là hoàn toàn không đủ. Nếu là có thể đạt tới địa tiên cảnh 8 nặng, hẳn là có thể hóa giải trước mắt nan đề. Khí thế bàng bạc lại lần nữa bộc phát, Diệp Vân bên người màu lạnh gió bao chi tuyết thật sâu đem Diệp Vân bao vây lại, gió xoáy tàn tuân, tuy không hình, nhưng là như là trung thành nhất chiến quân thủ hộ lấy Diệp Vân, mà tại đối mặt đã đánh tới quần quần ma hồn, Hàn Tuyết ngăn trở bước chân, cũng là để lão tổ có đầy đủ thời gian đến ứng đối mặc dù cái này khổng lồ ma khí trở ngại lão tổ lực lượng thần thức, nhưng lão tổ chi uy, nhưng cũng không phải những này sâu kiến có thể trả đạp. lực lượng thần thức phá hủy một đầu lại một đầu thân hình mơ hồ ma hồn, lão tổ nhìn xem đã ham sâu ma hồn hải dương diệp vân, như thế tới gần khoảng cách, chỉ cần là mình nguyện ý một lát liền có thể đem nó quét sạch, nhưng bây giờ lão tổ lại là muốn nhìn một chút diệp vân là chuẩn bị xử lý như thế nào trước mắt cái này nguy cảnh, nếu là có thể lời nói, mình còn là muốn để diệp vân một thân một mình đến đối mặt. hỏa viêm tam chuyển thiên hỏa biển, hỏa diễm phong bạo phô thiên cái địa càn quét ra, lão tổ nhìn xem giờ phút này diệp vân hai mắt tẩn chứa hỏa viêm bên người gió bao chi tuyết nương theo ngập trời biển lửa cộng sinh hai cỗ trời sinh mâu thuẫn linh lực tại diệp vân không chế dưới hoàn mỹ nã qua nó xung đột một mặt khi ma hồn tiếp xúc thời điểm nhao nhao kêu thảm kêu rên, dù âm thanh vô hình nhưng là đủ để ảnh hưởng nguyên anh cảnh đỉnh phong thức hải nhưng ở diệp vân trước mặt cái này chút thủ đoạn sợ là có chút không đáng chú ý liền xem như mình bị tự phong bắt đầu cũng không phải những này phổ thông thủ đoạn có khả năng nhiễu loạn ầm ầm trong tay gắt gao nắm chặt truy chuôi buông nguyên bản bởi vì chính mình băng linh lực mà bị đóng băng màu đen đại truy tại bị diệp vân rút lên lúc trung phong tuồn băng tinh tức thời hóa thành mảnh vỡ Mà Diệp Vân thể nội chuyển đến chạy xiết cảm xúc, không thể nghi ngờ là để Nguyên Bản Miễn Cứu ngưng lên đại truy suất nữa buông xuống. Hoàng Bết có chút không ổn. Khoa đại địa vực bắt đầu vỡ vụn, Nguyên Bản tại màu đen đại truy vẫn như cũng bị phong tổn thời điểm, đại địa vẫn như cũng là bình ổn có thứ tự, nhưng khi Diệp Vân đem cái này cân bằng đánh vỡ thời điểm, cả cái cự đại đái động đều là lâm vào đổ sụp bên trong, mà lúc này, một đầu khổng lồ màu đen sơn thú bắt đầu từ vỡ vụn đại địa phía trên hiện hiện màn ngoài, Diệp Vân đã là tại một cái trước mắt đem màu đen đại truy nhận chủ, tại thả lại chữa vật pháp bảo bên trong lúc, trong tay cũng là hiện ra một viên tán mát khí tức hủy diệt màu đen phụ lục lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt chậm rãi leo ra sơ thú, đã là bị ma khí lây nhiễm đến loại trình độ này sao? Nhìn xem trước mắt mình màu đen sơ thú, Diệp Vân trong lòng mặc dù vô cảm giác, nhưng là đối nó vận mệnh treo cận có chút tâm thần bất định. Lúc đầu cái này cùng thiên địa chi linh hẳn là nhân gian giới thủ hộ chi thú mới là, bây giờ bị cái này ma khí lây nhiễm trở thành ma giới chi thú, dù cho là bất lực phản kháng, nhưng ở Diệp Vân trong mắt mình lại là không có nương tay tất yếu, trong tay trời hủy cấm phủ, đã là thời khắc chuẩn bị phá hủy trước mắt ma thú, nay khí tức vậy mà là đạt tới địa tiên cảnh trọng trọng, liền xem như dùng ra trời hủy cấm phủ cũng là lại là có chút miết nhìn xem sơn thú rốt cục từ bị mục nát bên trong tiên trận leo ra, kia mấy ngàn trượng dáng người không thể nghi ngờ là cao cao nhìn xuống diệp vân, trong mắt huyết hồng chi sắc đã là báo trước cái sau lâm vào đến cùng, cuồn huyết khí tùy theo phun trào thể nội, sơn thú màu đen đồng hồ thân chạy xuôi lấy bóng ánh hồng quang, nhưng là tại một cái chớp mắt, cái này hồng quang chính là bị sơn thú trung quanh khổng lồ ma khí một lần nữa áp chế xuống, sau cùng một tia linh tính, rốt cục mẫn diệt, mà diệp vân tại cảm nhận được sơn thú tự thân khí tức về sau, liền đem trong tay trời hủy cấm phù thu về, bởi vì cái sau uy lực mặc dù khủng bố nhưng lại cũng không như trước mắt đầu này sơn thú. nếu là mình tùy tiện vận dụng thủ đoạn này lời nói, sợ cũng chỉ là sẽ ngắn ngủi ảnh hưởng núi này thú, mà cũng không phải là đem nó giết chết, mà lại nếu là chọc giận núi này thú, diệp vân tự nhận là hiện tại tiêu chuẩn, mình sinh cơ hẳn là vô hạn lần độ cho linh, chỉ có thể là bình tĩnh chờ đợi, lặng, lặng chờ đợi sơn thú động tác kế tiếp, giống, cung nộ giống lên một tiếng, trước mắt đầu sinh hai sừng gánh vác hai cánh màu đen sơn thú buộc phát bị đè nén thật lâu lửa giận, hai cánh hoàn toàn triển khai, đã là đạt tới mười ngàn trượng biên giới, so thân thể còn muốn càng thêm rộng lớn, cường đại gió lốc tùy theo đột nhiên truyền đến. Diệp Vân thân hình mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là chưa lui lại một bước, tại nhìn trước mắt đủ để che khuất bầu trời màu đen sơn thú lúc, trong lòng mặc dù cao độ cảnh giác, nhưng là không, cái gì sợ hãi? Như là lúc trước mình giết đầu kia sơn thú còn sống sót, chưa chắc sẽ so trước mắt màu đen sơn thú yếu hơn bao nhiêu. Bởi vì tại Tu di bảo tàng bên trong thiên tiên pháp tắc, liền là hoàn toàn hạn chế lại trong đó sinh linh phát triển, mặc dù đều là có kinh khủng tư chất, nhưng vẫn là vắt hết óc đều là không cách nào đột phá tới địa tiến cảnh, cho nên cũng là để Diệp Vân tại ở trong đó một trận tiêu giao tự tại, thủy linh long cùng hậu thổ sơn thú, không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến đỉnh phong linh thú nhưng ở Diệp Vân trong mắt mình cũng có thể đem nó giết chết mà Thủy Linh Long lại là sinh Hoặc tại bên trong biển sâu tốc độ kia liền xem như Diệp Vân cũng là không cách nào hoàn toàn so sánh nhưng Diệp Vân trước mắt đầu này bị ma hóa sơn thú lại là không có không có cách nào đột phá điệu tiên cảnh cái này cùng tiên tiên pháp tác hạn chế hiện tại cái này điệu tiên cảnh thập trọng sơn thú không có chỗ nào mà không phải là để Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ mặc dù mình không có cái gì biện pháp tốt đến đánh tan nhưng có thể giữ được tính mạng phương pháp mình còn là có không ít lao tổ huyễn trận cùng không gian phát tác còn có trong tay mình phá giới phủ những thủ đoạn này cũng có thể thoát khỏi ma hóa sơn thú nhưng diệp vân lại là chậm chạp không dùng bởi vì trong mắt hắn trong mắt sơn thú còn là có một phen khác tác dụng nhìn xem sơn thú cao cao dương cánh nảy ra một cái chớp mắt toàn bộ vận đục bầu trời đều là bị sơn thú hai cánh chỗ bao phủ xuống miệng máu vừa mở dường như muốn thôn phệ toàn bộ tiên ma trên chiến trường tiên tiên cảnh đại năng thi cốt nạp tận tiên địa ma khí nhưng ngay tại sơn thú thôn phệ không đến một hơi lúc người dám cuối chân trời một tiếng lạnh lùng thanh âm lại là để sơn thú nguyên bản ngập trời diễm ngẩng vai dưới hai cánh tu liễm chậm rãi đặt chân tại đại địa phía trên mà trên mặt đất bạch quang lấp lóe lúc Diệp Vân một lần nữa nổi lên, nhàn nhạt nhìn lại cảnh sát trước mắt. Mặc dù không muốn nói núi này thú e ngại, nhưng hiển nhiên cái kia đạo lạnh lùng thanh âm sợ là càng thêm cường đại, thậm chí hẳn là không thiếu sót ma thần hỗn phách, bất quá tại cái này tiền ma trên chiến trường làm sao lại có cái này cùng bảo tồn hoàn hảo ma thần cường giả, hay là nói là cố lộng huyền hư, chỉ là đồ có nó đồng hồ mà thôi. Diệp Vân ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương xa, mình bây giờ thiếu thốn nhất hẳn là thời gian, nếu là có thể làm cho mình một lần nữa trở lại ngay lúc đó trạng thái, mượn nhờ mình trời sinh một kiếp nói, dù cho là cùng núi này thú một trận chiến, cũng là thắng bại không có kết quả nhưng bây giờ nếu để cho mình tại ra tay với nó lời nói, sợ sẽ chỉ là vô duyên vô cớ chịu chết. mà liên quan tới điểm này, Diệp Vân mặc dù là không có quá nhiều biện pháp, nhưng cũng là chỉ có thể nhìn trước mắt màu đen sơn thú tại về bài về sau, lại lần nữa cùng bạo phát tiết, phản phất là quên đi ngay lúc đó lạnh lùng thanh âm. bất quá lần này động tác biến độ lại là muốn tiểu rất nhiều, chỉ là không ngừng thôn hấp lấy xung quanh nồng đậm ma khí, nhờ vào đó muốn có lấy đột phá mới, mà một bước này chính là ma thân cảnh 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vuông năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, dò hay sọ tìm tẩy, 0777998892 0942478892 fan Vu hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 817, thuận lợi thoát khốn. VS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Bất quá Diệp Vân tại thấy rõ màu đen sơn thú vậy mà là muốn đột phá tới ma thần cảnh lúc, lại là không nhịn được muốn bật cười, chính mình lúc trước mặc dù là tạm thời đột phá đến tiên tiên cảnh nhưng kia cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mà thôi nếu là cái này thiên tiên cảnh thật là chỉ cần khổng lồ bản nguyên làm làm cơ sở như vậy nắm giữ gần như vô tận tuyệt phẩm tiên linh chi thành mình lại vì sao chậm chạp không có đột phá mà là muốn mượn nhờ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc để tiến hành đột phá đối với những vật này diệp vân hiện tại đã là sẽ không còn có bất kỳ quan tâm bất quá nếu là muốn đem nó diệt sát đi thì là muốn tìm tới một cái cơ hội tốt nhìn xem màu đen sơn thú tự thân khí tức càng thêm khổng lồ diệp vân mặc dù hữu tâm ngăn cản cái sau kế tiếp theo như vậy mạnh lên nhưng làm sao không có một cái Minh sát biện pháp, mặc dù mình đại khái có thể đi thẳng một mạch, nhưng nếu là để cái này màu đen sơn thú xông ra tiên ma chiến trường đến tiến công nhân gian giới lời nói, tổn thất này, sợ là sẽ phải vượt qua dự kiến lớn. Bất quá nhìn xem màu đen sơn thú hiện trong khoảng thời gian ngắn sẽ không để ý chính mình, Diệp Vân cũng là mượn nhờ cơ hội này đến nhìn mình chữ vật pháp bảo bên trong màu đen đại truy ngắn ngủi nhỏ bé quang huy mơ hồ đem nó bọc lại. Tại Diệp Vân nhìn lại lúc màu đen hào quang đã là đem màu đen đại truy triệt để che lấp xuống dưới, mà mình chữa vật pháp bảo bên trong tiên linh khí cũng là đang không ngừng tịnh hóa màu đen đại truy, nhưng là công. Một khi tiên linh khí tới gần màu đen, đại truy lúc đều là sẽ tại một cái chớp mắt vỡ vụn. Đi tới màu đen đại truy bên người, Diệp Vân lần này lại là dễ như trở bàn tay đem nó cầm lên, cũng không có làm sơ như vậy đem hết toàn lực, tại cảm thụ được đại truy mang cái sự khác thường của mình cảm giác lúc, Diệp Vân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó không khỏi nhìn về phía đầu đũa bên trên tán phát màu đen nóng ánh qua mang, trong lòng nhất nghiệm, đại truy cũng là tại Diệp Vân trong mắt vỡ vụn xuống dưới, mà tại đại truy chân chính vỡ vụn về sau, xuất hiện tại Diệp Vân trong mắt màu đen ngọc. Thạch, lại là đã để Diệp Vân trong mắt hiện ra kinh hỉ sát thái. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy mặc dù đạt được đích thật là phí không ít công phu, nhưng nếu là đã được đến, chính là đầy đủ. Nhìn xem hiện hiện ở trong mắt chính mình Ma Nguyên Tinh Thạch, Diệp Vân cũng là có thể tạm thời đem tâm vừa thu lại, bởi vì chính mình đến cái này Tiên Ma Chiến Trường sự tình đã xử lý xong thành, còn lại chính là kiệt lực đối phó bản tôn bên cạnh màu đen sơn thú, chỉ có thể là đem phong ấn giải khai, nhưng nếu là như vậy làm lợi nói, ta còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Tại chuẩn bị để Tiên Ma chi tâm đem mình bị phong ấn tinh thần chi lực cùng tiên linh lực nặng đắp về thể nội lúc. Diệp Vân rơi vào trầm mặc, mà Tiên Ma Chi tâm lại là hắc bạch lưỡng khí xoay trầm trầm bắt đầu, chuẩn bị thời khắc nghe thuận Diệp Vân mệnh lệnh, mà Diệp Vân lại là vẫn chưa có lại lần nữa vận dụng bị phong cấm lực lượng. Mình còn không thể vào giờ phút như thế này đem phong ấn giải khai, bởi vì vì thân thể của mình nhất định là không cách nào tại tiếp nhận, vừa rồi tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm, mình bất quá là giải khai một thành cũng chưa tới, chính là để thức hải của mình lâm vào hỗn loạn, mà lại đã là có muốn chống đỡ không nổi dấu hiệu, nếu là mình chính là như thế dễ như trở bàn tay giải khai, chỉ sợ còn lưu không đợi mình liều mạng, thân thể này chính là lại bởi vì không chịu nổi phần này. Lực lượng mà hóa thành huyết thủy, nhưng nếu là để Diệp Vân một người nhìn trước mắt màu đen sơn thú một mình mạnh lên, cũng là có chút không quá hiện thực, liền xem như không có biện pháp, Diệp Vân cũng là không chuẩn bị tại cái này bên trong ngồi chờ chết, liền xem như núi này thú không cách nào đột phá tới ma thần cảnh, nhưng nếu là tùy ý nó như vậy thôn phệ tiên ma trên chiến trường ma khí, nói không nên lời vẫn sẽ có chút ngoại ý muốn phát sinh, trầm mặc phía dưới, Diệp Vân trong tay thuần ẩn tách ra một thanh tứ sắc tiên linh chi kiếm, trong tay phải nổi lên tử ảnh thần kiếm cũng là không đang chạy bóng ánh, ánh sáng màu xanh, mà là một cỗ vượt qua tại trời linh lực mênh mông vĩ lực, như lưu ly thấu triệt động là người lại là cũng như xương Hàn Uy hiếp bức nhân, không biết lao tổ lưỡng cực kiếm đạo, ta hiện tại lại là có thể thi triển bao nhiêu đâu. trong lòng mình đã là làm ra quyết định, mà tại thả người nhảy lên dưới, bằng bạc uy thế hiển thị rõ ở đây, màu đen sơn thú cũng là chú ý tới xa xa màu đen miệu tiểu ảnh tử, tại cái này sâu kiến bên trên tán phát khí tức, đã là mơ hồ có thể uy hiếp được mình, mà kia cố thần bí uy hiếp, chính là bắt nguồn từ kia sâu kiến trong tay phải phát ra thần dị khí tức tiên kiếm. giống, cũng là không tại kế tiếp theo vươn đầu thôn vệ ma khí, đang nhìn Diệp Vân vậy mà là muốn khiêu chiến uy nghiêm của mình lúc, màu đen sơn thú gần như gào thét thở hổn hển. Gắt gao nhìn chăm chú hóa thành lưu quang tới gần mình màu đen sâu kiến, hai cánh tức thời dương ra ra bầu trời, một cái chớp mắt lâm vào đèn trong bóng tối, mà Diệp Vân hai trong tay tiên kiếm giờ phút này cũng là áp sát vào sơn thú thể nội. Tại sơn thú giống giận vùng trào chụp về phía Diệp Vân lúc, bạch quang lấp lóe, Diệp Vân xung quanh không gian nhịp đập vỡ vụn, Diệp Vân thân hình sau một khắc đi tới sơn thú phần đuôi, song kiếm hóa thành sán lạn mua kiếm, tại nó phần đuôi lưu lại một đạo dài nhỏ vết thương, phẫn nộ lắc lư sau đuôi, lại là để Diệp Vân lần nữa hiện lên ở màu đen sơn thú đầu lâu bên trên, trong tay tử ảnh thần kiếm buộc phát ra lôi đình chi uy lấy thế lôi đỉnh vạn quân cưỡng ép đột phá tới sơn thú đầu lâu bên trong, nhưng là tại một lát, diệp vân thân ảnh lại biến mất, mà sau một khắc, một đạo kinh khủng khí lưu màu đen chính là chớp mắt xuất hiện tại diệp vân trước kia biến mất địa phương, mà xuất hiện tại màu đen sơn thú phần lưng diệp vân chỉ là hơi nhẹ nhàng thở ra về sau, một lần nữa hóa thành tàn ảnh tập sát màu đen sơn thú, nhưng cho dù như thế, màu đen sơn thú lại là khí tức từ đầu đến cuối chưa từng yếu bớt, ngược lại là càng thêm mạnh lên. Đối mặt điều này, diệp vân vẫn như cũ lạnh lùng, trong tay tử ảnh thần kiếm cùng tứ linh pháp kiếm vẫn chưa đình trệ xuống dưới, ngược lại là chân khí trong cơ thể lại lần nữa manh sách, một刹那。 Màu đen sơn thú bên trên đúng là ngay cả tiếp theo hiện ra mấy trăm đạo diệp vân thân ảnh, thân hình riêng phần mình không một, từ ảnh thần kiếm vung lên phía dưới, trời sinh một. Kiếm khí lại là chỉ có mấy đạo, tại màu đen sơn thú bên trên lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Gầm thét chân thiên, mặc cho mình như thế nào phẫn nộ, đều là không cách nào cho cái này không ngừng thương tổn tới mình sâu kiến tạo thành ảnh hưởng, cái sau chẳng qua là bằng vào nó thân pháp tốc độ không ngừng tránh tránh công kích của mình, mà trên người mình lưu lại thương thế, lại là theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng nhiều, tại tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ là sẽ bị cái này sâu kiến cho ngạnh sinh sinh kéo chết. Loại này buồn cười kết cục nếu là phát sinh trên người mình, liền xem như mình lâm vào trong điên cuồng, cũng là sẽ không có cách nào tha thứ. Nhưng mình bây giờ lại là cũng không đủ mạnh hơn thủ đoạn, chỉ có thể là chống không làm nhìn xem Diệp Vân trên người mình lưu lại vết thương, nhưng mình lại là không đang dãi dùa, mà Diệp Vân đang nhìn màu đen sơn thú đã là không tại mâu thuẫn mình công phát lúc. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là không có bỏ qua lần này cơ hội, nhưng chỉ là lại lần nữa cầm tiếp theo vài quãng hương thời gian về sau, một cú không còn chút sức lực nào cảm giác, lại là hiện lên ở Diệp Vân trong óc. Nguyên lai like là đánh lấy cái này bản tính sao? Diệp Vân chân khí trong cơ thể cùng linh lực, mặc dù là mượn nhờ bên ngoài cơ thể còn chưa hao tổn xong tiên linh khí tiến hành bổ sung, nhưng trên nhục thể mệt mỏi, lại là sẽ không tiến hành khôi phục, nói cách khác, bây giờ hiện lên Diệp Vân trong ý thức cố này không còn chút sức lực nào cảm giác, đã là Diệp Vân thân thể đạt đến cực hạn cảnh cáo. Mà nếu như Diệp Vân giờ phút này đình chỉ công phạt, đầu này sơn thú sợ là sẽ phải một nháy mắt liền đối tự mình tiến hành cuồng bạo nhất tiến công, mà Diệp Vân có lẽ sẽ là thân thể như rốt chỉ, nó thân pháp tốc độ lại nhận trình độ lớn nhất quá nhiều, sẽ không là như trước kia như vậy có thể dễ như trở bàn tay tránh ra màu đen sơn thú tiến công, mà đối mặt ở đây Diệp Vân cũng là chỉ có thể thoáng thở dài, những chuyện này chính mình cũng là hẳn là cân nhắc đến mới là, mặc dù có thể không. Nhưng nghỉ vận dụng không gian pháp tắc cùng tự ảnh thần kiếm tiến hành công phạt, nhưng đối tại trên thân thể mình mang tới phụ tải, lại là không cách nào không coi trọng. Lao tổ, xem ngươi. Đã là làm được loại tình trạng này, Diệp Vân hiện tại đã là đến cực hạn, nếu là tại liều chết xuống dưới, đối mình tuyệt đối không có cái gì kết quả tốt, chỉ có thể là miễn cưỡng cười một tiếng, để thể nội lão tổ ra tay trợ giúp mình. Mà lão tổ nhìn xem Diệp Vân thời khắc này trạng thái, biết được cái sau đã là đến cực hạn điểm tới hạn. Không khỏi cười nói, nếu là giao cho lão tổ lời nói, chỉ cần ngắn phút chốc, liền có thể giúp ngươi áp chế nó. lao tổ nguyên bản liền đối với tại động ở dưới đấy mình thần niệm chi lực, không cách nào toàn lực vận dụng mà có bất mãn. Bây giờ nhìn xem đầu này điệu tiên cảnh thập trọng ma hóa sơn thú, tự nhiên là sẽ không lựa chọn bỏ qua. Tùy ý một câu, chính là để Diệp Vân trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đã lão tổ là có nắm chắc, như vậy mình cũng là không cần đang lo lắng cái gì, chỉ cần lặng lặng nhìn xem lão tổ hành động thuận tiện. Thú nhỏ, nếu là đụng phải lão tổ, chính là ngươi vận rủi đến. Thiên địa đang tràn đầy kinh khủng thần niệm lực, tại Diệp Vân nhìn lại lúc. Nguyên bản Hung Uy không ngừng màu đen sơn thú vậy mà là lâm vào trầm muộn gầm rú, không tại có phản kháng động tác, mà đôi kia Hung Uy hiện lộ huyết hồng thú đồng bên trong, Diệp Vân nhìn thấy chính là một chút kỳ lạ mảnh vỡ ký ức, mặc dù không biết mình tại sao lại nhìn thấy những này, nhưng Diệp Vân tại hơi nhìn qua một bộ phân về sau, chính là lựa chọn từ bỏ, những vật này dưới cái nhìn của mình, cũng không, phải là có quá nhiều kỳ diệu có thể nói. Làm sao vậy, đây chính là lao tổ thật vất vả cho ngươi điều động mà đến truyền thừa ký ức, nếu là ngươi có thể đem nắm giữ dưới tới, cũng là có thể nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh, cái này thú nhỏ mặc dù khác không có có bản gì, nhưng đối với nó nhục thân chi lực rèn luyện, đích thật là có chút môn đạo. Lao tổ nhìn xem Diệp Vân trực tiếp liền đem sơn thú mảnh vỡ ký ức đánh tan, không khỏi nghi hoặc hỏi. Mình còn tưởng rằng Diệp Vân sẽ tiếp nhận, lúc đầu cái sau chính là ông có thể nhiều học tuyệt không thiếu học suy nghĩ tại tu hành, bây giờ nhìn tới, cái sau cũng coi như là mình trận nhìn một điểm quan hồ tại tự thân con đường phải làm thế nào đi đi, cũng là phải làm thế nào tốt nhất làm nền. Bất quá hung tính như cũ chưa áp chế xuống, cũng là không quan trọng. Diệp Vân nhìn xem gắt gao nhìn chăm chú mình màu đen thú Cái sau mặc dù là bị lao tổ thần hồn chi lực cho hoàn toàn áp chế xuống, nhưng kia đồng tử chỗ sâu năng ngược, lại là không có theo lão tổ ý thức chi lực phân túy, ngược lại là đem cái này hận ý chuyển đưa cho mình, nhưng Diệp Vân cũng là biết cái sau có thể là không biết là người phương nào đưa nó ngăn chặn, lấy đầu góc của nó, sợ cũng chỉ là sẽ lấy vì chuyện này là Diệp Vân làm. Mà Diệp Vân đang nhìn màu đen sơn thú lúc, mặc dù như muốn hoàn toàn giết chết, nhưng vẫn như cũng là đem tâm buông xuống, mình bây giờ vẫn cần đầu này sơn thú trợ giúp. Nếu là có thể để cái sau thành vì chính mình trợ lực, tin tưởng ngày sau không ít chuyện cũng có thể đạt được giải quyết, bất quá nhìn xem đầu này sơn thú đối sự thù hận của mình, Diệp Vân cũng là đem chuyện này đặt ở về sau, cười nói: "Hay là giúp ta đưa nó thu phục đi, không biết có thể làm được hay không?" Cái này hiển nhiên là có thể, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng nó đối sự thù hận của ngươi đi, nếu là ngươi tương lai muốn dùng nó thời điểm, nhưng là muốn trước chú ý dưới nó làm." Lao tổ nhẹ gật đầu, mặc dù Minh Bạch Diệp Vân muốn lợi dụng đầu này ma hóa sơn thú, nhưng cái sau mặc dù là bị mình chỗ chớn áp, nhưng cũng không phải đền đà cạn dầu, nếu là Diệp Vân lớn ý Sợ cũng sẽ ăn được không nhỏ thua thiệt. Không có cách nào, bất quá ta vẫn ôm lấy kỳ vọng, hay là trước đem nó thu phục tốt. Diệp Vân nghe đến lao tổ lời nói về sau, biết tương lai nếu là vận dụng nó sẽ không là như vậy thuận mình tâm ý, bất quá nhưng cũng là minh bạch nhìn trước mắt màu đen sơn thú không ngừng co lại tiểu về sau, Diệp Vân đây mới là cầm lấy, nhìn trong tay bị kết giới chi lực bao trùm nắm đấm lớn tiểu nhân màu đen thú nhỏ, cười nhạt nói, nếu chỉ là như vậy nhìn lại lời nói, ngược lại cũng không giống một cái thập ác không làm á thú. Kỹ thật đều không khác mấy tính bản thiện. Không có có một đầu sinh linh tử bắt đầu chính là gác, bất quá là bởi vì vi tiên tiên ký ức hoặc là truyền thừa làm ảnh hưởng, đây mới là đem mình cùng ngoại lai sinh linh phân chia ra tới. Lao tổ nói, đó chính là nên rời đi trước đi, cũng không biết đã là trôi qua bao lâu. Diệp Vân tại lúc trước rời đi tiên ma chiến trường lúc, chính là phát giác được tại tiên ma chiến trường bên trong tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm hơn rất nhiều, tại nơi này một ngày, khả năng chính là ngoại giới 3 4 ngày, mà loại chuyện này, Diệp Vân tại tu di bảo tàng bên trong lúc, cũng đã phát giác được không ít. Mà trải qua lão tổ giải thích, Diệp Vân cũng coi như là rõ ràng một chút, nhưng những chuyện này mình nếu là sau này không gian pháp tắc bên trên lấy được đại thành cửu cũng là có thể tự mình làm được, nhưng bây giờ vẫn là phải đem hết toàn lực để cho mình càng thêm mạnh khỏe còn sống sót, mà cái này chính là Diệp Vân cần phải vì thế mà bận rộn sự tình. Trong tay phá giới phù nghiền át, toàn bộ tiên ma chiến trường lập tức hiện ra gợn sóng 10.000 ngàn trường quan huy. Tại Diệp Vân bên người không gian không ngừng vỡ vụn đoàn tụ xuống tới, trong đó càng nhiều đều là Diệp Vân đã từng trong bóng đêm thấy rõ qua lực lượng phát tác, phân loạn không gian pháp tắc tràn đầy Diệp Vân ý thức, tại Diệp Vân còn chưa hiểu được về sau trên thân thể chuyển đến xe rách thống khổ cũng là để Diệp Vân một nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó kinh ngạc nhìn mình. Đúng là đã trở lại tiên đạo trong tông. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fer liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mỏ mò, mò, việt kéo tẩy, dò hay sợ tìm thấy, 0777998892. 0942478892 phần Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 818, cầu thân PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. 3. Như thế nhanh chóng thủ đoạn, thật đúng là khủng bố. Một chút thời gian chính là để Diệp Vân qua lại hai phiến thiên địa, thầm trọng dương cho mình phá giới phủ nghị đến cũng là một đạo quý hiếm phụ lục. Nếu không uy năng cỡ này sẽ không là cường đại như thế. Khi Diệp Vân nhìn xem giờ phút này không có vật gì núi cao bên cạnh, trong lòng thản nhiên, mình tại cùng màu đen sơn thú chém giết lúc, vẫn chưa vận dụng kiếm đạo lĩnh vực, Bởi vì Diệp Vân minh bạch, nếu là bền bị duy trì còn tốt, nhưng nếu là thời gian dài vận dụng lời nói, sẽ chỉ là để cho mình bại cục càng thêm triệt để mà thôi. Cuối cùng vẫn là để lão tổ ra tay trợ giúp mình. Mặc dù Diệp Vân trong lòng là có mâu thuẫn, nhưng đã sự tình đã được đến giải quyết, chính là tốt nhất. Không cần thiết vì kia một tia không hài lòng mà làm ra cái khác sự việc dư thừa, Dạng này sẽ chỉ là mình lâm vào buồn dầu mà thôi. Mình bây giờ vẫn như cũ là rất yếu. Đây là sự thật không thể chối cãi, cho nên Diệp Vân sẽ chỉ là hết sức đi làm tốt, thẳng đến sau cùng sự tình kết thúc mới thôi. Đây hết thể cũng có thể cho Diệp Vân một cái tốt. Đáp án, mà cũng không phải là một mực truy tìm kiên trì. Có đôi khi có thể để tâm vào chuyện vụ vặt, nhưng có lúc, hay là nên buông tay liền buông tay đến tương đối tốt một chút, cũng biết hiện tại thời gian hẳn không phải là quá sớm, Diệp Vân nhìn xem chính mình sở tại đám mây chậm dai phiêu động vách núi đứt gãy, một chút bình tĩnh sau khi, chính là không tại lãng phí thời gian, thân hình tức thời biến mất tại dĩa Vách Núi, chỉ có lưu một đạo bạch sắc kỳ diệu quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Ừm. Chính đang đọc lấy ngọc trong tay giản, thẩm trọng dương sau đó khẽ di một tiếng nhìn xem trước mặt mình không gian lận lận hiện ra ba động, không khỏi đem ngọc trong tay rản buông xuống, lộ ra ý cười. nghĩ không ra chuyện này nhanh như vậy chính là đạt được giải quyết. vốn cho là Diệp Vân sẽ lãng phí một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa, nghĩ không ra chỉ là qua hai ngày mà thôi, chính là đem chuyện này song song rồi. Diệp Vân trưởng lão, quả nhiên là không có lãng phí ta đối ngươi hy vọng, có thể như vậy lông tóc không thương trở về cũng là để ta vì đó giờ mình. nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Vân, Thẩm Trọng Dương cười lớn đứng dậy nên đón, nói, lời nói cũng không nhiều lời. sau này nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói chính là. Ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Diệp Vân trưởng lao hoàn thành tâm nguyện." Nghe tới Thẩm Trọng Dương như vậy trả lời chắc chắn mình, Diệp Vân lộ ra ý cười, như thế đạt được hứa hẹn lời nói, cố gắng của mình cũng là không có vô phí, dù sao cả hai phát giác thế nhưng là dòng dã kém bắt trọng cảnh nhiều, liền xem như mình tại Tiên Linh chi thể đỉnh phong lúc, sợ cũng là không cách nào cùng Thẩm Trọng Dương giao thủ, mà tại mình đem chữ vật pháp bảo bên trong Ma Nguyên tinh thạch giao cho cái sau lúc, Thẩm Trọng Dương cũng là lộ ra kinh hỉ, nắm thật chặt trong tay ma. Nguyên Tinh thạch, không lo được cùng Diệp Vân tại nhiều nói chưa trực tiếp khởi hành cách gia. Mà Diệp Vân lại là không có để ý thẩm trọng dương như vậy động tác, mà là tại thẩm trọng dương rời đi về sau, cũng là khởi hành rời đi, nếu là thời gian không sai, mình có lẽ còn là có thể lại nhìn mấy lần trước Tiên đạo tông môn phái đã bị, mà lại nếu như như nước trong veo cố gắng lợi nói, chưa hẳn không thể xông tiến vào sau cùng mấy tên, mặc dù dưới cái nhìn của mình cũng là có chút khó khăn. Bởi vì nếu là quân nhược lan cũng là đối thủ lần này lời nói, mặc dù mình đối như nước trong veo có tự tin, bất quá cái trước thực lực cũng không phải là nói đùa, sợ là cùng như nước trong veo đều là năm năm bình phân, bất quá quân nhược lan từ tu Di bảo nút bên trong sau khi ra ngoài Tu vi vậy mà cũng là có đột bay manh tiến vào tăng trưởng, mà mình như vậy kỳ ngộ dưới, vậy mà cũng bất quá là địa tiên cảnh nhất trọng loại này trên lệnh, Diệp Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, vì sao mình luôn luôn sẽ kém bên trên như thế một bậc đâu? Mà lao tổ lại là không có an ủi Diệp Vân, ngược lại đáp ý cười nói, ha ha, loại chuyện này ngươi hẳn là trách ai được? Lúc trước nếu không phải ngươi khăng khăng chuẩn bị cùng Thái Thanh lôi kiếp chống lại, sợ cũng là sẽ không rơi cho tới hôm nay bộ này ruộng đồng đi. Nghe đến lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân bật cười nói, liên quan tới chuyện này ta cũng là có chút không cam tâm, bất quá trung binh là đã đều đi qua lại là làm gì nhắc lại đâu, hắc hắc, kia ngươi chính là chậm rãi đột phá tốt, dù sao đến lúc đó cũng không liên quan tới lao tổ sự tình, bởi vì tiểu tử ngươi hiện tại đối với tu luyện lý giải, ứng sẽ không phải so lão tổ quá kém mới là, đường đã đều là sẽ đi, chính là nhìn ngươi phải làm thế nào đi đi. nghe đến lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân nhẹ gật đầu, lao tổ nói lời mình mặc dù biết, nhưng nếu là muốn tự mình một người chân chính đi đi, nó độ khó cũng là có chút phiền phức, bất quá trung quy là sẽ đi ra ngoài, Diệp Vân trong lòng cũng là không có quá lớn lo lắng, mà khi Diệp Vân lại lần nữa hóa đến Tiên Đạo Tông môn phái đại bị bên trên lúc. Hình Lão nhìn xem một lần nữa hiện lên ở bạch ngọc trên ghế ngồi Diệp Vân, nghi ngờ nói: Ngươi đi làm cái gì? Làm sao lãng phí thời gian lâu như vậy? Sự tình có gấp? Diệp Vân cười khổ nói: Đã như vậy lời nói, này lao đầu tử ta cũng là không tốt nói gì nhiều, chính mình sự tình xử lý tốt chính là. Bất quá Linh Nhi cùng Doanh Doanh đều là đã tại từng cái cảnh giới không sai biệt lắm thắng được, Doanh Doanh tại vừa rồi đã là kết thúc chiến đấu, còn lại chính là Linh Nhi. Hình Lão cười nói: Có thể nhìn xem mình xem như tôn nữ hai nữ có như vậy ngạo nhân thành tích, hắn cũng là trong lòng thỏa mãn. Bất quá khi thấy như nước trong veo đối thủ lúc chính là đã khẳng định như nước trong veo sẽ đoạt được tiếp xuống thắng lợi cũng là đôi mắt giả mua cũng là cực kỳ hài lòng hắn thấy không có cái gì sẽ so hiện nay cái này vân vân cảnh càng làm cho người ta tâm tình ngực rộng để tay, vẫn là không thể để linh nhi khinh thường mới được không phải cũng không biết nha đầu này sẽ làm ra cái dạng gì sự tình mình là đứng tại như nước trong veo bên này khi nhìn xem như nước trong veo mong đợi nhìn xem mình lúc diệp vân cũng là gây nên lấy mỉm cười nhìn sang một bên kết thúc tranh đấu thủy doanh doanh thần thức truyền âm cũng là để thiếu nữ đồng dạng lộ ra thiếu dung thẳng đến cuối cùng diệp vân mới là nhìn về phía tinh kiếm tông phùng tuyết áo. Cái sau hẳn là cũng không phải là mặt ngoài như vậy và thiện tại là nếu là mình lúc trước cảm ứng kiếm đạo không sai, cái sau lúc trước tinh thần kiếm đạo tuy có lấy hào diệu nhưng lại đồng dạng có một cỗ ẩn tàng cực sâu ngang ngược cảm giác loại này xúc động để Diệp Vân tại lúc ấy cũng là có chút lưu ý. Bất quá đương sơ Diệp Vân ma tính một mặt lại là đem ý niệm đối kháng linh diệu đại lục, chỉ là vội vàng cản quét tinh thần chi lực chính là để Phùng Tuyết áo đối kháng nửa này. Loại này trên lệnh nếu là tiếp tục kéo dài lời nói, Diệp Vân tự tin nếu là tiên linh chi thể như cũ tồn ở đây, mình đơn thuần dùng kiếm đạo đánh bại cái sau cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Bất quá hẳn là không tồn tại cái gọi là nếu như mình bây giờ nếu là muốn cùng cái sau giao chiến lời nói chỉ có thể là vận dụng kiếm đạo lĩnh vực cùng với khác đủ loại thủ đoạn đơn một thủ đoạn làm đối kháng lời nói cũng chỉ là sẽ có bại vong một con đường chí ít tại Diệp Vân trong mắt cái sau kiếm đạo đã là lại không chút nào so đố kiếm âm yếu dưới quá nhiều thậm chí là tại một chút phương diện còn có thắng được trong đó mấu chốt nhất chính là cái sau có thể kiểm chế kiếm đạo mà đưa tới giết chóc cảm giác đối xử mọi người như gió xuân lâm mặt cực kỳ thoải mái dễ chịu mà đố kiếm âm cũng không phải là Diệp Vân thích nói cái sau cái gì nói xấu mà là đơn thuần nhìn lại sợ là cái sau bộ kia lạnh như băng biểu lộ thật là sẽ để cho người từ trong lòng liền bắt đầu có mâu thuẫn. Nhưng kẻ sau có thể có loại thái độ này, sợ cũng là bởi vì kia nói một không hai tính cách, một lời không hợp chính là sẽ động thủ giết người, loại tâm tính này có thể có như thế nào bên ngoài đồng hồ, đấu kiếm ngâm ráng vẻ đó cũng là có chút thích hợp, nếu là khẩu Phật tâm xà lời nói, sợ mới là thật sẽ rất khó xử lý. Mà mình tại một lần nữa trở lại tiên ma chiến trường lúc, lại là không có thời gian lại đi nhìn cái tia đạo vết kiếm, chỉ là đang nhớ lại lúc. Cảm giác được cái sau thể nội ẩn tàng khí tức mơ hồ là cùng cái kia đạo vết kiếm có quan hệ, nhưng cũng chỉ là chính mình suy đoán, bất quá cái này đoán khả năng lại là có chút qua phần lớn, mà lại nếu là không có nắm chắc, Diệp Vân cũng là sẽ không dễ dàng đi hoài nghi người khác, bởi vì loại hành vi này, chẳng qua là không có vật gì hảo tưởng mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Vân cũng là không thể không đem cái này hảo tưởng phóng đại, tại quan hệ đến nhân gian giới cùng ma tộc ở giữa sự tình bên trên, dư thừa hoài nghi cũng không phải là cỡ nào không đủ, ngược lại là đầy đủ để Diệp Vân đối nó có chấn áp suy nghĩ, chẳng qua là mình bây giờ, vẫn như cũng là thiếu khuyết lực lượng mà thôi mà khi như nước trong veo hào không ngoài suy đoán thủ thắng lúc tại tiên đạo trong tông thắng được địa tiên cảnh tam trọng chi cảnh thắng lợi thiếu nữ cũng là cực kỳ hưng phấn lần này tổng cộng là có hai loại tư cách dự thi nó một chính là công bằng nhất cùng các loại cảnh giới giao thủ thứ hai liền là đối với tự thân có mạo xương phân tự tin có thể vượt cấp làm ra khiêu chiến bất quá có thể làm đến loại chuyện này bên trên tu sĩ đại đa số đều là nguyên anh cảnh địa tiên cảnh bên trong trên lệch thì là sẽ rất nghiêm trọng trừ phi là chân chính tuyệt thế thiên tài không phải hay là đừng nghĩ đến quá nhiều ồ lại còn là đụng phải một người quen nhìn xem tại như nước trong veo hạ chàng về sau lần nữa tới đến trên đài nam tử áo vàng diệp vân bật cười nhìn xem nam tử biểu hiện địa tiên cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi cũng là cực kỳ không sai bất quá dưới cái nhìn của mình vẫn còn có chút quá yếu nhớ được hắn hay là đem quỷ vương tông quỷ khiếu hàn vận dụng thất tinh thiên châu giết chết rồi lần này để cho mình nhìn thấy cũng không biết cái sau muốn vì phía sau hắn thất tinh cửa thắng được như thế nào vinh dự không chút nào có vượt qua diệp vân tưởng tượng cái sau trực tiếp đi lên chính là vận dụng thất tinh thiên châu nhanh chóng giải quyết đối thủ mà nhìn xem bốn phía yên tĩnh lại thanh âm lúc cái sau cũng là không có quá nhiều không kiên nhẫn mình mặc dù là mượn ngoại lực, bất quá bọn hắn những người này là muốn mượn nhờ ngoại lực đều là không có cái nào. Mà lúc này, Hạc Cười An lại là cung kính đi tới Tiên Đạo Tông vị trí, cung kính nói: "Các vị Tiên Đạo Tông trưởng lão, ta Hạc Cười An đại biểu gia phụ cùng thất tính cửa, đặc địa hướng như nước trong veo cô nương ký kết hôn ước, nếu là lần này hôn ước có thể cử hành lời nói, ta cùng thất tính cửa cam nguyện vì Tiên Đạo Tông phụ thuộc chi môn." Hạc Cười An lời nói không thể nghi ngờ là làm cho cả nguyên bản yên lặng y mắng Tiên Đạo Tông sôi trào, như nước trong veo thế nhưng là tiên đạo trong tông tuyệt thế thiên tài như vậy tùy tiện nếu là liền gả cho cái này cùng nhị lưu môn phái lời nói liền xem như cái sau trong tay thất tinh thiên châu có hiệu quả thần kỳ nhưng có thể hay không đáng giá bên trên như nước trong veo còn là hai chuyện khác nhau tình. Chống chi như nước trong veo vốn là thiên tính tương đối thuần chân ở bên trong môn phái âm thầm thích thiếu nữ người càng là không phải số ít liền xem như cái sau lấy phụ thuộc vì phối tác phẩm cũng là sẽ không mua chướng Thôi đi lại tới một cái à đem so sánh với tiên đạo trong tông tu sĩ phẫn nộ như nước trong veo bản nhân thì là nhảm chán biết lên chân nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đối với mình chính đối với mình lộ ra ý cười hạng cười an. Loại chuyện này xuất hiện lại nhiều lần đều là nhảm chán đến cực điểm. Lúc trước mình tại bị phát hiện vì tiên thiên linh thể thời điểm, sách thân nhân cũng là núi liền không dứt. Mặc dù bây giờ là ít đi không ít, nhưng bây giờ nhìn thấy hạng cười an chỉ mặt gọi tên cùng tiên đạo tông làm thương nghị, như nước trong veo cũng là không khỏi đến mấy phân hứng thú. Còn cho là mình là không có cái gì mị lực nữa nha. Hiện tại xem ra lời nói còn là rất không tệ nha, ít nhất vẫn là có thể hấp dẫn một chút mặt mày thanh tú người đến mặc cho mình chọn lựa. Bất quá trong lòng mình tự nhiên là sẽ không ôm để nhìn, những người này tư chất cũng bất quá là như thế. Trước mắt Hạc Cười an hẳn là tu luyện 300 năm hơn mới là đến địa Tiên cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng nếu là giao cho mình lời nói, chỉ cần 100 năm, mình chính là có tự tin có thể đặt chân địa tiên cảnh. Bắt trọng đỉnh phong, thậm chí là thẩm trọng dương cảnh giới, mình cũng là có tự tin có thể đạt tới. Mà đây chính là tiên thiên linh thể cho tự tin của mình, nhưng khi như nước trong veo nhìn trước mắt Hạc Cười há lúc, thì là hoàn toàn đem ý tưởng này từ bỏ, cái sau thể chất bình thường, lại thêm môn phái cũng là nhị lưu môn phái, nếu là Nguyệt Thần cung bên trong ngạn hoa như vậy tự đủ nói không chừng như nước trong veo còn sẽ có chút kinh hãi, bởi vì Nguyệt Thần cung một khi vì phụ thuộc để cho mình đi thành thân, Sợ là sự tình này có vượt qua bảy thành khả năng. Thế nhưng là cái này bình thường tạm môn phái từ nhỏ làm bạn mình an thủy yên cùng đảng đốt viêm chỉ cần là mình 10 điểm không muốn lời nói, sợ là sẽ phải lập tức trở về đến đêm này môn phái cho diệt. Dù sao điệu tiên cảnh bắt trọng tu vi cũng không phải ăn chay, thất tinh cửa mình đã từng là nghe thủy doanh doanh nói qua, đơn giản là thất tinh tiên châu có chút môn đạo, nhưng nếu là bằng vào cường đại tinh thần chi lực chính là có thể để nó không cách nào phát huy ra toàn lực, mà điểm này thiếu hụt, tại cường giả chân chính trong giao chiến thì là hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Bây giờ nhìn trước mắt hạc cười an, như nước trong veo nhịn không được ngáp một cái, mà bên cạnh Thủy Doanh Doanh thì là không khỏi cười khẽ, nhìn xem bên cạnh mình chờ mong Diệp Vân ứng là như thế nào biểu hiện như nước trong veo, nói, Linh Linh, cười an công tử cũng là không kém, càng là muốn để thất tinh cửa làm xính lễ để Linh Linh đi đổi lấy, ngươi liền không tâm động sao. Lạc lạc, Doanh Doanh liền biết tại mở người ta cho đùa, rõ ràng là cái này, thất tinh cửa sợ tại cái này, loạn thế bị yêu ma tác động đến mà diệt môn, đây mới là chuẩn bị ôm ta nhóm tiên đạo tông đùi nhưng nếu là vô duyên vô cơ ở rể tự nhiên sẽ không khiến cho tiên đạo tông coi trọng cho nên mới là muốn lựa chọn một cái thẻ đánh bạc mà lại là một cái đầy đủ nặng thẻ đánh bạc làm vì bọn họ sẽ không bị xem như con rơi yêu cầu như nước trong veo lắc đầu cười nói mình đối với chuyện như thế này phản ứng nhưng cũng không chậm bằng không thì cũng chính là sẽ không như vậy tùy tiện tu luyện tới địa tiến cảnh chẳng qua là bình thường không muốn suy nghĩ mà thôi chân chính cần tự mình động thủ thời điểm mình sẽ không so bất luận kẻ nào phản ứng kém dù sao mình liền xem như lại thế nào lười biếng cũng là tiên thiên linh thể một mắt ngàn đi loại chuyện này chỉ cần mình nguyện ý vẫn là có thể Cho nên mình bình thường chỉ là ưa thích nhìn một chút dã sử thư tịch, trong đó không thiếu đại lượng thú vị truyền thuyết, đương nhiên càng nhiều cũng là bởi vì trong đó ghi lại sự tình, nhưng cho là mình giải quyết nhàm chán, thế nhưng là khi thấy loại này cầu hôn ở rẻ sự tình phát sinh trên người mình lúc, cái sau tại nhàm chán cảm giác qua đi, cũng là sẽ cảm thấy một tia nhục nhã, mình lúc nào tại tiên đạo trong tông xem như thẻ đánh bạc, liền xem như bụi vân sơn bất tử, chính mình cũng là. Thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, bây giờ bị dạng này phảng phất là tùy ý bán đấu giá vật phẩm, liền xem như mình không quan tâm, cũng là không nguyện ý tại dạng này nhẫn mại xuống dưới. mà Thủy doanh doanh thì là cười khẽ nhìn xem một một mình ca tính nàng còn là hiểu rõ, cũng không phải là có thủ thất báo, nhưng là nhất định phải một thủ trả một thủ, hơn nữa còn nhất định phải là ngang nhau trao đổi, không phải nàng hay là sẽ cảm thấy mình là thua thiệt một phương. Mà khi thủy doanh doanh nhìn về phía diệp vân lúc, cái sau chính năm ngón tay liên động, gõ lấy dựa vào bạch ngọc ghế dựa một bên, không biết tại nghĩ một thứ gì. Hừ, thật sự là thật to gan, bất quá là một thất tinh cửa mà thôi, tị nạn chính là tị nạn, lại còn treo lên ta tiên đạo tông tuyệt thế thiên tài suy nghĩ, thật sự là người không biết không sợ. Hình lao thế nhưng là không có diệp vân như vậy tỉnh táo một tiếng gầm thét để nguyên bản tràn đầy tự tin hạc cười an sắc mặt có chút khó xử mình mặc dù là ông cái ý này đồ nhưng nếu là dạng này ở trước mặt vạch trần lời nói liền xem như mình không thèm để ý phía sau mình thất tinh cửa cũng sẽ không ngồi yên không lý đến rơi vào đường cùng hạc cười an hơi chút cân nhắc hai mắt kiên định nói tại hạ bất quá là lúc ấy nhìn thấy như nước trong veo cô nương mà trong lòng quả niệm nhìn thoáng qua mới là để trong lòng ta lưu lại rất nhiều hoài niệm bây giờ cha ta không đành lòng nhìn ta như thế tiếp nhận cái này nỗi khổ tương tư liên tục cân nhắc mới là để ta thất tinh cửa đầu nhập tiên đạo tông làm xính lễ trưởng lão chi ngôn tha thứ cười an không thể thừa nhận tốt tốt tốt nhìn xem hạc cười an nghĩa chính ngôn từ đối với mình nói như vậy giáo hình cổ lâu gấp mà cười chính mình cũng bao lâu không có gặp được dám cùng mình giảng đạo lý người đã tiểu bối này muốn giảng đạo lý như vậy mình chính là muốn cùng hắn nói một chút trên nắm tay đạo lý ngươi khi hạc cười an nhìn xem hình lao thân bên cạnh lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nam tử trẻ tuổi lúc đúng là nhịn không được lùi lại một bước kinh ngạc nói ngươi làm sao lại tại cái này bên trong ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đỏ cỏ phơi liền trên áp đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ điểm tẩy 0777998892 0942478892 phàn vu hoành đa tạo các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 819 trăm kịch đấu say xưa vs câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3 chó nhà có tang diệp vân lạnh lùng nhìn xuống trên chiến đài hạ cởi an cái sau so đột biến khuôn mặt để hình lão kỳ quái bất quá lập tức lộ ra ý cười nhìn tới đối phó cái này cùng lão cá tiểu bối vẫn là để diệp vân xử lý so sánh tốt một chút Diệp mỗi là tiên đạo tông đặc biệt trưởng lão, bây giờ tại cái này bên trong bất quá là bình phán mà thôi, bất quá nghe nói ngươi muốn cưới sá muội, không biết nhưng là thật. Nếu là thật sự có thanh niên tài tuấn lời nói, Diệp vân tự nhiên sẽ không là cự tuyệt, nhưng nếu là cái này của người, trừ phi là như nước trong veo thật là bình tâm thích, nếu không mình không thể lại để chuyện này thành lập. giờ phút này nhìn xem hạng cười an lúc, Diệp vân như một đám nước cạn con ngựa như là bị giọt nước đánh vỡ bình tĩnh, đã là hiện ra huy nghiêm sắc ý. Chuyện thế này nếu là thật sự sẽ phát sinh, như vậy mình sẽ không bài trừ trước đem cái sau tập sát khả năng, bây giờ nhìn xem mồ hôi lạnh chảy dòng hạc cười an, Diệp Vân mặc dù là vô quá lớn biểu thị, bất quá trong lòng đã là có mấy bôi hàn ý, để cái sau tâm thấy sợ hãi. Hạc cười an giờ phút này cũng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào, làm sao lại ở loại địa phương này đụng phải hắn, mình vốn cho là đã là có thể rời xa cái sau, tại đem quỷ khiếu hàn giết sau khi chết, mình mặc dù là muốn ẩn tàng vết tích, nhưng lúc đó không thể nghi ngờ đã là để thân phận của mình bại lộ. Nếu để cho Quỷ Vương tông người biết mình giết bọn hắn thiếu tông chủ, sợ cũng là sẽ liều mạng đến vây quét mình, cho nên mình cũng là chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, tìm tới hết thể có thể. Thủ đoạn bảo mệnh. Khi thấy Diệp Vân chuẩn bị xuống tay bộ dáng lúc, liền xem như Hạc Cười An cũng là cắn thật chặt răng, dường như ở trong lòng cân nhắc chuyện quan trọng gì, lại đến một lát sau, trở ngại trên trận rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, nếu là mình cứ như vậy đem lời nói nghẹn trở về lời nói, không khỏi là có chút quá mức mất mặt, còn muốn lên tiếng lần nữa, lại là nhìn thấy một đạo vô phong kiếm mang tức thời đánh tới, không tránh kịp dưới, Hạc Cười An đành phải là vận dụng nhục thân chi lực làm chống cự, chỉ là một lưỡi dao, một vòng màu đỏ tươi liền tại trên chiến đài tô điểm đánh tới, như máu bên trong hàn mai, cái này mực đỏ, càng chói mắt. Che không cách nào tại vận động cánh tay phải, Hạc cười an mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn là muốn tới thật, vừa rồi một kiếm kia đã là cảnh cáo, nếu là cái sau chân chính vận dụng toàn lực lời nói, lấy mình đối Diệp Vân nhận biết, tuyệt đối có thể một lát liền đem mình triệt để giết, bây giờ chỉ là phế cánh tay của mình, hẳn là chỉ là ngại tại phía sau mình thất tính cửa, nếu là liền tương mình như vậy trấn áp lời nói, không khỏi là có chút quá mức thất thố, mà lại từ Diệp Vân như vậy trên thái độ đến. Xem, Hàn là cực kỳ sùng ái như nước trong eo. Như nước trong veo bộ này nhìn xem mình thụ thương, lại là vênh vang đắc ý nghiêng chân đạm mạc nhìn hướng ánh mắt của mình, cũng hẳn là biết chuyện này tuyệt đối sẽ không thành lập, nếu không liền xem như cho sau lưng mình thất tinh cửa mắt mũi, cũng hẳn là là lộ ra lo lắng bộ dáng, mà cũng không phải là chỉ chớp mắt liền cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chính mình. Bất quá nếu là cảnh cáo ta, như vậy hắn hẳn là không có cái kia nhàn tâm đi nói ta giết chết quỷ phiếu Hàn, như thế, ta cũng là có thể tại cái này cơ hội bên trên có thời gian thở dốc. Biết Diệp Vân sở hữu như vậy chán ghét mình, sợ cũng là có liên quan tới chính mình cùng quỷ phiếu Hàn cạnh tranh bị ma chuyện kia, hặc cười an chỉ có thể là bất đắc dĩ. Còn tốt cái này cánh tay là có thể khôi phục, chỉ cần phải mượn một bộ phân thiên địa linh tài khôi phục cũng sẽ không quá khó, cho nên cũng là nói Diệp Vân một kiếm này bất quá là cảnh cáo mà thôi. Nếu là cái sau thật sự có tâm muốn đem mình giết chết, sợ là tại vừa rồi chớp mắt mà đến kiếm mang bên trên liền sẽ để cho mình mất mạng. Đối với điểm này, Hắc Cười An cũng không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì hắn chứng kiến qua Diệp Vân lúc ấy dễ như trở bàn tay liền đem Thất Tinh Thiên Châu xóa đi lúc xuất thủ, chỉ là nhất niệm, liền để cho mình không có lực phản kháng chút nào, bất quá điệu tiên cảnh nhất trọng tu vi, thật sẽ là cái sau chân thực cảnh giới ạ. Nếu là cảnh giới càng cao hơn hắn hay là sẽ an tâm một chút, nhưng nếu là trong truyền thuyết mấy cái kia thể chất, sợ là Diệp Vân sau này thành cũng đã là không cách nào tưởng tượng, cho nên Hạc cười gắn ở không cách nào giết chết Diệp Vân điều kiện tiên quyết, cũng là chỉ có thể tận lực cùng Diệp Vân giao hảo, cũng không muốn náo ra quá nhiều mâu thuẫn. Bất quá bây giờ nếu là đã vô cầu tại Tiên đạo tông, như vậy mình cũng là không cần tại cái này bên trong lãng phí thất tinh thiên châu, lúc đầu liền là chuẩn bị hai hộp thất tinh thiên châu, bây giờ một đường lão đạo xuống tới, lại là từ nguyên bản 14 mai chỉ còn lại có hai 3 mai, mà lại mấu chốt nhất như nước trong veo phương diện cũng là không có chỗ xuống tay, chỉ có thể là tự nhận không may phụ thân hắn cũng là phải cân nhắc cái khác nào đó tổn thủ đoạn, dù sao loạn thế đã mở ra, yêu tộc, cùng ma tộc hỗn loạn thời đại vào lúc này, đã là đánh vỡ cục diện bế tắc. Mà tại Hạc cười An Thối lui lúc, như nước trong veo mặc dù cũng là nhìn xem tiên đạo tông đệ tử quần tình xúc động vẫn nộ dáng vẻ, không khỏi khẽ cười nói, xem ra Linh Nhi hay là rất có lực hiệu triệu nha, có thể để môn phái bên trong nhiều người như vậy đều kháng cự, không sai không sai. Tại như nước trong veo lộ ra nụ cười đáp ý, thủy doanh doanh lại là cười nhạt nói, nha đồng ngươi làm sao không suy nghĩ ta tiên đạo trong tông nhưng phạm là có chút tư sắc nữ hải, vì sao đều là cực ít bị ngoại nên tiếp ở cửa cối đâu? Phụ sa không lưu dụng người ngoại a. Cũng không khó quá sẽ xuất hiện loại chuyện này, dù sao hêm đẹp bồi dưỡng đệ tử nếu là gã đi ra ngoài, trừ phi là một chút cường thế một chút nữ đệ tử, không phải sẽ chỉ là đầu nhập những cái kia nam đệ tử chỗ môn phái, cho nên tiên đạo trong tông vẫn có chút để sướng nam đệ tử dùng sức đi tranh thủ hắn phái nữ đệ tử, mà nữ đệ tử thì là tận lực tại trong bản môn tìm kiếm, nếu là thật sự lòng có sở thuộc lời nói, tiên đạo tông cũng là sẽ không làm ép buộc sự tình, chỉ là sẽ có chút bực tức mà. Thôi, mà nữ tử lúc này cũng sẽ biết được môn phái đã là đồng ý. Ai nha, bất quá bây giờ thấy thế nào đều là linh nhi tương đối lộ vốn đâu vốn đang coi là bằng vào tiên thiên linh thể có thể bắt đến không ít dây béo kết quả đều là làm lấy nằm mơ ban ngày đến cùng linh nhi lung tung chơi thật là có chút quá phân như nước trong veo cũng là có chút hoài niệm lúc ấy người ta tập hợp hướng mình sách thân nhân lúc ấy mình nhận được chỗ tốt cũng là không ít nhưng rất nhanh liền bị mình tiêu xài không còn nhưng cũng là trở thành ban ngày đại ngạo nếu thật là nghĩ như vậy muốn xuất giá chính là tìm người trong sạch tỷ tỷ cùng diệp vân cái này bên trong tuyệt đối là ủng hộ linh nhi nhìn xem như nước trong veo phiền muộn dáng vẻ thủy doanh doanh cười trêu nói không nói chuyện đã đều là nói như thế giờ phút này nhìn xem như nước trong veo đã là kết thúc hoài niệm ký ức thủy doanh doanh nghi hoặc nhìn đi tới trên chiến đài áo bào đen nữ tử nhắc nhở nàng chính là nguyệt thần cung tuyệt thế thiên tài tu vi hiện tại đã là so với môn phái đại sư mình cao hơn rất nhiều từ tu di bảo nút bên trong trở về mặc dù không có được cái gì bảo vật chân quý nhưng vẫn như cũng là tiến hành đột phá cuối cùng vậy mà là liều chết đột phá tới địa tiên cảnh thật đúng là có chút có nghị lực ai còn không phải tiên tiên linh thể đâu đây là giải thích nàng là chỉ dựa vào tư chất rồi như nước trong veo theo thủy doanh doanh lời nói nhìn lại khi nhìn xem quân ngược lan băng lánh động lòng người bên ngoài đồng hồ lúc Không khỏi vô ý thức nói, bất quá là đóa băng hoa hưởng đi, đâm trên tay gai, nhất định sẽ rất đau mới là. Nhưng nếu là phẩm nó hương thơm, nhưng cũng là có thể tràn ngập thừa nhận thương tích, không phải sao? Nghe tới như nước trong veo lời nói về sau, Thủy Doanh Doanh cười nói, cái này ngược lại cũng là lời thật à? Bất quá vì sao Linh Nhi luôn luôn sẽ cảm giác được một tia không giống khí tức, nàng linh lực phẩm chất, vì sao không so với chúng ta yếu nhỏ, mà lại nguyện thần cung luyện nguyện quyết hẳn là cũng chỉ là cái dạng kia mà thôi, sẽ không so Linh Nhi tinh la thiên cường đại, nhưng hiện tại xem ra lời nói ứng cũng là không yếu dưới quá nhiều. Như nước trong veo cảm thụ quân nhược lan thể nội đãng tràn mà ra nguyệt thần lực, nghi hoặc hỏi. Đó chính là không biết được, chắc hẳn cái này cùng tuyệt thế thiên tài đều là có bản thân thủ đoạn. Lúc trước gặp được Diệp Vân Lúc, hắn không phải cũng là biểu hiện ra để chúng ta kinh ngạc sự tình sao? Nghe tới như nước trong veo nghi hoặc, Thủy Doanh Doanh cười khẽ nhắc nhở, mình vẫn chưa có xem thường quân nhược lan nửa chút ý tứ, tương phản lại là cực kỳ coi trọng. Chỉ là nhìn thấy trên chiến đài ánh trăng bóng chồng, bao phủ quân nhược lan như là tiên tử dưới trăng một đôi óng ánh óng ánh bàn tay như ngọc trắng lẫn nhau đan xen kẽ, chấp vá ra vô số cái kỳ lạ đồ án, đung nhiên nhắm ngay trên đó một quyền thế ra khổng lâu Nguyệt thần chi quang hóa thành dược cô sáng màu trắng sung ra đem đối diện địa tiên cảnh nhất trọng tu sĩ hoàn toàn ngự sát đã lâu chưa gặp lại nhưng đã là cường đại đến loại tình trạng này xem ra nàng cũng là rất liều mạng diệp vân đối với quân nhược lan có thể có sức chiến đấu cỡ này cũng không cái gì hoài nghi ngược lại là đối cái sau ông chỉ chờ mong nếu là có thể một mực như vậy đột phá đi xuống tương lai chưa hẳn không phải là không thể được uy hiếp được chính mình mà khi thấy quân nhược lan lấy được sau khi thắng lợi Nguyệt thần cung một phương nữ tu thì là nhao nhao thét lên hò hét để một bên nam tu cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ nguyện thần cung hiện tại đã là lấy nữ tu làm chủ. Dù sao cũng là xuất hiện như thế một cái nhân vật hung ác, nó chiến lược vậy mà là không chút nào so điệu tiên cảnh tam tứ trọng kém hơn bao nhiêu, nó tư chất khủng bố, đã là để tất cả trưởng lão đều ôm chỉ chờ mong. Mà quân ngự Lan cũng là vẫn chưa khiến cái này người thất vọng, đại lượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cùng tiên điệu linh tài tạo ra mà ra nàng, tự nhiên là sẽ không so Diệp Vân hiện tại tài nguyên kém hơn bao nhiêu, bởi vì Diệp Vân rất ít vận dụng thiên điệu linh tài tiến hành tu luyện, phần lớn thời gian đều là đặt ở lĩnh ngộ pháp tắc phía trên, trong đó càng là kinh lịch không ít thống khổ, mà quân ngự Lan thì là chuyên tâm tiến hành tu luyện luyện ngụy quyết, cho đến sau cùng đột phá điệu tiên cảnh đều là như vậy nhìn như dễ như trở bàn tay nhưng Diệp Vân biết cái này chói mắt phía sau nữ tử chỗ trả giá thốn khổ tuyệt không phải bọn này chỉ là người đứng xem có khả năng chứng kiến vắng vẻ xoay người rời đi tại đem đối thủ tùy tiện giải quyết về sau nàng vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc có thể làm đến điểm này bất quá là qua quýt bình bình mà thôi cùng người kia so sánh mình chuyện cần phải làm vẫn là phải quá nhiều ngay lúc đó kiếm đạo lĩnh vực cùng màu lam biến ảnh đã là để nàng khát sâu ý thức được mình cùng Diệp Vân trích lệnh nếu là về mặt tu luyện lại không cố gắng lời nói sợ là ngay cả bóng lưng chính mình cũng là không cách nào đang nhìn đi vẫn muốn càng mạnh chỉ có thể là đi chín yêu đốt lịch luyện, yêu tộc cấm địa bên trong bây giờ chỉ có nó tồn tại yêu vương gia yêu tộc, liều mạng một lần lời nói, tin tưởng ta sẽ có được không ít chỗ tốt. quân ngược lan tại một lần nữa trở lại nguyện thần cung một phương lúc, trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, thì là kế tiếp theo lạnh lùng nhìn lại, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, nói, nhưng cái sau lại là không biết bây giờ chín yêu đốt đã là bị Diệp Vân chỗ phong ấn, trong đó mặc dù hay là tồn tại địa tiên cảnh thất trọng yêu vương, nhưng số lượng đã là giảm bất thật nhiều, cũng sẽ không như lúc trước Diệp Vân cùng Mặc Thiên Hiểu đi lúc, tùy ý liền là đụng phải hai đầu yêu vương đem đổi lấy công lao. thời gian đã là thành thủ. Nhưng vì sao trong lòng ta luôn là có dị dạng, đến tuột cùng là kia bên trong xảy ra sự tình. Đã như nước trong veo cùng thủy doanh doanh đều là đã kết thúc, Diệp Vân cũng là không có kiên nhẫn tại dạng này xem tiếp đi, bây giờ mình tại trở lại Linh Diệu Đại Lục thời điểm, luôn luôn sẽ cảm giác được một tia quỷ dị bầu không khí, không biết là vì sao, lại là nói không nên lợi tâm tình trầm thấp, sợ là kia yêu hoàng xảy ra vấn đề, ngươi hẳn phải biết loại này điểm tới hạn sinh linh muốn đột phá tới địa tiên cảnh thập trọng chi cảnh, hẳn là không cần quá nhiều thời gian đi. Lão tổ mặc dù có thể thấy rõ Diệp Vân trong nội tâm ý nghĩ, nhưng là không có nói qua nhiều lời nói, chỉ là đem yêu tộc yêu hoàng sự tình nói ra để Diệp Vân mình một cái cân nhắc khác chỉ có thể là động thủ giải quyết nó mặc dù không có cùng điệu tiên cảnh thập trọng sinh linh giao thủ qua nhưng chắc hẳn sẽ không so con kia màu đen sơn thu yếu hơn quá nhiều Diệp Vân mặc dù trong lòng không chắc nhưng cũng không chuẩn bị đối với chuyện như thế này từ bỏ mặc dù muốn cùng thẩm trọng dương nói mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng kẻ so địa tiên cảnh cựu trọng tu vi liền xem như đi nó kết quả cũng sẽ không có biến hóa quá lớn thế nào lại là xảy ra chuyện gì nhìn xem Diệp Vân gấp khóa chặt lông mày hình lao nghi hoặc hỏi vẫn là phải đi đầu một bước đi. Chuyện này nếu là không có biện pháp giải quyết, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ta tương lai rất nhiều chuyện. Khởi hành rời đi lúc, cũng là để hình lao tiên không muốn đối ngoại lộ ra, nếu là mình cảm ứng sai, thì là sẽ khiến một trận không có lý do náo động, nhưng nếu là mình cảm thấy làm thất lúc, nhưng cũng là chỉ thuận theo ý trời. Một đầu điệu tiên cảnh thập trọng yêu hoàng, đã là có yêu tộc đại năng một bộ phân năng lực, đối nhân tộc phá hư nhất định là kinh khủng, cho nên Diệp Vân trong lòng mặc dù có tim đập nhanh, nhưng cũng là biết được bây giờ không phải là để cho mình e ngại thời điểm. Tóm lại là phải có một cái biện pháp giải quyết. Bất quá kia mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng nếu để cho mình một thân một mình đối mặt lời nói, nói cái này không sợ, lại cũng hẳn là minh bạch cả hai trên lệnh. màu đen sơn thú trí tuệ chỉ là bản năng phát huy, mà từ lúc trước mình nhận biết yêu hoàng bên trên, Diệp Vân có thể minh bạch cái sau phán đoán sự vật lý giải cùng lưu trí, tuyệt không kém ai tộc người, mà nhập ma về sau mặc dù biết ảnh hưởng không ít, nhưng nó chiến lực cũng là sẽ bị tăng phúc quá nhiều, đầy đủ đền bù cái này thế yếu. Nên rời đi trước đi, mượn lớn trời truyền tống trận lời nói, chắc hẳn có thể tiết kiệm một bộ phút thời gian. Diệp Vân thân pháp khẽ nhúc đích. Không gian pháp tắc tức thời đem Diệp Vân chô vây lại, tại Diệp Vân nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình màu trắng tiên văn trận pháp lúc, nhẹ nhàng đặt mạnh, bây giờ mình cũng là sẽ như thế nào sử dụng trận pháp này, tại sắp mở ra cần thiết tiên linh chi thạch dùng ra, Diệp Vân giờ phút này để lão tổ vì chính mình đem chín yêu đốt tọa độ khóa chặt, thể nội không gian pháp tắc tùy theo dốc vào, mêng ngông không gian phong bạo sẽ rách Diệp Vân chô không gian, đem. Diệp Vân hoàn toàn tổn vệ. Cái này một đoạn khoảng cách hơi xa, cho nên ngươi hay là trước hảo hảo tiếp nhận một chút áp bách rồi nói sau. Lão tổ nhìn xem Diệp Vân hơi nhíu lên lông mày, cười nói: tự mình biết hiện tại Diệp Vân hẳn là rất khó dùng thân thể đến đánh chịu không gian này truyền tống mà tới đến sẽ rách thống khổ nhưng cũng là không có cách nào nghĩ phải nhanh một chút tăng lên mình đối với không gian pháp tắc linh ngộ thì điểm này nhất định không thể thiếu thốn cho nên lão tổ mặc dù có chút làm hậu người thương hại nhưng là không có làm ra ngăn cản một bước này cũng là chỉ có thể để Diệp Vân đi một mình liền xem như mình muốn hữu tâm trợ giúp cái sau cũng là không có cách nào nhìn xem Diệp Vân đã ý thức đã làm mơ hồ lầm và hỗn loạn lão tổ vận dụng linh hồn chi lực đem nó lại lần nữa khôi phục lại người để cái sau một lần nữa đi tiếp nhận xuống dưới liên ngục thống khổ chắc hẳn cũng sẽ không vượt qua thống khổ này nhiều lắm đi nhìn xem trong mắt mình chậm rãi nổi lên cảnh sắc trên thân thể thừa nhận thống khổ cuối cùng là biến mất không còn trong thiên địa đáng tràn đầy nồng đậm không gian pháp tắc diệp vân mặc dù có lòng muốn muốn đem những này không gian pháp tắc nắm giữ toàn bộ bất quá bây giờ cho thời gian của mình hẳn là không có quá nhiều mới là không biết là có hay không sẽ ủ thành đại họa mới là mặc dù biện pháp giải quyết hiện tại vẫn là không có tìm tới chính là diệp vân nhìn xem dưới thân như là vượt sâu thôn vệ hết thảy chín yêu đốt cửa vào thời khắc này chín yêu đốt không chỉ có là yêu khí nồng đậm tại ở trong đó càng là nhiều hơn một phần tà dị ma khí làm cho người ta e ngại lần này Diệp Vân không có tại kiên trì mà là để Lão Tổ đem tự thân ý niệm chi lực bao khoả mình đem phải đối mặt nồng đậm yêu khí đều sụt tan hóa thành lôi đỉnh quang mang phóng tới chín yêu đốt đi bên trong giờ phút này mình nếu là vận dụng không gian pháp tắc lời nói cũng là sẽ không biết ở trong đó phải chăng có càng lớn nguy hiểm nếu là quá mức mù quáng lời nói sợ là đến lúc đó lâm vào yêu thú trong đống mình cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau vu năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cổ phiếu liền trên app đồ nạt cho vợ ở đối với mò mò Việt kéo tẩy, dồn hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bẳng, 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạo các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 820, Yêu Hoàng Lam Vân. vs Cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Chín yêu đốt bên trong, Diệp Vân lặng lặng mà đứng. Tầng thứ nhất, vẫn chưa có gì dị thường sao. Minh Ngông thần thức toàn diện điều tra lấy cảnh sát trung quanh, tại Diệp Vân cảm giác được không một tia dị thường lúc. Cái sau cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu là tầng ngoài cũng không có cái gì dị dạng lời nói, như vậy chứng minh hiện tại yêu tộc vẫn là không có phá phong, tiếp xuống chín yêu đốt tầng thứ hai cũng là như Diệp Vân suy nghĩ đồng dạng, chỉ là có chút tiểu yêu tồn tại. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vân lúc cũng là run rẩy phát run, không dám đối Diệp Vân làm ra hung tàn sự tình, diệt đi, vẫy tay một cái, nhưng phàm là Diệp Vân gặp phải yêu tiểu yêu tộc đều là bị diệt sát hầu như không còn. Tại Diệp Vân chuẩn bị khởi hành lúc rời đi, trong lòng dị dạng cảm xúc chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại là càng thêm nồng đậm lên, cũng là để Diệp Vân trong lòng hiện ra gợn sóng không biết cảm giác này đến tuột cùng là đem biểu thị chuyện như thế nào. Linh ngộ nhân quả chi kiếm, luôn luôn có thể phát giác ra một chút tương lai muốn xuất hiện sự tình, cũng không biết là tốt là xấu. Nhìn xem giờ phút này hiện hiện ở trong mắt chính mình Hoang Vu cảnh sắc, Diệp Vân giờ phút này cũng là không khỏi có nghi vấn, nếu là nói trước hai tầng vô bất cứ dị thường nào lời nói, kia vẫn tương đối bình thường, nhưng cái này tầng thứ ba nếu là lại vô mạnh lớn một chút yếu thú, liền xem như Diệp Vân tại như thế nào đi hướng phía tốt phương hướng suy nghĩ, cũng là biết tuyệt đối sẽ có vấn đề. Chẳng qua là mấu chốt của vấn đề, Diệp Vân hay là không tìm được, mặc dù cái sau giờ phút này rất là muốn đi tìm hiểu nhưng ở đến tầng thứ tư lúc Diệp Vân đã là trong lòng đã là có chút không ổn cấp tốc xông về phía mình lúc trước giết biển dung nham vương địa phương đang nhìn băng phong đại địa từ đầu đến cuối như nhất thời thể nội bạch quang trôi qua trong nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ 6 vị trí bên trên tại phát hiện tầng này cũng là không cái gì yêu vật lúc liền là chuẩn bị chân chính bỏ xuống trong lòng đánh vác trực tiếp toàn lực vận dụng không gian pháp tắc tuấn di đến 9 yêu đốt chỗ sâu nhất tại cái này bên trong Diệp Vân cuối cùng là nhìn thấy yêu tộc vết tích nhưng giờ khắc này Diệp Vân vẫn chưa có quá nhiều mừng rỡ ngược lại là càng thêm nĩ mày trước mắt những này đã là vô số yêu vật đến cùng là chuẩn bị làm chút gì đó nhìn xem những yêu vật này tư thế, Diệp Vân cũng là không khỏi cảm nhận được trong đó tồn tại khí tức khủng bố. Ta yêu tộc, ngày hôm đó sắp đột phá trở lại linh diệu đại lục, ngu muội nhân tộc, cuối cùng rồi sẽ trở lại viễn cổ thời điểm sung làm ta yêu tộc ăn uống chi vận. Phấn chấn yêu tộc ngôn ngữ, Diệp Vân mặc dù nghe không rõ, nhưng cũng may lão tổ minh bạch đạo lý trong đó, khi giảng cho Diệp Vân nghe lúc, Diệp Vân nhìn phía xa màu xanh hồ ly, đã là có chút trắng bạch da mao cũng là để Diệp Vân biết cái này hồ ly nên kỷ sợ là đã không nhỏ, nhưng cái này hồ ly thân bên trên tán phát khí tức, nhưng cũng là vượt qua địa tiên cảnh thất trọng, đã là tìm đến thuộc về mình con đường tu luyện. Nhìn xem màu xanh hồ ly không ngừng cao rộng tiền dương, Diệp Vân trong tay hẩn ẩn tế điện xuất thần ẩn phụ, mặc dù thần ẩn phụ chân quý, nhưng bây giờ cũng là không lo được lãng phí cùng không lãng phí thời điểm. Mình thế nhưng là đã thấy một viên hắc kim sắc hoa văn phát ra chôn vùi khí tức cự đạn, trong đó thời khắc nhảy nhót thanh âm để Diệp Vân động sát tâm, chắc hẳn đây chính là kia yêu hoàng sống còn thời khắc, nếu là mình nắm chặt cái này một cơ hội duy nhất, chắc hẳn cũng có thể tại. Ở trong đó, liền có thể đem yêu hoàng giết mà lại hiện tại yêu hoàng thân bên trên tán phát khí tức, đã là để Diệp Vân cảm nhận được địa tiên cảnh thập trọng linh hồn khí tức, chắc hẳn đợi đến cái này yêu hoàng phá phong mà ra thời điểm, liền là chân chính lấy thân đặt chân địa tiên cảnh tập trọng, mà điều này, tự nhiên sẽ không là Diệp Vân muốn gặp được. Đạp nhẹ lấy bước chân đi tới yêu hoàng hóa chứng địa phương, cứ việc cái này bốn phía bị như núi biển yêu vật chỗ vây quanh chật như nêm tối, nhưng Diệp Vân lại là có thể ngự không tiến lên. Khi nhìn xem mình đã là đi tới màu xanh hồ ly bên người lúc, cái sau hay là chưa từng phát hiện đến mình, Diệp Vân chậm rãi rút tay ra bên trong tử ảnh thân kiếm, một cái trước mắt, đang tràn đầy thẩm phán, khí tức trời sinh một kiếm mang điên cuồng tràn ngập mà ra tại Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm, đồng thời cắm vào cự đạn bên trong lúc Diệp Vân có thể cảm giác được trong đó địa tiên cảnh thập trọng khí tức đã là chậm rãi đình chỉ nhảy nhót, như đây là sự thực lời nói vậy thật đúng là quá mức dễ dàng. đang nhìn bên cạnh màu xanh hồ ly lộ ra kinh sợ biểu lộ nhìn xem mình lúc Diệp Vân cười nhạt nói đã lâu không gặp, bất quá khi đó còn tưởng rằng ngươi là cái gì tiểu nhân vật, lại là nghĩ không ra ngươi ẩn tàng không ít cảnh giới, là lúc ấy tên kia nhân loại. Không ít mắt sắc yêu tộc nhìn thấu Diệp Vân thân phận, nhưng là tại chuẩn bị nhào tới trước là yêu hoàng báo thù lúc, lại bị màu xanh hồ ly chế dừng. Tại kia kinh sợ về sau, màu xanh hồ ly phát ra ánh sáng màu xanh, tại hóa thành một tên cao tuổi thanh ý lao giả lúc, lao giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân, nói: Lúc trước ngươi không phải đã rời đi sao? Hiện xuất hiện ở đây đánh lén tộc ta yêu hoàng, loại thủ đoạn này sẽ không là quá mức ti tiện sao? Nếu là ngay cả hồ ly đều nói ta hành vi hèn hạ lời nói, đó chính là như thế đi nói đi. Dù sao đến lúc đó liền muốn nhìn là chúng ta tộc tin tưởng nhiều, hay là ngươi yêu tộc tin tưởng nhiều một chút? Diệp Vân đối với màu xanh Hổ li lời nói không chút nào để ở trong lòng, ngược lại là trêu kẹo nói. Bất quá để Diệp Vân có chút không hiểu là vì sao cái này yêu hoàng chết về sau, trước mắt đầu này Thanh Hổ vậy mà là không làm bất kỳ phản vệ hành vi, ngược lại là có Lý có đầu cùng mình tranh phong, mà lại dưới cái nhìn của mình, đầu này Thanh Hổ Tu Vi cũng không yếu, ngược lại là tại địa tiên cảnh bắt trọng, đã là một đầu đại yêu vương tồn tại. Ai, ngươi cũng biết ngươi nhân tộc nhất là ngu ngội địa phương là ở đâu bên trong sao? Thanh Hổ nhìn xem Diệp Vân lộ ra thiếu dung, cũng là không tự chủ được hiện ra mỉm cười, nhìn xem Diệp Vân ẩn ẩn biến sắc lúc, Thanh Hổ cười nhạt nói đó chính là hổ quá độ tự tin. Nếu là ngươi lại đi dùng vừa rồi thủ đoạn tiến công yêu hoàng, như vậy ta hoàng có lẽ thật sẽ vỡ lạc. Nhưng bây giờ lời nói, ta hoàng trên thân phượng hoàng huyết mạch lại là đã hoàn toàn động dùng ra. Ngâm. Một tiếng trường ngâm kinh chính ngày, Diệp Vân giờ phút này cảm thụ được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, không kịp nghĩ nhiều, bản năng liền nghĩ muốn dùng tiên thiên đem nó hoàn toàn phá hủy. Nhưng là tại một cái chớp mắt, một con trắng non tay đem Diệp Vân trong tay tự ánh thần kiếm bắt lấy, mặc cho cái kia màu đen mũi kiếm như thế nào sắc bén, vẫn là không cách nào vạch phá từ cự đản bên trong dỗi ra trắng non bàn tay. Rốt cục bộc phá, mặc dù là mượn ma nguyên lực đột phá nhưng nếu là đã tới địa tiên cảnh thấp trọng như vậy lần này linh diệu chủ nhân của đại lục hẳn là đội chủ tuấn mỹ như yêu dung nhan nó đồng có kim quang cùng hắc cám cộng đồng xét lẫn lạnh lùng nhìn về phía diệp vân lúc trong mắt lạnh lùng hóa thành dữ tợn của bạo hắc kim quang hoa tăng vọt tại chín yêu đốt đi bên trong mà nhìn xem chín yêu đốt điên cuồng bắt đầu phân liệt vỡ vụn diệp vân cũng là không đang do dự cầm trong tay tử ảnh thần kiếm tức thời thu hồi không gian pháp tắc cũng là tại thời khắc này để diệp vân rời đi chín yêu đốt đi bên trong mà nhìn xem diệp vân rời đi yêu hoàng vẫn chưa làm nhiều truy kích nhìn xem con dân của mình lạnh lùng nói ta yêu hoàng lệnh lâm vân Hôm nay thay ta trong tộc tất cả tộc dân đều thoát phong mà ra, nên chiến, điên cuồng đi cùng những người kia tộc chém giết, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, tại ta yêu tộc trong mắt, đều là đồng dạng không chịu nổi. Tuân Hoàng ý chỉ, điên cuồng hưng phấn, tại yêu hoàng phất tay thời điểm, lít nha lít nhít yêu tộc Hải Dương như là trường ràng qua suối sông ra chín yêu đốt đi bên trong, mà yêu hoàng lạnh lang vân, lại là thân hình lói lên, màu đen vầng sáng có chút nổi lên cách người mình, khi xuất hiện lại, lại là ngoạn vị nhìn xem chuẩn bị rời đi Diệp Vân, cười nhạt nói, nhân tộc ngươi thật đúng là có thù à. Vậy mà là có thể lan đến gần tính mạng của ta, loại chuyện này thế nhưng là rất lâu không từng phát sinh qua, ngươi phải chăng nên cảm thấy vinh hạnh đâu? Tốt xấu ta cũng là để ngươi đột phá đến địa tiên cảnh tập trọng, ngươi dạng này có phải là có chút tháo tối giết lựa nữa nha. Nhìn xem Lãnh Lăng Vân có thể tùy tiện đổi kịp mình thuấn di tốc độ, Diệp Vân dứt khoát cũng là không đang lẩn trốn chạy, mà là chế giễu lại bắt đầu, bất quá yêu hoàng thật đúng là thật bản lãnh, đã đều là treo lên ta nhân tộc chú ý. Mà Lãnh Lăng Vân tại lúc này cũng là không tại lạnh lùng, ngược lại là trong mắt nổi lên cuồng nhiệt ý, tàn nhẫn cười nói, "Không, lúc trước ta ý nghĩ hẳn là quá mức xuẩn." vậy mà là nghĩ muốn cùng các ngươi những người này tộc cộng đồng sinh tồn không phải hiện tại hiểu rõ các ngươi nhân tộc bản tính sợ là sau này phải có lấy càng nhiều lửa gạt đã là làm được loại trình độ này sao xem ra cái này ma khí vẫn là không có cho hắn mà dùng nhìn xem lệnh Lang Vân lại vô bình tĩnh của ngày xưa thay vào đó chính là điên cuồng năng ngược, Diệp Vân mặc dù cảm thấy được cái sau lúc ấy đề cập với mình ra ý kiến bất quá đang đợi được cái sau tán thành lúc cũng chỉ minh bạch lệnh Lang Vân lúc ấy có lẽ thật là muốn cùng nhân tộc cộng đồng sinh hoạt bất quá loại này ngu xuẩn ý nghĩ đã sớm nên là bị đánh vỡ. Ít nhất Diệp Vân sẽ không cho là nhân tộc sẽ cam nguyện đem linh diệu đại lục thổ địa tặng cho yêu tộc, liền xem như một chút xíu đều chẳng qua là mơ mộng hao huyền mà thôi. Hai tộc giao chiến không được là chia làm sớm hơn muộn, mâu thuẫn từ đầu đến cuối sẽ phát sinh xuất hiện, cho nên Diệp Vân đối này cũng không có ôm chờ mong, mà là nhìn xem lạnh Lăng Vân chuẩn bị giết chết mình lúc, bật cười nói, mặc dù bây giờ còn không phải quá tốt thời điểm, bất quá ngươi nếu là chuẩn bị động thủ với ta. Lời nói, hay là trước muốn hỏi qua ta một vị hảo hữu mới là. Ừm. Khi Lãnh Lăng Vân theo Diệp Vân ánh mắt nhìn lúc, lại là nhìn thấy cái sau từ trong tay nổi lên màu đen hai cánh thú nhỏ còn chưa cùng lạnh lăng Vân kịp phản ứng lúc màu đen hai cánh thú nhỏ lại là tại một lát vây quanh cái sau kết giới chi lực liền bị phá trừ một sát nguyên bản bất quá năm đấm lớn tiểu nhân màu đen thú nhỏ tại thời khắc này hóa thành thần cư mấy ngàn trượng giữ tận sơn thú đang nhìn lạnh lăng Vân lúc cũng là cảm thấy nếu là có thể đem cái sau thôn phệ lời nói mình có khả năng đạt được chỗ tốt hẳn là cực kỳ để cho mình hài lòng tham lam dục niệm theo cả hai cùng nhìn nhau mà phát sinh bao phủ bầu trời to lớn hai cánh dùng sức hất lên cuốn gió lốc gạo thét truyền đến cụ trong gió lạnh Vân hai con ngươi ngưng hẳn. Kim sắc diệu hảo quang huy nương theo lấy cái sau tự thân khí tức tăng thăng, mà không ngừng khuyết trung lên, cùng màu đen sơn thú ngang hàng bảng đại thân thể vẹn hóa mà ra. Huyết hồng sắc thú động, ám kim sắc quang huy lưu chuyển trong đó, như là sóng nước đã tràn ra, chỉ có đôi kia kim sắc cánh lông vũ dường như muốn vạch phá bầu trời, mãnh liệt khí lãng chớp mắt mà ra, chấn nhiếp mặt đất bao la. Mà màu đen sơn thú lúc này nhìn xem cùng chính mình đồng dạng lớn nhỏ kim sĩ lại bằng, dù mình thân là linh thú, nhưng từ xưa chính là yêu linh không phân biệt, nhưng là vẫn muốn phân ra thắng bại, mình trời sinh chính là hàng vận mà sinh, tiên ma chiến trường cũng chỉ là để cho mình trở thành càng thêm đỉnh phong tồn tại trong mắt chim nhỏ lại là như thế nào lật được trời với anh sẽ nứt thiên địa khí lãng điên cuồng hướng về sau càn quét mà đi Diệp Vân nhìn xem đã là hóa thành bản thể lạnh giật mây đối phó cái này trời yêu vật mình mặc dù là không có biện pháp quá tốt nhưng là như cũ có khắc chế thủ đoạn của đối phương bằng không thì cũng chính là sẽ không làm cái này cùng chịu chết sự tỉnh nhìn xem giờ phút này hai cánh khẽ run cái sau Diệp Vân không tại dừng lại bây giờ chiến trường này cũng đã là cùng mình không liên hệ chút nào mới là mình bây giờ sự tỉnh vẫn là phải đi hướng tiên đạo tông làm giải thích nhưng tới gần đỏ thành. Diệp Vân nhớ tới lúc ấy đỏ thiên tịch tính toán tình cảnh của mình cũng là không có nhiều hơn khuyên bảo. Nếu là cái sau cố ý muốn thăm dò mình, như vậy mình lần này thăm dò nữ tử đến tuột cùng là có thể hay không tiếp nhận. Đây chính là Diệp Vân muốn biết. Bất quá nếu là không chịu nổi, Tiêu chết cũng trách không được mình, chỉ có thể là nàng hay là quá yếu tiểu mà thôi. Lão tổ, như là động thủ thật lời nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đối phó lạnh dần mây. Diệp Vân đã rời đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sau lưng không gian kịch liệt xúc động. Diệp Vân chỉ có thể là hơi có vẻ bình tĩnh về sau, chậm rãi hỏi. Mà khi lão tổ nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, cười nhạt một tiếng có chút hưng phần nói nếu là lao tổ mượn nhờ ngươi khi đó tiên linh chi thể đối phó bọn hắn tự nhiên là không khó. Bất quá nếu là ngươi hiện tại thân thể mặc dù có thể đối kháng nhưng thủ thắng lời nói ngươi muốn làm dự định có thể sẽ là cực kỳ nghiêm trọng mới là. Xem ra nên là cực kỳ nguy hiểm. Nghe đến lao tổ lời nói về sau Diệp Vân cười nhạt nói ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc gõ liền trên app đồ nạt cho cổn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy dù hay sọt tìm tẩy. 0777998892=0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạo các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 821, yêu tộc thức tỉnh. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Bất quá khi Diệp Vân đi tới Đỏ Thành thời điểm, nhìn xem Đỏ Thiên Tịch vẫn chưa xuất hiện, cũng là không làm dư thừa để ý tới, thẳng đến lớn trời truyền tống trận chỗ, nhìn xem quen thuộc bóng đen sau khi xuất hiện, Diệp Vân cởi nhặt nói, Lang Tiêu Thành, bất quá còn xin tiền bối nên rời đi trước cái này bên trong mới là, chờ chút xuất hiện sự tình, sợ là tiền bối cũng vung ngăn lại rừng xem ra chuyện này hẳn là cùng ngươi có liên quan hệ nhìn xem diệp vân nhắc nhở mình người áo đen ảnh thản như nói không nói chuyện ngữ bên trong lại là không có chút nào e ngại ngược lại là một kiện dâu dìa việc nhỏ đang nhìn diệp vân vẫn chưa làm nhiều giải thích lúc cũng là lười nhắc tại hỏi thăm bất quá là hai đầu điệu tiên cảnh thập trọng thú nhỏ hắn hay là chưa để ở trong mắt chỉ là để hắn lo lắng chính là cái kia ngoan đồ nhi phải chăng sẽ ra sự tình thật vất vả thả hắn xuống núi cũng không nên nhiều để cho mình hao tâm tổn trí mới là nhìn xem người áo đen ảnh vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc lúc diệp vân lắc đầu chuyện này tự nhiên là không liên quan đến mình Dù sao lúc trước để cái này yêu hoàng đột phá tới điệu tiên cảnh thập trọng chính là lão tổ, mà cũng không phải là mình, khi cảm thụ được không gian pháp tắc trùng trùng điệp điệp hiện lên ở bên cạnh mình lúc, Diệp Vân nhìn xem người áo đen ảnh lại biến mất, cũng là không còn làm nhiều sự việc dư thừa, mình đã là đem lời khuyên buông xuống, về phần lao giả hiện tại muốn đi chỗ nào, mình cũng là không cần thiết biết được. Lần này truyền tống Diệp Vân vẫn chưa có quá nhiều thống khổ, dù sao tại Đỏ Thành cùng Lăng Tiêu Thành ở giữa truyền tống mình cũng là đã thành thói quen, không lại bởi vì loại này không gian áp bách mà cảm thấy thống khổ. Khi Diệp Vân một lần nữa nhìn thấy Lăng Tiêu Thành lúc, không khỏi thầm nghĩ nếu là cái sau bị công phá lời nói, kết quả là chết đi tu sĩ, đến tuất cùng là sẽ có bao nhiêu, có thể hay không vượt qua mình suy nghĩ đón trước. khi Diệp Vân vận dụng Thuấn Di đi tới Tiên Đạo trong tốc lúc, nhìn xem môn phái Đại Bỉ đã là cô đơn, cũng là không có có mơ tưởng, lúc đầu chuyện này chính là cùng mình quan hệ không lớn, lại lần nữa rời đi thân hình nương theo lấy một bộ phân không gian nhịp lập, nhưng đi tới Thẩm Trọng Dương bên người lúc, nhìn xem cái sau ý cười tràn đầy nhìn lấy mình, Diệp Vân mặc dù không muốn đi quấy rầy cái sau hiện tại phần này tâm tình, bất quá vẫn là cười khổ nói, trưởng môn, ngài nếu là đang nghe. Phía dưới lời nói này thời điểm còn có thể tiêu trừ đến, đó chính là không thể đoán tại hạn Ha ha, Diệp Vân trưởng lão đây là nói gì vậy? Diệp Vân trưởng lão có thể từ tiên ma chiến trường bên trong đem ma nguyên tinh thạch thay ta lấy ra, vốn là người trong nhà, lại thêm Linh Nhi cùng doanh doanh, kia hai nha đầu đối ngươi lòng có sở thuộc, lại cũng hẳn là đổi giọng mới là. Bây giờ Thẩm Trọng Dương tâm tình sướng tốt, lời nói cũng là một cái chớp mắt nói ra, để Diệp Vân đầu tiên là vậy một cái lông mày, sau đó cười nhạt nói, trưởng môn thật đúng là thích nói đùa, bất quá nếu là ngài nghe đến phía dưới tin tức về sau, sợ cũng là sẽ không ở như vậy vui mừng. Ừm. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Thẩm Trọng Dương cũng là cảm thấy được Diệp Vân trong lời nói cảnh giới, không khỏi có chút hiếu kỳ, nói, đó chính là không biết Diệp Vân trưởng lao đến ta cái này bên trong là có chuyện gì rồi. Yêu Hoàng phá phong, tu sĩ điệu tiên cảnh thập trọng đỉnh phong, bất quá tin tức tốt là có một đầu bị ma hóa sơn thú đồng dạng vì địa tiên cảnh thập trọng ngay tại tại Yêu Hoàng quyết đấu, tiếp xuống phạm vi lớn yêu tộc đều là lấy chín yêu đốt đi bên ngoài đỏ thành làm mục tiêu chỗ, bắt đầu phản công nhân tộc. Đơn giản sáng tỏ lời nói, để Thẩm Trọng Dương không khỏi chau mày, nếu là Diệp Vân nói với mình đây là sự tình là chân thực lời nói, mình cần phải xử lý sự tình cần phải càng nhiều lấy đỏ thành vì tranh chấp bắt đầu không biết nơi đó đỏ thiên tịch là chuẩn bị như thế nào làm thầm trọng dương lúc này cũng không lo được cân nhắc sự tình chân thực tính bởi vì hắn cũng biết diệp vân sẽ không đối với chuyện như thế này đến lừa gạt mình mà mình bây giờ chuyện cần phải làm mới là thật cần phải thật tốt xử lý một phen đã như vậy lời nói chính là chỉ có thể trước ngăn cản những yêu vật này động tác lần này thi đấu sự tình kết quả cũng là nguyệt thần cung cùng tiên đạo tông vị trí không thay đổi cái khác mặc dù đều có biến hóa nhưng vẫn là chưa nói tới sẽ ảnh hưởng linh diệu đại lục cách cục thầm trọng dương nghiêm túc chiêu cáo thần thức đem tiên đạo trong tông trưởng lao đều gọi diệp huynh Ngươi có chuyện gì hay không a, nơi này nhìn ngươi. Còn chưa đợi đến Diệp Vân tại cái này bên trong chờ đợi Tiên đạo tông trưởng lão đi tới, một đạo thần thức thanh âm liền truyền tới, nghe thần thức thanh âm quen thuộc, Diệp Vân nhịn không được lộ ra ý cười, nếu là tên kia đến giúp đỡ mình, mình cũng là có thể tiết kiệm dưới một bộ phân lực khí. Trường môn, ta đi trước tiếp kiến một vị cố nhân." Diệp Vân nói. "Ừm, đi sớm về sớm, lập tức liền trước tiên phải ở cái này bên trong thương lượng ứng nên xử lý như thế nào yêu tộc sự tình." Nhìn Diệp Vân một chút, thầm trọng dương thở dài nói. "Xanh tiểu tử này không phải nói muốn bốn phía tại Linh Diệu đại lục ở bên trên lữ hành sao?" làm sao lại đột nhiên đi tới cái này bên trong? Lão tổ tò mò nhìn tiên đạo tông lối vào kim sắc hoa yển nam tử đang nhìn cái sau so hưng phấn bộ gián lúc cười nói, bất quá cũng là không sao, nếu là hắn có thể trợ giúp ngươi, cũng là không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là tu vi của hắn lại là gia tăng. cảm thụ được lộ ra hài đồng nụ cười xanh thấm Diệp Vân Ninh đón tiếp lấy, bật cười nói, ngươi tiểu tử này làm sao có tâm tư đến nơi này tìm ta? Ha ha, ta thế nhưng là đã sớm nghe tới Diệp Vân trưởng lão vi danh, mặc dù không biết cái này tiên đạo tông đến tận cùng là như thế nào, nhưng có thể tại linh diệu đại lục ở bên trên bị nhiều người như vậy chuyển xướng chắc hẳn cũng là bất phàm, lại thêm Diệp Vân ngươi trở thành nơi này trưởng lão, ta nghĩ đến nhàm chán cũng là nhàm chán, liền tới tìm ngươi." Xanh thấp nhìn xem Diệp Vân Tiếu Dung, đáp ý nói: "Kỳ thật mình vốn là muốn bốn phía du lịch, nhưng là nhớ tới trong túi tiền của mình có vẻ như không có quá nhiều linh thạch, như là như vậy, trên đường đi đi cầm sự tình lại là sẽ bị trở ngại, mà hồi tưởng mình bây giờ kết giao hảo hữu, chính là chỉ có Diệp Vân một người có thể tin được, cũng là xám xịt một người chạy hướng Lăng Tiêu Thành, trên đường đi hỏi lung tung này kia, cũng là biết Diệp Vân đã lang Tiêu Thành bên trong Tiên Đạo Tông sự tình, đây mới là cười ăn mừng Diệp Vân." Tiểu tử ngươi lúc nào đều là học được thổi phồng, bất quá đã đến, chính là hảo hảo trợ giúp ta đi, để ngươi kiểm chế lại cũng tốt. Biết xanh thấm lần này đến trừ ăn mừng, đại đa số sự tình đều là muốn hướng mình hỏi đến. Diệp Vân cũng là vẫn chưa làm nhiều cân nhắc, cười nhạt nói, đừng khóc lấy cái mặt, dù sao đều là đến, đi theo ta đi. Ai, mỗi lần tìm ngươi đều là sẽ cực kỳ thống khổ, ngươi luôn luôn để ta làm khổ lực. Danh thấm mặc dù tại tàu nhào, bất quá nhưng cũng là không có cự tuyệt, đi theo tô xe trên đường đi tiến vào tiên đạo trong tông, ngạc nhiên nhìn qua cảnh sát quanh, cười nói, thật đúng là thật khí phái, chắc không được như thế danh thắng đâu. Cái này bên trong cũng không nhàn nhạt chỉ là danh thắng, nếu là ngươi tại nơi này, chắc hẳn sau này cũng sẽ có được không ít chỗ tốt. Hắc <cười> hắc, ta người này quen biếng nhác, nếu là Diệp Vân ngươi để ta đi cái này bên trong hỏi trước, ta cũng là sẽ có chút mâu thuẫn, đừng nhìn ta cái dạng này, kỳ thật ta là nhất là không tính tâm được. Xanh thống vội vàng cự tuyệt, nếu là Diệp Vân để cho mình lưu tại nơi này, mình sợ là sẽ phải nhận hết tàn phá, lập tức vội vàng cự tuyệt, cũng là để Diệp Vân có chút bất đắc dĩ, sau đó bật cười nói, ta thế nhưng là nhìn ngươi bộ dáng này chính là biết ngươi không tính tâm được, yên tâm đi, ta còn không có nhàm chán như vậy đâu. Vậy là tốt rồi. Bất quá ta vừa rồi chẳng biết tại sao cảm thụ lớn hai cô khổng lồ ma khí cùng yêu khí, mặc dù có thể là hảo giác, nhưng loại này hảo giác hẳn không phải là mỗi lần đều sẽ phát sinh, cho nên ta muốn hỏi Diệp Vân ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì. Diệp Vân nhìn lên trời thanh dáng vẻ nghi hoặc, không khỏi bật cười nói, ngươi thật đúng là nhạy cảm, dạng này đều là có thể để ngươi phát giác ra được. Hắc hắc, dù sao thể chất của ta cùng Diệp Vân ngươi có chút không giống. Xanh thấm sở sở cái mũi, cười thầm. Không qua thiên thanh nếu là không chuẩn bị nói với mình, như vậy Diệp Vân cũng là không chuẩn bị hỏi nhiều. Khi hai người đến tiên đạo trong địa lúc, Diệp Vân mang theo xanh thấm cùng nhau nhìn thấy Thẩm Trọng Dương. Khi nhìn xem Thẩm Trọng Dương sau lưng xuất hiện áo trắng thân ảnh lúc, Diệp Vân cười khổ nói, hỏi Tiên, ngươi làm sao cũng bị chúng ta tông chủ cho kéo qua? Ai? Thẩm Trọng Dương tông chủ nhất định phải thoát khỏi ta, bất quá nếu là vì Bình Minh bất tính, như vậy ta cũng là sẽ không tự tuyệt. Mạc Vân Tiên nhìn xem Diệp Vân đi tới lúc, cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó không khỏi cười khổ nói, vị tiểu hữu này lúc, Hình Lão nhìn xem Diệp Vân đợi cho Tiên đạo trong điện xanh thấm, hiếu kỳ hỏi, hắn là sinh tử của ta huynh đệ, ban đầu ở chín yêu đốt đi bên trong vẫn là phải nhờ có hắn, không phải liền xem là khá hoàn thành chắc hẳn ta cũng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Diệp Vân nghe tới hình láo hỏi hứa mình, cười nói, mà xanh thâm thì là lung túng lại lần nữa sờ sờ cái mũi. Diệp Vân nói một bộ phân hẳn là đơn thuần vì để cho mình không nhận xa lánh. Lúc trước mình mặc dù là nghĩ muốn trợ giúp Diệp Vân, bất quá đại bộ phận phân xử tình đều là để Diệp Vân bỏ ra lực, thậm chí tại bị điểm thú thôn phệ thời điểm, hay là Diệp Vân cứu mình một mạng. Bất quá nếu là Diệp Vân không có nói ra, chắc hẳn cũng là chuẩn bị để cho mình tại trong nhóm người này lưu dưới một cái ấn tượng tốt, mình cũng là có thể cảm thụ người tới chỗ này đại bộ phận phân đều là không yếu hơn mình, mặc dù niên kỷ đều là tương đối lớn. Nhưng kỳ thật lực hẳn là lại còn không bị chút chuyện này mà chịu ảnh hưởng. Nhìn lên trời thanh dáng vẻ, Mạc Vân Tiên cười nói, "Tại hạ Mạc Vân Tiên, không biết huynh tục danh." "Ha ha, gọi ta xanh thấm thuận tiện." Xanh thấm nhìn xem Mạc Vân Tiên lúc, trong lòng tỏa ra hảo cảm, không biết phải chăng là bởi vì thể chất quan hệ, hắn lại là trời sinh cảm thấy được Mạc Vân Tiên khí tức trên thân, mặc dù là không cách nào nhìn tấu đối phương thể chất, nhưng hảo cảm lại là đã sinh ra. Dù sao cả hai thể chất đều là thuộc về đỉnh phong tạo cực loại hình, như là như thế này đều không thể sinh ra cộng minh lời nói, sợ Diệp Vân cũng là sẽ cảm thấy kinh ngạc, mà khi nhìn xem hai người giao hảo dáng vẻ lúc, nhưng cũng là không có vượt quá dự liệu của mình bên trong. Vừa rồi ta đã là để Diệp Vân trưởng Lao đem chuyện này đều cho các vị tuyên đọc, nếu là không có ý kiến, chính là chiếu khiến làm việc, không được sai sót. Thẩm Trọng Dương nhìn xem trong đó đại bộ phận phân sắc mặt thâm trầm trừng Lao lạnh lùng nói: "Mình nếu là không ở thời điểm này mệnh lệnh những người này hỗ trợ, sợ là những người này thật đã không biết cái này Tiên đạo tông là ai tại làm chủ. Bây giờ nhìn xem trong đó người riêng phần mình liền xem như tâm có bất mãn, nhưng vẫn là thành thành thật thật mạnh mẽ đỡ lấy, đây mới là biểu lộ lòng." Nhìn xem Diệp Vân lúc, cười nói: "Đó chính là để Diệp Vân trưởng lão cùng Linh Nhi Doanh, doanh cộng đồng đi hướng thiên linh thành, tại nơi nào có An Thủy Yên tiếp ứng các ngươi, những chuyện khác chính là giao cho Mai Ngọc giàn này. Khi Diệp Vân sau khi nhận lấy người ngọc trong tay giàn lúc, đang nhìn quá lớn bộ phân sự tình, chính là đáp ứng xuống, cũng không có có gì không ổn, vẹn vẹn là giữ vững cái này thành trì lời nói, mình vẫn là có thể làm được, dù sao hiện tại yêu hoàng lệnh lang Vân đang cùng sơn thú tác chiến, hẳn là ngắn ngủi phân không ra sự tình đến mặt đối với mình, mà mình cũng là có thể đáp lấy khoảng thời gian này, đến chỉnh đốn một chút. Như vậy không biết hỏi tiên tiểu Hữu là chuẩn bị như thế nào, nếu là chuẩn bị cùng Diệp Vân tiểu Hữu cộng đồng thủ hộ thành trì lời nói cũng là không sao, bất quá bây giờ còn là có một việc cần để cho hỏi tiên tiểu hữu xử lý, không biết có thể nhìn xem mạc vấn tiên, thẩm trọng dương cười nói, mà mạc vấn tiên thì là không người eo, cười nhẹ nói, nếu là thẩm trọng dương tông chủ tự mình cho gánh nặng như vậy liền xem như tại như thế nào khó khăn, hỏi tiên tất nhiên sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, ha ha, tốt, mạc vấn tiên nếu là đáp ứng, như vậy thẩm trọng dương cũng là trên mặt hiện hiện ý cười, đồng thời nhìn về phía diệp vân lúc, để cái sau lựa chọn phải trang cho một bộ phân trợ lực, diệp vân bật cười nói, xanh thấm, ngươi chính là buổi buổi hỏi tiên huynh tốt. Trên đường đi nghe nhiều hỏi tiên huynh sự tình liền có thể. Đã như vậy lời nói, chính là phiền phức hỏi tiên huynh. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mạc Vân Tiên, mình mặc dù là muốn cùng Diệp Vân cùng một chỗ, bất quá nếu là Diệp Vân cố ý để cho mình cùng Mạc Vân Tiên làm quen, cũng là không thể mỏng Diệp Vân hảo ý, lộ ra ý cười nói, kia tại cái này bên trong chính là trước gặp hỏi đến tiên huynh, nếu là trên đường đi có chuyện gì cần tại hạ xử lý, cứ việc phân phó là được. Kia ta cũng là sẽ không khách khí. Mạc vẫn Tiên cười nhặt nói. Nhìn ra được sau tốt nhất tâm tính có chút thoải mở, cái này cùng tâm tính ánh nắng người, cũng là có thể để cho mình tới yên lòng kết giao. Hơn nữa nhìn lên khí tức lại còn là địa tiên cảnh bắt trọng, cái này cùng Nghiên Kỳ liền có thể có tu vi như thế, chắc hẳn nó thể chất cùng tiên phú, cũng là khủng bố tuyệt luân. Khi nhìn xem Mạc Vấn Tiên cùng trời thanh tạo thành đội ngũ, Diệp Vân cũng là có thể nhẹ nhàng thở ra, Mạc Vấn Tiên tính cách mình còn là hiểu rõ, sẽ không để cho xanh thấm làm chuyện nghiêm trọng gì, như vậy hiện tại giao cho Diệp Vân sự tình, cần phải đi hướng Thiên Linh Thành. Khi Diệp Vân cùng Thẩm Trọng dương lại lần nữa trò chuyện một chút về sau, chính là quay người rời đi tiên đạo điện, bây giờ mình hẳn là trước muốn đem như nước trong veo cùng thủy doanh doanh tìm tới. Chính là không biết cái này hai nữ có thể đáp ứng hay không, mặc dù là trực tiếp mệnh lệnh, nhưng nếu là hai người bọn họ không nguyện ý, mình cũng là không muốn để các nàng đi phản hiểm. Dù sao yêu tộc nếu là bắt đầu phản công lời nói, cái này cùng trọng yếu lãnh địa, thì là nhất định sẽ không. Như vậy thất thủ, ngược lại là sẽ càng thêm nguy hiểm. Trong đó yêu tộc đến tiến công số lượng, chính là dựa vào tưởng tượng đều là có thể biết được đến tột cùng là có bao nhiêu, mà Tại Diệp Vân trong mắt loại chuyện nguy hiểm này giao cho mình chính là. Trong đó đại bộ phận phân nguyên nhân liền xem như mình cũng nói, chắc hẳn hai nữ cũng là phải có thể phản kháng ra, cho nên Diệp Vân vẫn chưa là nhiều hơn áp đặt, mà là chuẩn bị nghe một chút hai nữ là như thế nào nói. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fer liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mỏ mò, mò, việt tiểu tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892 fan Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.